t r ư ớ c g một bị động đại sư trò chơi id lao đầu nhạc r ư ớ c nghiệp đạo tặc gia tăng năm cm nhan t r ị tăng lên một m ư ơ xác nhận sáng tạo chính đang nghiệm chứng người chơi thân phận tin tức nghiệm chứng thất bại kiểm tra đến người chơi không thân phận tin tức ngay tại báo cảnh ngài đã bị giám sát tại hoa quốc cảnh sát đến trước đó ngài đem không cách nào lui ra trò chơi nhân vật sáng tạo đại sảnh theo ngọt ngào tiếng nhắc nhở chuyển đến hàn hiên ngồi liệt trên mặt đất xong bạn bị quy hàn hiên ban đầu là địa cầu thâm niên nghiện net thanh niên nửa năm trước hắn ngồi tại trên bùn cầu chơi một giờ trò chơi lúc đứng lên dưới chân t ê dần đầu đụng phải b ồ n rửa tay hôn mê bất tỉnh khi tỉnh lại thì đã đến cái này gọi lam tinh thế giới nơi này lịch sử cơ bản cùng địa cầu nhất trí khác biệt chính là hoa quốc phát triển càng nhanh đồng thời năm năm trước một trận mưa sao băng về sau ngũ thường đ ỗ n g nhiên tuyên bố đem cộng đồng khai phát giả lập hiện thực vong du thiên nguyên các quốc gia chỉ cho phép ở trong game giải quyết mâu thuẫn bằng không đem về bị liên thủ h i ệ bình hàn hiên là nguyên thân xuyên việt đến lam tinh hoa quốc hắn không có, có thân phận tin tức nếu như bị hoa quốc quan phương phát hiện đứng trước lao ngục hai ư ơ n g việc nhỏ vạn nhất bị phát hiện xuyên việt giả thân phận bị cắt miếng nghiên cứu cũng không phải là không được cho nên hàn hiên một mực chú ý cẩn thận làm ngày kết k h ổ công bởi vì hắn chỉ cần tiền mặt còn thường xuyên bị cắt xén tiền công người khác hai trăm năm mươi hắn chỉ có thể cầm tới hai trăm không có có thân phận hắn liền duy quyền đường đều không có ngay tại hắn lấy vì mình đợi này thì thời điểm như vậy hắn thấy được thiên nguyên tuyên truyền quảng cáo chín mươi chín phần trăm độ chân thật hình chiếu ba d vong du ngũ thường liên hợp phát triển nghiên cứu toàn cầu đồng bộ online không nạp tiền nhưng là trò chơi tiền có thể một đồng tệ một h ó a hạ tệ xét n h i ệ n hàn hiên minh bạch đây là một cái đầu g i đây là một cái có thể cải biến nhân sinh trò chơi cũng là hắn thoát khỏi hiện trạng cơ hội sau đó hắn chịu mệnh ngọc làm nửa năm khuôn vác rốt cục tại thiên nguyên mở xệ vờ trước tiếp cận đủ mua sắm mũ dắt tiền trong lúc đó hắn còn mua cái điện thoại dùng một túi trứng gà cùng một thùng dầu ăn để một cái lao đầu giúp hắn đăng ký một cái thiên nguyên tài khoản làm một cái tiền tài thẻ hàn hiên cũng rốt cục vượt qua hiện đại hóa bình thường sinh hoạt thiên nguyên tại 2024 n ă m ngày mùng ngày 1 t h á n g 28 giờ sáng đúng giờ mở xệ vờ buổi sáng 730 hàn hiên thì đăng nhập vào trò chơi đại sành chuẩn bị sớm sáng tạo tốt tài khoản trò chơi mở ra trước tiên hướng đẳng cấp sau đó thì phát sinh mở đầu một màn sai á t r lầm điều kiện thiếu thốn bởi vì không biết nguyên nhân người chơi không cách nào một lần nữa sáng tạo nhân vật ngay tại sinh ra bổ khuyết phương án phương án một bộ khuyết người chơi ba mươi vạn hoa hạ tệ m ộ ư ơ i lần mũ giáp giá trị công tác nhân viên đem về liên hệ ngài thu hồi mũ trò chơi ngài đem không cách nào lại đăng nhập thiên nguyên phương án hai lấy không nghề nghiệp nhân vật đăng nhập trò chơi người chơi không cách nào thu hoạch được chức nghiệp chức nghiệp kỹ năng cùng chức nghiệp tương quan nhiệm vụ hạn chế ngài đem thu hoạch được thiên phú bị động đại sư mỗi một cấp đều muốn thu hoạch được một cái tùy cơ bị động kỹ năng ban đầu bị động kỹ năng đem tiến hành thăng bằng điều chỉnh tự do thuộc tính điểm mỗi cấp ngoài định mức một điểm chuyên trúc tân thủ lễ ba một phần hàn hiên trận mắt há hốc mồm mà nghe trò chơi hệ thống nhắc nhở âm thanh chờ tiếng nhắc nhở đình chỉ hắn nhìn chung quanh lúc này trước mặt hắn đã không có mỗi cái chức nghiệp mô hình chỗ hắn tại chờ đợi tiến vào trò chơi đại s ả n h mà trước mặt hắn chính là hai cái phương án tổ đ ộ t chờ đợi hắn lựa chọn không biết cảnh sát tiếp vào báo cảnh không có ta bại lộ không có hàn hiên nhìn lấy dưới góc phải lui ra trò chơi lựa chọn đã sáng lên hắn không có ý định lui ra trò chơi chạy trốn nếu như báo cảnh thành công chính mình có thể chạy đi đâu còn không bằng chơi trước lấy trò chơi có thể chơi bao lâu là bao lâu ta lựa chọn phương án hai hàn hiên quả quyết nói phương án một là không thể nào chọn ba mươi vạn nhìn lấy nhiều lại là hoàn toàn không cải biến được hàn hiên hiện trạng mà lại công tác nhân viên khẳng định sẽ tra báo sai nguyên nhân đến lúc đó thân phận của hắn khả năng cũng sẽ bại lộ phương án hai lựa chọn thành công bổ khuyết đã cấp cho ngay tại sinh ra ban đầu bị động kỹ năng thu hoạch được ban đầu bị động kỹ năng liên kích mỗi lần công kích có một mươi năm tỷ lệ tiếp tục công kích một lần tạo thành bảy mươi năm ngoài định mức thương tổn kiểm tra đến ban đầu bị động kỹ năng quá yếu người chơi khả năng không cách nào bình thường thể nghiệm trò chơi tiến hành thăng bằng điều chỉnh điều chỉnh làm liên kích mỗi lần công kích có năm mươi tỷ lệ tiếp tục công kích một lần tạo thành một trăm linh ngoài định mức thương tổn bổ khuyết đã cấp cho hoàn tất cảm ơn ngài lý giải cùng chống đỡ thiên r ò c ơ vui i sướng. Hàn h、so、thăng cấp, thăng cấp nguyên h ì n đầu có tám loại chức nghiệp theo thứ tự là pháp sư ngục sư kỵ sĩ chiến sĩ kiếm khách đạo tặc cung thủ triệu hoàng sư mỗi loại chức nghiệp đều có chuyên trúc chức nghiệp thiên phú giống hàn hiên trước đó chọn thực tập đạo tặc chức nghiệp thiên phú là đạo tặc nhập môn gia tăng mười phần trăm công kích lực gia tăng năm phần trăm tốc độ di chuyển đến tiếp sau mỗi lần chuyển chức đều sẽ tăng lên chức nghiệp thiên phú cùng đại lượng tăng lên thuộc tính mà hàn hiên thì là cùng những thứ này đều vô duyên dù sao đều đã tuyển chỉ có thể chơi tiếp tục hàn hiên rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính xem trước một chút t â n thủ lễ bao bên trong có cái gì đi hàn hiên nhìn đến góc trên bên phải lấp lóe hỏng thư đồ án đem mở ra nhận lấy chuyên trúc t â n thủ lễ bao đại sảnh là cho người chơi sớm quen thuộc cửa sổ trò chơi có hoàn chỉnh giao diện công năng tìm tới góc dưới bên trái ba lô mở ra ba lô bên trong vắng vẻ chỉ có vừa mới nhận lấy màu đỏ lễ bao mở ra chuyên trúc tân thủ lễ bao đinh chúc mừng ngài tiêu hao chuyên trúc tân thủ lễ bao một thu hoạch được tự thích đứng vũ khí một tự thích đứng phó thủ một tự thích đứng y phục một vải xanh mũ một tân thủ dây chuyền một tân thủ bao cổ tay một nhận sát trái một nhận sát phải một tân thủ ngọc bội một giày vải một tiểu hoàn g đ ă n mươi đồng tệ năm mươi ừ n cái này là cho c h ọ n vẹn trang bị à, cũng không tệ l ắ m à, bất quá tự thích đứng là cái gì hàn hiên nghi ngờ ấn mở trang bị g a o diện t h u tính Tự t h í chương hai trò chơi mở xệ vờ hàn hiên minh bạch cái này là bởi vì chính mình không cách nào sử dụng chức nghiệp trang bị cho nên cho phương pháp giải quyết hàn hiên trong lòng kích động không thôi làm hắn vừa nhìn thấy cái này sáo trang bị lúc giới thiệu hắn trong lòng thì ẩn ẩn có một cái ý nghĩ đem tất cả trang bị đều mặc vào sau hàn hiên ấn mở tự thích ư ớ n g vũ khí lập tức tự thích ư ớ n g vũ khí bắn ra tám cái chức nghiệp sáu loại vũ khí pháp trượng trường thương hàn hiên tìm tới cung tiễn lựa chọn chuyển đổi tự thích ư ớ n g vũ khí biến thành tự thích ư ớ n g vũ khí cung biểu tượng cung từ dấu chấm hỏi biến thành cung đồ án tự thích ư ớ n g vũ khí một cung loại hình vũ khí công kích lực hai một thanh tân thủ thường dùng một cung không cách nào hư hao không thể giao dịch không thể rơi xuống tiếp lấy hắn đem phó thủ lựa chọn thành tự thích đứng phó thủ thuẫn bài kiểm tra một hồi t h u t í n h tự thích đứng phó thủ thuẫn bài loại hình phó thủ sinh mệnh giá trị mười phòng ngự vật lý một thực tập kỵ sĩ chế thức tân thủ thuẫn bài không cách nào hư hào không thể giao dịch không thể rơi xuống còn thật có thể đến đón lấy nhìn xem hiệu quả hàn hiên nhìn về phía cách đó không xa người già thế mà rất nhanh hắn phát hiện mình chỉ có hai cánh tay không thể nào làm được một tay cầm thuẫn bài một tay bắn tên không hổ là chín mươi chín phần trăm độ chân thật trò chơi a mỗi cái chức nghiệp đều có chính mình đặc tính hàn hiên m u ố n là muốn đem chủ phó tay đều đổi thành thuộc tính mạnh hơn chức nghiệp trang bị lại không để ý đến trò chơi chân thực độ hàn hiên lại nếm thử đem vũ khí đổi thành kiếm ô một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm là không thành vấn đề đã cầm vũ khí cận chiến ta vì cái gì không cầm kỵ sĩ vốn là có trường thương mà chính là cầm kiếm hàn hiên trợt phát hiện vấn đề không đúng nếu như ta cầm thương không phải tương đương với không có chức nghiệp thiên phú và kỹ năng kỵ sĩ rồi ta muốn là viễn trình công kích cùng cao hơn phòng ngự mà thôi cuối cùng hàn hiên thành thành thật thật đem chủ phó thủ đội thành một cung cùng tân thủ ống tên tự thích hướng phó thủ tân thủ ống tên loại hình phó thủ sinh mệnh giá trị năm công kích lực một tân thủ sử dụng ống tên tự động lắp núi tên không cách nào hư hao không thể giao dịch không thể rơi xuống hàn trước kia muốn chơi đạo tặc thế mà không có chức nghiệp cùng kỹ năng tình hung dưới hắn chỉ có thể phổ công cái kia không thể nghi ngờ chỉ có cung thích hợp hắn đã phó thủ phía trên không có cách vậy liền theo cái khác đồ phòng ngự phía trên ra tay hắn nhớ đến quan phương công lược đã nói đồ phòng ngự phân trọng giáp cùng giáp ra kỵ sĩ cùng chiến sĩ có thể xuyên trọng giáp cái khác chức nghiệp thì là giáp ra pháp bảo hắn hiên lập tức bắt đầu tra nhìn lên tự thích hướng y phục quả nhiên chỉ có ba cái lựa chọn tự thích hướng y phục hát thiết khải giáp loại hình trọng giáp thân thể sinh mệnh giá trị m ư ơ i năm phòng ngự vật lý ba chế thức tân thủ trọng giáp không cách nào hư hao không thể giao dịch không thể rơi xuống so với trọng giáp giáp ra sinh mệnh chỉ có、10. phòng ngự hai p h á p bảo càng là chỉ có m ộ ư ơ i sinh mệnh không có phòng ngự trọng yếu nhất chính là hàn hiên có thể xuyên trọng giáp đồng thời không có hắn lo lắng sẽ giảm bớt tốc độ di chuyển hoặc giảm xuống tốc độ đánh đ ấ t quả quyết đem tự thích hướng y phục chọn thành trọng giáp về sau hàn hiên lần thứ nhất ấn mở chính mình thuộc tính mặt bản id lao đầu nhạc chức nghiệp không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp một một trăm sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi năm pháp lực giá trị năm mươi công kích lực m ộ mươi bảy ma pháp m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý năm sáu phòng ngự ma pháp năm tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển ba trăm một m ư ơ tự do thuộc tính điểm một lực lượng không gia tăng lực lượng năm công kích lực trí lực không gia tăng trí lực năm ma pháp nhanh nhẹn không tăng độ nhanh nhẹn ba vật phòng nhanh nhẹn không chấm năm tốc độ di chuyển tinh thần không gia tăng tinh thần ba ma phòng tinh thần năm pháp lực giá trị thể chất không gia tăng thể chất mười sinh mệnh vũ khí tự thích ư ớ n g vũ khí một cùng công kích hai phó thủ tự thích ư ớ n g vũ khí tân thủ ố n g tên sinh mệnh giá trị năm công kích một thân thể tự thích ư ớ n g y phục h ắ t thiết khải giáp sinh mệnh giá trị mười lăm phòng ngự vật lý ba phần cổ tân thủ dây chuyển công kích một giới chỉ trái thiết giới chỉ trái công kích một giới chỉ phải giới chỉ, phải công kích một phần eo tân thủ ngọc bội sinh mệnh giá trị nằm công kích một đầu vải xanh m ũ phòng ngự vật lý một bao cổ tay vải bố bao cổ tay phòng ngự vật lý một giày giày vải phòng ngự vật lý một tốc độ di chuyển một m ư ơ kỹ năng liên kích mỗi lần công kích có năm mươi tỷ lệ tiếp tục công kích một lần tạo thành một trăm linh ngoài định mức thương tổn nhìn đến thuộc tính điểm phía sau dấu cộng hàn hiên không do dự đem một điểm thuộc tính thêm tại trên lực lượng công kích lực nâng lên hai mươi hai trò chơi bắt đầu khẳng định là công kích lực càng cao càng tốt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 không biết nó phải chẳng có âm mưu chúng ta không cách nào khống chế trò chơi không cách nào đưa nó đóng lại bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nếu như là thật cái này cũng là nhân loại kỳ nộ g chúng ta hoa quốc sẽ không ngăn cản dân chúng cùng đặc biệt bộ đội tiến vào trò chơi nếu như là thật chúng ta càng phải thêm đại đầu nhập mới có thể bảo trì thế giới ổn định tán thành tán thành tán thành tán thành, tán thành. thiên nguyên sắp bắt đầu chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn ă n bài lần này hội nghị kết thúc hội nghị kết thúc quốc lao hạ đạt khẩn cấp chỉ lệnh lần thời g i a tăng một vạn đặc biệt bộ đội tiến vào trò chơi ngũ thường cũng là khẩn cấp tăng lên nhân số đầu nhập tự động nhét vào trí năng tác địch không tệ không tệ muốn là giống hiện thực m ộ t dạng cái kia cung thủ sẽ không có người chơi đi hả còn lại sau cùng một phút đồng hồ thì mở sẽ v e r hàn hiên nhìn lấy đến ngược n g ó tay điên cùng nhấn vào tiến vào trò chơi Mười, chín, tám, bảy, sáu, một trận hào quang loại lên hàn hiên xuất hiện tại tân thủ thôn quảng trường đồng thời t r u n g quanh hắn không ngừng có quang mang sáng lên hàn hiên ngắm nhìn bốn phía rốt cục phát hiện một cái đầu phía trên đỉnh lấy bắt mắt màu vàng đại dấu chấm than láo giả đó là tân thủ thôn thôn trường không thể nghi ngờ hàn hiên đang muốn gạt mở người trước mặt nhóm tay lại là giống xuyên qua không khí một dạng theo người trước mặt trước ngực xuyên qua a lưu manh t r chứ ba đô đô n h i ê n n h i ê n cùng hôi lang theo tiếng thét chói thai v ă n g lên trước mặt người chơi nữ một bàn tay hướng hàn hiên hô đi qua sau một khắc bàn tay theo hàn hiên trên đầu xuyên qua cái kia người chơi nữ trong nháy mắt mất đi thăng bằng xoay tròn lấy ngã trên mặt đất thị giáp phía trên thân thể của nàng cùng lít nha lít nhít người chơi chân dung hợp lại cùng nhau a các người đám lưu manh này đem chân lấy ra ra tay thật nặng hàn hiên sờ lên chính mình không có bất kỳ cái gì cảm giác đau mặt ngạc nhiên phát hiện mình tay vậy mà không có xuyên thấu mặt mình các người chơi cũng rất nhanh ý thức được nơi này không có va chạm thể tích một bộ phận người cùng hàn hiên một dạng tìm nở tờ cờ nhận nhiệm vụ một bộ phận người thì tiếp tục đợi tại quảng trường bắt đầu lẫn nhau động hàn hiên nhanh chóng hướng màu vàng đại dấu chấm than chạy tới quả nhiên nở tờ cờ trên đầu viết vương thôn trưởng ba chữ thôn trưởng có gì cần ta trợ g i ú p sao tuổi trẻ dũng dã vương thôn trưởng ngữ khí một trận gia hỏa này tại sao không có chức nghiệp ngươi thực lực còn ngươi thực lực đủ rồi n g ư ơ i tân thủ trang bị đều đầy đủ hết người tìm ta làm gì mau chóng lên tới mười cấp nhận lấy ra thôn nhiệm vụ đi nói xong vương thôn trưởng đưa tay từ trên đầu một vện hàn hiên trong mắt đại dấu chấm than trực tiếp biến mất mặc cho hàn hiên nói cái gì đều là một câu chờ ngươi đến mười cấp lại tới tìm ta đi đây là thiết chí tự động hồi phục a hàn hiên khóc không ra nước mắt hắn ngược lại không phải là muốn tân thủ trang bị hắn muốn chính là nhiệm vụ kinh nghiệm a nhìn chung quanh một lần tất cả nở cờ trên đầu dấu chấm than đều nhanh, nhanh biến mất hàn hiên đành phải từ bỏ dự định trực tiếp đi c ạ c quái x o á ca trang bị bắn không một bộ một nghìn、thối. đông nhiên một cái gọi đô đô nhiên nhiên người chơi nữ đi đến trước mặt hắn hỏi hàn hiên nhìn trước mắt q u ầ n trắng t r a n g áo mặc tay cầm cây gậy người chơi nữ nói ra không bán được trói chặt còn có các ngươi là cái bang sao làm sao đều cầm cây côn ngươi mới cái bang cả nhà ngươi đều cái bang tâm lý hoang thẩm đô đô nhiên nhiên khỏe miệng bức lên nụ cười khó coi nói ra x o á y ca nói dỡn đại gia ban đầu trang bị đều là gậy gỗ trò chơi mới vừa mới bắt đầu ngươi làm sao làm trang bị một vạn mua tình báo của ngươi thế nào hàn hiên ngược lại là nghi bán đáng tiếc đây là hệ thống bồi thường h ả n ă n ngay nói thật hệ thống cho lúc này một cái tay cầm cây gậy đỉnh đầu thích nhất n h i ê n n h i ê n người chơi nam đi tới lớn tiếng kêu lên n h i ê n n h i ê n hảo ý mua tình báo của ngươi ngươi tiểu tử này không biết tốt xấu đúng đấy có mấy cái trang bị trang cùng cái gì giống như không biết còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bước đây một cái gọi siêu thích n h i ê n n h i ê n người chơi nam phụ họa nói hàn hiên lại liếc mắt nhìn đô đô n h i ê n n h i ê n sau l ư n g trí ái n h i ê n n h i ê n vì thích n h i ê n nhiên. cái này hàn nhớ tới hẳn là duy ái n h i ê n n h i ê n a hàn hiên nhìn mấy người kia nhìn lấy t i ê n hình vạn trạng cũng không giống minh ngụi hiếu kỳ hỏi đô đô nhân nhân đây đều là người theo đổi ngươi đô đô nhân khẽ cười nói bọn họ đều là ta nam k u y mật nói xong lại ngoác miệng ra đối mấy cái nam khuê mật nói ra các ngươi không nên làm khó lão đầu nhạc ca ca hắn không nguyện ý giảng khẳng định có hắn nguyên nhân các ngươi nói hắn như vậy là không đúng lão đầu nhạc ca ca chúng ta thêm cái hảo hữu đi ta là mục sư về sau có thể cùng một chỗ đánh quay a ta có thể xưa ngươi gặp đô đô n h i ê n nhiên đối hẳn hiên thái độ có vấn đề siêu thích n h i ê n nhiên đứng không yên vội vàng nói hắn đều cố ý không nói cho ngươi trang bị làm sao tới ngươi còn đối với hắn tốt như vậy chúng ta thì có thể bảo hộ ngươi chúng ta còn có thể cho ngươi đánh trọn vẹn đẹp mắt trang bị không cần hắn đúng vậy a đúng vậy a chúng ta luyện cấp đi thôi nhiên nhiên. thứ đô đô n h i ê n n h i ê n quay người hai tay chống nạnh k ê u hừ một tiếng mấy người lập tức im miệng hàn hiên chỉ cảm thấy nổi d a gà rơi lấy đất thừa dịp đô đô n h i ê n n h i ê n quay người vội vàng chạy đi mấy người nhìn đến hàn hiên chạy đi lại là thở dài một hơi cũng không nhắc nhở đô đô n h i ê n n h i ê n chờ đô đô n h i ê n n h i ê n xoay người lần nữa phát hiện hàn hiên đã không còn hình bóng trên mặt không khỏi lóe qua một chút tức giận có điều rất nhanh nàng thì thay đổi một mặt đáng thương biểu lộ nói ra vốn là muốn cho các ca ca mua trang bị đáng tiếc không thành công mấy người nhìn đến một mặt đau lòng nhân thật tốt là chúng ta không đúng siêu thích nhân nói ra nhân đừng thương tâm chúng ta sao có thể để ngươi mua trang bị đâu chúng ta đi làm nhiệm vụ đi dù sao làm nhiệm vụ thì cho trang bị quay đầu chúng ta đánh một thân thần trang cho ngươi mấy người khác cũng là vội vàng an ủi đô đô nhiên nhiên cảm động nói ra các người đối nhiên nhiên thật tốt các người vĩnh viễn là nhiên nhiên tốt nhất cả ca hàn hiên lúc này đã chạy đến thôn làng bên ngoài ý thức được chính mình dẫn trước người chơi khác một sáu trang bị hắn làm sao lại cam tâm cùng người chơi khác đoạt sơ cấp quái vật cái kia sẽ chỉ làm hắn một mực lạc hậu người chơi khác dù sao bọn hắn có nhiệm vụ kinh nghiệm mà chính mình không có hàn hiên một đường đi ra ngoài mặc dù không có quái vật phân bố địa đồ nhưng là c à n g xa cách tân thủ thôn quái vật đẳng cấp c à n g cao là nhất định hồi lang hai cấp quái thử trước một chút hàn hiên một tiên bắn về phía một cái hôi lang hai mươi hôi lang đỉnh đầu một cái màu đỏ con số bay lên hp trực tiếp giảm xuống không sai biệt lắm một phần năm gào lên một tiếng hướng hàn hiên chạy tới phòng ngự rất thấp có thể đánh nhìn xem kinh nghiệm bao nhiêu hàn hiên cước bộ lùi lại một năm giây sau lại một tiên bắn ra mà tại một tiến này bắn ra thời điểm hàn hiên tay phải không tự chủ cấp tốc kéo một phát lại một mũi tên theo sát phía sau bắn ra ngoài ngay sau đó hàn hiên tay phải lại là nhanh chóng kéo một phát lại một mũi tên bắn ra ngoài 2 0 2 0 2 ơ ba đạo thương tổn trị số gần như đồng thời bay lên ồ đây là liên kích phát động liên kích nếu như vậy cái này kỹ năng có chút mạnh a liên kích mũi tên còn có thể phát động liên kích vậy cái này bị động tăng lên thì không ngừng 50%. phát động liên kích về sau hàn hiên không tiếp tục lui về phía sau hôi lang cách hắn vẫn rất xa hưu h a hôi lang ngao ôm một tiếng ngã xuống đất thi thể cấp tốc biến mất lưu lại một đồng tệ hàn hiên nhìn một chút hệ thống ghi chép đánh g i ế t hôi lang hai cấp lấy được kinh nghiệm 11 t m đẳng cấp tăng thêm vừa tốt năm mũi tên giải quyết thăng hai cấp cần một trăm kinh nghiệm lại rét chín con là đủ rồi t h ă nếu g ngược lại cũng không cấp chậm. n lại như lời này bị người chơi khác nghe được bọn hắn nhất định hận không thể xé hàn hiên bọn hắn trong thôn tổ đội cướp con gà con một con gà một đội sáu người phân tăng thêm tổ đội kinh nghiệm tăng thêm một người miễn cưỡng phân đến một kinh nghiệm mà nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu cũng là năm mươi con con gà con dù là đội ngũ cùng hưởng đánh dết đếm vẫn là nhiều người gà thiếu một phút đồng hồ có thể đoạt đến hai con gà cũng là n ị c h thiên vật khí nhưng là bọn hắn không có cách nào chỉ có thể g i ế t gà không hoàn thành nhiệm vụ không có tân thủ trang bị chỉ có thể dùng cây gậy gõ không cách nào sử dụng chức nghiệp kỹ năng hai mươi hàn hiên một t i ệ n bắn về phía xa xa hồi lang người thì là hướng đồng tệ phương hướng đi đến một đồng tệ cũng là tiền a có thể trực tiếp xét hiện đổi một khối tiền đâu hàn hiên nghe nói diễn đàn có người giá cao thu đồng tệ một đồng tệ năm khối thu tuy nhiên trò chơi không cách nào nạp tiền nhưng kẻ có tiền ở trong game một dạng có thể nhanh chóng tích lũy ưu thế chương bốn mới bị động mau lẹ một bên cảm thán có tiền thật tốt h ậ t t hàn hiên trong tay mũi tên lại là không có dừng lại hai mươi hai mươi lần nữa phát động liên kích bất quá lần này lại là không có phát động lần thứ hai liên kích hai mươi lúc này hôi lang đã chạy đến trước mặt hàn hiên lần công kích sau trước nhất định sẽ bị công kích đến hàn hiên cũng không có lại lui hôi lang cắn một cái tại hàn hiên trên thân ba mươi ba nửa giây sau hàn hiên mũi tên cũng xuất tại hôi lang trên thân hai mươi không đánh g i ế t hôi lang hai cấp lấy được kinh nghiệm m ộ ư ơ i một sau cùng một tiễn phát động liên kích đáng tiếc hôi lang đã nằm xuống hưởng phí hết một lần liên kích khá lắm một miệng trực tiếp ba mươi ba muốn là ta không có trang bị không phải ba miệng liền không có cũng có thể là hai cái dựa theo hàn hiên hiện tại hp giống nhau là ba miệng liền không có bất quá bởi vì mỗi giây có thể trở về một điểm hp cho nên hắn có thể chống đến thứ tứ miệng v ẫ hai mươi hai mươi hai mươi hai mươi lần này hàn hiên vận khí không tệ chính mình phát động ba lần liên kích hàn hiên dừng lại lui lại tốc độ hướng hôi lang chạy tới được rồi cái này đồng tệ cũng không muốn rồi đi hàn hiên một tiến bắn về phía hôi lang nhưng là lúc này hôi lang cách hắn thẳng xa đi qua kiếm quá lãng phí thời gian hai mươi đánh rết hôi lang hai cấp lấy được kinh nghiệm mười một đường đây là làm rơi đồ sao chỉ thấy hôi lang thi thể đổi mới về sau một đạo màu xám trắng chỉ từ đổi mới chỗ phát sáng lên hàn hiên chạy tới quả nhiên là trang bị chỉ thấy một viên giới chỉ l ặ n g lặng nằm trên mặt đất hàn hiên đem nhặt lên kiểm tra một hồi thuộc tính hắc thiết giới chỉ trái loại hình giới chỉ trang bị đẳng cấp một cấp công kích lực hai thô sơ giản lược r a công giới chỉ so chính mình giới chỉ nhiều một chút công kích lực có chút ít còn hơn không hàn hiên đem thay đổi trong tay thiết giới chỉ trái cái thứ ba quái t ì rơi trang bị là vận khí ta tốt đâu vẫn là trang bị rơi xuống vốn là cao đâu hàn hiên ám đạo về sau không đến hai phút đồng hồ bên trong hàn hiên lại đánh chết bảy con hôi lang hai mươi một m ư ơ i sáu đánh giết hôi lang hai cấp lấy được kinh nghiệm một ư ơ i một một vệ kim quang theo hàn hiên trên thân thể sáng lên hàn thuận lợi lên tới hai cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới hai cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng m a u l ẹ mỗi lần công kích thu hoạch được tiếp tục sáu giây năm tốc độ di chuyển nhiều nhất có thể điệp ra một ư ơ i tầng thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm gia tăng tốc độ di chuyển cũng không biết là thời gian có thể điệp ra vẫn là tốc độ được ra kiểm tra một chút liên biết hàn hiên một tiến bắn về phía hôi lang 26 26 26 26 26 đánh dết hôi lang, 2 a i m ư 6 2 sáu hai á u hai đánh rết hôi l a n g hai cấp lấy được kinh nghiệm 10 không nghĩ tới lần này ba liên tục đánh trực tiếp đem hôi l a n g dây rết không nổi kinh nghiệm hạ số một m muốn đến là không có vượt cấp tăng thêm hàn hiên lúc này mở ra giao diện thuộc tính id l ã o đầu nhạc trước nghiệp không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp 2, 1350, sinh mệnh giá trị 1 5 t t r pháp lực giá trị 60 công kích lực 28 m a pháp 15 phòng ngự vật lý 14 phòng ngự ma pháp 5 tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển 390 tự do thuộc tính điểm ba lực lượng một trí lực xem xét thuộc tính về sau hàn hiên cũng nhìn thấy thuộc tính tăng lên thăng cấp tăng lên năm mươi điểm sinh mệnh giá trị một mươi điểm pháp lực giá trị năm điểm công kích lực cùng ma pháp còn có ba điểm phòng ngự vật lý cùng ba điểm tự do thuộc tính điểm người bình thường thăng cấp hai điểm tự do thuộc tính điểm ta có ba điểm tại bọn họ chuyển chức trở thành chính thức chức nghiệp trước đó ta thuộc tính là cao tại bọn hắn nhất định phải nhanh chóng sử dụng ưu thế khuyết t r ư ơ n g đại ưu thế hàn hiên đem mới lấy được ba điểm tự do thuộc tính điểm phân phối đến trên lực lượng lúc này lực công kích của hắn đi tới bốn mươi ba nhìn xuống hai cấp thăng ba kinh nghiệm còn cần ba trăm bốn mươi hàn hiên quyết định tiếp tục x o á t h ô i lang một cái mười kinh nghiệm vậy cũng chỉ cần ba bốn con với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng mà lại công kích sau khi tăng lên chỉ cần ba mũi tên liền có thể mang đi một cái hồi lang bởi vì có liên kích đại đa số thời điểm đều là hai mũi tên liền có thể mang đi một cái hồi lang 41-41-18 đánh g i ế t hôi lang hai cấp lấy được kinh nghiệm 10 lão đại ngươi nhìn cũng là cái tia ngay tại hàn hiên nghiêm túc xoát hôi lang lúc một thanh em v ă n g lên tiếp lấy 20 m ấ y cái đỉnh đầu ngạo thế tiền tố người chơi đi tới được gọi là lão đại người chơi đỉnh đầu ngạo thế tiêu giao hắn lúc này liếc xéo lấy hàn hiên nha không tệ lắm một thân trang bị đầy đủ huynh đệ có hứng thú hay không tiến ta công hội à? không có ý tứ không hứng thú hàn hiên cẩn thận nhìn lấy những người này lui về sau đi nhìn đến hàn hiên lui lại ngạo thế tiêu g a o ra hiệu mọi người dừng bước lại sau đó nói, hắn nóng vội tiếp u y t ta ngạo thế công hội khí không không chúng ta công h ngạo ộ dành ngươi không không khí phải i b t gia n h ậ chúng tục a nay sau ngang. công có Không không hứng、thú. Hàn Hiên hội thú. đi tiếp từ tứ, t về ý nói ngược lại không phải là hắn t r ư ơ n g mắt những thứ này công hội mà chính là tiến có tên công hội đều là muốn đăng ký hiện thực tin tức hắn tại tiến trò chơi trước đó thì hiểu qua hắn có thể làm sao đâu cũng không thể cầm cái bảy mươi lao đầu tin tức nói là mình đi trò chơi mở sẽ vở trước hắn thật đúng là tìm cái nhỏ phòng làm việc thử qua kết quả nhân ra đem hắn thối mắng một trận ngươi không muốn không biết tốt xấu chúng ta đội trưởng tự mình mời ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai ngạo thế tiêu giao bên cạnh một bộ tiểu đệ bộ dáng ngạo thế chiến hung hắn nói chờ ngạo thế chiến nói xong ngạo thế tiêu giao mới lên tiếng ấ y ấ y ấy đừng nói như vậy cao thủ luôn luôn có cá tính huynh đệ tiền lương hai vạn đây là thành ý của ta thế nào hàn hiên nghe vậy đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nói ra các ngươi là vì trang bị mà đến đi đây là hệ thống b ổ khuyết không phải cái gì ẩn tàng nhiệm vụ soát đi ra hắn liền bình thường soát mấy cái quái đều không có thao tác chỗ nào nhìn ra chính mình là cao thủ ồ hệ thống b ổ khuyết làm sao phát động hàn hiên im lặng trước đó trong thôn cái kia trà xanh nhiên nhiên đều nguyện ý trực tiếp hoa một vạn mua cái này ngạo thế tiêu giao tên nhìn lấy ba khí lại là keo kiệt móc t ì m trước là cố ý nói tiền lương hai vạn chính mình đ ầ y quái một tháng còn chưa hết hai vạn còn cần làm việc cho ngươi đằng sau bị chính mình nhìn phá trực tiếp thì hỏi làm sao phát động tay không bắt sói đúng không đừng nói mình tao ngộ không thể phúc khắc thì là thật có thể s o á t đến toàn sáo trang bị cũng sẽ không nói cho hắn lúc này hàn hiên lạnh lùng nói không thể trả lời ngạo thế tiêu giao mặt cũng lạnh xuống ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng nguyên bộ tân thủ trang bị cũng liền mấy canh giờ này hữu dụng qua mấy giờ đại gia nhiệm vụ đều làm không sai biệt lắm liền không có dùng ngươi nói cho ta biết cũng là ngạo thế bằng hữu muốn không phải vậy cũng là ngạo thế địch nhân chúng ta c ó là phương pháp để ngươi cả một đời cũng không ra được tân thủ thôn Trước ngọt tạo, thế tiêu ta tiền tệ nhất tính một chút, đừng sợ ngạo thế công hội. Chúng ta tiền ra phương nhưng phương ngươi. cũng canh chúng chảm công cái độc công chúng chảm che chở điện Ngạo nói không liền này dụng, nguyện vạn này nhị huynh đừng ngạo giao giờ hạ đao. hoa đệ sai, hội hội, mua pháp hữu pháp, suy vô sợ là mấy xăm ý tên cũng là thuần một sắc trạm thiên bắt đầu bá đạo ngươi muốn cùng ta đối nghịch nạo thế tiêu g i a o trên mặt âm trầm có thể chảy nước cùng ngươi đối nghịch ngươi cũng xứng nạo thế cùng chiến ở đâu trạm thiên bá đạo tùy ý nói ra t h ư tiểu từ ngươi chờ nạo thế tiêu g i a o lạnh hừ một tiếng mang theo nạo thế người trực tiếp nhanh chóng hướng tân thủ thôn đi đến rất rõ ràng hắn không muốn cùng trạm thiên bá đạo lên xung đột trạm thiên bá đạo gặp nạo thế người thối l u i khinh thường cười một tiếng quay đầu nhìn về phía hàn hiên huynh đệ thế nào năm vạn mua một cái tình báo tân thủ thôn bên trong không có công hộ dám động ngươi hàn hiên ngược lại là thật muốn, muốn cái này năm vạn thế nhưng là hắn cũng không có cái gì tình báo chỉ có thể nói nói trước đó gặp phải b ờ u g o cũng là bản cổ khi đó biết đi khi đó cho bộ huyết soát không được bất quá ta có cái dư thừa giới chỉ ngươi cần có thể cho ngươi nói hàn hiên đem thiết giới chỉ trái đem ra ồ c h à n g thiên ba đạo nghe vậy lâm vào suy nghĩ sau đó đem thiết giới chỉ trái cầm lên tra xét một phen theo hắn hiểu rõ t â n thủ nhiệm vụ là không cho vật phẩm trang sức đây cũng là hắn nguyện ý hoa năm vạn mua tin tức một trong những nguyên nhân ta cũng không lấy không ngươi một ngân tệ mua xăm cái này giới chỉ hàn hiên ánh mắt sáng lên một ngân tệ thật sao như thế đáng tiền sao đây chính là một ngân tệ đ ổ i thành đồng tệ là một trăm diễn đàn có thể bán năm trăm khối tiền tràng thiên b á đạo đem một bạc tệ giao dịch cho hàn hiên nhìn lấy hắn vẻ mặt hưng phấn không giống làm bộ ngay sau đó cũng đối hàn hiên trước đó thuyết pháp tin tưởng mấy phần bất quá tin tưởng thì tin tưởng nếu như cho hắn biết hôm nay có cái nào công hội sớm thu hoạch được đại lượng thành sáu trang bị hắn sẽ để cho hàn hiên biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy lao đầu nhạc h ư n h đệ đây là chúng ta công hội thương nhân thêm cái hào hữu về sau có tốt trang bị có thể liên hệ hắn tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi tràng thiên bá đạo chỉ một cái tên là tràng thiên đa bảo người chơi nói ra tràng thiên bá đạo cùng tràng thiên đa bảo đều phát hào hữu thân mời đi theo hàn hiên cũng không do dự trực tiếp thì lựa chọn đồng ý mặc dù mình cũng không sợ ngạo thế công hội nhưng tràng thiên bá đạo dù sao cũng là cho mình giải vây rồi mà lại hàn hiên vốn chính là tiến đến kiếm tiền nhiều cái trang bị người mua luôn luôn tốt vẫn là cái đại công hội trang bị nhu cầu nhất định lớn tràng thiên bá đạo dẫn người về tân thủ thôn làm nhiệm vụ hàn hiên thì là đi thẳng hôi lang khu vực nơi này cách tân thủ thôn quá gần mà lại là hai cấp quái nhiệm vụ tiến độ nhanh người chơi cần phải rất nhanh liền làm xong một cấp nhiệm vụ đi tới nơi này làm hai cấp nhiệm vụ đi hàn hiên trực tiếp vòng qua cửa thôn sân núi nhỏ tiến nhập trong rừng rậm ba cấp giá chư đã lãng phí rất nhiều thời gian không thể đi dạo nữa thì nơi này đi nếu có đại lượng người chơi tới cũng có thể trông thấy đến lúc đó đổi lại vị trí t u y ê n định vị trí hàn hiên một tiến bắn tại một đầu giá chư trên thân ba mươi tám ba mươi tám phát động liên kích giá chư trên đầu thanh máu không sai biệt bao nhiêu một nữa giá chư tốc độ cùng hôi lang không sai biệt lắm hai à n Hiên đ n động g bị độ tốc d chuyển ra chỉ ra phút đồng hồ về sau một đạo quang mang loại qua đinh chúc mừng người chơi đạt tới ba cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng hồ quang điện mỗi lần công kích đều có mười lăm phần trăm xác suất sinh ra một đạo hồ quang điện tạo thành mắt xích thương tổn đối nhiều nhất sáu cái mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm công kích lực lôi thuộc tính thương tổn thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm ngoa tạo điện ao hàn hiên hô lên âm thanh sau đó thấy được xác suất mười lăm phần trăm có phải hay không quá thấp để lại lập tức thử một chút hiệu quả xúc động hàn hiên mở ra mặt bảng đem mới lấy được ba cái thuộc tính điểm thêm tại trên lực lượng id lao đầu nhạc trước nghiệp không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp ba hai tám trăm sinh mệnh giá trị hai trăm hai mươi năm pháp lực giá trị bảy mươi công kích lực sáu mươi ba ma pháp hai mươi phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i bảy phòng ngự ma pháp năm tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển ba trăm ba mươi tự do thuộc tính điểm không lực lượng bảy kỹ năng liên kích mau lẹ hồ quang điện công kích lực đã tăng tới sáu mươi ba tiền kỳ thăng cấp thuộc tính tăng lên là thật nhiều a hàn hiên lại nghĩ tới trạm thiên bá đạo một bạc tệ mua của hắn thiết giới chỉ hắn đẳng cấp lên sẽ hối hận hay không sau đó dẫn người tới giết ta hẳn là sẽ không ta vốn là tiền hắn là hắn mạnh mẽ đem tiền vẫn là nhanh điểm thăng cấp chỉ cần đẳng cấp cao ta thì không sợ bọn họ nghĩ tới đây hàn hiên lập tức tiếp tục x o á t lên giá t r ư tiền kỳ ưu thế của hắn vô cùng lớn mỗi cấp nhiều một cái thuộc tính điểm trang bị nhiều tám công kích lực nếu như không cố gắng sử dụng quả cầu tuyết chẳng mấy chốc sẽ bị đại công hội đ ổ i kịp năm mươi tám hiện tại công kích chỉ cần bốn m ũ i tên liền có thể đánh g i ế t giá t r ư bất quá lần này hàn hiên vận khí không tốt lắm một lần liên kích cùng hồ quang điện đều không phát động hai mươi sáu đánh g i ế t giá t r ư ba cấp lấy được kinh nghiệm mười lăm hàn hiên tính toán một chút đại khái lại soát năm mươi sáu mươi con giá chư liền có thể lên tới bốn cấp thô sơ giản lược tính toán hàn hiên động tắc trên tay lại là không ngừng một tiện bán ra 58-58-63-63-63 một đạo hồ quang điện theo giá chư trên thân sáng lên bay lên màu tím thương tổn con số đồng thời hồ quang điện liên tiếp đến bên cạnh giá chư tiếp tục truyền đi xuống phát động hồ quang điện hiệu quả cũng không t ệ lắm hàn hiên trong lòng vui vẻ sau một khắc lập tức quay người chạy trốn chỉ thấy sáu con giá chư thẳng tắp hướng hàn hiên lao đến 21 đánh g i ế t giá chư ba cấp lấy được kinh nghiệm 15 hàn hiên quay người một tiễn tiếp tục chạy trốn hai giây sau xoay người lần nữa một tiễn bắn về phía một cái khác g i chư 58, 58, 28, 28, 63, 63, 63, 63. đánh g i ế t giá t r ư ba cấp lấy được kinh nghiệm mười lăm phát động hai lần liên kích cùng hồ quang điện trực tiếp đánh chết một con heo rừng đồng thời lại kéo đến hai con heo rừng tự hận muốn mạng chính là cái này hai con heo rừng cách hàn hiên thêm gần hàn hiên chỉ có thể chạy bốn giây lại quay người công kích xả kích tần suất cao lời nói sẽ bị giá t r ư đội kịp sáu con giá t r ư khẳng định là trực tiếp đem h ắ n hắn dây nếu như sáu giây không công kích tốc độ di chuyển tăng thêm liền không có hắn cũng giống vậy sẽ bị đưa về đ i ể m phục sinh thế mà đánh rết sáu con giá chư trư trước đó trung quy phát động hồ q u a n điện kéo đến mới giá chư hàn hiên ngừng cũng không dám ngừng trên đất đồng tệ đều không thời gián kiếm Chương chiến đấu chi tâm không được dạng này quá nguy hiểm hiệu suất cũng so không có phát động hồ quang điện thời điểm thấp vốn là một năm giây một lần công kích biến thành bốn đến năm giây một lần c h ậ m không ngừng một chút hàn hiên không lại vòng quanh chạy trực tiếp hướng không có giá t r ư khu vực chạy tới hai mươi tám hai mươi mốt đánh rết giá t r ư ba cấp lấy được kinh nghiệm mười lăm hồ quang điện chuyển phạm vi cũng không lớn cách xa b ầ y heo rừng về sau liền không có tiếp tục hấp dẫn mới giá t r ư cựu hận hàn hiên thừa cơ đánh chết hai đầu giá chư ngay tại hắn chuẩn bị lui lại lúc chợt phát hiện còn lại bốn con giá chư trực tiếp quay đầu liền hướng giá chư soát địa phương mới hướng chạy tới là tường k ô n g khí cố định cựu hận phạm vi ạ hàn hiên một chút thì hiểu rõ ra làm thâm niên nghiện net thanh niên loại này thiết lập hắn rất quen thuộc nếu như vậy liền dễ làm thiên nguyên bên trong cung cơ sở tầm bắn được thiết lập là năm mươi m mà cựu hận phạm vi cách phía ngoài nhất giá chư chỉ có một trăm h m hàn hiên hoàn toàn có thể tại năm mươi m chỗ xa kích nếu như không có phát động hồ quang điện thì tiếp tục công kích phát động hồ quang điện thì vừa lui một bên công kích ra cựu hận phạm vi thì không lui lại đứng đấy công kích nghĩ đến thì làm hàn hiên hướng giá chư khu vực chạy tới đến mức cái kia bốn đầu giá chư bởi vì hàn hiên dù cho tăng thêm tốc độ di chuyển tổng tốc độ di chuyển vẫn là thấp hơn giá chư cho nên đổi u không kịp bất quá cái kia bốn con giá chư trở lại giá chư khu vực vòng ngoài liền không có tiếp tục đi đến chạy hàn hiên đến tầm bắn phạm vi trực tiếp thì bắn xuyên qua một tiễn k hàn có hiên một tiến bắn ra năm mươi tám một con heo rừng rừng lại trở về bước chân hướng hàn hiên vào tới hàn hiên lại bắn ra một tiễn một tiễn này lại là bắn về phía một cái khác giá chư năm mươi tám hai mươi sáu đánh rết giá chư ba cấp lấy được kinh nghiệm mười lăm cái thứ nhất giá chư đến cựu hận phạm vi lại quay đầu trở về chạy hàn hiên chạy về phía trước hai bước một tiến xuất tại chạy xa nhất giá chư trên thân 58 m xa nhất g i ã chư lúc này đã chạy nhanh hơn 40 m é t kém chút thì vượt ra khỏi hàn hiên tầm bắn hấp dẫn xa nhất g i ã chư về sau hàn hiên cũng không có lập tức bắn tên đánh g i ế t cái thứ nhất g i ã chư mà chính là chạy vào cửu hận phạm vi hướng g i ã chư khu vực chạy cái thứ nhất g i ã chư gắng sức đuổi theo trực tiếp cho hàn hiên một miệng 53 giây sau hàn hiên mới một tiến đem đánh g i ế t đánh g i ế t g i ã chư ba cấp lấy được kinh nghiệm 15 l ú c này sau cùng một con heo rừng cách hắn cũng bất quá 10 ờ m ở tại bị g i ã chư gặm đến trước hàn hiên một tiến đem mang đi giải quyết sau cùng một con heo rừng hàn hiên nhanh chóng hướng dã tầm bắn cực hạn lại là một tiện bắn về phía phía ngoài nhất giá trư năm mươi tám hàn hiên thở dài một hơi tốc độ di chuyển trạng thái vẫn còn ở đó trước đó thoát ly c ử u hận về sau mau lẹ ra tốc thì về không hàn hiên chỉ có thể một lần nữa xếp tốc độ di chuyển vì có thể xếp đầy tốc độ di chuyển hàn hiên chỉ có thể cứng rắn chịu giá trư một miệng bất quá bây giờ tốc độ di chuyển đã xếp đầy có thể không cần cứng rắn chịu một chút cũng có thể tại đánh g i ế t sau cùng một con heo rừng về sau chạy đến tầm bắn phạm vi tiếp tục x o á t đợt tiếp theo heo rừng đánh rết giá trư ba cấp lấy được kinh nghiệm m ư ơ i năm đánh rết giá trư ba cấp lấy được kinh nghiệm 8-1 đạo hồ quang điện đem hai con heo rừng mang đi hàn h i ê n thuận lợi lên tới bốn cấp đ i n h chúc mừng người chơi đạt tới bốn cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng chiến đấu c h i tâm mỗi lần công kích hồi phục 5% tự thân công kích lực hp thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hàn h i ê n theo thường lệ đem ba cái thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh nhìn nhìn chính mình công kích lực đẳng cấp bốn một ư ơ i một năm trăm sinh mệnh giá trị hai trăm bảy mươi năm pháp lực giá trị tám mươi công kích lực tám mươi ba ma pháp hai mươi năm phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự ma pháp năm tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển 330 tự do thuộc tính điểm không lực lượng 10. kỹ năng liên k í c h m a u lẹ hồ q u a n điện chiến đấu c h i tâm cái này chiến đấu c h i tâm hiệu quả thẳng kéo đó à. hàn hiên thầm nghĩ lấy chính mình hiện tại công kích lực mỗi lần công kích chỉ có thể về bốn điểm hp cái này điểm hp cơ bản không có tác dụng gì giá chư gặp một miệng đều phải công kích vài chục lần mới có thể trở về đầy mà lễ bao tặng tiểu hoàn đan một viên liền có thể về năm mươi huyết đến mức nói về sau mấy ngàn mấy vạn công kích lực thời điểm chờ khi đó một lần công kích là có thể về mười mấy trên trăm huyết nhưng là khi đó đoán chừng tiếp nhận một lần công kích rơi mấy ngàn huyết vẫn như cũng là tác dụng không lớn t ù y cơ bị động nha luôn luôn có tốt có xấu có dù sao cũng so không có mạnh khả năng tình huống đặc biệt thì hữu dụng đây hàn hiên rất mau đem thất vọng đẻ xuống còn tiếp tục thăng cấp vừa mới đến bốn cấp sau còn điện giật chết một con heo rừng kinh nghiệm chỉ có tám điểm xem ra là đánh sơ cấp quái kinh nghiệm giảm phân nửa giá chư là không thể soát đang lúc hàn hiên chuẩn bị tiến vào rừng rậm chỗ sâu tìm đẳng cấp cao hơn dã quái lúc chợ phát hiện bởi heo rừng bên trong có một cái đặc biệt dã chư không giống cái khác dã như heo toàn thân màu đâu mà chính là tiếp cận màu đen hình thể cũng lớn hơn một chút chẳng lẽ là buột hàn hiên đi đến phạm vi công kích bên trong cái tia con heo rừng xưng hô cũng hiện ra không giống với phổ thông dã chư màu trắng tên cái này con heo rừng dành sưng làm à u xanh dã chư t i n h anh bốn cấp nguyên lai、like、là tinh anh quái nghe nói tinh anh quái tất làm rơi đồ hàn hiên trong lòng có chút tiểu kích động theo bắt đầu bạo giới chỉ đến bây giờ hắn một trang bị đều không có tuân r a tới qua trò chơi này không giống hắn trước đó nghĩ bạo dẫn cao chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi hàn hiên một tiến bắn về phía dã chư tinh anh trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng phát động hồ quang điện bốn mươi bốn mươi hàn hiên trong lòng vô cùng quyết tâm chỉ phát động liên kích không có phát động hồ quang điện bất quá khi hắn nhìn đến thương tổn của chính mình cùng dã chư tinh anh trên đầu không có rõ ràng giảm xuống thanh máu không khỏi cảm giác đến đau đầu cái này phòng ngự cùng hp cũng quá cao đi hắn đều muốn từ bỏ tinh anh quái đi tìm cao cấp hơn dã quái thăng cấp bất quá nghĩ lại tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm trang bị tăng lên hiệu quả cũng sẽ càng ngày c chương ó tốt bảy ị c q đánh rết giã chư tính anh hàn hiên thì đứng tại cựu hận phạm vi biên giới một mực công kích giã chư tinh anh mà giã chư tinh anh thì là không ngừng lặp lại chạy tới chạy lui một phút đồng hồ sau bốn mươi bốn mươi tám mươi ba liên kích cùng hồ quang điện đồng thời phát động đem tinh anh giã c h ư sau cùng một k i a hp mang đi đánh giết giã c h ư tinh anh bốn cấp lấy được kinh nghiệm một trăm h à n hiên đoán chừng giã c h ư tinh anh có bốn t ả hữu hp bất quá cái này kinh nghiệm thì hoàn toàn đáng giá hơn nữa còn có trang bị chỉ thấy giã c h ư tinh anh thi thể biến mất mặt đất lưu lại ba cái chùm sáng cùng một đống đồng tệ trong đó hai cái chùm sáng là màu xanh một cái là màu trắng hàn hiên liền vội vàng tiến lên đem chiến lợi phẩm nhặt đến trong bao thu hoạch được heo rừng ra giáp g ã trư bao cổ tay tin ba mươi đồng tệ hàn hiên cấp tốc tra xét hai trang bị thuộc t n h theo rừng da giáp loại hình giáp da thân thể trang bị đẳng cấp bốn cấp sinh mệnh giá trị một trăm năm mươi phòng ngự vật lý hai mươi dùng t ì n h anh giã chư da may giáp da phòng ngự lực kinh người giã chư bao cổ tay loại hình phần tay trang bị đẳng cấp bốn cấp phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i năm lực lượng hai tuy nhiên trang bị phía trên không có viết bình xét cấp bậc bất quá hàn hiên căn cứ tuân ra thời trang bị phát quang cũng có thể xác định là có phẩm cấp phân chia trước đó chiếc nhẫn là màu sáng trắng cái này hai kiện là màu xanh hàn hiên đem hai trang bị xuyên qua thuộc tính bạo tăng đẳng cấp bốn một trăm m ư ơ i một nghìn năm trăm sinh mệnh giá trị 410 p dày, dày hai kiện màu xanh trang bị liền có thể thêm ta một nhiều hơn phân nửa hp hộ giáp lật ra tiếp cận gấp hai hàn hiên biết trang bị rất trọng yếu nhưng hắn không nghĩ tới trang bị mang tới tăng lên lớn như vậy nhìn lấy trong ba lô đổi lại vải bố bao cổ tay hàn hiên trực tiếp đem trang bị thuộc tính phát cho trạm thiên đa bảo đến mức khải giáp dung hợp tiến tự thích đứng y phục là trực tiếp tiêu hao trang bị trực tiếp biến mất biến thành thuộc tính heo rừng r a giáp cũng giống vậy mặc dù biết heo rừng r a giáp n ă n g bán rất nhiều tiền nhưng là hàn hiên vẫn là lựa chọn ưu tiên tăng lên chính mình thuộc tính Lao nhạc, bố bao cổ tay, có không? Thiên Đa bảo. Thiên Đa trang Bảo. Bảo, đầu nhạc, không? Thiên Thiên tân thủ Trạm Trạm cổ có mức vải bố bị, vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý đến hỏi đúng rồi còn có một phong thư tin một phong thư đem giao cho vương thông trưởng có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch yêu cầu cấp năm cấp xem ra là ẩn tàng nhiệm vụ bất quá yêu cầu năm cấp hiện tại hắn đẳng cấp còn chưa đủ hàn hiên đem tin thu hồi ba lô hướng dừng rậm chỗ sâu đi đến giá chư kinh nghiệm giảm phân nửa đã không vừa lòng yêu cầu của hắn rất nhanh hàn hiên đã tìm được mới ra quái cự hình con n ệ n bốn cấp bất quá nhìn lấy trên cây lít nha lít nhít con ệ hàn hiên tâm lý r u lên hắn sợ nhất những thứ này khi còn bé ở trên núi chạy há hốc mồm không cẩn thận mất một cái nệ lớn đi vào từ đó về sau hắn đ ố i con n h ệ n đều có bóng ma tâm lý c h u ồ n đi c h u ồ n đi hàn hiên lách qua cái này một mảnh khu vực tiếp tục đi tới cuối cùng hắn đi tới bờ sông nhỏ cự hình oxen năm cấp hàn hiên suy nghĩ một lát vẫn là lựa chọn soát cự hình oxen một đường lên hắn không nhìn thấy có cái khác bốn cấp năm cấp quái bốn cấp đều là cự hình con n h ệ n đoán chừng cũng rất khó tìm đến năm cấp cái khác quái vật sáu cấp thì càng không cần suy nghĩ mỗi sách cao hơn một cấp quái thuộc tính cũng sẽ tương ứng đề cao mà càng một cấp kinh nghiệm chỉ là tăng lên mười phần trăm hàn hiên công kích chỉ là so người chơi bình thường cao khoảng một phần ba đơn soát đồng cấp g ã quái đã không tệ mà lựa chọn cao một cấp c ự hình ốc s e n một là bởi vì không muốn soát c o nhện hai thì là bởi vì ốc s e n rõ ràng tốc độ chậm hàn hiên có thể nhẹ nhom chơi diều không cần đi thẳng vị chạy bộ hưu chín ư ơ i ba h à n hiên sửng sốt một chút hắn công kích cũng là 93, cái này cự hình ốc s e n không có phòng ngự sao sau một khắc hắn liền hiểu một một chỉ thấy cự hình ốc s e n hướng hàn hiên phương hướng bỏ lên một khoảng cách sau đó rút vào ốc s e n trong vỏ một một một hàn hiên lại bắn mấy mũi tên cự hình ốc s e n vẫn như cũ núp ở trong vỏ tháng một năm chín ba c h xem ra cự hình ốc xên co lại xác là thêm phòng ngự không cách nào giảm miễn lôi thuộc tính thương tổn hàn hiên không có chuẩn bị tiếp tục công kích co lại xác cự hình ốc s e n đem mũi tên n h ắ m chuẩn bị điện giật cung đánh trúng hướng hắn bỏ tới cự hình ốc s e n chín mươi ba bị hàn hiên mũi tên công kích đến cự hình ốc s e n cũng rút vào trong vỏ mà cái khác bị điện giật cung đánh trúng cự hình ốc s e n tiếp tục hướng hàn hiên bỏ tới hàn hiên trên tay không ngừng một tiến bắn về phía một cái khác không có co lại xác cự hình ốc s e n chín mươi ba chín mươi ba chín mươi ba lúc này hàn hiên chú ý tới cái thứ nhất co lại xác cự hình ốc xên đã nhô đầu ra hướng hàn hiên thả phương hướng bỏ tới quả nhiên hàn hiên quay người bắt đầu công kích lên cái thứ nhất c h ỉ là b ắ n m ư t i ê công kích lên tiếp ba sáu mươi n bốn g o i đánh ầ u lên. 93-64 đ rết cự hình ốc sen năm cấp lấy được kinh nghiệm 38 đi qua sáu luân phiên công kích về sau hàn hiên rốt cục đánh chết cái thứ nhất cự hình ốc sen mà mặt khác hai cái hp cũng chính là một hai mũi tên sự tỉnh thiếu một chỉ cự hình ốc sen hàn hiên lại lựa chọn một cái nhanh leo đến bên cạnh mình cự hình ốc sen gia nhập tuần hoàn cự hình ốc x e n tốc độ rất chậm bởi vì không có bị công kích đến cự hình ốc x e n một mực tại bò mà bị công kích ba con một mực lưu tại nguyên chỗ cũng đưa đến hồ quang điện một mực hấp dẫn mới cự hình ốc x e n cựu hận hiện tại đã có hai mươi mấy con cự hình ốc x e n đuổi theo hàn hiên vì không cho cự hình ốc x e n càng tụ càng nhiều ảnh hưởng đi bộ hàn hiên đem hai chỉ dừng lại ở tại chỗ cự hình ốc x e n đánh g i ế t về sau bắt đầu công kích đứng lên trước cự hình ốc x e n sau đó lôi kéo hai mươi mấy con cự hình ốc x e n vây quanh bọn chúng xung quanh còn tốt cự hình ốc xên tốc độ rất chậm hàn hiên không đến mức chuyển quá mò đưa chính mình chuyển trắng hàn hiên không biết mệnh mọi soát lấy cự hình ốc x e n đống nhiên trông thấy cự hình ốc x e n trong đống phát ra một đạo màu xám trắng ánh sáng làm rơi đồ hàn hiên liền vội vàng đem cự hình ốc x e n kéo ra sau đó đi vòng q u a nhặt trang bị thu hoạch được ốc x e n mũ hàn hiên một bên tiếp tục công kích một vựa cha xét lên trang bị thuộc tính ốc x e n mũ loại hình đầu trang bị đẳng cấp năm cấp phòng ngự vật lý mười mang một cái hình xoắn bốc xác chương tám ma vương pháp lực hấp thụ năm cấp mới có thể sử dụng mà lại thuộc tính thật lạ tệ a kiến thức hai kiện màu xanh trang bị thuộc tính ốc xên mũ thuộc tính bắt đầu so sánh thì lộ ra rất thấp bất quá tốt xấu so trên người mình trang bị tốt giữ lấy chờ năm cấp đội hàn hiên nhìn nhìn chính mình kinh nghiệm bốn cấp chín trăm linh tám một nghìn năm trăm không bao lâu liền có thể thăng cấp không bao lâu một đạo quan g mang sáng lên hàn hiên lên tới năm cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới năm cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng ma vương m ô i đánh r ế t một tên người chơi thu hoạch được một điểm vĩnh cựu công kích lực hạn mức cao nhất một trăm tầng đạt tới mãn tầng lúc thu hoạch được mười phần trăm công kích lực tăng thêm thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm ngoa tạo giết người xếp công kích lực hàn hiên nghe được hạn mức cao nhất một trăm tầng mới tỉnh táo một chút bất quá cho dù là một trăm tại giai đoạn trước cũng là rất mạnh mà lại mãn tầng sau còn thêm một m ư ơ công kích lực thỏa thỏa trước sau kỳ đều mạnh muốn hay không bây giờ đi về giết một trăm cái người chơi sau đó nhận nhiệm vụ hàn hiên nghĩ nghĩ từ bỏ mặc dù là trong trò chơi nhưng là để hắn vô duyên vô cớ giết một trăm n g ư ờ i hắn vẫn là làm không được mà lại hàn hiên đoán chừng hiện tại đại bộ phận người chơi cần phải tuân thủ nhiệm vụ đều làm không sai bị lắm chính là đẳng cấp phi tốc tăng lên thời kỳ nếu như thôn trưởng nhiệm vụ tốn thời gian tương đối dài hắn đoán chừng đến lúc đó cự hình ốc x e n khu vực liền bị người chơi khác phát hiện lấy cự hình ốc x e n không phòng ngự tốc độ di chuyển c h ậ m cả tính nhất định sẽ bị công hội người chơi chiếm lĩnh vẫn là trước soát đến sáu cấp lại trở về đi hạ quyết tâm hàn hiên đem ốc x e n mũ đeo lên thuộc tính điểm toàn bộ phân phối đến lực lượng bắt đầu tiếp tục soát lên cự hình ốc x e n sáu mươi b ố đánh giết cự hình ốc x e n năm cấp lấy được kinh nghiệm ba mươi bốn ă m cấp t h ă n g sáu cấp cần ba nghìn hai trăm kinh nghiệm chỉ cần không đến một trăm con cự hình ốc x e n hàn hiên lại nhìn một chút chính mình công tích lực đã đạt tới một trăm m ư ơ i ba điểm chừng một ngàn hp cự hình ốc sen không tính cả liên kích cùng hồ Quang điện cũng bất quá là chín lần công kích sự tỉnh chính như hàn hiên sở liệu không qua bao lâu thì lần lượt có mấy cái đỉnh đầu các đại công hội sơ cấp người chơi lần lượt đi tới cự hình ốc sen khu vực bọn hắn xa xa thấy được hàn hiên vô hại cày quái phương pháp hương phấn trở về chạy hàn hiên minh bạch đây là các đại công hội thám tử phụ trách tìm kiếm ẩn tàng nhiệm vụ ẩn tàng địa đồ cùng cày quái điểm không để ý đến những người này hàn hiên tiếp tục soát lấy cự hình ốc sen tân thủ thôn cách nơi này chỉ ít m ư ơ i phút lộ trình đây cũng là hàn hiên lựa chọn soát đến sáu cấp lại trở về nguyên nhân, quá lãng phí thời gian. Mà bây giờ, hắn còn cần không đến năm phút đồng hồ hàn hiên liền có thể lên tới sáu cấp chín mươi bốn một tiễn đem một cái c ự hình o x i n đánh g i ế t hàn hiên thuận lợi lên tới sáu cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới sáu cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng pháp lực hấp thụ công kích hấp thụ địch nhân năm lớn nhất đại pháp lực giá trị khôi phục tự thân ngang nhau pháp lực giá trị nếu là pháp lực giá trị đã đủ đem khôi phục ngang nhau sinh mệnh giá trị vừa nghe được pháp lực hấp thụ hàn hiên còn tưởng rằng lại là một cái phế vật kỹ năng bởi vì hắn học không được chủ động kỹ năng pháp lực giá trị với hắn mà nói là nửa điểm dùng không có kết quả lại nghe được có thể dùng đến khôi phục sinh mệnh lực năm phần trăm pháp lực hấp thụ ta chẳng phải là pháp sư khắc tinh hưng phấn sau khi hàn hiên mở ra mặt bảng bất quá lần này hắn không có trực tiếp sử dụng thuộc tính điểm hắn đã khởi hành về tân thủ thôn chờ hắn tiếp nhiệm vụ nhìn xem cần gì thuộc tính lâm thời lại điểm id lao đầu nhạc chức nghiệp không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp 6, 8-5.000, sinh mệnh giá trị 510 pháp lực giá trị 100 công kích lực một m a pháp ba phòng ngự vật lý s á phòng ngự ma pháp năm tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển ba t tự do thuộc tính điểm ba lực lượng 15. kỹ năng liên kết mau lẹ hồ quang điện chiến đấu c h i tâm ma vương pháp lực hấp thụ ngay tại hàn hiên hướng trở về thời điểm đ ố n g nhiên một thanh niên vang lên uy cái k i a búi tóc hàn hiên hiếu kỳ bốn phía nhìn một chút không có búi tóc người a không muốn bốn phía nhìn cũng là n g ư ờ i lao đầu nhạc đầu của ngươi cũng là cự hình ốc xê nổ n đi làm sao chạy nói một tiếng chứ sao hàn hiên theo tiếng kêu nhìn lại là một đội đỉnh đầu hướng tới tiền tố người chơi vừa mới người nói chuyện gọi hướng tới hạch bình thời gian ân t r í hướng rộng lớn bất quá cái này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ ngươi mời búi tóc cả nhà ngươi đều búi tóc đầu của ngươi mới bị ốc xên bạo hàn hiên tức giận dỗi trở về phấp phấp hướng tới hạch bình thời gian bên cạnh hướng tới hảo mậu nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười hướng tới hạch bình thời gian lung túng gãi đầu một cái anh em ta không có ác ý ngươi xem một chút người gương mặt bên trong hình tượng liền hiểu hàn hiên nửa tin nửa ngờ mở ra mặt bảng điểm kích xuống chính mình a i đi sau một khắc một cái đầu đỉnh ốc xên xác thẳng tắp đứng thẳng không nhìn hữu kỹ thì đỉnh đầu tượng một đống ba ba hàn hiên mặt trong nháy mắt biến thành đen liền vội vàng đem ốc xên mũ đổi về vải xanh mũ nhấm ngón tay chỉ cự hình ố x ê p h ư n g hướng hàn hiên nh mặt đều ném không có ngươi không phải muốn kéo hắn tiến công hội sao hắn ư hiên ả o mộng nhìn lấy hàn h lấy một đường lên nhìn đến rất nhiều người đều đến ba cấp hôi lan cùng giã chứ khu vực đã đầy áp người trở lại tân thủ thôn đang định đi tìm thấu trưởng đ ồ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến mang theo nồng đậm k i n h hỉ c h i tình lao đầu nhạc ca ca thật là đúng d ì b à, n g ư ơ i thật lợi hại đều sáu cấp hàn hiên đều không cần nhìn đều biết là ai c ự c phẩm hảo mội mội đô đô nhiên nhiên không ngoài sở liệu nàng đằng sau theo bốn cái liếm c ậ u lúc này bọn hắn nhìn hàn hiên ánh mắt nhưng không có trước đó căm thủ ngược lại còn mang theo một chút thiện ý thập cấp đề phòng chương chín lần thứ nhất cờ cờ hàn hiên trong lòng cảnh giác kéo căng sự tình ra khác thường tất có yêu ha ha vận khí tốt ta có chuyện đi trước hở à à, à. ca ca sự tình gì gấp gáp như vậy mội có thể g ú t một tay sao bọn hắn cũng có thể giúp ngươi nha đô đô n h i ê n n h i ê n chỉ bốn cái gê ý gê ý nói ra siêu thích n h i ê n n h i ê n cười nói đúng vậy à n h i ê n n h i ê n vẫn muốn ngươi đây có gì cần chúng ta đều có thể vô điều kiện giúp cho ngươi chỉ muốn ngươi thật tốt đối n h i ê n n h i ê n hàn hiên nhìn vẻ mặt vô tư phụng hiến siêu thích n h i ê n n h i ê n một mặt trấn kinh lúc này mới bao lâu nam khuê mật thì bồi dưỡng thành hai mặt rùa đô đô n h i ê n n h i ê n lúc này túi đầu trên mặt thẹn thùng có chút mừng rỡ lại dẫn một chút cảm động trời mới biết vì cái gì có thể tại trên mặt nàng đọc lên nhiều như vậy tâm tình hàn hiên cảm thấy nàng không đi làm diễn viên đáng tiếc bất quá một bộ này đối hàn hiên vô dụng những thứ này hắn tại địa cầu phía trên đã thấy nhiều hắn chắc chắn sẽ không nhập nữ nhân này quy môn tâm lý khinh thường hàn hiên trên mặt lại mang theo hưng phấn nói ra thật sao cái tia trước cho chúng ta mười kim tệ yêu đương tài chính khởi động đi cái này chúng ta không có nhiều như vậy ta chỉ lấy đến hai ngân tệ siêu thích nhiên nhiên khó khăn nói ta đi tiểu tử ngươi thật định cho à hàn hiên mười phần c h ấ n kinh thật sự có loại này người sao hắn vẫn cho là chỉ là dân mạng trêu chọc còn không đợi hàn hiên lại nói tiếp đ ỗ n g nhiên một đám người cấp tốc đem hàn hiên bọn hắn bao vây lại tiểu tử ngươi còn dám xuất hiện tại tân thủ thôn đây chính là ngươi mời trợ thủ sao nạo thế tiêu g i a o chỉ đô đô n h i ê n nhiên bọn người hỏi đô đô n h i ê n nhiên mắt thấy sự tình không ổn vội vàng nói không có ta nhìn hắn đến sáu cấp hỏi một chút làm sao t h ằ n g tiêu g i a o ca ca nhiều người như vậy đều là ngươi thủ hạ hả sao hào lợi hại nạo thế tiêu g i a o nghe vậy bốn mươi lăm độ nhìn hướng lên bầu trời nói ra không chỉ chừng này còn có thật nhiều tại luyện cấp đâu ngươi đã không có quan hệ gì với hắn thì đứng tại ta bên cạnh ta bảo vệ ngươi đô đô n h i ê n n h i ê n mặt lộ vẻ vẻ cảm kích cảm ơn tiêu g i a o ca ca người, người thật tốt siêu thích nhân nhìn lấy một màn trước mắt nao tử không đủ dùng nhân cái này cái này đều đô đô n h i ê n nhiên liền bận bịu ngắt lời hắn ca ca có việc chúng ta đợi chút nữa nói đi trước tiêu g i a o ca ca bên cạnh đi nạo thế tiêu g i a o hài lòng gật đầu nhìn về phía hàn hiên tiểu tử ngươi vẫn là x ó a n ít đi ta nói qua ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không ra được tân thủ thôn đô đô n h i ê n nhiên nhìn lấy bị vây quanh hàn hiên thở dài một hơi còn tốt phản ứng nhanh còn tốt còn không có cùng với hắn một chỗ bằng không hôm nay thì xui xẻo lớn ồ hàn hiên thân thể trực tiếp xuyên qua vây quanh người tân thủ thôn bên trong không có va chạm thể tích vây quanh có làm được cái gì ngay sau đó chính hắn vừa xài bước rời tân thủ thôn ấy ta đi ra sau một khắc lại nhảy vào ta lại tiến đến ta lại đi ra ta lại đi vào ngươi có thể làm gì ta ngạo thế tiêu giao tức thì nóng giận có bản lĩnh ngươi đừng chạy trở về ngay tại tân thủ thôn bên ngoài không dám ngươi không là nam nhân hàn hiên cười nói không phải ngươi nói để cho ta ra không được sao tại sao lại muốn ta đi ra còn có ta có phải là nam nhân hay không ngươi hỏi ngươi mẹ à nàng lớn nhất quá là rõ ràng ngươi ngươi ngươi l ã o đầu nhạc ta cở mờ nở ngạo thế tiêu giao mà nói trực tiếp bị hệ thống cho che giấu một chút thanh âm cũng không phát ra được ngươi cái gì ngươi ngươi tại sao không nói chuyện là nam nhân ngươi nói một câu làm sao còn không nói lời nào sẽ không ngươi thật không là nam nhân đi hàn hiên bỏ đá xuống giếng ngạo thế tiêu g i a o gấp miệng há ra một tấm vẫn là không phát ra thanh â m nào ha ha ha ha vây xem người chơi nhịn không được bật cười đùa tiêu g i a o ngạo thế một phen hàn hiên đ ố n g nhiên cất bước trực tiếp đi hướng tân thủ thôn bên ngoài không cần nói ta không đã cho các ngươi cơ hội giống các ngươi loại rác rưởi này ta còn thực sự không để vào mắt ngạo thế người vốn là thể diện mất hết lúc này hận không thể đem hàn hiên ngàn đao bầm thây lúc này thấy hàn hiên đi rời tân thủ thôn cùng nhau đội theo đừng chạy hàn hiên chạy đến rời thôn tử một trăm m m mới dừng lại ngược lại không phải là hắn muốn chạy mà chính là hắn không muốn để cho ngạo thế người chạy ngạo thế tiêu g i a o gặp hàn hiên ngừng lại tiến lên một kiếm chém vào hàn hiên trên thân một làm sao có thể ngạo thế tiêu g i a o giật mình hắn công kích đã đạt đến bốn mươi sáu điểm làm sao có thể bất phá phòng hàn hiên khỏe miệng lên l đến thứ ta bị ngạo thế tiêu g i a o công kích về sau hàn hiên trong mắt hiện trường tất cả ngạo thế đầu người phía trên tên đều biến thành màu đen điều này đại biểu hắn có thể không chút kiên kỵ đánh giết bọn hắn mà sẽ không thu hoạch được điểm tờ cờ hàn hiên trong lòng cho thiên nguyên trí năng phán định điểm cai tán hiện tại cũng không có người thành lập bang phái những người này cơ bản đều là trò chơi bên ngoài thì chiêu m ộ đến mà lại tổ đội nhiều nhất sáu người hàn hiên còn tưởng rằng muốn từng đội từng đội giết kết quả thiên nguyên hệ thống phán định những người này đều đối với mình ác ý công kích mình có thể tùy ý p h ả n kích hàn hiên kéo cung một tiến b ắ n ra một trăm linh ba một trăm linh hai ngạo thế tiêu giao trực tiếp bị m i ể sát a phục sinh điểm bên trong ngạo thế tiêu giao một mặt một bức chính mình công kích bất phá phòng nhân ra trực tiếp dây chính mình sáu mươi lăm hắn không có ma p h ỏ n g pháp sư nhanh dùng kỹ năng công kích một cái pháp sư dùng h ỏ a cầu thuật đánh ra thương tổn vội vàng la lớn sáu mươi b ố hàn hiên trực tiếp gặm tiếp theo viên tiểu hoàn đan tiếp tục chọn pháp s ư đánh Cộng p hàn á t đ hiên quang đem rất hồ q mau n đem pháp sư dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu tùy ý công kích cái khác nạo thế công hội người chơi mà hắn hp cũng theo chiến đấu tri chi tâm cùng pháp lực hấp thụ nhanh chóng về đấy nơi này cách tân thủ chỉ có mấy trăm mét rất nhiều ngạo thế người sống lại tiếp tục x n g lại dù sao năm cấp trước tử vong không có trừng phạt cũng không có rơi xuống bọn hắn không có chút nào lo lắng hàn hiên cũng không quan tâm hắn nhìn một chút bị động ma vương đã xếp đến ba mươi tầng v ù v ù một cái liên kích lần nữa đem phục sinh chạy ra đến ngạo thế tiêu g i a o m i ệ u sát ba mươi mốt tầng hàn hiên nhìn đến tầng số còn tại tăng liền biết l ậ p lại đánh g i ế t ý nguyên tính toán tầng số xem ra lập tức liền có thể đem tầng số xoắt đầy ngạo thế tiêu g i a o thật sự là người tơ ta ta vốn cho rằng lữ bố đã trải qua thiên hạ vô địch lại có người so với hắn còn dũng mãnh đây là ai thuộc cấp vậy mà g i ế t nạo thế người như g i ế t heo khẳng định là bất h ắ c không có đóng cũng là mở sao h ả o x o á i a ta tuyên bố từ hôm nay trở đi lão đầu nhạc cũng là chồng ta tình địch rút kiếm quyết đ ấ u đi cái gì các người muốn đ ấ u kiếm chương mười tiến vào phó bản cửa thôn mọi người hào hào vây xem cái này tân thủ thôn lần thứ nhất chiến đấu bất quá lần này chiến đấu là n g h i ề n ép một người n g h i ề n ép tên xấu chiêu lấy nạo thế công hội không ít người dùng bên trong đưa ca mạ giặt ghi chép cái này phát ra ngoài thế nhưng là một đợt trào lưu lượng đô đô n h i ê n nhiên giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi vốn là hàn hiên lập tức tới ngay tay không nghĩ tới chính mình lại bung ô tay đương nhiên hắn không biết cái gọi là tới tay chỉ là hàn hiên muốn đùa siêu thích n h i ê n nhiên chơi được rồi ngựa tốt không ăn đã xong hắn đắc tội ngạo thế công hội ngạo thế công hội nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn quyết định của ta là đúng đô đô n h i ê n nhiên rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính mang theo bốn cái khuê mật đi mắt không thấy tâm không phiền ừ m tại sao không ai không tiếp tục sao hàn hiên nhìn thoáng qua chung quanh đã không có ngạo thế người nhìn một chút ma vương bị động đã x ế đẩy còn tốt còn tốt bằng không công kích kém thật nhiều m ắ từ mấy lần sau có người liền cố ý chậm rãi đi hoặc là dứt khoát chạy đằng sau chỉ có ngạo thế tiêu dao còn một lần một lần hướng về phía làm hắn phát hiện không còn có người đi theo hắn hướng thời điểm hắn cũng ngừng lại trực tiếp bên dưới chờ trong chốc l ắ t phát hiện không có người lao ra hàn hiên cũng không lại chờ dù sao bị động đã xuất đẩy hắn cũng hết giận đến đón lấy cũng là đi tìm vương thôn trưởng lão đầu nhạc đại lão đại lao tốt lao công cửa thôn mọi người cùng hàn hiên chào hỏi hàn hiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại a lão công hướng ta cười và ép l hàn hiên nhìn qua sắc mặt đại biến bác gái ngươi đây là náo l o ạ i nào hàn hiên vội vàng chạy hướng vương thôn trưởng nơi đây không thể ở lâu làm xong nhiệm vụ thì chuẩn mất thôn trưởng người trẻ tuổi chờ ngươi đến thập cấp lại tới tìm ta đi hàn hiên một mặt im lặng cái này đặc yêu là nhân công thiệu năng trí tuệ đi ta có nhiệm vụ đồ vật không phải trực tiếp phát động nhiệm vụ sao hắn lúc này xuất r a tin thử nghiệm đưa tới đây là lý lao lục tin hắn không phải ra ngoài tìm viện binh sao nguyên bản mỉm cười vương thôn trường ánh mắt tiến vào ngắn n g ủ i n ố c trệ sau một khắc giống như là đổi một người thần tình nghiêm túc tiếp nhận tin mở ra nhìn lại đáng giận dị tộc nguyên lai g i ã ngoại đều bị quái vật chiếm lĩnh xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp kích hoạt truyền thống trận thông qua trước truyền thống trận hướng thành trấn người trẻ tuổi kích hoạt truyền thống trận cần tà hổ vương tinh mạch ngươi thực lực còn chưa đủ lấy đánh giết tà hổ vương ta có thể vì ngươi mở ra một lần thí luyện bí cảnh nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên nếu như ngươi thông nhiệm vụ vương thôn trưởng trợ lực yêu cầu thông quan tân thủ thôn thí luyện bí cảnh khen thưởng màu lam tự do vũ khí một tiếp nhận cự tuyệt một cái nhiệm vụ không xuất hiện tại hàn hiên trước mắt cái này không có cái gì tốt cự tuyệt ta đương nhiên là tiếp nhận ngay từ đầu hàn hiên còn tưởng rằng là sớm mở ra ra thôn nhiệm vụ tà hổ vương làm mới cấp buôn hắn bây giờ là làm sao đều đánh không lại khu vực thông báo tân thủ thôn thí luyện bí cảnh đã mở ra đạt tới năm cấp người chơi có thể theo vương thôn trưởng chỗ tiến vào phó bản l i ê người tục t màu đỏ h ô n báo trôi nổi trong trôi tầm mắt nổi mọi n g phía hàn hiên trên, chơi ô tôi. n người nhanh như vậy làm gì? Phát hiện Người các c gì, tiểu đoạt Phát hát tử. làm bình thường chỉ là nhìn vui mừng a các đại công hội thì là sắc mặt nặng nghề cái này có thể là cái thứ nhất phó bản phó bản thủ thông đối với bọn hắn khai hỏa công hội danh khí biểu dương công hội thực lực có thể quá trọng yếu các đại công hội mao đủ kình nỗ lực thăng cấp hàn hiên bên này tại điểm kích tiếp nhận về sau lại ra tới một cái nhắc nhở ngài đội ngũ bất mãn sáu người mắt tối xâm lại một lát sau hàn hiên phát hiện mình ngay tại một cái nham thạch động huyệt trong thông đạo trên vách đá mấy cái bó đuốc miễn cưỡng làm cho hắn thấy rõ con đường phía trước thông đạo không sai biệt lắm cao ba m rộng năm m cũng không phải là thắng tóc liếc một chút chỉ có thể nhìn thấy mười em ở chỗ chống ngặt hàn hiên sau lưng cũng là vách tường không có đường chỉ có thể đi lên phía trước đi chưa được mấy bước chỗ khúc quanh bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu c h ó i thai một đám to lớn con rơi hướng hàn hiên lao đến chủ động công kích quái đây là hàn hiên lần thứ nhất gặp phải chủ động công kích quái có điều hắn chỉ là bị bỗng nhiên gọi tiếng giật này mình động t á c trên tay lại là không chậm một tiện bắn ra một trăm tám mươi một trăm tám mươi một trăm tám mươi một trăm tám mươi một r ă m t ơ i một trăm tám mươi một trăm tám mươi trực tiếp phát động hồ quan điện, con điện con, con rơi tốc độ cực nhanh đã v ọ t tới hàn hiên trước mặt hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hàn hiên trong lòng giật mình cái này con rơi hv không cao nhưng là phát ra thật cao hàn hiên cũng không lui lại tiếp tục công kích con rơi tốc độ phi hành quá nhanh hắn lui lại không có ý nghĩa con tốt con rơi tốc độ di chuyển mặc dù nhanh nhưng là công kích khoảng cách rất dài công kích một lần sau ngay tại đỉnh đầu hắn bay tới bay lui ba giây sau mới công kích lần nữa mà thừa dịp thời gian này hàn hiên đã đánh chết hai con rơi chỉ đã nhận lấy sau cùng một con rơi một cái công kích 180 lúc này hàn hiên mới t r a nhìn lên đánh giết ghi chép đánh giết động h u y ệ t con rơi ba cấp lấy được kinh nghiệm hai mươi đánh giết động h u y ệ t con rơi ba cấp lấy được kinh nghiệm hai mươi không nhìn không sao cả xem xét giật mình khá lắm đây là ba cấp quái cái kia phía sau quái công kích lực không phải càng cao người chơi bình thường chơi như thế nào vừa ở vào phó bản trực tiếp thì liền giảm quân số bất quá kinh nghiệm ngược lại là rất có thể nhìn so giá quái cao hơn mà lại tựa hồ không có kinh nghiệm cắt giảm mặt khác chín con con rơi một cái đồng tệ đều không bạo hàn hiên sử dụng một viên tiểu hoàn đan đem hp n lên lúc này thời điểm không thể tiết kiệm không biết phía sau lại là cái gì quái đi đến chỗ khúc quanh thông đạo phía bên trái kéo dài lần này hắn có thể nhìn đến trước mặt quái là một đám khô lâu tên cũng là khô lâu bốn cấp cũng là chín con khô lâu cũng không có xương lại hàn hiên đoàn chứng là không có có đến cửu hận phạm vi bất quá bọn chúng đã đến hắn phạm vi công kích phát trước chế khô lâu một cái thường thường không có gì lạ bình a một trăm bảy mươi hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi một trăm bảy mươi hai mươi hai t bốn mươi hai bốn mươi một trăm bảy mươi hai mươi hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi một trăm hai mươi một m h a mươi đánh giết khô lâu bốn cấp lấy được kinh nghiệm ba mươi lăm t hàn hiên thể hắn thật không có mở chỉ là vận khí tốt mà thôi còn thừa ba con khô lâu không có, có nhận đến công kích bất quá lại phát động quần thể cựu hận hướng hàn hiên vào tới bất quá tốc độ này cũng chỉ có thể nói bình thường hàn hiên không tốn sức chút nào vô hại cầm xuống đánh giết khô lâu bốn cấp lấy được kinh nghiệm ba mươi lăm đồng dạng khô lâu cũng là một cái tiền đồng đều không rơi bất quá kinh nghiệm không ít hắn cũng không có để ý hàn hiên tiếp tục đi lên phía trước không có gì bất ngờ xảy ra đợt tiếp theo cũng là chín cái năm cấp quái quả nhiên rẽ phải chấu g ặ c về sau chín con quái vật thu vào hàn hiên tầm mắt động nguyệt con nhện năm cấp hàn hiên sắc mặt t r ắ n g bệnh nơi g ư đây là tại khó xử ta hàn mẫu người a cố nén phía dưới trong lòng không thoải mái hàn hiên một t i ệ n bắn ra hai trăm chín con máy tính máy chủ lớn nhỏ động nguyệt con nhện hướng hàn hiên nhanh chóng bỏ đến hàn hiên vội vàng lui lại một mực thối lui đến lối vào hàn hiên cũng mới đánh chết bốn con động huyệt con n h ệ n nhìn lấy nhanh chóng lao tới động huyệt con n h ệ n hàn hiên đột nhiên tiến lên tại tiếp xúc động huyệt con n h ệ n trong tích t ắ c nhảy dựng lên theo bọn nó đỉnh đầu nhảy đến khác một bên tuy nhiên hàn hiên nhìn lấy là tránh thoát con n h ệ n công kích kỳ thật còn tại động huyệt con n h ệ n phạm vi công kích bên trong động huyệt con n h ệ n rất dễ dàng thì công kích đến hắn hàn hiên nhìn lấy chính mình trong nháy mắt không đến một phần tư thanh máu lòng còn sợ hãi nếu như hắn không có soát đầy ma vương bị động lưu thêm phía dưới hai cái động huyệt con n g ệ n chính mình liền ngờ rồi Cái năm à y phó khó h bản độ k một mươi hai đ năm năm một mươi hai hàn h hiên một bên công kích một bên lui một mực thối lui đến nguyên lai động h u y ệ t con nghệ đổi mới chỗ mới đưa tất cả động huyện con nghệ giết chết đánh giết động huyệt con nện năm cấp lấy được kinh nghiệm sáu mươi lại nuốt vào một viên tiểu h o à n đan hàn hiên hp về tới m á t trị số năm trăm m ư ơ i chúng độc trạng thái còn có ba phút một mực uống thuốc mỗi phút đồng hồ sẽ chỉ rơi một trăm h u y ế t tạm thời là không có nguy hiểm gì hàn hiên dừng lại tại nguyên chỗ đợi đến chúng độc trạng thái biến mất lại cắn thuốc về đầy máu mới tiếp tục hướng phía trước đi đi không bao lâu phía trước sáng tỏ thông suốt là một cái to lớn đại động huyệt có sân bóng lớn nhỏ t r u n g quanh h u y ệ t động có bốn cái to lớn t h ạ r ụ ở giữa là một cái tê đản xa xa nhìn qua có bóng người nằm dạp trên mặt đất hàn hiên nhìn chung quanh một lần cũng không có cái khác qu sau đó hướng bóng người kia đi đến người nào không đợi hàn hiên đến gần quan sát người kia lập tức đứng lên mở miệng đồng thời trong tay pháp trượng năng lượng ngưng tụ một viên năng lượng màu đen pháp cầu trực tiếp hướng hàn hiên tới ba trăm linh loại t à o hàn hiên không khỏi bạo nói tục lúc này hắn cũng thấy rõ người kia bộ dáng thân xuyên pháp bảo màu đen tay cầm chất gỗ pháp trượng đỉnh đầu màu đỏ tên h ắ c ma pháp tín đồ sản năm gốc không dám chần chờ hàn hiên gặp phía dưới tiểu hòn đan sau đó một tiện bắn về phía hát ma pháp tín đồ sản đồng thời đem ba điểm thuộc tính thêm ở trên tinh thần tăng lên mấy điểm mà phòng là mấy điểm 160-250 h à n hiên nhìn lấy đỉnh đầu của mình thanh máu lập tức về đầy khoe miệng khống chế không nổi điên cuồng dưng ơ lên lao đăng thì n g ư ơ i là pháp sư đúng không ta l ã o đầu nhạc chuyên s á t pháp sư yếu đối thổ dân cũng dám c ầ u xuất c ủ a nôn sản tiếp tục ngưng tụ phát cầu hướng hàn hiên đập tới 276 hàn hiên mũi tên gần như đồng thời bắn tại sản trên thân 160-160 hàn hiên trên đầu cũng đồng thời sáng lên trị liệu con số 2 5 i 2 6 không giống nhau sản lần nữa ngưng tụ phát cầu hàn hiên tiếp theo mũi tên lại bắn ra ngoài dù cho s ả n ngâm sướng tốc độ thấp hơn nhiều người chơi nhưng là công kích tần suất còn là không bằng hàn hiên lần này lần nữa phát động liên kích một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi lại đi qua mấy cái luân phiên công kích về sau s ả n gặp yếu đ ố i hàn hiên vẫn như cũ sinh long h o à hổ giận dữ nói thổ dân ngươi triệt để chọc giận ta chỉ thấy s ả n túi đầu ngâm nga trọn vẹn ba giây hàn hiên nhìn c u ố g cùng hắn không có cách nào đánh gãy thi pháp chỉ có thể một tiễn múi tên tiếp tục bắn sẽ không bị dây đi hàn hiên cảm thấy không ổn tiễn tay pháp cầu liền có thể đánh hắn ba trăm huyết ngâm sướng lâu như vậy kỹ năng không được trực tiếp miểu sát hắn bỗng nhiên sản pháp trợ vung lên một đạo trận pháp tại trước người hắn xuất hiện một cái cao hai mét hất lên chiến giáp cầm lấy đại đao khô lâu hiện ra tinh anh vong linh chiến sĩ năm cấp nhìn đến tinh anh vong linh chiến sĩ xuất hiện lúc hàn hiên ngược lại thở dài một hơi chỉ cần không phải dây hắn là được tinh anh vong linh chiến sĩ hướng hàn hiên lao đến bất quá di động tốc độ cũng không nhanh gặp này hàn hiên tiếp tục công kích lấy sản tăng thêm liên kích số lần hắn đã công kích sản mười lăm lần đoán chừng lúc này sản đã không có bao nhiêu lam hết lam pháp sư cũng là b i ế sống quả nhiên triệu hồi ra tinh anh vong linh chiến sĩ về sau s ả n đang chuẩn bị ngưng tụ pháp cầu cùng một chỗ tiến công hàn hiên thế mà pháp cầu ngưng tụ đến một nửa hàn hiên một tiến đem hắn sau cùng pháp lực giá trị rút đi hắn ngưng tụ pháp cầu cũng đã biến mất thổ dân n g ư ờ i đã làm gì hàn hiên không để ý đến hắn hắn cần một bên lôi kéo tinh anh vong linh chiến sĩ một bên công kích sàn nơi nào có tinh lực đi ý một cái bột a h è n hạ thổ dân hát ma pháp thần nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt để ngươi vĩnh đ o ạ a địa ngục động huyệt b ê n trong tinh anh vong linh chiến sĩ không ngừng đuổi theo hàn hiên hàn hiên không ngừng bắn tên công kích tới sàn mà sàn thì là đứng tại chỗ không ngừng mắng hàn hiên lao tất đăng ng hàn hiên tức thì nóng giận mặc cho hai bị liên tục nguyền rủa mười mấy phút cũng sẽ không tâm bình khí h ò a dù là đối diện là trong trò chơi bột xà bị hàn hiên đột nhiên nổ hồng đánh g â y tinh thần công kích sửng sốt một chút chuẩn bị tiếp tục mở mắng hắn có thể làm sao cầm lấy pháp trượng đi gõ người sao cái kia có tổn hại h ắ c ma pháp sư tôn nghiêm ộ động liên kích thêm quang điện lôi thuộc t tiễn phát thêm tính khắc chế thương tổn, đem tàn huyết liên điện lôi đi. bốn quang sản mang kích hồ khắc chế đem chúc mừng ngày thu hoạch được bớt giết đem tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo phải trang lần t à n g nhân vật tên không lần t à n g về sau tất cả thông báo đều ngầm thừa nhận không lần t à n g hệ thống thông báo chúc mừng người chơi lao đầu nhạc hoàn thành bớt giết khen thưởng thần cấp đặc thù trang bị tiên phong áo choàng t r ư n g mười hai phong phú khen thưởng lần này cùng lần trước màu đen thông báo khác biệt lần này kiểu chữ là màu sắc rực rỡ mà lại thông báo phạm vi là toàn khu dừng lại tại tất cả người chơi tầm mắt phía trên đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy cấp vì cơ thu hoạch được bị động kỹ năng bộ diện sắc giả mỗi lần đánh g i ế t không thua kém tự thân đẳng cấp bột không phải nhiệm vụ đem thu hoạch được một nghìn lĩnh cựu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoại định mức thuộc tính điểm hàn hiên sửng sốt một chút cũng không phải bởi vì thông báo mà chính là mới bị động một cái bột thêm một nghìn huyết về s o hắn hp không phải so bột còn cao sau một khắc bắt đầu công kích lên tinh anh vong linh chiến sĩ đồng thời hướng sản rơi xuống vật chạy tới hắn thấy được một đạo màu vàng kim quan mang một đạo hào quang màu xanh lam cùng một đạo hào quang màu sàm trắng thu hoạch được công hội lệnh pháp sư t r i n hoa tân nguyệt hạng liên ba ngân tệ hai mươi ba đồng tệ không có thời gian xem xét lấy được đồ vật trước giải quyết tinh anh quái lại nói cũng không biết phó bản bên trong tinh anh quái rơi không rơi trang bị mấy phút đồng hồ sau tinh anh vong linh chiến sĩ tan ra thành từng mảnh n ã xuống đất đổi mới không thấy lãng phí ta nhiều thời gian như vậy kết quả không có cái gì hàn hiên nhìn x o á t địa phương mới không chỉ có không có trang bị thì liền kinh nghiệm cũng không có sớm biết trực tiếp hoàn thành phó bản tại hàn hiên đánh chết sạn thời điểm góc trên bên phải thì nhắc nhở phó bản đã hoàn thành hắn tùy thời có thể kết toán phó bản nhưng là hắn bị tinh anh quái hấp dẫn cuối cùng được đến một cái kết luận một triệu hoàn tinh anh quái không cho trang bị đã không cho trang bị hàn hiên lập tức liền kết toán phó bản dựa theo kinh nghiệm của hắn đại đa số trò chơi phó bản đều có thông quan thời gian xếp hạng không nhất định có khen thưởng thêm nhưng là rất rêu r i a o vừa tốt hắn lại là một cái ưa thích rêu r i a o người bởi vì không có thân phận tại l à m tinh không dám rêu r i a o không có đạo lý đến trong trò chơi còn không thể rêu r i a o chúc mừng ngài đội ngũ thủ thông phó bản sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông quan, phải trang tàng o nhân vật ê n không l u n tàng lại là liên tục ba đầu hệ thống thông báo v ă n g lên lúc này trò chơi người chơi triệt để nổ hoa lại là lao đầu này vui vừa mới mỏ thế còn không có biến mất lại tới một cái lao nhân này vui là thần thánh phương nào t h ự c không dám dâu dếm ta là lao đầu nhạc hàng xóm ta cái này đến hỏi hắn mở cái gì treo các ngươi c h ờ ta năm phút đồng hồ các ngươi phát hiện sao lao đầu nhạc đội ngũ chỉ có một mình hắn một mình hắn thông quan phó bản bất quá là đẳng cấp cao chiếm được tiên cơ mà thôi người nào trước năm cấp người nào cầm không có gì hàm kim lượng đúng đấy Ta t phía r ê người ta c ũ n đ ợ c cấp cùng mức, cái cầm có cất cánh, chúng mà một hào này lại lấy thái đối với khen kê kỹ thưởng thần thể những thứ này, kỹ thuật trang sưng n ta ư g bị quá đều chơi công không nghị hủy bỏ khen thưởng. tới nói Người bằng. Đúng quá bỏ đấy, đề phía trên còn thật không được đề nghị đi xem một chút diễn đàn phía trên lao đầu nhạc vậy một cái nạo thế công hội ba mươi người video ha ha thật sự là há mồm liền đến còn một t r ọ i ba mươi nạo thế công hội tùy tiện đến cá nhân một t r ọ i ba mươi cái lao đầu nhạc còn tạm được há mồm liền đến chính là người đi diễn đàn chú ý video chính là chính người đi xem a ta làm gì muốn đi xem liết một chút giả không cần nhìn đều biết giả ngươi biết một cái từ gọi hết ngồi đ á y giếng sao hôm nay rốt cuộc biết vì cái gì hạ trùng không thể ngữ băng ha ha thành ngữ ai sẽ không ta học đại học chuyên môn học thành ngữ ngươi cùng ta tú cái gì sáu c á c ngươi những thứ này đ ồ bỏ đi cũng là hâm mộ ta lão công cái gì lão công ngươi rõ ràng là ta lão công quốc lão muốn hay không tiếp xúc thu nạp l ã o đầu này vui tạm thời không cần chúng ta khuôn sáo có thể sẽ ước chế hắn trưởng thành quan tâm kỹ càng hắn còn có những cái kia xã giao phần mềm đừng cho có lòng người mang tiết tấu chửi bới bịa đặt là được đúng ta hiểu được lúc này hàn hiên hoàn toàn không biết mình mang đến bao lớn phong ba nếu như biết hắn nhất định sẽ đắc chí rất lâu thôn trưởng ta đã thông quan bí cảnh tốt ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta đây là ngươi nên được nhiệm vụ vương thôn trưởng trợ lực đã hoàn thành thu hoạch được màu làm tự do vũ khí một người trẻ tuổi ngươi rất không tệ mười cấp sau lại tới t ì m ta nói xong vương thôn trưởng lại khôi phục được trí năng bị thác quản lý hình thức hàn hiên cũng không để ý đến bắt đầu kiểm tra chính mình thu hoạch lần này đầu tiên là thần cấp trang bị cùng xưng hào thần cấp a có thể yếu được không hàn ạ i phó bản bên trong thời điểm thì đã phát hiện góc trên bên phải lấp l o a hồng thư Ấn mở hàn hiên phát hiện c không bình thường địa phương thông báo phía trên có thể không nói gì thượng cổ bí chìa hàn hiên mở ra bà lô tra nhìn lại thượng cổ bí chìa một thanh thần bí chìa khóa không biết có cái gì tác dụng không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao hai thanh thượng cổ bí chìa giới thiệu là giống nhau bất quá lại không nhập ra hàn hiên nhìn kỹ một chút hai thanh thượng cổ bí chìa phía trên đường vân có chút khác biệt hàn hiên ý thức được khả năng cái này hai cái chìa khóa giá trị tại phía xa thần trang phía trên nghĩ đến thần trang hắn lại nhìn lên áo t r à n g cùng xương hảo tiên phong áo t r à n g loại hình đặc thù áo t r à n g trang bị đẳng cấp năm sinh mệnh giá trị năm trăm tỷ lệ bạo kích năm phần trăm tốc độ di chuyển năm phần trăm thần thánh mật kích một phần trăm hộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng k h ô n g chế hiệu quả ba i â y khôi phục ba mươi phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd hai mươi bốn giờ t i ê n khu giả áo t r à n g cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao tiên khu giả xương hảo thì là nhận lấy sau trực tiếp thì kích hoạt lên tiên khu giả sinh mệnh giá trị một mươi năm công kích lực một mươi năm ma pháp một mươi năm phòng ngự vật lý một m ư ơ phòng ngự ma pháp một mươi tỷ lệ bạo kích năm đeo hậu sinh hiệu hàn hiên chú ý tới tại hắn đặt được áo c h o à n lúc thanh trang bị phía trên liền có thêm một cái áo c h o à n cột đem áo c h o à n cùng tiên khu giả xương hào đều đeo phía trên lúc này hàn hiên trong đám người phá lệ loa mắt sau lưng màu lót đen tơ vàng v i ệ n bạc xăm lên kim long áo c h o à n đỉnh đầu ốc xin s á c phía trên là màu vàng kim bá khí tiên khu giả xương hào và ta nhìn thấy lao đầu nhạt hào xoai áo c h o n khá lắm tính búi tóc h à chương một mươi ba đàn một cung muốn hay không bán đi đâu ý nghĩ này vừa ra liền bị hàn hiên phủ định hắn nghĩ tới trước đó hệ thống thông báo cùng đ ẳ n g sau chính mình nhận được thượng cổ bí chìa hắn suy đoán s á t suất lớn cái thứ nhất thành lập công hội người cũng sẽ thu hoạch được hệ thống khen thưởng cùng thượng cổ bí chia nếu như vậy hắn không cần thiết bán cho người khác mà lại bán người khác khẳng định là cho trong hiện thực tiền hắn trong hiện thực dùng thế nhưng là một cái thật lao đầu tài khoản vạn nhất bị đông cứng hoặc là lấy tiền muốn thân phận nghiệm chứng a cái gì hắn ở đâu khóc đi tân nguyệt hạng liên rõ ràng là pháp sư hệ trang bị ngược lại pháp sư chi ngoa hàn hiên có thể dùng hàn hiên đem pháp sư chi ngoa thay đổi lại nhìn lên thôn trường cho màu làm tự do vũ khí ấn mở vũ khí h ộ trực tiếp lựa chọc cung tiêu hao màu làm tự do vũ khí một thu hoạch được đàn một cung đàn một cung loại hình vũ khí trang bị đẳng cấp bảy công kích lực năm mươi tám lực lượng ba tỷ lệ bạo kích một phần trăm dùng chất lượng tốt đàn mục cùng gân thú chế tác tốt cung ra s ứ c cho đến bây giờ hàn hiên dùng vẫn là ban đầu m ộ t cung bây giờ xem như súng hơi đổi pháo hàn hiên lúc này đem đàn mục cung thuộc tính dung hợp đến tự thích ư ớ n g vũ khí phía trên lại đem thăng cấp lấy được ba điểm tự do thuộc tính thêm tại trên lực lượng lúc này hàn hiên thuộc tính có thể xưng ơ hào hoa id lao đầu nhạc xưng ơ hào tiên khu giả trắc nghiệm không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp bảy bốn mươi ba bảy nghìn sinh mệnh giá trị một hai trăm linh tám pháp lực giá trị 125 công kích lực 383 m a pháp 40 phòng ngự vật lý 86 phòng ngự ma pháp 37 tỷ lệ bạo kích 11% t ố c độ di chuyển 375 tự do thuộc tính điểm không lực lượng 21. t i n h thần ba thể chất không áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích hướng vũ khí đàn một c u n g phó thủ tự thích hướng vũ khí tân thủ ống tên d à y pháp sư chi ngoa kỹ năng liên kích mau lẹ hồ quan g điện chiến đấu chi tâm ma vương pháp lực hấp thụ một diện sát giả h ư n g chung quanh tại sao không ai hàn hiên đóng lại mặt bảng xem xét chung quanh trống g i n g chỉ còn mười mấy cái người chơi tuy nhiên không có người nào nhưng là hắn bên thay lại chuyển tới đại lượng thanh â m huyền áo ta cùng đại thần hợp thể nhìn trên đầu ta xưng hảo nhìn ta phía sau áo choàng có đẹp trai hay không ta rốt cuộc cùng lão công hợp làm một thể hắn hiên chỗ nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì tân thủ thôn không có va chạm thể tích người là có thể đ ư ợ ra giờ phút này người chơi đều cùng hắn hợp thể hắn vội vàng hướng tân thủ thôn bên ngoài chạy sau một khắc q u a y đầu nhìn lại vô số người chơi theo hắn vừa mới vị trí xông ra cùng đại biến người sống m ộ dạng đại thần đừng chạy ta là ngươi thần tượng phi ta là p a n của ngươi thêm cái hảo hữu đi còn tốt hàn h i ê n hiện tại tốc độ di chuyển rất nhanh cấp tốc thoát khỏi điên của người chơi đồng thời ấn mở hảo hữu đem hảo hữu xin một khóa cự tuyệt đồng thời đóng lại hảo hữu xin sau đó mới ấn mở nói chuyện phiếm cửa sổ hắn hảo hữu hiện tại thì trạm thiên bá đạo cùng trạm thiên đa bảo hai cái cho hắn phát tin tức là trạm thiên bá đạo trạm thiên bá đạo h u y n h đệ ngưu bất ca có hay không dư thừa trang bị ta giá cao thu lao đầu nhạc tân n g u y ệ t hạng l i ề n muốn hay không trạm thiên bá đạo năm ngân tệ thế nào còn có hay không chiến sĩ lao đầu nhạc có thể ta cho ngươi bưu đi qua thì món này trang bị tỷ lệ rơi đồ quá thấp chúng ta còn tốt nhiều tất trạm thiên bá đạo ta bên này ngược lại là có một ít trang bị đều là đại gia đánh bãi nổ bất quá đều là ba cấp trắng ngươi có cần hay không lao đầu nhạc vậy quên đi điểm này thuộc tính không có tác dụng gì đều không đáng đến giao dịch trạm thiên bá đạo trạm thiên bá đạo huynh đệ phó bản công lược b ằ n không ba vạn hoa hạ tệ lao đầu nhạc phó bản ngược lại là đơn giản bất quá ta cảm giác được các ngươi thuộc tính vẫn là kém thật nhiều cũng không muốn ngươi ba vạn hoa hạ tệ cho mười ngân tệ là được lao đầu nhạc đúng về sau muốn là đánh bột có thể tổ ta bột bạo đồ vật ta có thể không lớn chỉ cần một cách cuối cùng trạm thiên bá đạo nếu như gặp phải không đánh được bút nhất định gọi ngươi hàn hiên đem phó bản tình huống nói cho trạm thiên bá đạo hắn không cảm thấy hiện tại người chơi có thể qua mặt khác hắn để trạm thiên bá đạo đem tiền đội thành tiền của trò chơi cho hắn trạm thiên bá đạo lúc này cho hắn biu ê mười lăm ngân tệ hàn hiên cũng đem tân nguyệt hạng liên biu ê tới hàn hiên đi trong rừng rậm lần này hắn không có hướng bờ sông đi mà chính là hướng chỗ rừng sâu đi đến sơ cấp quái đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn theo lý thuyết bảy cấp người chơi đánh giết bảy cấp quái hiệu suất là cao nhất nhưng là hắn cảm thấy lực công kích của hắn cùng người chơi bình thường t r ê n l ệ n h vẫn còn thật lớn hoàn toàn có thể thử một chút tám cấp thậm chí chín cấp quái cũng miễn cho thăng một cấp đội chỗ khác c à i quái hạ quyết tâm hàn hiên trực tiếp không để mắt đến thất bát cấp quái tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến trước đó còn có sinh hoạt hệ người chơi hoặc là thám tử qua tám cấp quái vật khu chỉ có một người ảnh cũng không thấy được không chỉ là bởi vì xa còn tưởng rằng tám cấp quái đã là chủ động công kích hàn hiên đương nhiên không sợ tám cấp giá quái không chỉ có không sợ một đường lên hắn công kích thì không từng đứt đoạn. dựa vào công kích giã q u á i xếp tốc độ di chuyển trong quá trình này cũng tích lũy không ít kinh nghiệm biến dị h t hùng chín cấp hàn hiên đã qua rừng rậm đi tới rừng rậm một đầu k h á c biên giới qua rừng rậm lại là đồng bằng hàn hiên có thể nhìn đến bên trên bình nguyên có sư tử nhóm xa xa không nhìn thấy đẳng cấp đoán chừng là m ộ ư ơ i cấp nghị nghị h ắ n hướng đàn sư tử chạy tới dù sao đến đều tới biến dị thư sư m ộ ư ơ i cấp quả nhiên là m ộ ư ơ i cấp k h á i hàn hiên xa xa một tiện bắn ra trước đại khái nhìn một chút tốc độ di chuyển cùng huyết phòng 228-228 m ộ t cái liên kích đánh dụng biến dị thư sư không sai biệt lắm 10% phần trăm trở lên huyết có thể đánh tốc độ di chuyển đồng dạng thiên nguyên quái vật đối người chơi thật vô cùng không hữu hảo quái vật phòng ngự tăng lên rất nhanh mà người chơi công kích lại tăng lên rất chậm người chơi bình thường muốn vượt cấp cải quái hiệu suất thấp đến không hợp t h o i thưởng thì giống bây giờ hàn hiên đánh biến dị thư sư phòng ngự tại 150 t r ở lên lấy thiên nguyên trang bị tỷ lệ rơi đ ổ hàn hiên đến bây giờ cũng mới tiếp cận một nửa trang bị người chơi bình thường thì càng ít chờ bọn hắn chín cấp công kích lực đoán trường cũng mới vừa qua khỏi một trăm năm mươi đoán trường soát biến dị c ò n tốt có bị động rút đến ma vương a hàn hiên cảm khái nếu như không có ma vương hắn qua không được phó bản qua không được phó bản thì lấy không được thần cấp xưng hào cùng vương thôn trưởng trang bị vậy hắn hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thể soát soát bảy cấp giá k h á i ba trăm bốn hai một n g n chín m ộ t i năm bỗng nhiên hàn hiên nhìn đến hai cái thương tổn con số bay lên phía trước to thêm kiểu chữ màu đỏ hắn biết là bạo kích đã phát động qua rất nhiều lần đằng sau cái kia tiếp cận hai nghìn màu vàng kim thương t ổ n lại là cái gì chẳng lẽ là thần thánh một kích hàn hiên bỗng nhiên nhớ lại áo choàng phía trên thần thánh một kích chỉ là cái này thuộc tính chưa từng xuất hiện tại hắn giao diện thuộc tính phía trên cho nên hắn không để ý đến mà thôi chương 14, n ạ o thế tiêu g i a o khiêu chiến phó bản hàn hiên lại nhìn một chút chính mình công kích lực màu vàng kim công kích chỉ số vừa lúc là lực công kích của chính mình năm lần gay gom à, cái này thần thánh một kích s á t suất muốn là xếp lên đến mạnh biết bao à, bất quá cái này đoán chừng là thần cấp trang bị c h u y ê n trúc nếu như là cái người chơi đều nếu như mà có cái kia xếp hộ giáp ma kháng thì không có ý nghĩa gì 342, 575, 575. đánh g i ế t biến dị thư sư m ộ ư ơ i cấp lấy được kinh nghiệm một trăm sáu mươi chín đột nhiên một tiễn phát động bạo kích đồng thời phát động một lần hồ quang điện lần này hồ quang điện cùng trước đó khác biệt nó cũng bạo kích đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn lôi điện thương tổn bạo kích rất hợp lý không đều nói lôi bạo lôi bạo sao cũng không biết hồ quang điện có thể hay không bị thần thánh một kích tăng thêm mặt khác hàn hiên cũng nhìn thấy đánh g i ế t kinh nghiệm m ộ ư ơ i cấp quái vật kinh nghiệm đi qua tăng thêm đạt tới một trăm sáu mươi chín hàn hiên nhìn nhìn chính mình kinh nghiệm đầu chỉ cần không đến bốn mươi con liền có thể thăng cấp không khỏi t h ẳ thán quả nhiên vượt cấp cày quái mới là vương đạo a ngay tại hàn hiên nỗ lực c ẩ y quái thăng cấp lúc một bên khác một đám ngạo thế công hội người đã đi tới vương thôn trường chỗ những người này đều đạt đến năm cấp ngạo thế tiêu g i a o cũng ở trong đó lúc này hắn gương mặt không tình nguyện tuy nhiên bị hàn hiên đánh tâm thái dưới vụ nổ tuyến nhưng là rất nhanh hắn liền trở về trò chơi không có cách làm thuê người không thể bị tâm tình tả hữu tiếp tục khó chịu cũng muốn phục tùng an bài thật vất vả tại cự hình ốc xin chỗ nhàn hạ lên tới năm cấp nghĩ đến tiếp tục t h ă n g sáu kết quả công sẽ quản lý lập tức để hắn mang theo đội ngũ đi đánh thí luyện bí cảnh thì bọn hắn cái này một thân tân thủ trang bị có thể đánh cái gì phó bản nhà hiện ắ n tại video đăng còn tại diễn đàn trang đầu treo video đoạn kết trả lại cho ngạo thế tiêu g i a o một cái lòng như cho ngội lò gập tả cái này trực tiếp liền để ngạo thế công hội danh tiếng quát giác cũng cũng là bởi vì hắn là phó hội trưởng nạo g thế cùng chiến đ ệ đệ mới không còn bị khai trừ còn có thể làm cái tiểu đội trưởng tuy nhiên không bị khai trừ nhưng công việc bẩn thiệu việc cực khẳng định là bọn hắn bao hết thì giống bây giờ thí luyện bí cảnh công hội liền không có chỉ nhìn bọn họ t h ô n g quan nhiệm vụ của bọn hắn là dùng phó bản số lần đổi bí cảnh bên trong địa đồ phân bố cùng quái vật thuộc tính bọc nhỏ đội n g ũ của ngươi đi vào trước quay bình phong đ ừ n g quên mở nạo g thế tiểu bao k i n h thường liền để hắn đi làm đội thứ nhất chuẩn bạch nạo thế tiểu bao bất đắc dĩ hít một hơi lựa chọn xác định tiến vào phó bản t i ế nạo v thế tiểu h bao đội viên vẫn như cũ một mạch sông về phía trước sau một khắc ba tên đội viên trực tiếp bị dây ra đi ba cấp quái công kích cao như vậy nạo thế tiểu bao không có quên nhiệm vụ của mình tiếp tục chạy về phía trước ý đồ đem động huyện con rơi hất ra thế mà động huyệt con rơi đánh giết mình ba tên đội viên sau liền trực tiếp bay đến chính mình còn thừa ba đỉnh đầu của người tốc độ nhanh kinh người ba giây sau động huyệt con rơi đáp xuống bọn hắn ba cái cũng bị miễu sát khiêu chiến phó bạn thất bại còn thừa khiêu chiến số lần không ngạo thế tiêu g i a o nhìn lấy xuất hiện lần nữa ngạo thế tiểu bao sáu người rất là nổi nóng cũng không phải ta muốn các ngươi làm c h u ộ t bạch cái này là công hội quyết định ta cũng không có cách nào các ngươi dạng này lười biếng nhiệm vụ bị phía trên biết là phải phạt khoản ngạo thế tiểu bao một mặt vô tội nói chúng ta chỗ nào lười biếng rồi chỗ nào lười biếng các ngươi tiến phó bạn không đến một phút đồng hồ thì đi ra còn không phải cô ý chẳng lẽ còn là bị tiểu quái miểu sát hay sao thật đúng là bị tiểu quái miểu sát nạo thế tiểu bao nạo thế tiểu bao quay bình phong mp 4 n nhìn lấy nạo thế tiểu bao gửi tới video nạo thế tiểu ê u giao khỏe miệng giật một cái, i khỏe thứ nhất một đợt t quái thì khủng bố như vậy chơi như thế nào trước mắt nạo thế tiêu g i a o đem video chuyển phát ra nạo thế tiêu g i a o nạo thế tiểu bao quay bình phong mp bốn mét tá tỷ phòng ngự quá thấp căn bản khảo thí không được nạo thế mệ á thử lại hai lần nhìn xem có thể hay không đánh giết động huyện con rơi qua không được cũng muốn khảo thí đi ra thuộc tính nạo thế tiêu dao tốt nghĩa tỷ thối nữ nhân biết rõ qua không được còn muốn ta dựng vào chính mình số lần nạo thế tiêu giao chỉ có ba đoàn người đến năm cấp đội thứ nhất đã không có nạo thế m ẹ á nói lại muốn thử hai lần thì một lần cũng không có thể thiếu cái tiêu nạo thế tiêu giao phó bản số lần cũng mất hai phút đồng hồ về sau nạo thế m ẹ á nhìn lấy nạo thế tiêu giao gửi tới video đ ố i bên cạnh nạo thế c u ồ n g chiến nói ra nạo thế tiêu giao kiểm tra ra bí cảnh chúng ta tạm thời không đánh được chờ tệ tụ một đội năm cấp lục trang lại đi thử xem nạo thế m ẹ á nạo thế tiêu giao tiểu đội khảo thí báo cáo nạo thế quảng chiến nhìn một chút nói ra đệ nhất quan cứ như vậy khó lao đầu kia vui là làm sao qua hắn chỉ là cung thủ nhìn ngay lúc đó video hắn cũng liền ba trang bị không phải đồ tân thủ video ta cũng nhìn hắn công kích trang đều là đồ tân thủ lại có thể miêu sát đầy huyết kỵ sĩ mà lại hắn liên châu tiễn cùng cái khác cung thủ cũng không giống nhau hắn không phải là liên châu tiễn còn có thể phát động thiểm điện liên rất có thể hắn là ẩn tàng chức nghiệp ẩn tàng chức nghiệp ta cảm thấy rất có thể theo tiêu g i a o nói hắn một bắt đầu thì một thân tân thủ trang bị lao đầu nhạc chính mình nói là hệ thống bộ khuyết tràng thiên có thành viên cùng ta tiết lộ qua bá đạo cùng lao đầu nhạc nói chuyện phiếm hắn cũng là nói như vậy là ban cổ trí tuệ nhân tạo duy nhất biến cố cũng chính là lần kia trí tuệ nhân tạo tiếp quản liền xem như ẩn tàng c h ứ c nghiệp hắn cũng chính là một người muốn là gia nhập đại công hội ta còn kiên kỵ hắn không có đại công hội hắn chẳng là cái thá gì chúng ta rất nhanh liền có thể vượt qua hắn quân vương vừa mới hỏi qua lao đầu nhạc nghe hắn ngự a khi có ý mời chào lao đầu nhạc lao đầu nhạc bất quá là vận khí tốt mà thôi cũng không gặp hắn có cái gì trói sáng thao tác trọng yếu nhất chính là đối với chúng ta ngạo thế công hội rất căm thủ không có gì tốt mời chào ngạo thế mê a nhẹ gật đầu được ta cứ như vậy về hắn chương mười lăm biến dị hưng vương đoạt b u t đánh giết biến dị thư sư lấy được kinh nghiệm 169 đánh giết biến dị thư sư mười cấp lấy được kinh nghiệm 169 đinh chúc mừng người chơi đạt tới tám cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng nhanh chóng đà kích n g ư ờ i công kích tốc độ gấp b ộ i nhưng là mỗi lần đòn công kích bình thường chỉ có thể tạo thành năm mươi thương tổn thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm kim quang loại lên hàn hiên lên tới tám cấp nhanh chóng đà kích đây không phải cùng ta hồ quang điện hòa liên đánh tuyệt phối sao hàn hiên đại hỉ cái này không khác nào là đem hồ quang điện hòa liên đánh phát động sát xuất gấp bội đem hắn cày quái hiệu suất tăng lên một cái cấp bậc t i ệ n tay đem thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh tiếp tục bắn tên h ư u h ư u h ư u xì xì xì chỉ thấy hàn hiên nhanh tay nhanh co gấp đây là tốc độ đánh tăng gấp b ộ i tình huống dưới liên tục phát động liên kích lại nhiều lần phát động hồ quang điện đàn sư tử bên trong một nhóm lớn các loại thuộc tính thương t ổ n trị số toát ra sau đó cũng là biến dị thư sư liên tiếp nga xuống đánh giết biến dị thư sư lên tới chín cấp cần kinh nghiệm đã tăng tới chín nghìn năm trăm đánh chết kinh nghiệm cũng hàng một chút bất quá thăng cấp cũng chỉ cần đánh giết hơn sáu mươi cái biến dị thư sư là được rồi tính qua kinh nghiệm về sau hàn hiên trong lòng dự tính chính mình cách mười cấp rời tân thủ thôn cũng không xa nhanh chóng đả kích hiệu quả vượt qua hàn hiên dự tính cơ hồ mỗi giây đều sẽ phát động hồ quang điện cùng mấy lần liên kích mà lại liên kích cùng hồ quang điện thương tổn cũng không có giảm bớt điều này sẽ đưa đến hàn hiên hoàn toàn có thể đứng đấy bất động tài quái cũng có thể tại biến dị thư sư tới gần hắn trước đó đem đánh giết dù là bị công kích đến hắn cũng có thể trong nháy mắt về đấy bởi vì lúc trước hàn hiên chú ý lực chỉ ở hồ quang điện phía trên cho nên không để ý đến chiến đấu c h i tâm hiệu quả chiến đấu c h i tâm mỗi lần công kích về năm công kích lực hp bây giờ cũng tương đương hồi máu gấp bội không chỉ có như thế pháp lực hấp thụ hiệu quả cũng gấp bội đánh giết biến dị thư sư m ộ ư ơ i cấp lấy được kinh nghiệm một trăm năm mươi sáu đinh chúc mừng người chơi đạt tới chín cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng lão binh thương g ân thu hoạch được ba trăm ba mươi ba vĩnh cựu sinh mệnh giá trị sáu mươi sáu phòng ngự vật lý sáu mươi sáu phòng ngự ma pháp thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm t h ă n g chín cấp tốc độ xa xa so t h ă n g tám cấp nhanh lão b i n h thương ngân mặc dù là cố định thuộc tính tăng thêm bất quá hàn hiên vẫn là tương đối hài lòng dù sao hiện tại vẫn là trò chơi ngày đầu tiên những thứ này thuộc tính đã vượt qua đại bộ phận người chơi đến mức nói hậu kỳ không hiệu quả gì đằng sau không phải còn có mới bị động kỹ năng sao theo thường lệ đem thuộc tính thêm tại trên lực lượng id lão đầu nhạc sưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động đại sư đẳng cấp chín một trăm linh một mười hai nghìn sinh mệnh giá trị 1854 pháp lực giá trị 145 công kích lực 434 m a pháp 50 phòng ngự vật lý 165 phòng ngự ma pháp 110 t ỷ lệ bạo kích 11% t ố c độ di chuyển 375 tự do thuộc tính điểm không lực lượng 27 tinh thần ba kỹ năng liên kích mau lẹ pháp lực hấp thụ bột d i ệ t sát giả nhanh chóng đạp kích lao bình thương ngân hàn hiên nhìn lấy chính mình thuộc tính hài lòng gật đầu hắn cảm thấy lấy chính mình hiện tại thuộc tính tới nói mình mới là tân thủ t h ô n buộc nguyên bản hắn ma phòng thấp pháp sư còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bây giờ ma phòng cũng đi lên cũng không lại sợ pháp sư、ừ. xuất hàng hàn hiên có chút kích động đó là một cái màu xanh trùng sáng cấp tốc tiến lên đem trang bị nhặt lên thu hoạch được sư nhà đại đao sư nhà đại đao loại hình vũ khí trang bị đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp công tích lực sáu mươi chín lực lượng ba trên đại đao sư răng là người sử dụng thực lực biểu tượng a không phải ta trang bị tốt như vậy thuộc tính đáng tiếc hàn hiên gào khan một tiếng phải biết thông qua soát tiểu quái hắn chỉ đánh tới hai trang bị lập tức liền muốn xuất hôn chính mình một thân đồ tân thủ còn không có đạo thải toàn mở ra hảo hữu danh sách đem trang bị thuộc tính cho trạm thiên bá đạo phát tới lao đầu nhạc sư nhà đại đao trạm thiên bá đạo ngoạo Huynh đệ, trạm mướn, a lao cái giá lao đầu n h ngân.、Chàng、thiên bá đạo chín h giao, i cấp biến dị hùng vương hàn hiên quay đầu nhìn một chút tới là biến dị hắc hùng khu vực cũng không có người chơi khác lao đầu nhạc có thể ngươi tổ ta trạm thiên bá đạo mời ngài tiến vào tiểu đội của hắn đồng ý tự tuyệt một giây sau hàn hiên thì nhận được trạm thiên bá đạo tổ đội m ờ i điểm kích đồng ý tiến vào tiểu đội về sau liền có thể nhìn trên bản đồ đến đội viên vị trí hàn hiên nhìn một chút cũng không xa hắn tại rừng rậm phía nam bên trên bình nguyên mà trạm thiên bá đạo bọn hắn tại rừng rậm đông nam bên cạnh duyên bất quá bảy tám phút lộ trình lão đại lao đầu nhạc gia nhập chúng ta công hội rồi trạm thiên nhạc, nhạc nhạc nhìn đến trong đội ngũ đột nhiên thêm ra tới một người ấ n mở xem xét lại là lao đầu nhạc không có chỉ là gọi hắn cùng đi đánh muốt chính chúng ta liền có thể đánh vì cái gì gọi hắn trạm thiên nhạc nhịu mày lấy bọn hắn thực lực tuy nhiên đánh cho sẽ khá vất vả nhưng là vẫn có thể cầm xuống treo chừng trăm số huynh đệ đánh tới một phần ba huyết bây giờ muốn người khác tới kiếm một c h é n canh hắn tự nhiên tâm lý không thoải mái c h à m thiên bá đạo thấy mọi người tâm tình đều có chút không đúng đem sư nha đại đao thuộc tính phát ra lao đầu nhạc bán cho ta đoán xem bao nhiêu tiền hai đầu thuộc tính màu xanh mười cấp trang bị năm mươi ngân tệ phó thuộc tính lực lượng chỉ ít tám mươi c h à n thiên bá đạo cười ha ha hai mươi ngân tệ mà lại hắn chỉ cần đánh giết không muốn chiến lợi phẩm đoán chừng là ẩn tàng nhiệm vụ chờ sau đó ta để hắn ở bên cạnh nhìn lấy từ đội ngũ chúng ta đánh giết dạng này cũng coi như hắn đánh giết nghe trạm thiên bá đạo nói như thế mọi người sắc mặt cũng khá chỉ cần không phân bọn hắn chiến lợi phẩm là được hai mươi ngân t ệ a ta cũng muốn thêm hắn hảo hữu đúng vậy a hảo hữu như vậy cho ta đến đánh ha ha ha mà tại bọn hắn vui vẻ thời điểm nơi xa trong rừng tây mấy trăm số ngạo thế công hội thành viên không biết đang chờ cái gì ngạo thế tiểu thứ một hv thừa ba mươi xuất phát ưu tiên đánh giết trạm thiên bá đạo thiên thanh nhân thanh hết lại đánh bột ngạo thế cùng chiến ra lệnh một tiếng mọi người nhanh chóng hướng một phương hướng phóng đi l ã chương mười sáu gạt lình bước lên lam quan g chàng thiên ba đạo nhìn lấy không đủ một phần ba huyết b u ộ t để hắn từ bọt thực sự không cam tâm nhưng là bây giờ mình đã tổn thất hơn một trăm người những người còn lại rất nhiều cũng trạng thái bất mãn m ộ n đứng vững ngạo thế công hội công kích đồng thời đánh xong bột hoàn toàn không có khả năng Tất cả mọi người đừng n đ á ha buộc, ha u c ha bá đạo không nghĩ tới đi ngươi muốn làm người làm công làm sao dọa đến không dám động ngạo thế cùng chiến người chưa tới âm thanh tới trước trạm thiên bá đạo cũng không giận hắn đang lợi sau m ộ t khắc một mũi tên bắn tại trạm thiên công hội thành viên trên thân trong nháy mắt tại trạm thiên công hội trong mắt mọi người nạo thế công hội thành viên toàn thể tên đều biến thành màu đen giết sạch những thứ này tệ trùng trong nháy mắt hai cái công hội người thì liều ở cùng nhau liệt địa trạm trạm thiên b á đạo một đao bổ ra trước người mấy cái nạo thế thành viên đều là trong nháy mắt rơi mất một nhiều hơn phân nửa huyết h i ệ n nhiên là một cái tân thủ thôn người phụ trách trạm thiên b á đạo không chỉ có trang bị đầy đủ còn học xong uy lực không tầm thưởng quần công kỹ năng ừ liệt giết trạm nạo thế cùng chiến một đao đen trước mắt người chơi đánh giết trên đầu chữ đen biến thành chữ đỏ hắn thật hâm mộ t r ạ m thiên bá đạo v ậ n k h í của hắn thì không tốt lắm công hội không có tuân gia chiến sĩ quần công kỹ năng chỉ có một cái đơn công bất quá cái này đơn công kỹ năng đơn đấu càng mạnh bá đạo đến đơn đ ấ u a có gan đến đơn đ ấ u a cái gì so ta có quần công tại sao muốn cùng người đơn đấu t r ạ m thiên bá đạo cũng không mắc nhiều thấy mình khích tướng không có n ạ o thế quần chiến cũng không giận hiện tại đại gia phần lớn là tân thủ trang bị mà chính mình người nhiều t r ạ m thiên công hội tất t h u a không thể nghi ngờ Ừm, đánh cái bột hung hiểm như thế sao ta phải tăng thêm tốc độ vạn nhất trạm thiên bá đạo treo bọn hắn công hội những người khác không cho ta đánh bột u làm sao bây giờ hàn hiên nhìn đến trong đội ngũ chết mất hai người những người khác thanh máu cũng là trận cao t r ợ n thấp nhìn một chút địa đồ lật cái đỉnh núi đã đến đánh cái bột u động tĩnh lớn như vậy cũng không sợ bị cái k h á c công sẽ phát hiện đến đoạn hàn hiên đậu đen rau m ù ố n nói hắn đã có thể nghe được tạp nhạp tiếng la diết cùng kỹ năng đặc hiệu tiếng không đúng thật bị người lật bột u lật qua đỉnh núi hàn hiên cũng nhìn thấy trạm thiên công hội cùng n ạ o thế công hội chính đang kịch liệt đối chiến lao đầu nhạc huynh đệ nhanh đến giúp đỡ đánh thắng bột rơi xuống tất cả thuộc về ngươi trạm thiên bá đạo cũng nhìn thấy hắn một mực chờ đợi hàn hiên hàn hiên vốn là cũng dự định giúp đỡ một là vì bột đánh giết đây chính là trực tiếp thêm một nghìn huyết hai là hắn bị ngạo thế người buồn nôn qua hai lần rất phản cảm ngạo thế người lao đầu nhạc tiêu dao sự tình chúng ta có thể không truy cứu chỉ cần ngươi thối lui về sau ân đoán của chúng ta xóa bỏ ngạo thế c ù n g chiến nhìn đến bông nhiên xuất hiện lao đầu nhạc đầu cũng có chút lớn la lớn xóa bỏ ngươi muội hàn hiên nghe xong hỏa khí cũng nổi lên một t i ệ n bắn về phía ngạo thế c ù n g chiến vốn chính là ngạo thế tiêu dao gây chuyện làm tựa như là hắn không đúng một dạng hai trăm bảy mươi tư hai trăm hai mươi hai nạo thế cuồng chiến trong nháy mắt bị m i ệ u sát làm sao có thể phục sinh điểm bên trong nạo thế cuồng chiến nhìn lấy chiến đấu tin tức khó có thể tin hắn có một kiện năm cấp màu xanh khải giáp cùng đai lưng cái k h á c trang bị cũng tất cả đều là năm cấp đ ồ trắng làm sao có thể bị m i ệ u sát mà tại hắn n g ẩ n người lúc phục sinh điểm nạo thế người tại điên cuồng gia tăng lấy hàn hiên phi thường hài lòng nhanh chóng đả kích tồn tại hữu hiệu giải quyết cùng người chơi lúc đối chiến thương tổn tràn ra vấn đề hữu hữu xì xì xì xì hàn hiên tay rút chỉ có thể nhìn thấy h ữ ảnh điện quang bốn màu bên trong nạo thế tiêu dao người liên miên liên mi không đến hai phút đồng hồ đã không gặp được một cái nạo thế người ngoa tạo huynh đệ ngươi này chỗ nào cung thủ a ngươi đây là gạt l ị n h a vẫn là tòa địa quang tràng thiên bá đạo đem hàn hiên phát huy nhìn ở trong mắt đồng dạng trò chơi đồng dạng tân thủ thôn làm sao người với người tranh lệch lớn như vậy chứ giống nhau giống nhau hàn hiên không yên lòng ứng phó trạm thiên bá đạo ánh mắt của hắn một mực tại chiến trường phía trên du đ ả n g nơi đó là vừa mới ngạo thế công hội người đứng địa phương lúc này mặt đất tràn đầy trang bị đồng tệ trong đó còn có mấy kiện m à xanh t r à n thiên bá đạo cũng minh bạch hàn hiên ý nghĩ để mọi người đem bột kéo trở về rồi nói ra huynh đệ ngươi muốn cái gì vị trí trang bị cùng ta nói là được cho ngươi tiếp cận một bộ năm cấp màu xanh c ự c phẩm không nói chơi hàn hiên nghĩ nghĩ nói ra năm cấp trang bị thuộc tính quá thấp không có tác dụng gì trảm thiên bá đạo có ý phản bác bất quá nhớ tới vừa mới một thân năm cấp màu xanh trang bị nạo thế c ù n g chiến bị hàn hiên m i ệ u sát lại là nói không nên lời phản bác giống như năm cấp trang bị sát thực thẳng đồ bỏ đi mắt thấy bột bị kéo trở về trảm thiên bá đạo nói ra liền theo mới vừa cùng ngươi nói bột rơi xuống toàn về ngươi bất quá ta có một thỉnh cầu nếu như rơi xuống công hội lệnh hy vọng đại thần có thể bán cho chúng ta các ngươi làm sao biết cái này bột sẽ rơi công hội lệnh rất nhiều tân thủ thôn đã có công hội đánh dụng biến dị hùng vương tuy nhiên bạo tỷ lệ rất thấp nhưng là xác thực có một cái tuân gia công hội lệnh cho nên các đại công hội mới có thể đoạt cái này b ố t không cho ngươi ăn thiệt thòi năm mươi vạn hoa hạ tệ đi quan phương đảm bảo quan phương đảm bảo hàn hiên vừa định nói muốn tiền của trò chơi chậm nghe trạm thiên bá đạo nói quan phương đảm bảo đúng quan phương đảm bảo tiền thông qua quan phương chuyển tới tài khoản của ngươi nơi phát ra rõ ràng không có có tiết lộ thân phận mạo hiểm trạm thiên bá đạo sớm liền ý thức được hàn hiên đang tận lực cận tảng chính mình thân phận làm cá nhân người chơi rõ ràng trước mắt không có địa phương nào cần hoa ngân tệ biết rõ tiền của trò chơi tự mình giao dịch giá đang nhanh chóng giảm xuống hắn còn muốn ngân tệ cái kia có thể hàn hiên gật gật đầu thương lượng xong hết thảy hàn hiên bắt đầu đánh lên bột biến dị hùng vương chín cấp đó là một cái tiếp cận cao ba m một lúc này đã không đến một ba máu hàn hiên đang công kích hai mũi tên hậu thủ lần nữa lôi ra tàn ảnh không có cách liên kích nhanh chóng đạ kích quá biến thái bột hv cũng mắt trần có thể thấy hạ xuống giống biến dị hùng vương từ bỏ trước mắt kỵ sĩ hướng hàn hiên vào tới hắn phát ra quá cao kỵ sĩ trào phúng ba giây kết thúc thì mất đi tự hận chương có mười sĩ có thể bảy lại, lại đánh, đánh giết biến dị hùng vương chàng thiên ba đạo lúc này ngược lại là không nhiều kinh ngạc thuộc về là không cảm thấy kinh ngạc muốn là hàn hiên bị bột vội vàng chạy hắn đổ là sẽ kinh ngạc ngay tại hp đến mười phần trăm lúc biến dị hùng vương đỗng nhiên vọt lên nhảy hướng hàn hiên mà bởi vì hàn hiên không n ú c đ í c h động tác của nó nhìn qua cũng là tại chỗ nhảy lên rơi xuống hàn hiên không n ú c đ í c h người chơi khác trước đó đã sớm chạy ra xa xa h i ệ n nhiên bọn hắn không chỉ một lần gặp qua biến dị hùng vương thả kỹ năng biến dị hùng vương rơi xuống đất c h ấ n lên một vòng sóng x u n g kích hàn hiên trực tiếp bị mê mội ở hai trăm chín mươi tám ngay sau đó biến dị hùng vương song trưởng nhanh chóng quất vào hàn hiên trên thân một trăm bảy mươi năm một trăm bảy mươi tám một trăm sáu mươi chín một trăm năm mươi ba giây sau hàn hiên trạng thái hôn mê kết thúc Quân thể phạm vi lớn mê mỗi, thương tổn thêm đơn, thể t phạm mê mội vi đương t ổ nhiên m hắn ể thêm tốc độ h không tổn, mạnh biết là chàng thiên công hội quan dụng tại khảo thí bột kỹ năng thời điểm liền đã treo vài trăm người còn lâu mới có được hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy tại biến dị hùng vương chỉ còn tí máu thời điểm trạm thiên bá đạo trực tiếp k ê u dừng trạm thiên công hội thành viên để hàn hiên một người phát ra hàn hiên đối trạm thiên công hội ấn tượng rất tốt trong trò chơi không có có pháp luật kết thúc đại gia hành sự đều không kiêng nể gì cả theo ngạo thế công hội hành động liền có thể thấy một hai tuy nhiên đã sớm cùng trạm thiên bá đạo nói tốt nhưng là hắn vẫn luôn đề phòng trạm thiên người đổi ý về sau ngược lại là có thể tiếp tục hợp tác với bọn họ 8, theo một đạo màu vàng kim thương tồn một tiếng hùng đạo gào màu kim đ vàng xuống vương lên, biến lên ngã bay dị t r à m thiên tiểu ngốc đánh g i ế t biến dị hùng vương uy trấn tứ phương đánh g i ế t bột biến dị hùng vương chín cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn năm trăm bột tích phân mười hừng làm sao kinh nghiệm ít như vậy hàn hiên khẽ nhữ mày lần trước phó bản bên trong năm cấp bột đều có năm nghìn kinh nghiệm lần này chín cấp bột chỉ có sáu nghìn năm trăm mà lại lần này thông báo chỉ là khu vực thông báo năm giây thì biến mất bất quá cũng liền nghi hoặc một hồi tất cả mọi người là lần thứ nhất chơi trò chơi này các loại cơ chế chơi lâu một chút tự nhiên là xem rõ ràng đánh xong bột trọng yếu nhất chính là cái gì đương nhiên là nhìn rơi xuống lúc này biến dị hùng vương thi thể đã đổi mới lưu lại một vàng một tím hai lục cùng một đống màu trắng quang cầu bởi vì hàn hiên cùng bột đứng lột lúc này hắn thì đứng tại một đống trong quang cầu hàn hiên mắt nhìn người chung quanh mọi người rõ ràng đều có chút kích động bất quá nhưng không ai tới cũng không có người đ n g thủ hàn hiên lúc này đem một đống quang cầu nhặt lên thu hoạch được công hội lệnh kỹ năng sách tỉnh hóa r a gấu giáp r a gấu mũ huynh đệ huynh đệ có phải hay không bạo công hội lệnh rồi trạm thiên bá đạo mừng dỡ hỏi hắn cũng nhìn thấy cái kêu màu vàng kim q u a n cầu mơ hồ nhìn đến hàn hiên g ậ t đầu trạm thiên bá đạo nụ cười trên mặt kèm nén không được nữa kích động hoa chân m ộ a tay nửa ngày gặp hàn hiên nhìn ngu ngốc một dạng nhìn hắn vội v a n g nói không có ý tứ quá kích động lập tức hàn hiên hòm thư sáng lên là trạm thiên bá đạo đề i a o hệ thống đảm bảo hiệp nghị đã nộp lên năm mươi vạn hoa hạ tệ chỉ cần hàn hiên đem công hội lệnh giao dịch cho trạm thiên bá đạo năm mươi vạn hoa hạ tệ thì sẽ tự động tính vào hàn hiên tài khoản hàn hiên điểm kích đồng ý hiệp nghị trạm thiên bá đạo trên mặt vui vẻ hắn thấy được hiệp nghị ký tên thành công nhắc nhở huynh đệ vậy chúng ta bây giờ thì hh ngươi làm sao như thế một bộ dâm không biết còn tưởng rằng ngươi có cái gì không tốt hăng mê hàn hiên một mặt ghét bỏ điểm mở giao dịch mặt bảng đem công hội lệnh thả đi lên nghĩ nghĩ đem giày vải vải bố bao cổ tay cùng vừa mới bột nổ đồ trắng cũng đều thả đi lên những vật này hắn đều không cần đến đặt ở trong bao dành cho đưa huynh đệ ngươi đây là lấy ta làm thùng d á ca làm sao nói chuyện trang bị tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy ta cho ngươi trang bị ngươi còn không vui ngươi không muốn có thể cự tuyệt giao dịch ca chẳng thiên ba đạo nhìn một chút thanh giao dịch vị trí đầu não công hội lệnh điểm kích xác định giao dịch ta cảm ơn ngươi t đều là huynh đệ không cần khách khí như thế hàn hiên khoát tay áo lúc này hàn hiên cũng nhận được hoa hạ tệ tới sổ hệ thống nhắc nhở ấn mở chính mình trò chơi tài khoản tính danh không biết chủng tộc không biết giới tính không biết thân phận id ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám g chín mươi năm nghìn a i bảy năm hai bảy m ộ t hai một h a i ba bốn tám x t à i khoản số dư còn lại năm trăm n g h ì n đi vào chuyển r a hàn hiên sắc mặt tối đen tính danh là không biết có thể vì chủng tộc gì là không biết người sống sờ sờ không nhìn ra được sao giới tính cũng là không biết có hay không đem hệ thống này không phân biệt được sao mà lại đi vào cùng chuyển g a đều là màu xám không thể thao tác nhắc n h ở h ắ n h o à n t h i ệ n t h ô n g t i n c á nhân. h u n h ê n thử n g h i ệ m đ i ể m k í c h h o à n t h i ệ n thông thân i n n cá đồng n h i ê n cảm g id á ba trăm năm m c á i n hai nghìn hai trăm hai mươi tám g c chín mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi năm hai nghìn bảy trăm một mươi hai một nghìn hai trăm ba trăm bốn mươi tám x t à i khoản số dư còn lại năm trăm l i n đi vào chuyển ra hàn hiên nhìn lấy chính mình mặt bằng kinh hãi không chỉ có bởi vì tính danh đúng là chính mình càng bởi vì chủng tộc phía trên là người địa cầu loại nơi này chính là lam tinh hệ thống làm sao biết thân phận của hắn chẳng lẽ là trực tiếp đọc đến ký ức huynh đệ huynh đệ ngươi thế nào chàng thiên bá đạo nhìn lấy sắc mặt đại biến hàn hiên hỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là mình thu trang bị không đưa tiền nhân ra không cao hứng lúc này cho hàn hiên gửi qua biêu điện mười ngân tệ đi qua hàn hiên lấy lại tinh thần không lại đi để ý chính mình tài khoản sự t ì n h dù sao hắn cũng can thiệp không được là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nhìn thoáng qua da gấu giáp cùng da gấu mũ thuộc tính đưa chúng nó đ e o lên da gấu giáp loại hình thân thể giáp da trang bị đẳng cấp tám cấp sinh mệnh giá trị ba trăm chín mươi hai hộ giáp ba mươi hai nghe nói là dùng hùng vương ra làm lực phòng hộ cũng không t ệ lắm ra gấu mũ loại hình đầu trang bị đẳng cấp tám cấp phòng ngự vật lý mười tám phòng ngự ma pháp mười nghe nói là dùng hùng vương ra làm lực phòng hộ cũng không t ệ lắm tăng thêm một cung cấp một nghìn sinh mệnh giá trị lúc này hàn hiên sinh mệnh giá trị đã đạt đến ba một trăm ba mươi b ố hắn hiện tại đã chín cấp một nửa kinh nghiệm lại không lâu nữa liền có thể lên tới mười cấp vẫn là t r ư ớ c thăng cấp trọng yếu không có chuyện các ngươi bận điệu t a đi thăng cấp nói xong trực tiếp hướng biến dị thư sư cày quái điểm mà đi chẳng lẽ là mình chỗ nào đắc tội lao đầu nhạc cho giá cả quá thấp không đến mức cả đã là giá tiền cao nhất cái khác công hội tối đa cũng thì năm mươi vạn không nghĩ ra trạm thiên bá đạo cũng không m u ố n hắn đem công hội lệnh gửi qua biêu điện cho hội trưởng trạm thiên hồng quân lúc này trạm thiên hồng quân chính là một mặt buồn bực nhìn lấy biến dị hùng vương rơi xuống chỉ có một cái lam q u a n bóng cái khác đều là màu xanh cùng màu trắng chúng ta công hội chỗ mấy cái tân thủ thôn đều không tuân ra công hội lệnh chỉ có thể gửi hy vọng tán nhân nhiều tân thủ thôn tuân ra công hội lệnh người nào biêu kiện n g o ạ tạo công hội lệnh bá đạo làm tốt lắm trạm thiên bát giới nghi ngờ hỏi bá đạo không phải là bị nạo g thế công hội đoạt một sao lại đánh trở về rồi bọn hắn trước đó cũng là nhận được trạm thiên bá đạo tin tức suy đoán một xác suất lớn không có ngươi xem một chút video liền biết trạm thiên hồng quân đem hàn hiên dọn bãi video phát tại tiểu đội nói chuyện phiếm bên trong ngoa t à o a a bật học đi lao đầu nhạc cũng là xoát bình phong cái kia tiến chúng ta công hội rồi trạm thiên hồng quân nghe vậy cũng hỏi trạm thiên bá đạo trạm thiên hồng quân bá đạo làm tốt lắm ngươi đem lao đầu nhạc kéo đến chúng ta công hội rồi trạm thiên bá đạo không có lần này công hội lệnh là chúng ta mua hắn tám mươi vạn ngươi chi trả một chút trạm thiên hồng quân trạm thiên hồng quân ngươi nếu có thể đem hắn kéo vào công hội ta cho ngươi thêm một nghìn vạn trạm thiên bá đạo một lời đã định cái kế hợp đồng đâu nhất cấp vẫn là đ ặ cấp c trạm thiên hồng quân đ ặ cấp c lương một năm còn có thể thêm năm mươi phần trăm trạm thiên bá đạo hoặc lao bản đại khí cái gì thời điểm cho ta nói lại à ta vẫn chỉ là nhất cấp trạm thiên hồng quân ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình không có điểm đ ế n sao trạm thiên bá đạo h ừ ngươi dạng này sẽ mất đi ta trạm thiên hồng quân mất đi ngươi lợi tại mất đi hai trăm cân thịt heo hàn hiên lúc này chính mặt đen lên soát biến dị thư sư hắn vừa mới đếm thử đem trò chơi tài khoản bên trong tiền chuyển đi ra kết quả nhắc nhở chỉ có thể chuyển ra thân phận của mình thẻ ngân hàng bên trong hắn từ đâu tới thẻ ngân hàng a trạm thiên bá đạo huynh đệ hội trưởng chúng ta coi trọng ngươi một năm một t h c có hứng thú hay không lao đầu nhạc có hay không ảnh chụp ta nhìn một chút ta thế nhưng là rất có nguyên tắc người trạm thiên bá đạo ngươi muốn ảnh chụp làm gì nha trạm thiên bá đạo một gì v ờ v ờ lao đầu nhạc không có ý tứ ta đối nam nhân không hứng thú trạm thiên bá đạo huynh đệ ngươi hiểu lầm hội trưởng muốn cho ngươi tiến công hội đặc cấp hợp đồng lương một năm một t h c hoa hạ tệ đây chính là tất cả trò chơi công hội trước mắt cao nhất đ á i ngộ hậu kỳ còn có thể tăng lên tiền lương có thể từ bình đài đảm bảo cấp cho lao đ ầ u nhạc không có hứng thú gặp lại trạm thiên bá đạo huynh đ ệ suy nghĩ thêm một chút một năm ư nhắc nhở đối phương đã che đậy ngài nói chuyện phiếm tin tức không nói sân đấu đảm bảo còn tốt nói chuyện hàn hiên thật buồn b ự c bên trong cái k i a n năm mươi vạn còn sách không ra đây trạm thiên hồng quân thu đến trạm thiên bá đạo tin tức nhữ mày sau đó lại gian ra ra lao đầu nhạc cự tuyệt hắn điều kiện là hắn không nghĩ tới bất quá một người mạnh hơn cũng vô pháp cùng công hội la địch cũng ngay tại lúc này đại gia phổ biến đều không có đẳng cấp cùng kỹ năng lao đầu nhạc mới sẽ có vẻ quá phận cường đại đợi mọi người tất cả đứng lên không nói thương tổn chỉ là khống chế liền có thể đem một người một mực không đến chết dựa vào một chút cưỡng chế thương tổn đều có thể đem người chơi mà chết lao đầu nhạc đã cự tuyệt hắn một năm ứ c lương hàng năm những người khác tự nhiên cũng vô pháp dựa vào tiền mời chào hắn tiền không có tác dụng có lẽ có thể thử một chút những phương pháp khác việc cấp bách vẫn là trước thăng cấp công hội lệnh nơi tay tranh thủ cái thứ nhất thành lập công hội trọng yếu nhất nếu như hắn không có đón sai cái thứ nhất thành lập công hội cũng sẽ có thần cấp khen thưởng đại gia cố lên nếu như cái thứ nhất thành lập công hội mỗi người cấp cho tiền thưởng một nguyên ngày đó cấp cho lão bản đại k h í ta cảm thấy ta có thể kéo một lần hai cái quái ta vì chạm thiên khiêng đại kỳ tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thủ một ba mươi giây bên trong chưa bị thương tổn đem thu hoạch được một cái hộ thuẫn có thể ngăn cản một lần công kích thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm thủ một thì cản một lần công kích sao cảm giác không có tác dụng gì a hàn hiên không còn quan tâm cái này bị động kỹ năng tiện tay đem thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh id lao đầu nhạc sư hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động đại sư đẳng cấp 10, 35, sinh mệnh giá trị 4341 pháp lực giá trị 155 công k í c h lực 459 m a pháp 55 phòng ngự vật lý 190 phòng ngự ma pháp 121 t ỷ lệ bạo kích 16% t ố c độ di chuyển 390 tự do thuộc tính điểm không lực lượng 30 tinh thần ba thể chất không áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ư ớ n g vũ khí đàn m ộ t c u n g phó thủ tự thích ư ớ n g vũ khí tân thủ ống tên thân thể tự thích hướng y phục da gấu giáp kỹ năng liên kích mau lẹ hồ q u a n điện chiến đấu c h i tâm ma vương pháp lực hấp thụ bộ diện sát giả nhanh chóng đ ạ kích lao binh thương ngân thủ một hàn hiên nhìn lấy chính mình thuộc tính trận phát hiện không đúng làm sao chính mình sinh mệnh giá trị đ ô n g nhiên cao nhiều như vậy đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì kiểm tra một hồi áo choàng thuộc tính tiên phong áo choàng loại hình đặc thù áo choàng trang bị đẳng cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị một năm trăm tỷ lệ bạo kích một mươi tốc độ di chuyển một mươi thần thánh một kích hai h ộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng khống chế hiệu quả ba dây khôi phục ba mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd hai mươi bốn giờ tiền khu giả áo choàng cùng cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao hắn trước đó liền thấy háo choàng là có thể thăng cấp kết quả vẫn luôn không có thăng cấp còn tưởng rằng là cần những điều kiện khác nguyên lai là chính mình không tới đẳng cấp hiện tại xem ra là mỗi năm cấp thăng cấp một lần hàn hiên thỏa mãn nhìn lấy háo choàng thuộc tính có thể dự liệu được hậu kỳ cái này háo choàng cường đại ngay sau đó hắn xuất ra công hội lệnh điểm kích sử dụng cái k i a đ ồ vật không cách nào tại trước mắt c h à n g cảnh sử dụng ừ m không dùng đến hàn hiên suy nghĩ một chút đoán chừng là ra tân thủ thôn mới có thể sử dụng mặc kệ như thế nào đi trước tìm thôn trường hạ quyết tâm hàn hiên hướng tân thủ thôn chạy tới chương ta một cái trốn các ngươi tất cả mọi người có dám hay không đây là cái gì tình huống hàn hiên vừa tới tân thủ thôn cách đó không xa trên sườn núi chợ phát hiện tân thủ thôn cửa bắc vây quanh hơn ngàn người chơi đang theo cửa thôn để đó kỹ năng mặc dù mọi người đều không có bao nhiêu kỹ năng nhưng là nhân số càng nhiều xem ra cũng là lít nha lít nhít các loại đặc hiệu tân thủ thôn an toàn khu bên trong cũng là góp nhặt một đống người chơi hướng ra phía ngoài để đó kỹ năng thỉnh thoảng có mấy cái người chơi xông ra an toàn khu trong nháy mắt biến thành một đạo quang trở lại phục sinh điểm ngạo thế đồ bỏ đi có ga ngươi nhóm đi ra à đợi tại an toàn khu thả kỹ năng có xấu hổ hay không đúng đấy trước đó không phải rất nhiều sao giám cấp chúng ta buộc hiện tại làm sao không trâu rồi đến chúng ta g ặ m một chút ta đừng theo ngạo thế c ù n g chiến gọi sợ đánh đi đại gia phục chế ta câu nói này phát khu vực kênh đừng theo ngạo thế công chiến gọi sợ đánh đi đại gia phục chế ta câu nói này phát khu vực k ê n đừng theo ngạo thế c ù n g chiến gọi sợ đánh đi đừng theo ngạo thế c ù n g chiến gọi sợ đánh đi phục chế phía trước là được đằng sau không cần đừng theo ngạo thế công chiến gọi sợ đánh đi phục chế phía trước là được đằng sau không cần đừng theo ngạo thế c ù n g chiến gọi sợ đánh đi đừng kêu ngạo thế cùng chiến gọi sợ đánh đi đại gia phục chế ta câu nói này phát khu vực kênh đừng kêu ngạo thế cùng chiến gọi sợ đánh đi phục chế phía trước là được đằng sau không cần hàn hiên đến gần mới phát hiện là trạm thiên người chơi ngay tại c h ắ n an toàn khu giết ngạo thế người rất rõ ràng trạm thiên nhân số so ngạo thế nhiều rất nhiều ngạo thế công hội người chơi bị giết không dám rời tân thủ thôn các ngươi bất quá là ỵ vào cái này tân thủ thôn nhiều người hiện tại liền phải sát đi ra tân thủ thôn xem các ngươi làm sao đắc trí ngạo thế cùng chiến đứng tại tân thủ thôn cửa thôn để ngạo thế người chơi đều đừng đi ra viễn trình liền tại bên trong thả kỹ năng có thể mang đi mấy cái chạm thiên chính là mấy cái bỗng nhiên hắn thấy được đi một mình đến không chỉ có là hắn rất nhiều người đều chú ý tới hạt hiên không có cách huyên khóc cáo choàng cùng hoa lệ x ư n g h à o rất khó khiến người ta không chú ý đến là lao đầu nhạc đại thần hắn là muốn tới giúp nạo g thế người chơi sao làm sao có thể trước đó nạo g thế t r e o chọc lao đầu nhạc đại thần hắn khẳng định là đến chắn nạo g thế an toàn khu đáng đ ờ i cái này nạo g thế quá không chút k i ê n kỵ ta cày quái bị bọn hắn thanh nhiều lần ta cũng vậy vừa mới ta cũng vụng trộm rết tốt nhiều nạo thế đồ bỏ đi xem như mở miệm ác khí chính mình thực lực không được trách người khác không kiêng nể gì cả thật tốt n g ư ờ i ồ tới tới tới chúng ta luận bản một chút nhìn xem thực lực ngươi như thế nào lại còn có người giúp nạo g thế nói chuyện ngươi đường hướng an toàn khu chạy a chàng thiên ba đạo cũng nhìn thấy hàn hiên hắn để tất cả mọi người ra bên ngoài rút lui vài chục bước nạo g thế người cũng không dám đuổi theo ra đến cửa thôn kỹ năng lập tức ngừng lại huynh đệ ngươi làm sao che đậy ta nói chuyện phim a không thêm công hội chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác a c h à n thiên ba đạo hắn giận nói hàn hiên cười cười xấu hổ hắn cũng không thể nói mình là không hợp đồng chẳng làm việc đi ta trước đó tâm tình không tốt lắm muốn a n tính một chút các ngươi đây là tại làm gì đâu ha ha ha thế thiên hành đạo đâu cái này ngạo thế quá p h ế p lối chúng ta khẳng định đến giáo hấn một chút bọn hắn ai biết bọn hắn vậy mà làm con rùa đen rút đầu không dám đi ra trạm thiên bá đạo thanh em rất lớn giống là cố ý nói cho tất cả mọi người nghe thấy một dạng quả nhiên ngạo thế công hội người chơi nghe được trạm thiên bá đạo tức giận trả lời nhiều người đánh người thiếu đem các ngươi có thể nếu không có lao đầu nhạc các ngươi bột đều là chúng ta đúng vậy à đúng vậy a nếu không phải là các ngươi trêu chọc lao đầu nhạc cái k i ê u bột đều là các ngươi nói cho các ngươi biết à, cái k i ê u bột phát nổ công hội lệnh ai nha đây chính là công hội lệnh c h à n g thiên ba đạo mà nói để ngạo thế c u ồ n g chiến một trận đau lòng hắn trước đó nhưng không biết bột phát nổ công hội lệnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngạo thế tiêu g i a o chính mình cái này thành sự không có bại sự có dư đệ đ ệ a ngạo thế quân vương khẳng định sẽ biết chuyện nơi đây hắn về sau đoán chừng muốn bị biên duyên hóa ngạo thế tiêu g i a o không có chú ý tới ngạo thế c u ồ n g chiến ánh mắt hắn nhìn lấy hàn h i ê n hỏi lão đầu nhạc ngươi làm thật muốn cùng chúng ta ngạo thế công hội đối n ị c h sao hàn hiến suỵ một tiếng là ta và các ngươi đối n ị c h sao là các nạo g không giống giờ, không ngươi, giết ngươi người cũng ư được như ơ i nhiên nhiều rồi. Hiện một mực tìm ta không được tự tốt ta. Thì ta ta tức cũng đã hết t có các các định vốn quán đã bây vậy, là ý i ngươi lại phải h c thế a c ủ mũ, một vậy thì tốt, t cho các người một người nhiều đánh h các ngươi người tất cả mọi người i u cùng ơ ngươi hội, chọn hay không?、Nào、thế một cái mọi người, ta tất dám các cả có c Nạo chiến vốn định kéo một chút nạo thế tiêu g i a o kết quả t â n thủ thôn bên trong không có va chạm thể tích kéo không được tranh thủ thời gian phát tin tức để nạo thế tiêu g i a o im miệng bọn hắn vốn là có thể nói c h ạ m thiên nhiều người đánh người thiếu cũng không tính mất mặt hai cái công hội đánh nhiều như vậy cái trò chơi người nào không có bị đối phương chắn qua an toàn khu nhưng là nếu như bị một cái tán nhân chắn an toàn khu mặt kia coi như mất hết không biết sao bọn hắn bây giờ căn bản liền lấy lao đầu này vui không có cách nào gặp nạo g thế tiêu g i a o không nói chuyện thối lui đến đằng sau nạo g thế c ù n g chiến nói ra đây là chúng ta cùng c h ạ m thiên mâu thuẫn các minh đệ thì giết c h ạ m thiên người giết một cái kiếm lời một cái nói hướng c h ạ m thiên bá đạo phóng đi hàn hiên nhìn lấy chung quanh lại đánh nhau người của hai bên đều rất an ý rời xa vị trí của hắn lắc đầu trực tiếp mười cấp chính mình vẫn là tranh thủ thời gian tìm vương thôn trưởng tiếp ra thôn nhiệm vụ đi ngoa tạo đây chính là đại thần uy thế sao thắng tắp đi qua đánh nhau người tự động tránh ra quay bình phong quay bình phong quá đẹp rồi về sau mỗi ngày ta muốn liếm bình phong một trăm lần liếm cái gì bình phong a lão công tiến an toàn khu ta muốn cùng lao công hợp thể cùng đi cùng đi a các ngươi tốt buồn nôn a thôn trưởng ta tới nhận chức vụ vương thôn trưởng chức nghiệp hóa nụ cười biến đổi không thể người trẻ tuổi ngươi thực lực đạt được ta tán thành nếu như ngươi có thể phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ hủy bỏ hàn hiên một mặt ngốc trệ vương thôn trưởng lúc này cũng là một mặt ngốc trệ tình huống gì ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ làm sao không phát ra được đi xem ra tiểu từ này cùng ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ a n được đ này vương thôn trưởng háng g ọ n một cái nói người trẻ tuổi ngươi thực lực đã không thích hợp ngốc tại thôn nhỏ này bên trong thế giới bên ngoài mới là ngươi sân khấu đ i đ á n h g i ế tự tà hổ vương do đặc ư thù trang bị đúng tự do đặc thù trang bị một kiện nhiệm vụ nhanh chóng đánh rết tà hồ vương yêu cầu hai giờ bên trong đánh g i ế t tà hồ vương đem tinh hoạch giao cho vương thôn trưởng khen thưởng tự do đặc thù trang bị một tiếp nhận tự tuyệt tiếp nhận chương hai mươi đánh g i ế t tà h ổ vương hàn hiên im lặng điểm tiếp nhận hắn hiểu được vừa mới hắn bỏ qua cái gì ẩn tàng chức nghiệp à hắn đều nghe được tại sao muốn để hắn nghe được à xoắn suýt trong chốc lát hàn hiên lại bình thường trở lại chính vì hắn không cách nào thu hoạch được chức nghiệp cho nên mới có thiên phú và bộ khuyết cho nên mới có thể nhanh chóng đến mười cấp cho nên nói ẩn tàng chức nghiệp vốn là không có quan hệ gì với hắn có thể được đến đặc thù trang bị cũng không tệ đặc thù trang bị hẳn là sẽ không so ẩn tàng chức nghiệp kém bao nhiêu đi dù sao nhiệm vụ yêu cầu là giống nhau tiếp nhiệm vụ về sau hàn hiên đến dược tề thương nhân chỗ nhìn một chút lấy hắn hiện tại hp về năm mươi huyết tiểu hoàn đan đã không có một chút tác dụng nào đem lễ bao cho tiểu hoàn đan cùng giã quái nổ đều lấy một đồng tệ một cái giá cả bán cho dược tề thương nhân lại lấy năm mươi đồng tệ một cái giá cả mua hai mươi cái đại hoàn đan nhìn lấy một chút không có rơi m ộ ư ơ i ngân tệ hàn hiên gọi thẳng đại gian thương bất quá vì càng ổn định cầm x u ố n g một tiền này không thể không ra đại hoàn đan sử dụng sau trong nháy mắt hồi phục một sinh mệnh giá trị đồng thời mỗi giây hồi phục một phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tiếp tục m ư ơ i giây mỗi ba mươi giây có thể sử dụng một lần ra tân thủ thôn hàn hiên tỉnh phản đối chung quanh quái vật bắn hơn mấy mũi tên phát động gia tốc rất nhanh liền đem theo đôi bác gái hất ra, theo thôn t r ư ở n g nói tà h ổ vương tại tân thủ thôn sau lưng trên đỉnh núi lấy hàn hiên tốc độ trọn vẹn nửa giờ sau mới vừa tới đỉnh núi hắn trước đó còn cảm thấy hai giờ có thể hay không quá dài hiện tại mới phát hiện nếu như không phải hắn những người khác đoán t r ư ở n g quang đi đường liền muốn tiêu tốn phần lớn thời gian hàn hiên nhìn một chút dưới núi có lẽ sau khi đánh xong lăn xuống núi sẽ càng nhanh một chút giống không đợi hàn hiên suy nghĩ nhiều một tiếng hổ gầm vang vọng s â lâm nháy mắt sau đó một cái hắc văn răng lớn mắt xanh lục to lớn mạch hổ thì n à o tới hàn hiên sau lưng hồ trào đập vào hàn hiên trên bờ vai một đạo bạch quang loại qua sau đó pha toái t h ù một t r ậ n tà hổ vương lần công kích thứ nhất hàn hiên vội vàng hướng mặt bên tránh ra lui về sau thế nhưng là thực sẽ lăn xuống núi hắn đến ngừng lại một chút tà hổ vương sau lưng bên kia bằng phẳng rộng rãi có thể thử một chút năm kéo đánh đồng thời hàn hiên động tác trong tay cũng không có dừng lại hắn một tiễn lại một tiễn bắn về phía tà hổ vương một trăm ba mươi chín hai trăm linh chín ba trăm sáu mươi bảy một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi chín lúc này tà hổ vương lần công kích thứ hai mới rơi xuống bốn trăm sáu mươi sáu chỉ rơi mất hơn một phần mười hp hàn hiên vẫn có thể tiếp nhận hắn tiếp tục công kích tà h ổ vương lần này tại tà h ổ vương lần công kích sau trước hắn c h ọ n vẹn công kích tám lần thế mà hàn hiên thần sắc lại là nghiêm túc bởi vì hắn trên đầu chỉ là liên tục lóe qua tám lần hai mươi ba hồi máu đó là chiến đấu c h i tâm hồi máu hiệu quả điều này nói do pháp lực hấp thụ không có có tác dụng cái này không chỉ có đại biểu chính mình hồi máu lượng thấp hơn tà h ổ vương phát ra còn đại biểu tà h ổ vương có thể thả kỹ năng tà h ổ vương có ô thể thả l ầ năng sau, tà hồ vương có thể i thả kỹ năng h ổ gầm sau đó tà h ổ vương bay nào hướng hàn hiên hàn hiên bị phốc lui khoảng ba mét đồng thời một đạo thương tổn từ đỉnh đầu bay lên 757 hàn hiên mắt nhìn tà h ổ vương hp t vẹn vẹn chỉ rơi mất mười phần trăm tà h ư u mà chính mình vừa cắn thuốc lúc này chỉ có hai ba đại hoàn đan có ba mươi giây làm lạnh chờ làm lạnh tốt tà h ổ vương bay nào cũng khá tiếp tục như vậy chính mình khẳng định trước treo hàn hiên trong tay kéo cung không ngừng đồng thời cũng đang đánh giá b ố n phía nhìn đến chung quanh đá lớn về sau hàn hiên trong lòng có ý nghĩ hy vọng hữu dụng đi bằng không thật không đánh được một chút g i n g tới đại hoàn đan vào trong bụng mắt thấy tà hổ vương liền muốn bay nào mà đến hàn hiên lách mình trốn đến đá lớn đằng sau ẩm hàn hiên đ ạ i hỉ đá lớn không chỉ có đỡ được tà hổ vương bay nào đồng thời tà hổ vương đỉnh đầu còn có một cái vòng xoáy biểu tượng đó là trạng thái hôn mê hàn hiên đoán chừng cái này đá lớn cũng là nhà thiết kế cố ý thiết kế ra được bằng không lấy hắn thuộc tính đều đánh cho gian nan như vậy người chơi khác chơi như thế nào thừa dịp tà hổ vương mê muội hàn hiên tay phải không ngừng co rúm lúc này không ngừng phát động liên kích đã lôi ra tan ảnh chờ tà hổ vương khôi phục lại lúc đã chỉ còn ba bốn máu mà hàn hiên cũng chạy tới khắc cạnh một tảng đá lớn một bên chờ tà hổ vương bay chạy tới hàn hiên dừng lại trong tay động tác bắt đầu vòng quanh vòng hắn muốn thử một chút tà hổ vương làm mười lần công kích bổ nhào về phía trước vẫn là ba mươi giây bổ nhào về phía trước bởi vì hàn hiên công kích biến thiếu đi bộ biến nhiều tà hổ vương công kích đến hàn hiên số lần cũng tương ứng ít giống tà hổ vương lần nữa thét dài một tiếng hàn hiên cũng biết là ba mươi giây một lần làm lạnh cùng công kích số lần không quan hệ hàn hiên lần nữa trốn đến đá lớn về sau một viên đại hoàn đan vào trong bụng tuy nhiên lúc này hắn hp còn rất khỏe mạnh cán thuốc sau công kích mê mội tà hổ vương hồi máu sẽ còn tràn ra nhưng là có câu nói rất hay. sớm dùng sớm cd hiện tại dùng c h ờ tà hổ vương khôi phục lại chính mình hai mươi năm giây liền có thể dùng x u ố n g một viên đại hoàn đan nếu như c h ờ tà hổ vương khôi phục lại cho hắn một trào lại dùng cái k i a tiếp theo viên đại hoàn đan cũng là ba mươi năm giây sau đến lúc đó tà hổ vương nửa hết u y không chừng lại có mới kỹ năng hàn hiên suy đoán là chính xác làm tà hổ vương nửa hết u y thời điểm lần nữa thét dài một tiếng lần này hàn hiên chưa kịp trốn đến đá lớn về sau liền bị tiếng hổ gầm c h â n t o á n g tà hổ vương bay nào mà đến đem hàn hiên bay nào bảy trăm m ư ơ i một lập tức tà hổ vương đuổi theo bị đánh lui hàn hiên lại một chảo 438 khôi phục hành động hàn hiên vội vàng gặm tiếp theo viên đại hoàng đan 1 ộ t 3 đem hp trở lại an toàn tuyến về sau hàn hiên âm thầm may mắn chính mình không tiết kiệm bằng không lúc này h á o chuẩn bị động liền bị đánh tới đó là hắn cho sai nếu như tại một nửa hết thời điểm thì tiêu hao hết cái k i a đằng sau lại có đột phát tình huống đoán chừng trực tiếp d 1 3 9 1 3 9 1 3 9 2 2 9 5 t ỉ n h táo lại về sau hàn hiên lại khôi phục tiết đ ấu hắn tận lực bảo trì mỗi năm giây trở lên tà hổ vương mới có thể công kích mình một lần dạng này hắn liền có thể cam đoán chính mình hp một mực ở vào an toàn tuyến Hắn một m ự trăm năm g bị Tà mươi lăm đánh giết bột tà h ổ vương mười cấp nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm năm mươi hàn hiên nhìn nhìn chính mình hp quả nhiên bởi vì là nhiệm vụ bốt cho nên cũng không có phát động bị động đồng thời kinh nghiệm cũng ít đến thương cảm chỉ có năm mươi tà hồ vương thi thể đổi mới về sau chỉ lưu lại một màu trắng con cầu hàn hiên đem nhặt được trong bao quả nhiên chính là nhiệm vụ đồ vật tà hổ vương tinh hoạch loại hình nhiệm vụ đạo cụ kích hoạt truyền t ố n g trận chuẩn bị không thể giao dịch không thể rơi xuống hàn hiên nhìn về phía dưới núi h n tại do dự muốn hay không lăn xuống đi hoặc l à theo một bên khắc vách núi nhảy đi xuống tự sát trở về thành được rồi được rồi vẫn là bình thường chạy trở về đi vạn nhất ra chút ngoài ý m u ố n đụng n g ấ t đi hoặc là nhảy núi tiến phó bản thì không kịp giao nhiệm vụ hàn hiên rất lý trí lựa chọn nguyên đường chạy về thôn a mễ quốc xế vờ một cái tên là ám dạ thần vương pháp sư pháp trượng vung lên một mảng lớn trụ băng rơi xuống ám dạ thần vương quay người hướng tân thủ thôn chạy tới sau l ư n g trụ băng rơi xuống đem mọi người dẫn tới tàn huyết h áp hùng đánh chết một trận hào quang loay lên ám dạ thần vương lên tới m ộ ư ơ i c ấ p tà hổ vương chuẩn bị đến thế nào ám dạ thần vương vừa chạy vừa hỏi bên người ám dạ tiểu xỉu đã đánh tới một tiêu máu công hội thành viên ngay tại nắm kéo để nó không về được huyết chờ ngươi tiếp xong nhiệm vụ một cái họa cầu thuật thì có thể đem đánh chết rất tốt chú ý phong bị không muốn khiến người khác tới gần hoa quốc công hội trước mắt cái gì tiến độ chỉ có ba cái công hội lấy được công hội lệnh trước mắt bọn hắn tiến độ đều so với chúng ta chậm mười phút trở lên người kia đâu người kia người nói là lao đầu nhạc quên đi thôi hắn chỉ là một cái người chơi tự do cho nên ngươi không có chú ý hắn ám dạ thần vương ngữ khi có chút b ă n g lãnh làm sao lại thế ta một mực chú ý hắn đại khái năm mươi phút đồng hồ trước hắn liền đạt tới mười cấp hướng trên núi đi bất quá chỉ có một mình hắn ngươi biết một người làm sao có thể đánh thắng được tà hồ vương mà lại hắn chỉ là người chơi tự do coi như hắn đánh thắng được tà hồ vương cũng sẽ không đối với chúng ta cái thứ nhất thành lập công hội sinh ra ảnh hưởng chỉ hy vọng như thế tiểu x ỉ u nếm thử tiếp xúc hắn nếu có thể ta hy vọng hắn là ta đồng bạn ngươi hiểu không đảo quốc số bốn tân thủ thôn bên trong bà ỵ hạ giao ta tả hổ vương tinh hạch đều cầm về ngươi vậy mà không cho ta ra tân thủ thôn ngươi d ọ t chết rồi chết rồi tích sáu cấp a b ỉ n ú một đao bổ về phía thôn trưởng chung quanh người chơi cũng ảo hảo tiến công tân thủ thôn thôn trưởng chỉ thấy thôn trưởng khinh thường cười một tiếng đưa tay ở giữa tân thủ thôn trực tiếp tối xuống mọi người ảo ả o ngẩu nhìn lại chỉ thấy một viên thiên thạch khổng lồ già thiên tế nhật thẳng tắp hướng tân thủ thôn, xuống, trong mắt tân thủ thôn hóa thành hư không hệ t h ố n g thông báo đảo quốc số bốn tân thủ thôn đại lượng người chơi á c ý công kích tân thủ thôn thôn trưởng tân thủ thôn thôn trưởng hạ xuống trừng phạt cái k i a tân thủ thôn hủy diện tân thủ thôn bên trong người chơi đem không cách nào rời đi tân thủ thôn đã tử vong người chơi đem không cách nào đăng nhập trò chơi liên tục ba đầu hệ thống thông báo bá bình ngoa tạo ngữ bức a người nào có video ta muốn thấy nhìn ta có ta có điểm đầu ta giống truyền thống hoa ngẫu trang diện này cực kỳ giống kia cái gì cực kỳ giống ái tỉnh không cực kỳ giống một nghìn chín trăm bốn mươi lăm cười khắp ta sáu cấp đi làm mười cấp ra thôn nhiệm vụ như thế kỳ tư diệu tưởng k h ô n g đã cho nhiệm vụ công kích thôn trưởng là ngưu bước nhất hàn hiên nhìn đến hệ thống thông báo cũng là ngạc nhiên nhìn video về sau hắn quyết định về sau nở tờ cờ vẫn là ít chọc mới tốt tân thủ thôn thôn trưởng đều có uy năng như thế cái khác cao cấp nở tờ cờ thì còn đến đâu a h h、ah, h、ah, thôn trưởng nhiệm vụ ta hoàn thành ngươi nhìn một chút vương thôn trưởng tiếp nhận hàn hiên đưa tới tà hổ vương tinh hạch o nhẹ gật đầu tâm lý lại rất là hiếu k ỷ người chơi này hắn cố ý chú ý thực lực tăng lên là hắn gặp qua n h a n nhất trước đó đều là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ làm sao lập tức liền ra thôn bỗng nhiên thần thái thì kính sợ lên cái này cười đến thật là bị ổi a Cuối c ù nhiệm g ắ n hàn quy kết làm h ê yên n không nỡ hắn. Ngươi, ngươi chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Theo ta đi chuyển tống trận n theo gặp lắm, lại, đi đi. i làm tâm, tốt ta ta sau về sẽ vụ nhanh chóng đánh g i ế t tà hổ vương đã hoàn thành thu hoạch được tự do đặc thù trang bị một hàn hiên không có vội vã mở ra tự do trang bị mà chính là nhìn lấy vương thôn trưởng chỉ thấy vương thôn trưởng đ ỗ n g nhiên quay người hướng trong sân đi đến tại chỗ lưu lại một chức nghiệp mỉm cười vương thôn trưởng hàn hiên vội vàng đuổi theo đến gần thôn trưởng sân nhỏ về sau cái khác vây xem người chơi lại là vào không được tầm mắt cũng bị cửa chặn thôn trưởng giữa sân là một cái phong cách cổ xưa truyền t ố n g trận không biết tên phủ thạch hàm nạm trong đó mà c h í n h giữa v ừ a t ố t c h ố n g đi một c á i hình t r ò n lỗ k h ả m Vương t h ô n t r ư ở n g đ e m t à hổ v ư ơ n g t i n h hoạch để vào tám r truyền trận o o n tống g đó, chỉ thấy trận phụ thạch thấy phụ h t n sáng lên cùng g chốc ộ tân chỗ, từng đạo từng đạo quang trụ ra. Khu vực Khu thông từng từng trụ t quang bắn đạo đạo báo, ra. số 888 tân thủ thôn truyền tống trận đã mở ra một giờ bên trong thỏa mãn điều kiện người chơi đều có thể thông qua truyền tống trận rời đi tân thủ thôn ngoại tảo đại lão ngư bức đại gia nhanh thăng cấp miễn phí ngồi xe ra thôn ta vừa mới nhìn đến lao đầu nhạc tiến sân nhỏ khẳng định lại là lao đầu nhạc đại lão không cần nghĩ cũng biết là hắn chứ hắn còn có ai hiện tại đến m ư ơ i cấp vương thôn trưởng đi đến một bên nói ra đứng lên trên đi sau đó lựa chọn muốn đi thành c h ấ n nếu như ngươi có sự tình khác muốn làm ngay tại trong vòng nửa canh giờ lại đến nửa canh giờ về sau cần lại đánh một cái tinh hoạch hàn hiên lắc đầu ta không có chuyện gì khác muốn làm thôn trưởng cảm thấy ta đi đâu cái thành c h ấ n tốt đâu cái nào thành c h ấ n cũng không tệ bất quá ta có cái quen biết cũ tại đan dương c h ấ n nếu như ngươi đi đan dương c h ấ n có thể giúp ta mang cái tin hết thôn trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hàn hiên nhiệm vụ vương thôn trưởng quen biết cũ yêu cầu đi đan dương c h ấ n tìm một cái gọi lý nhị tự quỷ đem tin giao cho hắn khen thưởng không biết tiếp nhận cự tuyệt vậy ta liền đi đan dương trấn đi Vô vô t gật gật hàn, hàn, hàn, nghĩ nghĩ hàn hiên cũng hiểu rõ dù sao hoa quốc nhiều người như vậy cũng không thể đều nhét chung một chỗ đi đến lúc đó người chơi đều soát không đến quái rất nhanh hàn hiên đã tìm được đan dương trấn rất rõ ràng là ấn bài chữ cái sắp xếp đan dương trấn ngay tại trước mấy hàng phải chăng truyền tống h đến đan dương trấn là không hàn hiên không do dự trực tiếp điểm kích xác định chương hai mươi hai phi tiên ai nha q u ê n hỏi thôn trưởng công hội lệnh sự t ì n h hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc cầm đầu cái rời đi tân thủ thôn người chơi khen thưởng thần cấp vũ khí vẻ ngoài phi tiên vĩnh cửu ba vũ khí vẻ ngoài ra thì sao hàn hiên mở ra biểu kiện đem hệ thống biểu kiện nhận lấy thu hoạch được phi tiên vĩnh cửu thượng cổ bí trịa thanh thứ ba thượng cổ bí trịa cũng không biết dùng như thế nào trước sáng lập công hội đi hàn hiên không có lập tức đi thăm dò nhìn mới lấy được vũ khí vẻ ngoài mà chính là lấy ra công hội lệnh điểm kích sử dụng lần này chưa từng xuất hiện không cách nào sử dụng nhắc nhở mà chính là trực tiếp nhảy ra một cái nhắc nhở khung xin vì ngươi công hội lấy một cái van g dội tên xác định hủy bỏ làm thiên nguyên bên trong cái thứ nhất công hội tên sao có thể không van g dội đâu công hội tên thì k ê u thần mời chí ít đưa vào hai cái chữ hán lại muốn hai chữ ta suy nghĩ một chút vậy liền thiên đình đi danh tự quả thực là cuồng trành khóc khoe đ i ề u tạ tiên xác định hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc thành lập đầu tiên người chơi thế lực thiên đình khen thưởng thần cấp công hội đặc tính khai thiên tích đ i ệ công hội xưng hảo đệ nhất công hội ba trò chơi cùng diễn đàn lần nữa xôi t r o sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu lao đầu này vui đến tột cùng là thần thánh phương nào suốt ngày đều là hắn hệ thống thông báo đó là ta lão công lan to chỗ nào đều có ngươi a di ngươi cầm tấm gương chiếu mình một cái được không chúng ta hoa quốc quả nhiên là tối cường ở đâu đều xa xa dẫn trước vừa mới nhìn sát vách cây gậy diễn đàn bọn hắn giữa chưa nói lao đầu nhạc b ậ t hạc hiện tại còn nói lao đầu nhạc là bọn hắn bổng tử quốc người có thể đem ta cười chết rồi thường ngày thao tác thế giới đều là bổng tử quốc lại nói thiên đình danh tự thật là phách lối a ta muốn vào cấp hội thì chạy cái này đệ nhất công hội xưng hảo nghĩ không ra lão đầu nhạc cũng là tự kỷ thanh niên không có cách nhân ra cũng là có phách lối tư bản ta ngược lại thật ra không cảm thấy cái khác công hội đều là sớm một năm ngay tại trò chơi bên ngoài chuẩn bị nghe nói hắn cũng là lẻ loi một mình cái này công hội đoán chừng phải vàng có hay không một loại khả năng hắn là giúp những người khác thành lập công hội đánh danh khí đến lúc đó lại chuyển nhượng hội t r ư ở n g ta cũng cảm thấy khả năng này so sánh lớn bằng không hắn từ đâu tới công hội lệ ám dạ quân vương một cái họa cầu thuật đem tàn huyết tà hổ vương đánh giết lập tức đem tà hổ vương tinh hạch nhật lên nhìn lấy bởi vì liên tục hệ thống thông báo mà ngu nơ tại nguyên chỗ mọi người nói ra các ngươi còn đứng đó làm gì quân vương cái thứ nhất công hội không có ám giả tiểu sửu cẩn thận từng ly từng tí nói ra mất l i ê n mất cái kia liền trực tiếp động thủ đi há t ố t ám giả tiểu sửu lấy lại tinh thần truy thủ trong tay đâm về ám giả quân vương chung quanh người chơi cũng nào hào hướng hắn công tới ám giả quân vương khả không có hẳn hiên phòng ngự lực cùng hp tại chỗ thì hóa thành bạch quang tại tân thủ thôn phục sinh phục sinh sau ám g i quân vương lập tức tiến đến tìm thôn trưởng giao nhiệm vụ biểu hiện của ngươi ta nhìn ở trong mắt tuy nhiên có ư u lợi nhưng là thế lực vốn là thực lực một bộ phận ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta hệ thống thông báo ám dạ quân vương chuyển chức duy nhất ẩn tàng chức nghiệp hắc ám c h i chủ làm cầm đầu cái thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp người chơi khen thưởng thần cấp vũ khí thiên ma pháp trượng hệ thống thông báo liên tục ba đầu hệ thống thông báo vang lên ta là cái thứ nhất ẩn tàng chức nghiệp cái kia lao đầu nhạc đâu hắn thăng cấp nhanh hơn ta không có tiếp vào ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ sao ám g i quân vương nghe được hệ thống thông báo xứng xử đây là ngoài ý liệu của hắn sự tình hắn coi là lao đầu nhạc cũng chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp chỉ là không có hệ thống thông báo ai biết lao đầu nhạc vậy mà không có chuyển chức ẩn tàng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn à, thần cấp vũ khí lao đầu nhạc cũng không có đi còn có ẩn tàng chức nghiệp lao đầu nhạc không biết ngươi bây giờ có thể hay không tiếp được ta một cái kỹ năng thật sự là chờ mong về sau cùng ngươi gặp vợ a ám dạ quân vương nhìn lấy thần cấp vũ khí biến thái công kích lực cùng hắc ám c h i chủ kỹ năng siêu cao ma pháp tăng thêm không khỏi bắt đầu chờ mong cùng hàn hiên giao thủ hướng về một trận ám dạ quân vương hướng tân thủ thôn bên ngoài chạy tới bởi vì bị đánh giết hắn hiện tại rất xuống chín cấp hắn trước kia thì có hai cái kế hoạch nếu như không có người vượt lên trước thành lập công hội hắn liền chạy về tân thủ thôn giao nhiệm vụ ra thôn sau đó thành lập cái thứ nhất công hội. nếu có người thành lập công hội liền để công hội người đánh giết hắn lấy thời gian nhanh nhất hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ hắn nhận được nhiệm vụ là dùng lúc càng ngắn lấy được cẩn tàng chức nghiệp càng hy hi hữu không thể không nói lựa chọn của hắn là chính xác càng xảo chính là tại hắn đánh giết tà hổ vương sau hàn hiên trực tiếp thành lập công hội cũng liền để hắn cơ h ộ i không có lãng phí thời gian đi thẳng về giao nhiệm vụ từ đó thu hoạch được duy nhất cẩn tàng chức nghiệp ngoa t à o lão đầu nhạc ngữ bức a lại một cái hệ thống thông báo ánh mắt không cần lời nói có thể quyên đ i đây là ám dạ quân vương á mệ quốc lớn nhất đại công hội hội trưởng há nguyên lai、like、không phải lão đầu nhạc a Rốt đúng đấy truyền thông đánh giá đều nhất trí cho rằng ám dạng công hội là nghiền ép cái khác tất cả công hội duy nhất siêu cấp công hội mà lao đầu nhạc thiên đình đoán chừng chỉ có một mình hắn đi về sau cũng rất khó thành thành tựu gì người chơi khác ngôn luận hàn hiên tự nhiên không biết hắn hiện tại ngay tại cha nhìn chính mình thu hoạch vì tiên loại hình vũ khí vẽ ngoài vũ khí công kích lực cùng ma pháp năm mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích năm phần trăm thần thánh một kích một phi tiên công kích có mười lăm phần trăm sát xuất phát động thiên ngoại phi tiên triệu hoán phi tiên tàn ảnh mục tiêu công kích hai năm giây đánh bay cũng tạo thành liên tục năm lần một trăm phần trăm công kích lực thương tổn cũng xứ mục tiêu bị tất cả nơi phát ra thương tổn gia tăng hai mươi phần trăm tiếp tục sáu giây sử dụng sau i a o phó vũ khí cột vĩnh c ử u phi tiên ngoại hình đổi vũ khí khác không ảnh hưởng thuộc tính tăng thêm ngoại hình theo vũ khí c h ủ loại biên hóa chương hai mươi ba tử thần cương đại quái hàn hiên kích động không thôi đơn đơn thuộc tính phía trên liền đem vũ khí công kích lực tăng thêm một nửa còn bổ sung chân quý thần thánh một kích hiệu quả bổ sung kỹ năng càng là siêu cấp phù hợp hắn đánh một tình huống dưới đối thủ thậm chí khả năng bị hắn một mực đánh bay thương tổn gia tăng hiệu quả càng là đánh b ộ t lợi khí cho dù là một cái một cấp người chơi nếu có phi tiên cũng sẽ bị tất cả công hội liệt vào khách quý đi hàn hiên không kịp chờ đợi sử dụng phi tiên chỉ thấy hắn đàn m ộ t c u n g trong nháy mắt thay đổi bộ dáng toàn thân từ hai màu trắng đen ngọc thạch quần quanh phía trên điêu khắp các loại dị thú thân cung tản ra nhàn nhạt thất thải con mang hát bạch hai hàn hiên đem chú ý lực tập trung vào công hội biểu tượng phía trên ấn mở công hội giao diện lúc này trong công hội tự nhiên chỉ có một mình hắn công hội chỉ có một cấp có thể dung nạp một trăm người thăng cấp công hội cần t r ư ớ c có công hội trụ sở mà công hội trụ sở cần hai mươi cấp mở khóa nhìn tới nhìn lui hàn hiên chỉ phát hiện hai cái công năng một cái là công hội kỹ năng làm hội trưởng hắn có thể triệu tập công hội thành viên truyền t ô n g đến bên cạnh mình m ỗ i ngay có thể dùng một lần trước mắt hắn không có công hội thành viên cho nên cái này kỹ năng không dùng một cái khác thì là công hội đặc tính Vốn tính có đặc lúc này đi qua tăng thêm hàn hiên thuộc tính lần nữa toàn diện tăng lên id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động đại sư đẳng cấp một mươi tám mươi năm hai mươi nghìn sinh mệnh giá trị bốn bảy trăm năm mươi bảy pháp lực giá trị 155 c ô n bởi vì là một cái người chỉ có thể đồng thời đeo một cái xương hảo cái danh xương này thuộc tính tăng thêm thì là thấp hơn nhiều tiền khu giả xương hảo cho nên hàn hiên vẫn là mang theo tiền khu giả xương hảo còn có thôn trưởng cho tự do đặc thù trang bị trước đó vội vã trước ra thôn cho nên không có trước tiên mở ra hiện tại ngược lại là có thể nhìn xem có thể mở ra cái gì hàn hiên sử dụng tự do đặc thù trang bị về sau nhảy ra mặt bảng để hắn lựa chọn trang bị vị trí hàn hiên một chút vừa nghĩ liền trực tiếp lựa chọn vũ khí nếu như là trước đó hắn có thể sẽ chọn phó thủ nhưng là hiện tại có thiên tiên vũ khí tăng thêm cái kia không thể nghi ngờ vũ khí là lựa chọn tốt nhất lựa chọn vũ khí sau lại nhảy ra vũ khí loại hình lựa chọn hàn hiên nhìn một chút đều là cơ sở chức nghiệp vũ khí cũng liền bình thường lựa chọn cung loại tiêu hao tự do đặc thu hoạch được tử thần tử thần loại hình vũ khí cung công kích lực một trăm giải phong nhu cầu sinh linh c h i hồn không một nghìn một thanh bị phong ấn viễn cổ c h i cùng phía trên quấn quanh lấy điểm x ấ u khí tước không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống đây chính là đặc thù trang bị thì một đầu thuộc tính công kích cũng không cao còn có cái này sinh linh c h i hồn là cái gì cần một nghìn cái đoan chừng cũng không phải cái gì vật chân quý hàn hiên cũng chú ý tới cây cung này không có sử dụng đẳng cấp cái này mang ý nghĩa chỉ cần hắn thu tập được giải phong tài liệu liền có thể trực tiếp sử dụng giải phong về sau tử thần khi đó công kích lực cần phải thì không thấp đi h à n hiên không có trực tiếp sử dụng t ử thần sử dụng thì tương đương với trực tiếp tiêu hao trói chặt vũ khí cột nếu như thời gian dài không cách nào giải trừ phong ấn hắn cũng không thể một mực sử dụng một trăm công kích lực cùng đi nếu như muốn đổi cái khác thuộc tính tốt hơn cùng t ử thần thì vĩnh cựu biến mất đi trước tìm d ư ợ u quỷ lý nhị đi hắn khẳng định biết cái gì là sinh linh tri hồn không được phải chết đói vẫn là trước lò g ặ p ăn cơm đi m ở xệ vợ đến bây giờ bốn cái tiếng đồng hồ hơn hắn vẫn luôn không có lò g ặ p qua thật hâm mộ những cái kêu mua sắm máy chơi game người chơi à đều không cần lò gập trực, trực tiếp kết nối không cần lò gập thuận tiện hàn hiên phóng tới nhà vệ sinh a dễ chịu không điểm thức ăn ngoài đi dưới lầu con rổi tiệm ăn giải quyết một cái chớ để cho người chơi khác đổi kịp con rổi tiệm ăn danh phó kỳ thực lớn nhất chiêu con rổi hàn hiên vừa mới ngồi xuống trên cánh tay thì rơi xuống một con rổi hàn hiên phất phất tay đem đổi đi đây là một nhà t i ệ m cũ nghe lão bản nói đã mở hai mươi năm hiện tại đã là đời thứ hai bởi vì đồ ăn đều là theo cùng ngày theo phủ cận c h ợ bán thức ăn mua sắm thịt cá loại cũng là trực tiếp tại trong tiệm xử lý cho nên đặc biệt chiêu con rổi tiểu hàn hôm nay không có đi chuyển gạch ta ăn chút gì nhìn một chút lão bản từ phòng bếp đi tới hỏi ta chơi thiên nguyên đâu sao cái đ ầ u phụ trúc thịt b ă m cơm hộp thêm trái trứng lại đến cái mục đích cá ống xương hầm hộp nha hôm nay thế nào xa hoa như vậy ta nhớ được ngươi vĩnh viễn chỉ chọn cơm đùi gà nha ha ha ở trong game kiếm tiền về sau ta muốn chút hai cái hầm hộp uống một bình ngược lại một bình vậy ta cũng không bán cho ngươi ta cái này hầm hộp chân thật nấu hai giờ ngươi phải cho ta đổ đi ngươi đi ngươi đi chỉ đùa một chút thôi lão trương ngươi nhanh đi rau xảo a ta đều chết đói đem lão trương đổi t i ế n nhà bếp hàn hiên nhìn c u n g quanh một lần hiện tại chính là giữa trưa bình thường lúc này thời điểm lao trương cửa hàng thế nhưng là rất hot hôm nay thì thưa thất mấy người đón o chừng rất nhiều người đều đi chơi thiên nguyên bây giờ còn chưa đi ra đây cái này thế giới hoa quốc phát triển so với hắn trước kia chỗ thế nhưng là nhanh chóng rất nhiều bây giờ thấp nhất thu nhập tiêu chuẩn đều tại năm trở lên mua cái mũ trò chơi đối với đại đa số người tới nói đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay húng chi đi qua ngũ thường tạ o thế mọi người đều biết đây là một cái mới đầu gió cùng đột phá giai cấp cơ hội lao công ngươi chừng nào thì mang ta thăng cấp ba ta đều không giành được q á i hàn hiên nghe tiếng nhìn lại là một đôi chừng hai mươi nam nữ thanh niên người nam tiêu tuy nhiên ăn mặc một mạng nhưng là nhìn một cái thì vô cùng tấn u lãng rất giống địa cầu mình tinh tiêu ơ n tuấn hàn hiên vừa nhìn về phía nữ nhân bên cạnh không khỏi nhữ m ả y tuy nhiên nữ nhân này mặc lấy tinh xảo trên mặt càng là trang điểm dày đặc nhưng là lớn lên quả thực đồng dạng khả năng cái này là tình yêu đi hàn hiên thầm nghĩ t r ư ơ n g hai mươi b ố triệu xuất kỳ thiên tiến h ngươi đừng có gấp chờ mười cấp sau chúng ta đi thành trấn liền có thể cùng một chỗ thăng cấp nam nhân nhẹ nói nói ai nha tân thủ thôn quái khó khăn nhất đoạn người giúp ta mua chút ngân tệ đi ta đi mua trang bị dạng này liền có thể đoạt đến quái Ta thử qua, một, qua, người ă không thích ta, ta, ta, ta. hàn hiên sơ đ nhìn lấy nam nhân kia hốt hoảng há miệng lại lại không biết nói như thế nào bộ dáng không khỏi cười ra tiếng không muốn nụ cười này ngược lại là đem cái kia gọi thiến tiến nữ nhân cả phá phỏng một chút thì sung lên người cười cái gì cười độc thân cầu mèo điệu thi hàn hiên sắc mặt một chút thì âm c h ầ m xuống thấy thế nào cái kịch còn có thể bị dán mặt phát ra đang muốn phát tác nam nhân kia vội và nói g n im miệng vị huynh đệ kia thật xin lỗi thật thật xin lỗi thiến tiến nàng tâm tình không tốt ngươi đừng t r á c h nàng tốt triệu xuất kỳ ngươi vậy mà không giúp ta nói chuyện còn giúp ngoại nhân nói ta thật là mắt bị mù mới có thể đi cùng với ngươi ta nói cho ngươi chúng ta xong ngươi không mang theo ta thăng cấp vương ca ngợi ý hắn trả lại cho ta mua trang bị ta đã cho ngươi cơ hội lý thiến tiến hung tận ó i xong xoay người chạy ngươi tại sao không đi trí a hàn hiên nhìn thở dài một hơi ngồi xuống triệu xuất kỳ hỏi nàng sớm liền muốn đi những ngày này ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối ta phiền c h á n ta giữ lại nhiều lần như vậy lại giữ lại thì không thể diện ồ hàn hiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng huynh đệ nàng rất có tiền sao nàng không có tiền a nàng là nông thôn vậy ngươi coi trọng nàng cái gì rồi hàn hiên nghi ngờ hơn nàng nàng triệu xuất kỳ ấp úng nửa ngày lớn nhất rồi nói ra lúc trước cùng một chỗ nhận chức nàng rất chủ động rất dũng cảm rất chân thành nói thích ta mang ta dạo phố xem phim sau đó chúng ta liền ở cùng nhau cái này nói thông được nữ truy nam cách tầng vải mỏng t h ú n g chi là cái chưa t h ế sự ngây thơ thiếu nam nàng g á i kia là ưa thích ngươi sao nàng là thèm thân thể ngươi à hiện tại chơi chán muốn tìm người có tiền nàng nói vương ca là ai à triệu xuất kỳ thất lạc nói đó là chúng ta chủ quản một cái tuổi qua năm mươi lao đầu t r ọ c thiên thiến một mực nói chỉ coi hắn là thúc thúc ngươi nói tiền thật sự có trọng yếu như vậy sao hàn hiên suy cười một tiếng tiền đương nhiên trọng yếu nhưng là một cái chủ quản có thể có mấy cái tiền tiểu cô nương kia đoán chừng bị lừa ta biết nàng ưa thích tiền nhưng là ta hy vọng nàng là thật tâm thích ta ngày mai là chúng ta cùng một chỗ một năm tròn ngày kỷ niệm ta thậm chí đã chuẩn bị tốt nói cho nàng trần tướng kết quả hắn cứ đi như thế trận tướng cái gì trận tướng hàn hiên t ỏ mò hỏi kỳ thật ta có tiền ta chỉ là không nghĩ nàng bởi vì ta tiền cùng ta ở chung một chỗ nàng không biết cái kia một tòa văn phòng đều là nhà ta phúc hàn hiên một miệng hầm hộp canh phú u ra đây cũng quá cầu hết đi người bây giờ đuổi theo nàng nói cho nàng nàng khẳng định lập tức hồi tâm c h u y ể n ý không cần thiết thích đã không lại làm gì giữ lại ta sẽ không nói cho nàng trận tướng ta muốn rời khỏi cái kia buồn nôn phòng làm việc chính mình thành lập cơ hội ở trên trời nguyên bên trong đem cái kia lao vương dẫm tại lòng bàn chân người trẻ tuổi có chi khí ta có thể giúp ngươi một cái ta hiện tại có dư thừa năm mươi ngân tệ bán cho ngươi triệu xuất kỳ nghe hàn hiên nói hắn có năm mươi ngân tệ phản ứng đầu tiền tự nhiên là không tin cái này mở sẽ vở mới bao lâu đại công hội mới có thể tích lũy nhiều như vậy ngân tệ đi có điều hắn vẫn là ôm lấy thử một lần tâm thái hỏi thật sao vậy làm sao giao dịch quan p h ư ơ n g diễn đàn đảm bảo giao dịch hàn hiên nghe xong vội vàng phản đối không nói như thế tiền của hắn sách không ra giao dịch là không lần tảng nhân vật tên thân phận của hắn chẳng phải là bại lộ đừng, đừng đừng không cần thiết ngươi trực tiếp chuyển ta vi thượng ta ôn lại trực tiếp cho ngươi gửi qua biêu điện đi qua a cái này không tốt lắm đâu ta liền ở tại cái này tòa nhà phía trên ba trăm linh ba ngươi sợ cái gì thực sự không được ngươi cầm lấy mũ giáp đến phòng ta dạng này liền trực tiếp có thể làm c h à n g vào trò chơi thu biểu kiện nếu như chưa lấy được ngươi liền tóm lấy ta báo cảnh ta còn có thể chạy không thành nghe hàn hiên nói như thế triệu xuất kỳ cũng yên lòng mừng rỡ nói ra trùng hợp như vậy ta liền ở tại bốn trăm linh bốn vậy chúng ta bây giờ liền đi giao dịch gấp làm gì à các ngươi đã ăn xong ta mới vừa mới bắt đầu ăn đâu ngươi nóng nảy lời nói đi lấy mũ giáp tại cửa ra vào chợ ta triệu xuất kỳ gãi đầu một cái không nóng nảy không nóng nảy ngươi từ tự ăn Đúng, cái kia ngươi xưng cái kia hàn ô như n thế o đây? Ta gọi h à hiên nghĩ ư ơ i có t ể trực tiếp tên ta. tốt, tại thì tệ. ca công có gọi Hiên ngươi đại hội Hiện nhiều Hiên ngân g như Hàn n sao? h là vậy nghĩ nói ra đúng là đại công hội đệ nhất công hội có thể không lớn sao hiên ca thêm cái hảo hữu ta cái này cho ngươi chuyển khoản giá thị trường mười lăm ta cho một sáu thế nào hàn hiên lấy điện thoại di động ra mở ra mã vạch ma trận nói ra ngươi cái này vừa thất t ỉ n h ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi thì mười lăm là được chờ sau đó ngươi đem trò chơi của ngươi a y đi nói cho ta biết ta tiến trò chơi thì cho ngươi biểu đi qua nhìn lấy triệu xuất kỳ không chậm trễ chút nào chuyển đến hai năm vạn hàn hiên ngược lại là cảm thấy cái này triệu xuất kỳ nói không chừng thật là ẩn tàng phú nhị đại có tiền c ò n đẹp trai cái kia thiến tiến h quay đầu đoán chừng phải khóc chết chờ hàn hiên ăn hết cùng triệu xuất kỳ lên lầu thiến tiến h vừa dễ thu dọn đồ tốt xuống tới thiến tiến h ta triệu xuất kỳ do dự một chút đang muốn nói chuyện đừng nói nữa vương ca tới đó ta lý thiến tiến h mặt không thay đổi nói xong hướng phía dưới đi đến triệu xuất kỳ mắt nhìn lầu dưới bảo tuấn nói ra ta là muốn nói phòng làm việc ta không đi ngươi thay ta nói xuống cái kia tốt nhất miễn cho về sau đại gia xấu hổ nói xong t h i ê n t h i ê n hướng bảo tuấn vây vây tay họ đẻn âm thanh h ồ vương ca giúp ta một chút ta mang không nổi á Á hàn hiên nổi ra gà rơi lấy đất vội vàng bước nhanh lên lầu triệu xuất kỳ thì là yên lặng theo ở phía sau bảo tuấn cửa mở ra phía dưới đến một cái vóc người cổng cành mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đầu trọc cười rộ lên ánh mắt đều nhìn không thấy tay của hắn rất tự nhiên đặt ở t h i ê n t h i ê n bờ m ô n g mang theo đáng tiếc nhìn thoáng qua đã rời đi triệu xuất kỳ nói ra tiểu triệu như thế vô tình đều không tiến đương ư ơ i sao lý thiến tiến đương nhiên biết hắn bẩn t h i u ý nghĩ đệ xuống trong lòng phản cảm nói ra hắn như vậy không có đến t i ễ n ta đều ngại mất mặt ta có vương ca là được rồi vương ca ngươi nhưng muốn đối với người ta tốt ha ha đó là đương nhiên đó là đương nhiên bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là của ta bí thư ngoài ra ta cảm thấy tiểu triệu làm việc cũng không tệ lắm chuẩn bị cùng lão bản nói một chút cho hắn cũng điều đến ta bộ môn dù sao chiếu cấu ngươi lâu như vậy không thể bạc đại hắn hắn cùng ta nói hắn không làm cái kia thật là đáng tiếc nhiều cơ hội tốt ta không phải nhiều người tốt mới a vương ca thất vọng nói ra hắn còn dự định đem triệu suất kỳ đ ề u đến hắn bộ môn sau đó ngày mai thì ở văn phòng cùng lý tiến tiến làm việc đâu không có triệu suất kỳ hắn cảm giác hứng thú nhất thời thiếu hơn phân nửa chương hai mươi lăm cựu quỷ lý nhị đừng xem không có dáng người không khuôn mặt không có tố chất không có ánh mắt có cái gì tốt lưu luyến ngươi như thế điều kiện tốt không lâu ngươi thì sẽ biết trước kia ngươi có bao nhiêu mùa xuân hàn hiên thúc giục đầu bậc thang triệu suất kỳ chính hắn còn vội vã thang cấp đây tiến vào trò chơi về sau hàn hiên ấn mở b i ể u kiện thâu nhập triệu suất kỳ id phá rỡ phá rỡ nạp danh gửi qua b i ể u điện năm mươi ngân tệ đi qua sau đó lui ra trò chơi ngươi thượng đẳng nhìn xem bưu kiện xác nhận, nhận được lời nói lần giao dịch này thì hoàn thành triệu xuất kỳ nói ra ngươi vào trò chơi thời điểm ta cũng tới năm mươi ngân tệ ta nhận được chỉ là ngươi vì cái gì nặc danh à ta còn muốn thêm một chút ngươi trong trò chơi hào hữu đây hàn hiên khoát tay á o trong trò chơi sau này hay nói ta muốn thăng cấp triệu xuất kỳ cũng hiểu chuyện không tiếp tục hỏi nói ra cái kia ta đi trước về sau có đồ tốt nhớ đến tìm ta tiền của trò chơi có bao nhiêu muốn bao nhiêu giá thị trường thu trước tiền dễ nói dễ nói triệu xuất kỳ sau khi đi hàn hiên tâm tình thật tốt ăn một bữa cơm ăn ổn định xuống nhà đi ra khủng hoảng kinh tế trực tiếp giải quyết dễ dàng lần nữa online hàn hiên nhìn một chút truyền t ố n g trận chung quanh vẫn không có người chơi khác không cần phải a bọn hắn thăng cấp chậm như vậy sao ta đánh ta hổ vương chỉ ít cho bọn hắn mất đi thời gian một tiếng hiện tại lại qua nửa giờ không cần phải a kỳ thật nửa canh giờ này bên trong số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn ngược lại là có không ít người chơi đạt đến m ộ ư ơ i cấp nhưng là chờ bọn hắn muốn ra tân thủ thôn thời điểm lại được cho biết không vừa lòng ra thôn điều kiện cần thông quan tân thủ thôn thí luyện bí cảnh hàn hiên đi ra truyền t ố n g trận sân nhỏ đập vào mi mắt là một đầu cổ hương cổ sắp đường đi các loại người đi đường tới lui nối liền không dứt quán ven đường vị phía trên người bán hàng rong không ngừng giao hàng lấy thỉnh thoảng có người đi đường tiến lên hỏi giá mua sắm hết t h ả đều giống như chân thực cổ đại đường đi đồng dạng hàn hiên chấn kinh sau khi đi đến một cái trước gian hàng hỏi bác gái ngươi cái này bánh bao bán thế nào à chỉ thấy b à y quầy bán hàng bác gái trả lời tiểu ca nhìn lấy thẳng lạ m ặ ta t không phải người địa phương đi bánh bao một đồng tệ một cái làm hai đồng tệ ba cái nhà ta bánh bao ăn không có không đã nói xong muốn hay không nếm thử vậy liên tới một cái bánh bao bác gái ngươi là người thật sao bác gái một mặt không cao hứng ta không phải người hay là quỷ không thành ngươi cái này hậu sinh làm thật không có lễ phép hàn hiên cười khan một tiếng xuất ra một cái đồng tệ đưa tới bác gái cũng thu hồi mặt tối bao hết cái bánh bao đưa cho hàn hiên ăn ngon lại đến a thế này thì quá mức rồi quả thực cũng là một cái chân thực thế giới a hàn hiên mở ra nhân vật của mình mặt bảng nếu như không phải các loại công năng đều bình thường còn có thể lui ra trò chơi hắn đều muốn hoài nghi mình lại xuyên việt cái này cùng tân thủ thôn hoàn toàn không phải một cái trò chơi tốt ta tân thủ thôn ngoại trừ thống trưởng cái khác nở đỡ cờ đều là cứng nhắc sẽ chỉ giao nhận nhiệm vụ mà lại bánh bao ăn cảm giác thì cùng chân thực n g i giới ăn bánh bao không có gì khác biệt còn có chắc bụng cảm giác vị đạo thậm chí còn càng tốt hơn n ăn ăn sự thật cũng đúng như hàn hiên suy đoán một dạng sau khi ăn xong một tô mị sợi cùng một cái mức quả về sau hàn hiên liền rốt cuộc ăn không tiến đ ồ vật nhắc nhở hắn đã ăn no rồi đương nhiên hồi máu thuốc không bị hạn chế ai nha kém chút quên đi chính sự đi dạo một vòng về sau hàn hiên mới nhớ tới hắn là tìm đến tiểu quỷ lý nhị mà không phải đến thể nghiệm sinh hoạt sau đó tìm tới bên cạnh con buôn hỏi ngươi biết tiểu quỷ lý nhị sao không biết một hỏi liên tiếp mấy cái con buôn đều nói không biết hàn hiên nghĩ nghĩ tìm tới một cái bán tiểu con buôn ngươi biết tiểu quỷ lý nhị sao bán tiểu con buôn nghĩ nghĩ nói ra tiểu quỷ ngược lại là gặp thường đến có hay không gọi lý nhị cũng không rõ ràng hàn hiên vui vẻ có hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của bọn hắn sao con buôn một mặt cảnh giác ngươi là ai ta sao có thể bán khách hàng vị trí đây hàn hiên lúc này mua xuống một vò nữ nhi hồng con buôn mới một mặt tươi c ư ờ i cho hàn hiên ba cái t i ể u quỷ vị trí sau khi hàn hiên tìm tới bọn hắn về sau phát hiện bọn hắn đều không phải là lý nhị bất đắc dĩ hàn hiên chỉ có thể đi khắc một con đường tìm cái khác bán t i ể u con buôn rốt cục tại hàn hiên mua xuống hai vò nữ nhi hồng ba hũ quế hoa n h u n g về sau rốt cục tại góc đường trong ngõ nhỏ tìm được t i ể u quỷ lý nhị lúc này hắn toàn thân tán phát tự khí ôm lấy bình rượu dựa vào góc tường ngáy khò khò lý nhị tiên sinh lý nhị tiên sinh hàn hiên dung lý nhị một trận phát hiện không có phản ứng trực tiếp đem hắn vò rượu trong tay túm lấy ngã trên mặt đất. Người nào? người nào rượu của ta đâu lý nhị bị v ò rượu ngã nát thanh em bừng tỉnh lập tức bắt đầu tìm lên rượu của mình lý nhị tiên sinh vương thôn trưởng để cho ta tới t ì m ngươi hàn hiên cung kính nói cái gì vương thôn trưởng ta không biết tiểu tử ngươi cũng dám ngã rượu của ta bồi thường tiền hàn hiên bất đắc dĩ lấy ra một vỏ nữ nhi hồng vừa mới còn mặt mũi tràn đầy bất thiện lý nhị biến sắc cười h ắ t h ắ t nói mau mau cho ta t ể u hàn hiên hỏi đã ngươi không biết vương thôn trưởng ta sẽ không phải dày rượu này ta là cho lý nhị lý nhị nóng nảy nói ra ta chính là lý nhị ta chính là lý nhị ta vừa mới đùa với ngươi hàn hiên cười nói ngươi nói là thì là sao ngươi có chứng cứ sao lý nhị vô đủi không phải liền là ngươi thông qua được vương cương khảo nghiệm hắn để ngươi tìm đến ta sao ngươi m a u đưa t i ể u cho ta đi hàn hiên gặp lý nhị có chức gấp lúc này cũng không lại của hắn đem rượu cùng tin đều giao cho hắn lý nhị đầu tiên là đem rượu vò mở ra hung hăng ngược một hớp lúc này mới chậm rãi mở ra vương thôn trưởng tin nhìn lại nhìn một chút lý nhị trên mặt du nhiên v ẻ tự đắc biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tại tin cùng hàn hiên ở giữa du đãng hàn hiên thì là bị nhìn tê cả ra đầu cũng không biết vương thôn trưởng nói hắn cái gì sự tình ta đã hiểu rõ đem ngươi mở ra trang bị cho ta xem một chút lý nhị bỗng nhiên để xuống tin nói ra hàn hiên sửng sốt một chút minh bạch hắn nói là đặc thù trang bị sau đó đem trong ba lô tử thần lấy ra đưa cho lý nhị lý nhị khiếp sợ nói ra lại là tử thần xem ra thiên nguyên thế giới lại muốn n h ắ c lên một hồi gió tanh m ư a máu cái này sinh linh c h i hồn thu hoạch nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó thì là các ngươi dị nhân c h i hồn dùng tử thần đánh g i ế t dị nhân liền có thể rút ra một đạo sinh linh tri hồn dị nhân cũng chính là người chơi cái kia rất dễ dàng a vì cái gì nói nói khó cũng khó hàn hiên nghi ngờ hỏi chương hai mươi sáu thần bí thương nhân dị nhân tuy nhiên bất tử bất d i ệ t nhưng tử thần lại là vừa vặn khắc chế dị nhân người đều có ba hồn bảy vĩa bị tử thần cướp đi một hồn liền sẽ tinh thần tăng g ã bất quá một ngày thì có thể khôi phục bị tử thần cướp đi hai hồn liền sẽ ngơ ngơ ngác ngác bảy ngày mới có thể khôi phục như là liên tục bị đoạt đi tam hồn sợ là sẽ phải trung thân sinh ốc không có thuốc nào cứu được ngươi nói đây là khó vẫn là không khó hàn hiên lúc này thì là gương mặt không thể tin nếu như lý nhị thuyết pháp là thật trò chơi kia không chính là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực mà lại hồn phách câu chuyện bắt nguồn từ truyền thuyết nếu như hồn phách là thật có phải hay không đại biểu những truyền thuyết kia cũng là thật tồn tại nếu như tử thần thật có thể hấp thụ người hồn phách vậy hắn đoán chừng cũng chỉ có thể sắp chết thần b ĩ n h viên ném tại ba lô bên trong hít bụi trong trò chơi liên tục đánh g i ế t người chơi khác tình huống quá thường xuyên phát sinh hắn tự nhận là không phải người tốt lành gì nhưng cũng không làm được tùy ý đem người chơi khác biến thành trung thân si ngốc sự tình lý nhị nhìn đến hàn hiên biểu hiện cười cười ự một hấp cự tiếp tục nói có phải thật vậy hay không ngươi thử một lần liền biết bất quá vương cương đã để ngươi tìm đến ta tự nhiên không phải đơn giản để cho ta giảng giải trang bị tử thần cũng không phải là không thể khống nếu như ngươi có thể tìm tới sinh mệnh c h i thạch ta có thể giúp ngươi cải tạo tử thần chính là không rút ra linh hồn đ ổ i thành có thể k h ô n g chế hàn hiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái kia từ nơi nào có thể tìm được sinh mệnh c h i thạch sinh mệnh c h i thạch từ sinh mệnh tri tuyển thánh điện trong ta có thể giúp ngươi đến tinh linh tộc phụ cận đến mức làm thế nào chiếm được sinh mệnh tri thạch liền muốn xem chính ngươi nói xong lý nhị xuất ra hai cái quyển chụp đưa cho hàn hiên thu hoạch được định hướng truyền t ố n g quyển trục một sơ cấp quyển trục về thành đan dương chấn một sơ cấp quyển trục về thành đan dương chấn loại hình tiêu hao phẩm sử dụng sau trở lại đan dương chấn định hướng truyền t ố n g quyển trục loại hình tiêu hao phẩm tồn chữ một tọa độ sử dụng sau truyền t ố n g đến tọa độ chỗ lý nhị tiền bối ta là hiện tại thì xuất phát đi tìm sinh mệnh c h i thạch vẫn là chờ thực lực lại để thăng một chút lại đi hàn hiên không biết nhiệm vụ lần này độ khó khăn nếu như độ khó khăn quá cao hắn hiện tại đi chỉ là hưởng phí hết thời gian người có thể hiện tại đi cũng có thể chờ bốn mươi cấp sau trực tiếp dựa vào thực lực cứng gián đoạn lý nhị nói xong trực tiếp quay đầu nằm xuống không tiếp tức t hạ quyết tâm hàn hiên lại không có trực tiếp sử dụng định hướng truyền thống quen trục mà là tại trong t h ấ n bắt đầu đi dạo nhìn xem có hay không có thể tăng lên chính mình thực lực phương pháp dù sao đến đón lấy khả năng đi thì là cao cấp quái vật khu vực có thể tăng lên một điểm là một chút cuối cùng tại tiểu trấn dựa vào trung tâm chuyển chức bên cạnh đại sảnh hàn hiên thấy được một cái đầu phía trên mang dấu chấm than nở bờ cờ thần bí thương nhân tôn kính làm mạo hiểm ra r a chỗ này có rất nhiều kỳ chân dị bảo hàn hiên còn chưa lên tiếng thần bí thương nhân tiếp tục nói làm cho chúng ta thần bí thương nhân cái thứ nhất khách quý ta là ngài cung cấp một lần đặc thù hàng hóa mua sắm cơ hội cơ hội chỉ cái này một lần ngài có thể lấy một đồng tệ giá cả mua sắm một món trong đó hàng hóa lấy giá gốc mua sắm thương phẩm khác vậy liền nhìn một chút cái này xáo lộ hắn quá quen thuộc không phải liền là trên địa cầu thủ kiệt không không một nguyên sao rất nhiều thương thành kéo tân đôn là một bộ này bất quá có tiện nghi không chiếm tên c o n k i ế p một cái cửa sổ tại hàn hiên trước mặt triển khai thượng cổ bí chìa giá đặc biệt một đồng tệ tùy cơ thần cấp vũ khí giá đặc biệt một đồng tệ duyên thọ đan trăm năm giá đặc biệt một đồng tệ vạn năm nhân tham giá đặc biệt một đồng tệ lưu ly tiên váy xòe giá đặc biệt một đồng tệ thần thú sùng vật chứng thanh long giá đặc biệt một đồng tệ tu la truyền thừa chi kiếm giá đặc biệt một đồng tệ tọa kỵ phiếu nguyệt thi lang giá đặc biệt một đồng tệ thiên phú cường hóa thạch giá đặc biệt một đồng tệ a hàn hiên mắt chừng chóng đốc đây là hắn có thể mua đồ vật sao. Mỗi một kiện hắn đều muốn. bằng không hàn hiên ánh mắt nguy hiểm nhìn trước mắt thần bí thương nhân sau một khắc hắn nhớ tới đảo quốc số bốn tân thủ thôn vết xe đổ ánh mắt dần dần thanh tịnh chín kiện hàng hóa bên trong tu la truyền thừa chi kiếm hiển nhiên là ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức đạo cụ lưu ly tiên váy xòe rõ ràng là người chơi nữ chuyên trúc hai cái này đầu tiên bài trừ duyên thọ đ a n nếu như là trong hiện thực hắn khả năng thì dây tuyển bất quá là trong trò chơi tác dụng không rõ cũng không chọn và năm nhân tham tương đồng khiếu nguyện tiên lang rõ ràng giá trị là không như thần thú thanh long sùng vật chứng cũng bài trừ vũ khí đã có từ thần giải phong sau đoan trường rất mạnh tùy cơ thần cấp vũ khí cũng bài trừ nếu như là tự do còn có sức hấp dẫn một chút còn lại ba cái hắn thì là đều rất m u ố n thanh long không cần phải nói làm lòng chuyên nhân không ai có thể cự tuyệt lại càng không cần phải nói là thần thú sùng vật còn có thiên phú cường hóa thạch hắn hiện tại rất biết rõ chính mình thiên phú chỗ cường đại lại cường hóa vậy liền sẽ càng biến thái thượng cổ bí c h i a trước mắt còn không biết có làm được cái gì nhưng là luôn luôn nương theo thần cấp đồ vật xuất hiện lần này có thể cùng nhiều như vậy thần vật đặt chung một chỗ có thể thấy được hắn chỗ chất quý càng là không biết càng là cường đại mặc chính mình cường đại mới là vị thứ nhất hàn hiên không do dự nữa trực tiếp đem thiên phú cường hóa thạch mua xuống sau m ộ t khắc giá tiền của vật phẩm trực tiếp đổi mới thượng cổ bí t r ì a một nghìn vạn kim tệ tùy cơ thần cấp vũ khí mười vạn kim tệ duyên thọ đan trăm năm mười vạn kim tệ vạn năm nhân tham một nghìn kim tệ lưu ly tiên báy xòe hai mươi vạn kim tệ thần thú sùng vật chứng thanh long ba mươi vạn kim tệ tu la truyền thừa chi kiếm một trăm vạn kim tệ tọa kỵ khiếu nguyễn tiên lang năm nghìn kim tệ thiên phú cường hóa thạch mười vạn kim tệ đã bán sạch mẹ à mười triệu kim tệ ta bỏ qua cái gì ta thì nói thượng cổ bí trịa hắn hiên hối hận không thôi có điều rất nhanh l ă n g xuống dù sao mua đều mua mà lại thiên phú cường hóa thạch với hắn mà nói khả năng giá trị cao hơn nhiều í t giá dù sao phổ thông chức nghiệp thiên phú chỉ là thêm thuộc tính thiên phú cường hóa hiệu quả cũng liền như thế đoán chừng thì cùng một cái thần cấp vẻ ngoài tăng thêm không sai b i ệ t lắm mà hắn là đặc thù hắn thiên phú hiệu quả mỗi cấp đều tại tăng lên tiện tay đem hàng hóa giao diện đóng lại hắn trên người bây giờ thì ba mươi hai ngân đừng nói mua lấy cổ bí chìa cũng là rẻ nhất vạn năm nhân tham một cái cần hắn cũng mua không nổi mà tại hắn đóng lại giao diện về sau trước mắt thần bí thương nhân lập tức liền mất t u ảnh Mất liền mất đi, mắt không thấy tâm thấy liền đi, phiền.、Hàn、Hiên cũng không không Hàn chương ũ n g k ô n dụng thiên g có trực c để ý, tiếp phú sử hai mươi bảy thiên phú thăng cấp ạ ạ l i d a đinh chúc mừng ngài thiên phú cường hóa thành công thiên phú đổi mới vì bị động c h i vương mỗi một cấp đều muốn thu hoạch được một cái tùy cơ bị động kỹ năng mỗi mười cấp có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái thần cấp bị động kỹ năng đinh chúc mừng người chơi đạt tới mười cấp thu hoạch được bị động kỹ năng không nhìn phòng ngự thần nguyên công kích luôn có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính tạo thành toàn ngạch thương tổn cái này cường hóa cũng có yếu ngoa tạo ngư bức vừa nghe được mười cấp ngoài định mức một cái bị động kỹ năng thời điểm hàn hiên còn tưởng rằng lần này cường hóa rất gà mờ không nghĩ tới lập tức liền cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thiên nguyên bên trong quái vật theo đẳng cấp tăng lên phòng ngự tăng lên phi thường lớn không nhìn tất cả phòng ngự không thể nghi ngờ đối được thần cấp xưng hảo tại dược tề thương nhân chỗ bổ điểm đại hoàn đan về sau hàn hiên không tiếp tục dừng lại trực tiếp sử dụng định hướng truyền t ố n g quần t r ụ từng đạo từng đạo quan mang theo quyển t r ụ bên trong tr tám giây sau quan g mang biến mất hàn hiên ngắm nhìn một phía lúc này hắn người đã ở trong rừng rậm hàn hiên nhìn về phía tiểu địa đồ bởi vì không có mở đồ ngoại trừ t r u n g quanh năm mươi m địa phương khác không thể gặp nhưng lại có thể biết thân ở địa đồ danh sưng song thụ chi sâm t r u n g quanh cũng không trách vật hàn hiên bốn phía quan sát một phen liền hướng trên núi đi đến có câu nói rất hay đứng được xem trọng xa thế mà hàn hiên tính sai khắp nơi đều là rừng rậm cho dù là ở trên núi nhìn xuống cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận màu xanh song thụ chi sâm nhất định là có hai k h o ả không giống bình thường tây tìm hơn một giờ không có kết quả hàn hiên rốt cục chú ý tới địa đồ tên bên trong s o n g cây hắn lần nữa bỏ lên trên một ngọn núi đỉnh núi bắt đầu tra tìm đặc thù cây lại tìm sau hai giờ hàn hiên rốt cục thấy được cách đó không xa trên núi cao ngất đại thụ còn may là ở trong đêm muốn l à tại trong hiện thực chính là không có mệnh chết gián giết con n h ệ n đều đầy đủ người ăn một b ì n h có mục tiêu hàn hiên lần nữa nâng lên tinh thần hướng đại thụ phương hướng chạy tới ừ m đó là cái gì đông nhiên hàn hiên nhìn đến cách đó không xa dưới bóng cây dòng số nhỏ chỉ thấy bên dòng suối nhỏ trên tảng đá chính nằm sấp một cái tiểu nhân thân thể đơn giản dùng lá cây che đậy lúc này hai cái thật nhỏ tay chính đâm lấy khuôn mặt nhỏ ánh mắt nhìn dòng nước không n ú c ních hàn hiên chậm rãi đến gần mới phát hiện đó là một cái phấn điêu ngọc chắc giống như tiểu nữ hài ước chừng nhân loại bảy tám tuổi dáng vẻ t r ư ừ n g bất quá cũng chỉ có hai bàn tay cao lúc này nàng cũng phát hiện đi tới hàn hiên lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục chuyên chú nhìn lấy dòng suối nhỏ hàn hiên đi đến cách tiểu nữ hài ba mét xa thì ngừng lại hắn cũng tò mò tiểu nữ hài đang nhìn cái gì sau đó cũng nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ nhìn bất quá nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra cái gì em hay sao đông nhiên tiểu nữ hải thanh em thanh thúy chuyển đến cái gì hàn hiên không rõ ràng cho lắm dòng suối nhỏ đập lấy tảng đá hoa tiếng ồn ào có phải hay không rất thêm hay còn có tóe lên giọt nước thật là dễ nhìn nguyên lai、like、ngươi nhìn chính là cái này a đúng vậy a ngươi nhìn không phải sao tiểu nữ hải nghi ngờ nhìn về phía hàn hiên hàn hiên không muốn phá hư tiểu nữ hải ngây thơ chất phát phụ hoa nói ta cũng đang nhìn thật là dễ nhìn ánh sáng mặt trời thông qua lá cây chiếu vào giọt nước phía trên còn có bảy màu ánh sáng ơ n ơ n ơ n tiểu nữ hải cao hưng trọng trọng gật đầu biểu thị đồng ý lập tức lại nhìn một chút trên trời buổi sáng càng đẹp mắt hiện tại mặt trời phải xuống núi ta cũng muốn về nhà ta gọi ạ ạ l y dạ đại ca ca chúng ta ngày mai có thể cùng một chỗ nhìn bảy màu giọt nước sao đại ca ca muốn đi gốc cây kia chỗ đó khả năng không có thời gian bồi n g ư ờ i xem hàn hiên chỉ cách đó không xa đại thụ nói ra ạ ạ l y dạ theo hàn hiên ngón tay nhìn lại bắn lên vui vẻ nói ra kia chính là ta nhà ta mang ngươi tới hàn hiên ngạc nhiên mà hỏi đó là ngươi nhà ngươi chính là tinh linh sao hệ nha hệ nha ạ ạ lý dạ không chút do dự nói ra Ta d ẫ ngươi n đi nhà ta. buổi tối chúng ta có thể cùng một châu nghe gió thổi nhà chúng cùng nghe thể châu ta, ta một có là á cây thanh âm. Lập tức cả chân âm. thanh nhẹ, điểm Lập ly ạ dạ dưới chân điểm nhẹ, rơi v o vào một mảnh một một trên lá cây, lại đi trước nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào khắc một chiếc h rơi lá lại lá cái, cây, đi p í ai trên. Hàn h ê n vì ộ i đuổi Ngươi ai, vàng v là theo. cái gì theo ạ ạ ly dạ? ngay tại hàn hiên tiếp cận đại thụ thời điểm đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo cảnh giác thanh âm ngay sau đó mười cái chừng một mét tinh linh theo trong đùi cây trôi ra cung tên trong tay k é o căng trực chỉ hàn hiên mụ mụ đây là người của ta loại bằng hữu chúng ta cùng một t r â nghe tự nhiên thanh âm ạ ạ ly ra vội và nói Cầm đầu trong i n h nháy v mắt mấy cái tinh linh nhảy đến hàn hiên bên người trong tay cầm dây thừng hàn hiên không có phản kháng bởi vì hắn thấy được những thứ này tinh linh đẳng cấp phổ biến đều tại bốn mươi lăm cấp tả hữu a a lì giả mẫu thân ẹm mạ càng là một cái bốn mươi tám cấp tinh anh tinh linh chính mình làm sao đều đánh c h ô n g lại đối phương đã không có trực tiếp công kích mình vậy liền còn có cơ hội hướng không biết làm sao a a lì giả cởi c ư ờ i mặc cho tinh linh nhóm đem chính mình trói lại đưa đến tộc địa tới gần đại thụ hàn hiên mới biết được cái này đại thụ khoa t r ư n g chỗ bóng cây so đại hình sân vận động còn lớn hơn trên cây khô thì là có nguyên một đám cỡ nhỏ phòng lúc này rất nhiều tinh linh đứng tại trên cây tò mò nhìn hàn hiên hàn hiên được đưa tới cách thân cây cách đó không xa về sau ẹm mạ cung kính đối với thân cây hành lễ nói ra tôn kính nữ vương bệ hạ chúng ta bắt được một cái nhân loại hắn công bố là vì sinh mệnh chi thạch mà đến một lát sau thân cây bỗng nhiên như một loại nước gợn sóng gió nổi lên một đạo người mặc tây phương màu trắng c u n g trang đầu đội vương miệng tay cầm pháp t r ư ợ n g ung dung hoa quý thân ảnh từ bên trong đi ra cùng với những cái khác tinh linh khác biệt nữ nhân này thân hình c ũ n g chính thường nhân không khác chúng tinh linh đều là quỳ một chân trên đất tay phải để ở trước ngực hô nữ vương bệ hạ hàn hiên tự nhiên không có quỳ xuống mà chính là nhìn chằm chằm vào nàng quan tinh linh nữ vương đạo p h ư ợ n ă m mươi cấp quan tinh linh nữ vương tựa hồ cũng không thèm để ý hàn hiên vô lễ hỏi ngươi có biết sinh mệnh chi thạch là ta tinh linh tộc thánh vật ta biết nhưng là ta cũng có nhất định phải đạt được nguyên nhân ồ nguyên nhân gì tinh linh nữ vương rất ngạc nhiên hàn hiên ốn éo người ra hiệu hắn còn bị băng lấy quan g tinh linh nữ vương lại là không có phản ứng cứ như vậy nhìn lấy hắn hàn hiên đành phải nói ra ta có thanh vũ khí gọi tử thần sẽ h ú t nhân h ồ n khách ta muốn dùng sinh mệnh c h i thạch ước chế năng lực của nó tử thần quan g tinh linh nữ vương ánh mắt khẽ nhúc đích nửa ngày tiếp tục nói vì sao muốn n ước chế nói ế u như n ư g xong thân cây lần nữa một cơn chấn động quan g tinh linh nữ vương quay người lại tiến vào thân cây bên trong hàn hiên lúc này chú ý điểm lại là tại quan tinh linh nữ vương vừa mới nói giải phong một lần tử thần nói cách khác tử thần không chỉ có thể giải phong một lần như vậy hắn thì càng muốn lấy được sinh mệnh tri thạch chương hai mươi tám Địch tập. không thể không nói tinh linh nhất tộc còn là thiện lương dù là biết hắn mục đích bọn hắn cũng không có trực tiếp ra tay với hắn lúc này càng là dùng nhanh cây cho hắn dựng một cái lâm thời căn phòng nhỏ còn có mấy cái tinh linh cho hắn ăn quả dại ngoại trừ không cho hắn t h ở i trói cái khác đều rất tốt hàn hiên ăn một chút quả dại cái bụng ngược lại là đói lên không phải trong trò chơi đói mà chính là trong hiện thực dù sao tay cột khó chịu hắn dứt khoát trực tiếp lọ gập tan cái gì cơm nước xong xuôi hàn hiên không có trực tiếp online trong trò chơi thời gian cùng hiện thực đồng bộ hiện tại cũng là buổi tối hắn online cũng làm không là cái gì dù sao tay còn bị cột đây hàn hiên ngồi tại trên b ồ n cầu mở ra diễn đàn muốn nhìn một chút có cái gì chuyện mới mẻ hoặc là công lược loại hình t r â n kinh m ở sẽ vơ đệ nhất nhân lão đầu nhạc đến bây giờ mới cấp bất đắc dĩ lò g ặ p hàn hiên mặt đen lại làm sao đệ nhất đầu chính là mình cái gì gọi là bất đắc dĩ lò g ặ p ta bất quá suy nghĩ một chút giống như đúng là bất đắc dĩ lò g ặ p mẫu mẫu mẫu sử thi cấp trang diện lại hiện ra một nghìn chín trăm bốn mươi năm đây là đ ả o quốc số bốn tân thủ thôn video bây giờ điểm t á n đã đạt tới tám vạn một người chọn một cái công hội đây mới là chân nam nhân không hề nghi ngờ bên trong là hàn hiên đổ sát ngạo thế công hội hai đoạn video sau cùng còn có nhất đoạn là hàn hiên l ạ loi một mình tiến tân thủ thôn nạo thế người lui tránh video đẹp trai quá đẹp rồi hàn hiên cho thiếp mời điểm c á i tán đồng thời thưởng một khối hoa hạ tệ cổ vũ thiên nguyên thế giới quái vật đẳng cấp phân loại cùng trang bị phẩm cấp phân loại đến tiếp sau sẽ kéo dài đổi mới hàn hiên điểm đi vào muốn nhìn một chút có hay không chính mình không biết trước mắt căn cứ tiểu biên trò chơi đo quái vật có thể thông qua tên nhan sắc phán định cấp bậc màu trắng là phổ thông quái vật màu xanh là tinh anh quái bình thường đều sẽ bảo màu xanh phẩm cấp trang bị chữ đỏ thì là b u ộ nhân hình thái nở cờ hoặc là người chơi có một bộ đặc biệt nhan sắc phân chia trận danh lục danh đại biểu hữu hào đơn vị chữ trắng trung lập chữ đỏ thì là đối lập trang bị không cách nào theo tên phía trên trực tiếp nhìn đến cấp bậc bất quá nhặt thời điểm có thể nhìn đến hiện nay biết rõ phân màu trắng màu xanh màu lam màu tím màu vàng kim thần cấp năm phẩm giai cũng có thể thông qua trang bị dòng phân biệt trang bị thuộc tính màu trắng trang bị chỉ có thuộc tính cơ sở màu xanh thì là sẽ thêm một đầu thuộc tính màu lam hai đầu cứ thế mà suy ra đến mức màu vàng kim c ó phải hay không thần cấp trước mắt không có người chơi tôn g i á qua màu vàng kim trang bị cho nên không cách nào so sánh thu hoạch được số liệu nhưng là công hội khiến làm màu vàng kim cho nên nhất định là có màu vàng kim ngược lại là cùng hàn hiên hiểu rõ không có bao nhiêu tranh lệch hàn hiên theo thường lệ điểm c á i tán tân thủ thôn t h í luyện bí cảnh bảo mẫu cấp công lược miễn phí hàn hiên xem hết phát hiện bọn hắn t h í luyện bí cảnh cùng mình không giống nhau chính mình sau cùng một là hát ma pháp tín đồ sản mà trong video chỉ là hát ma pháp tín đồ coi lại một lần mới phát hiện người chơi tiến vào đại sành trực tiếp ngừng lại một chút bốn cái cây cột về sau trên cây cột có cái cái nút đồng thời đ è xuống bốn cái cái nút sẽ xứ hắc ma pháp tín đồ thực lực đại giảm đây không phải khi dễ độc la người chơi sao hàn hiên cảm thấy trò chơi bất công lạc hà chấn thực đập ta đây là xuyên việt đến cổ đại sao quá chân thực đi thiếp mời bên trong tuần một sắc mỗi cái thành chấn thực đập cũng có tây phương quốc gia thành chấn thực đập bất quá phong cách cũng là thế kỷ trước tây phương Xoát hơn một hơn giờ hàn hiên run run rẩy rẩy đi đến bên giường thân thể khẽ đảo ngã trên giường hắn thể về sau cũng không tiếp tục một bên ngồi sổm b u ồ n cầu một bên soát điện thoại di động chấm tới về sau hàn hiên cầm lấy mũ trò chơi đ e o lên ban đêm rừng rậm hắn còn không có thể nghiệm qua là cái gì cảm thụ đây cảnh sát trước mắt biến đổi hàn hiên lần nữa thân ở đại thụ dưới đáy giờ phút này t r u n g quanh đã yên tĩnh trở lại tuy nhiên bị đại thụ bao phủ lại cũng không là hoàn toàn tối ban ngày không thấy được đ ô n g hoa lúc này tản ra ánh sáng yếu ớt hàn hiên y nguyên có thể nhìn đến chung quanh tràn cảnh lúc này ạ ạ l ì y dạ chính ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn nằm ngáy ho ho muốn đến là buổi tối muốn tìm hắn cùng một c h â u nghe gió thổi lá cây thanh âm nhưng là hàn hiên l ọ gấp nàng chỉ có thể nhìn thấy hàn hiên một mực tại ngủ thiên nguyên thế giới người chơi l ọ gấp bình thường đều là trực tiếp l ọ gấp cũng có thể lựa chọn treo máy treo máy mà nói không tại an toàn khu sẽ có bị công kích mạo hiểm hàn hiên không có trực tiếp l ọ gấp mà chính là lựa chọn treo máy thứ nhất là không có nguy hiểm gì thứ hai hắn không biết những thứ này tinh linh có thể hay không tiếp nhận hắn đột nhiên biến mất ngày thứ hai bỗng nhiên xuất hiện hành động nhìn lấy trên đùi tiệu tinh linh, hàn hiên từ bỏ đứng dậy đi khắp nơi đi dự định bắt đầu ở trong game tiếp tục soát diễn đàn không thể không nói trong trò chơi soát diễn đàn thể nghiệm là so dùng di động quét hết không hưởng phí ánh mắt cũng không cần tay điểm đều đều đông ề u đ nhiên nương theo đô đô tiếng cảnh báo hàn hiên tầm mắt khung màu đỏ lõe lên lõe lên đây là nhân vật trò chơi tiến vào trạng thái chiến đấu hàn hiên vội vàng đóng lại diễn đàn tầm mắt hoán đổi đến trong trò chơi hiu hiu hiu địch tập địch tập thỉnh thoảng có mũi tên đánh tới lúc này trên cây tinh linh đều là vũ trang đầy đủ phóng tới đại thụ và ngoài đại ca ca ngươi tỉnh rồi ta giút ngươi cởi trốn tránh đi sinh mệnh tri thụ sẽ bảo hộ chúng ta a lì ra tay nhỏ phí sức giải khai c h ó i chặt hàn hiên dây thừng hàn hiên cũng không có cự tuyệt khởi c h ó i sau trực tiếp hướng đại thụ phía dưới chạy có thể tiến công bốn năm mươi cấp tinh linh đẳng cấp nhất định cũng không thấp cũng không phải hắn có thể chống cự được a lì ra địch nhân là ai vậy vì cái gì tiến công các ngươi bọn hắn là tà ác á m tinh linh thường xuyên ở buổi tối đánh lén chúng ta bọn hắn muốn cấp đoạt chúng ta sinh mệnh tri thụ ám tinh linh cùng các ngươi một dạng tinh linh sao không giống nhau bọn hắn là tà ác á m tinh linh chúng ta là chính nghĩa tinh linh a lì ra hai tay chống lạnh cường điệu nói vậy bọn hắn tại sao muốn đoạt tính mạng của các người c h i thụ a m ụ mụn ó i bọn hắn chối bỏ tinh linh nhất tộc chối bỏ tự nhiên lựa chọn tín ngưỡng hát ma thần sau đó bọn hắn sinh mệnh c h i thụ khô héo sau đó bọn hắn liền muốn đến đoạt chúng ta a a luy ra nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận nói ra đ ỗ n g nhiên hàn hiên phát hiện một đạo thân ả n h hướng bọn hắn lao đến trên đầu tên rõ ràng là màu đỏ thù địch nờ bờ cờ ám tinh linh thì phản ứng hàn hiên vội vàng dương cung bắn về phía đạo thân t n h kia 2 6 9 2 6 9 4 0 á u mươi c h i s i ê u c a o tốc độ đánh cùng liên tục liên kết giới hàn hiên tên bắn ra mũi tên dường như liên thành một đầu tuyến bắn về phía cái kia đạo đánh tới thân ảnh đông nhiên một đạo tản ra bạch quang mũi tên đột nhiên bắn tại đạo thân ảnh kia trên dưới trong n g á y mắt đạo thân ảnh kia t r u n g quanh đột nhiên sáng lên hàn hiên cũng nhìn thấy địch nhân tin tức ám tinh linh tinh anh đạn xạ bốn mươi tư cấp một đạo phát sáng cầm kiếm hư ảnh theo phát ra bạch quang mũi tên bên trong toát ra đ ô n nhiên phóng tới đạn xạ đem đánh bay năm sau một khắc hư ảnh biến mất lại xuất hiện tại đạn xạ sau lưng, lần nữa đem đánh bay. 538 như thế liên tục năm lần hư ảnh mới biến mất đây là phát động vi tiên thật là đẹp trai a hàn hiên không khỏi cảm t h ắ n nói đương nhiên trên tay hắn công kích xác thực một mực không ngừng qua đang lúc đạn xạ tỉnh táo lại thời điểm lại một đường phát ra bạch quang ngui tên bắn về phía hắn còn tới đạn xạ bất đắc dĩ lần nữa bị hư ảnh đánh bay chương 2 a i ám tinh linh nữ vương vi tiên có 15% t ỷ lệ phát động phát động thì liên tục đánh bay không chế 2.5 giây tại liên kích cùng nhanh chóng đả kích ra chỉ dưới đạn xạ cơ hồ toàn bộ hành trình đều là bay trên trời dù là có thần cấp bị động không nhìn phòng ngự cùng siêu cao bạo kích cùng thần thánh một kích s á t x u ấ t hàn hiên cũng là cọ sát hai phút đồng hồ sau mới đưa ám tinh linh tinh anh đạn xạ cho mái chết đánh giết tám tinh linh tinh anh đạn xạ lấy được kinh nghiệm mười lăm nghìn tám trăm bốn mươi cái này kinh nghiệm ra s u k a không hổ là bốn mươi b ố cấp tinh anh một cái thiếu chút nữa trực tiếp thăng cấp đạn xạ bị đánh chết rơi xuống hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục hàn hiên lại không có tiến lên nhặt mà chính là quan sát một phía nhìn xem còn có hay không lạc đàn ám tinh linh đi qua phủi xuống rơi quá nguy hiểm tùy tiện một cái công kích đoán chừng đều có thể đem hắn b i ể sát đại ca ca người thật lợi hạ a l ư dạ hai tay nắm cùng một chỗ sùng bái nói ra hàn hiên bay đầu hướng a l ư dạ cười cười lại là phát hiện quan g tinh linh nữ vương đạ p h ở n không biết cái gì thời điểm cũng đã xuất hiện tại hắn phía sau lúc này đạ p h ở n chính kinh ngạc nhìn hắn không biết suy nghĩ cái gì chú ý tới hàn hiên cũng nhìn về phía nàng đạ p h ở n lấy lại tinh thần nói ra năng lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta sinh mệnh c h i thạch ngược lại là có thể cho ngươi bất quá điều kỳ lạ ngươi phải giúp ta bắt lấy ám tinh linh nữ vương nhiệm vụ ám tinh linh nữ vương yêu cầu hiệp trợ quan tinh linh nữ vương đạ phần đánh bại cũng bắt lấy ám tinh linh nữ vương hiệu nạ khen thưởng sinh mệnh tri thạch tiếp nhận tự hàn hiên không có lý do gì cự tuyệt nhưng là hắn cũng sẽ không lô mãng trực tiếp đi cứng rắn n u ố n nói ra ngươi cũng biết ta đẳng cấp thấp như vậy các ngươi chiến đấu dư âm ta đều chịu không được ngươi đây ngược lại không cần lo lắng chỉ thấy đạ o phần nói xong pháp trượng vung lên một đạo quang mang r ó t vào hàn hiên thể nội hàn hiên nhất thời cảm thấy thân thể ấm áp đinh thu hoạch được tinh linh nữ vương đạ o phần c h ú c phúc sinh mệnh giá trị tăng lên một trăm nghìn pháp lực giá trị tăng lên mười nghìn công kích lực tăng lên năm nghìn ma pháp tăng lên năm nghìn phòng ngự vật lý tăng lên ba nghìn phòng ngự ma pháp tăng lên ba nghìn t ids lao đầu nhạc sưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động tri vương đẳng cấp một mươi một mươi năm chín trăm hai mươi năm hai mươi nghìn sinh mệnh giá trị một trăm ba mươi bảy trăm năm mươi bảy pháp lực giá trị một mươi một trăm năm mươi năm công kích lực bảy ba trăm ba mươi chín ma pháp 5.611 phòng ngự vật lý 3.839 m h í n phòng ngự ma pháp 3.763 t ỷ lệ bạo kích 21% t ố c độ di chuyển 480 cho hàn hiên thêm hết bờ uff về sau đạp phần trực tiếp bay lên hướng một cái phương hướng bay đi hàn hiên vội vàng đuổi theo a a l y r a do dự một chút sau nhảy đến hàn hiên trên bờ vai nàng muốn cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ chiến đấu rất nhanh đạp phần cùng hàn hiên liền đi tới đại thụ biên giới nơi này cũng là chiến trường trung tâm khu vực tỷ tỷ người rốt cục bỏ được đi ra vừa mới là tại cùng nhân loại của người tình nhân hẹn họ sao một đạo ngự tỷ âm truyền đến chỉ thấy một cái dung mạo cùng đạ phởn tám phần tương tự thân ảnh theo ám tinh linh đội ngũ sau phi lên cùng đạ phởn cách không đối lập hàn hiên nhìn lấy ngoại trừ phục trang một đen một trắng trang dung một nồng một nhạt cái khác cơ hồ đều như thế hai người không khỏi nhìn l â y người tỷ tỷ ngươi liền đem sinh mệnh c h i thụ nhường cho ta đi cũng miễn cho nhiều như vậy tộc nhân hy sinh vô ích ám tinh linh nữ vương hiệu nạ c h ậ m rãi nói ra bọn hắn hy sinh kẻ cầm đầu là ngươi lúc trước từ bỏ tín ngưỡng tự nhiên lựa chọn hát ma pháp cũng là ngươi là ngươi hành vi dẫn đến sinh mệnh tri thụ khô héo coi như ngươi đến cho tới bây giờ cái này gốc sinh mệnh tri thụ nó cũng sẽ không che chở các ngươi sẽ chỉ dẫn đến cái này còn xuất lại sinh mệnh tri thụ cũng khô héo đến lúc đó tinh linh nhất tộc đem không còn tồn tại đa phần tức giận nói ra mấy vạn năm tinh linh nhất tộc một mực cố thủ tại song thụ c h i s â m ta đây là vì tinh linh nhất tộc tìm kiếm đ ư ờ n g ra nếu như lúc trước ngươi ủng hộ ta cùng một chỗ tín ngưỡng hát ma thần chỉ cần hai sinh mệnh tri thụ đồng thời hiến nửa trên sinh mệnh lực liền có thể nắm giữ viễn siêu thực lực bây giờ ta sinh mệnh tri thụ cũng sẽ không khô héo là ngươi bảo thủ tư tưởng hại làm hại sinh mệnh tri thụ khô héo hữu nạ giận g ữ hét đa phần lắc đầu đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ ngươi đã hết có thuốc chữa ha ha ha ha hiệu nạ cười đến phóng đắm nói ta thân yêu tỉ tỉ ngươi còn không thấy rõ thế cục bây giờ sao dù là không có sinh mệnh c h i thụ che chở chúng ta ám tinh linh thực lực y nguyên đột nhiên t ă n g mạnh đã không phải là các ngươi có thể chống lại chỉ cần thu hoạch được sinh mệnh c h i thụ ám tinh linh số lượng cũng sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chỉ cần ngươi đầu hàng cùng ta cùng một chỗ tín ngưỡng đen ma thần đại nhân chúng ta vẫn là đồng tộc ngươi ta liên thủ chúng ta tất sẽ thành thiên nguyên thế giới tối cường chủng tộc tư tưởng của ngươi đã bị hát ma thần triệt để ăn mòn nhiều lợi mạo hiểm giả ra tay đi ngay tại ăn dưa hàn hiên nghe vậy kéo một phát cung nhắm chuẩn hiệu nạ tỷ tỷ ngươi thật sự là càng sống càng trở về cái này liền là của ngươi ùy vào sao một cái thực lực thấp nhân loại hữu nạ khinh thường nói hắn cũng không có đem hàn hiên để vào mắt hắn thấy cho dù là bị tỷ tỷ của hắn c h ú c phúc hàn hiên y nguyên không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn 3670, 36705504, 36705504, thế mà chờ hàn hiên kích mà công xuống rơi càng là phát động thần thánh một k í c h tín ngưỡng hắc ma thần n à n g sợ nhất cũng là thần thánh thương tổn lúc đó đối nàng ngoại định mức tạo thành năm thành thương tổn đáng giận con kiến hôi ngươi chọc giận ta hữu nạ trong tay pháp trượng vung lên một viên to lớn màu đen pháp cầu trực tiếp hướng hàn hiên kích xả m à đến hàn hiên cũng không có trông tránh bởi vì hắn có thủ một có thể miễn trừ một lần thương tổn thế mà ạ ạ lì dạ cũng không biết nàng cảm thấy hàn hiên nhất định không chịu nổi lần này công kích chỉ thấy trên người nàng lục quang dâng lên tại hàn hiên trước người tạo thành một cái màu xanh quang thuẫn ngay sau đó nàng thì hôn mê bất tỉnh cái này quang thuẫn hao hết nàng nho nhỏ trong thân thể tất cả năng lượng. pháp cầu bắn tại màu xanh quang thuẫn phía trên màu xanh quang thuẫn vừa chạm vào tất nát bất quá pháp cầu cũng đồng thời biến mất a a lý giả hàn hiên đau lòng tiếp được theo bả vai hắn rơi xuống hạ lý giả đem giao cho sống tới em ạ sinh mệnh bản nguyên đa phần ngươi điên rồi sao ngươi đem sinh mệnh bản nguyên truyền đi ngươi cũng sống không được bao lâu ngươi cái tên điên này ngươi muốn hạ i chết ta đa phần mỉm cười m u ộ i m u ộ i đã ta không cách nào đưa ngươi dẫn về chính đồ cũng chỉ có thể dạng này mới có thể bảo tồn tinh linh nhất tộc chương ba mươi chủ tớ khế ước đa phần ngươi quá ngây thơ rồi không có sinh mệnh bản nguyên lúc này ngươi đã không có đối kháng ta năng lực đi ta chỉ cần hấp thu tiểu nữ hải kia sinh mệnh bản nguyên liền không lại thụ ngươi hạn chế đến lúc đó ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi hữu na nói thì hướng ạ ạ l y dạ vào tới h i u h i u h i u ba nghìn sáu bảy m ư ơ năm ă m năm mươi bốn hàn hiên vội vàng d ư ờ n g cung bắn tên rốt cục quen thuộc phát ra bạch quan g m ũ i tên xuất hiện lần nữa phi tiên phát động hàn hiên thở dài một hơi động t á c trên tay nhưng cũng không dám dừng lại t r u n g quanh ám tinh linh nhìn lấy ám tinh linh nữ vương một mực bị hàn hiên đánh bay trên không chúng trong lòng không khỏi cuốn cuồng hướng hàn hiên phóng đi một cứu phía dưới ám tinh linh nữ vương Thế trùng tinh nhất linh mà là nơi đây chúng quy là tinh linh nhất tộc sau â n nhà, thần không có quá đánh n đạp mặc có dù quá lực, nhưng d ầ gì c ũ năm g là 50 cấp nhẹ nhóm liền phút ố vốn số xuống. i tinh linh nhóm đem vốn là nhân số không chiếm ám tinh linh từng cái hợp nhóm nhân không h p từng là đem ám cầm、xuống. Sau ưu ám tinh linh nữ vương hiệu nạ vẫn như cũ ở vào bị đánh bay trạng thái n h ả xuất thủ tinh linh nhóm cũng gia nhập công kích hiệu nạ hàng ngũ lúc này hiệu nạ đã chỉ còn nửa máu m ộ i muội nếu như ngươi lúc này từ bỏ tín ngưỡng hát ma thần hết thể đều còn kịp đa phần nhìn lấy hiệu nạ mặt lộ vẻ không đành lòng tới kịp ngươi bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì ngươi, sợ hãi ta chết đi, ngươi cũng lập tức sẽ tự chẳng lẽ ngươi quên ngươi đã đem bản nguyên truyền ra ngoài coi như hôm nay chúng ta bất tử qua không được bao lâu cũng sẽ chết chẳng lẽ ngươi đem cái k i a tiểu nữ hải thể nội bản nguyên thu hồi lại đạp phơn lắc đầu bản nguyên lấy ra à à lì giả cũng sẽ chết nàng là lớn nhất phù hợp tự nhiên tri đạo cùng sinh mệnh ma pháp tinh linh tinh linh tộc tương lai ở trên người nàng vậy ngươi còn nói cái gì dù sao vận mệnh của ta đã đã chú định không cần nói nhiều trực tiếp giết ta đi nghe vậy đạp phơn trầm mặc thật lâu bỗng nhiên nói ra kỳ thật ngươi còn có cơ hội sống tiếp không có khả năng thiếu đi bản nguyên thì coi như chúng ta một lần nữa dung hợp cũng sống không nổi cái t i ê u dị nhân cũng là cơ hội tiên tri nói qua dị nhân siêu thoát thế giới quy tắc bên ngoài hữu nạ gấp đến ngươi để cho ta nhận một con kiến hôi làm chủ điều đó không có khả năng ta tình nguyện tử cũng sẽ không nhận hắn làm chủ đa phần không để ý đến hữu nạ mà chính là quay người nhìn về phía h à n hiên nói ra nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành đây là ngươi muốn sinh mệnh c h i thạch nhiệm vụ ám tinh linh nữ vương đã hoàn thành thu hoạch được sinh mệnh c h i thạch một ta còn có một điều thỉnh cầu đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt tựa như ngươi nghe được một dạng ngươi đem đạt được ám tinh linh nữ vương đi theo trong vòng ba năm ba năm sau phải chăng tiếp tục ký kết khế ước từ nàng tự mình lựa chọn để báo đáp lại ta có thể vì ngươi cung cấp một phần sinh mệnh tri tuyển nhiệm vụ đạp phần thỉnh cầu yêu cầu đồng ý cùng ám tinh linh nữ vương hiệu nạ ký kết ba năm chủ tớ khế ước k h e n thưởng một phần sinh mệnh tri tuyển tiếp nhận cự tuyệt ta cự tuyệt ta không có khả năng cùng hắn ký kết khế ước đạp phần muốn ký chính ngươi ký ta hứa hẹn sẽ không lại đánh sinh mệnh tri thụ chủ ý đúng chỉ cần ngươi ký kết khế ước ngươi sẽ không phải chết chúng ta đều sẽ không chết hiệu nạ la lớn đạp phần không có đi nhìn hiệu nạ hắn đang đợi hàn yên trả lời đương nhiên là tiếp nhận à, loại này bánh tử trên trời rớt xuống chuyện tốt đi nơi nào tìm a ta tiếp nhận hàn hiên nói đ ạ t được hàn hiên khẳng định trả lời chắc chắn đạ phần nợ nụ cười lập tức một cái bình ngọc trôi hướng hàn hiên nhiệm vụ đạ phần thỉnh cầu đã hoàn thành thu hoạch được sinh mệnh chi tuyển một đ o n lấy đạ phần đôi chúng tinh linh nói ra về sau ạ ạ lì dạ cũng là mới tinh linh nữ vương thống l ĩ n h quang tinh linh cùng ám tinh linh lập tức m ặ t hướng h i ệ u nạ giang hai cánh tay một cố năng lượng màu trắng theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra tuân hướng hữu nạ hữu nạ trong lúc nhất thời ngốc ngây ngần cả người sau một khắc nàng hô lớn đạ phần ngươi mau d dạng này ngươi sẽ biến mất nàng có lòng chống cự mà giờ khắp này trong cơ thể của nàng đã không có một tiêm pháp lực đăng giá nàng cái gì đều không làm được chỉ có thể mặc cho một cố năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng lập tức từng sợi năng lượng màu đen bị xua đuổi đi ra ta sai rồi đạp phởn ngươi mau dừng lại a hiệu nạ lệ rơi đầy mặt sau năm phút đến lúc cuối cùng một cố năng lượng tiến vào hiệu nạ thể nội thời điểm đạp phởn thân hình đã hoàn toàn biến mất đồng thời một đạo trận pháp theo hiệu nạ thể nội bắn ra tiến vào hàn hiên thể nội đinh chủ tớ khê ước đã ký kết thu hoạch được t h y tùng tinh linh nữ vương hiệu nạ sáu mươi năm cấp trong vòng ba năm ai hiệu nạ đằng không mà lên lúc này nàng không chỉ có trạng thái đầy tràn thực lực càng là so trước đó cao mấy cái cấp bậc hàn hiên theo tên cũng có thể thấy được trước đó là năm mươi cấp ám tinh linh nữ vương hiện tại là sáu mươi lăm cấp tinh linh nữ vương sinh mệnh c h i thụ hạ quan g tinh linh như lâm đại địch đều là đứng ở hàn hiên sau lưng trước đó hàn hiên biểu hiện bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt nếu như hiệu nạ xuất thủ lần nữa cũng chỉ có hàn hiên có thể cùng là địch hiệu nạ đem chúng tinh linh biểu hiện nhìn ở trong mắt hai tay mở ra một cố năng lượng c h ẳ n ra hàn hiên nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh cho là nàng cũng muốn giống đạ phởn như thế hiến tế chính mình vội và nói ngươi đừng nghĩ quần a ta có thể không cho phép ngươi hiến tế chính mình hữu nã l ư ờ n g hắn một cái năng lượng trong cơ thể tiếp tục tràn ra trong đó một cô tiến vào a a luy dạ thân thể a a luy dạ khi sắc nhất thời chuyển biến tốt đẹp lập tức liền có tỉnh lại dấu hiệu còn lại năng lượng thì là trôi hướng bị áp lên ám tinh linh lập tức một cô năng lượng màu đen bị xua đổi mà ra các ngươi không cần phải sợ ta tuân theo tỉ tỉ ý nghĩ về sau quang ám tinh linh một lần nữa kết hợp nhất tộc ta đã đem ám tinh linh thể nổi h á cám năng lượng toàn bộ khu t r ụ về sau a a luy dạ cũng là mới tinh linh nữ vương các ngươi muốn tuân theo a a luy dạ chỉ dẫn a a luy dạ nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề thông qua sinh mệnh tri thụ cùng ta câu thông biết không h i ệ u nạ nhìn lấy đã hồi tỉnh lại a a lý dạ nói ra a a lý dạ bi thương nhẹ gật đầu vừa mới h i ệ u nạ đã đem phát sinh sự tỉnh thông qua năng lượng trọng hiện tại trong đầu của nàng lúc này nàng đang vì đạ phần hy sinh cảm thấy b i thương không thôi chuyện chỗ này hàn hiên chúng ta đi thôi h i ệ u nạ thân ở chỗ này luôn cảm giác có mãnh liệt cảm giác tội lỗi thúc giục hàn hiên rời đi a a làm sao ngươi biết tên của ta hàn hiên b ỗ n nhiên kịp phản ứng hữu nạ vậy mà trực tiếp kêu hắn trong hiện thực tên thật khế ước đương nhiên là lấy tên thật ký kết ta biết không phải là rất bình thường sao hiệu nạ không hiểu hàn hiên phản ứng vì cái gì lớn như vậy rất hợp lý nhưng là hàn hiên luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a a li dạ ta đi hàn hiên xuất ra quyển trục về thành đối a a li dạ phất phất tay a a li dạ không tôi nói đại ca ca a a li dạ không nỡ bỏ ngươi đi ngươi sẽ đến nhìn ta sao t i ê n tâm ta nhất định sẽ tới xem ngươi đại ca ca gặp lại sẽ mở quyển trục về thành một đạo quang mang t u â n ra đem hàn hiên b a o khỏa tám giây sau hàn hiên xuất hiện tại đan dương chân phục sinh điểm hắn hướng chung quanh nhìn một chút chỉ thấy hiệu nạ cũng xuất hiện tại hắn bên người đan dương chấn bên trong đèn đ ư ớ c s á n g trưng ngược lại là so song thụ chi s â m bên trong tầm mắt tốt hơn nhiều đúng rồi hiệu nạ nếu như ta lò gặp ngươi sẽ như thế nào hắn luôn luôn muốn lò g ặ p tan và ngủ ngủ căn cứ khế ước nói ta sẽ tiến vào dị không gian ngủ say chờ ngươi kêu gọi ta ta sẽ xuất hiện lần nữa bình thường ngươi không có biến mất lúc cũng có thể đem ta bỏ vào dị không gian nhưng là ta không muốn b ả o mà lại ta phải tùy thời chú ý ạ ạ lý ra được rồi ta hiểu được hắn hiên hỏi ra vấn đề này tự nhiên cũng là bởi vì tôn trọng hiệu nạ dù sao này làm sao cũng giống như một cái chân nhân mà không phải nờ t ờ cờ hàn hiên tìm một cái khách sạn mang theo hiệu nạ lấy một ngân tệ một ngày giá cả thuê một cái hạ đằng phòng chương ba mươi mốt nạo thế quân vương cùng đô đô nhiên n hàn i ê n h hiên hành động tự nhiên cũng để cho rất nhiều người chơi nhìn thấy đặc biệt là bên cạnh hắn có hiệu nạ như thế một cái nữ vương khí mười phần mỹ nữ và trong trò chơi cũng có thể cái kia sao có thể hôm nay tiên nguyên bên trong khách sạn thế nhưng là đầy ắp ngươi hiểu thật â m mộ à cái này mỹ nữ là nờ t ờ cờ đi quá có khí chất nếu như đổi thành ta ta tình nguyện sống ít đi mười năm tốt như vậy tỉ mỹ khang t i ệ n nghi tên tiểu tử này tìm mị khang loại này cấp bậc đó là cống lương các ngươi không có chú ý vừa mới người kia ai đi sao đó là lao đầu nhạc lao đầu nhạc là ai không phải đâu huynh đệ thật hay giả ngươi liền lao đầu nhạc là ai cũng không biết ta không biết ta vừa chơi không bao lâu ngươi nói một chút chứ sao chính ngươi đi diễn đàn nhìn xem liền biết c h ắ c không được hắn t ừ xế c h i ề u bắt đầu đều không thăng cấp n g u y ê n lai、like、phao nở tờ cờ đi đại thần cũng là đại thần v i n h viễn đi tại chúng ta phía trước chúng ta mẫu mực nha đ ó lấy lao đầu nhạc mang dung nhan tuyệt thế khí chất nở tờ cờ mướn phòng tin tức lan truyền nhanh chóng diễn đàn phía trên hàn hiên cùng hiệu nạ cùng một chỗ tiến gian phòng hình ảnh bị đ i ê n t r u y ề n rất nhiều người chơi mộ danh đến hàn hiên bên ngoài phòng muốn trộm nghe thanh â m bên trong đáng tiếc gian phòng là hoàn toàn cách lâm bọn hắn cũng chỉ có thể tại bên ngoài gian phòng phòng đoán bên trong tràng cảnh hàn hiên thuê phòng làm gì chứ tự nhiên là chuẩn bị lò gấp ngủ tại phục sinh điểm treo máy tự nhiên có thể cũng sẽ không phải chịu công kích nhưng là sẽ bị ăn cắp đạo tặc chuyển trước sau liền có thể ăn cắp tại phục sinh điểm treo một đêm đoán chừng cũng chỉ thừa có lót vừa mới tại phục sinh điểm hàn hiên liền thấy mấy cái chỉ còn ban đầu quần áo treo máy người chơi hàn hiên đem sinh mệnh chi tuyển lấy ra ngoài sinh mệnh chi tuyển loại hình tiêu hao phẩm tài liệu đồ ăn giàu có sinh mệnh tinh hoa luyện dược cùng luyện khí tuyệt hảo tài liệu trực tiếp sử dụng gia tăng một mươi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất chỉ ở lần đầu sử dụng có hiệu lực sinh mệnh giá trị khôi phục lại mát trị số thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái xem hết thuộc tính về sau hàn hiên không do dự trực tiếp một miệng đem sinh mệnh chi tuyển rót xuống dưới luyện dược luyện khí hắn cũng sẽ không cũng không có khả năng đem sinh mệnh chi tuyển bắn đi trò chơi sơ kỳ trực tiếp thêm một vạn sinh mệnh giá trị căn bản không cần do dự đến mức nói chờ thời điểm nguy hiểm hồi máu rõ ràng trạ có điều hắn là người n ó n g tính để đó như thế một cái tốt không cần buổi tối hắn sẽ ngủ không được sử dụng sinh mệnh chi tuyển về sau hắn lại nhìn phía dưới sinh mệnh chi thạch thuộc tính sinh mệnh chi thạch loại hình tiêu hao phẩm tài liệu từ sinh mệnh chi tuyển thai ngén mà ra ở trong chứa dồi dào sinh mệnh chi lực luyện dược cùng luyện khí tuyệt hảo tài liệu hiệu nạ nhìn lấy sinh mệnh chi thạch thở dài nếu như ta đạt được sinh mệnh chi thạch t h ầ m tinh linh nhất tộc sinh sôi vấn đề liền có thể tạm thời giải quyết cũng không đến mức có chuyện hôm nay hắn hiến hỏi chờ sinh mệnh chi thạch tiêu hao hết đâu ám tinh linh càng nhiều càng cường ngươi sẽ buông tha cho sinh mệnh chi thụ sao hữu i nạ nghe vậy trầm m ặ t một lát nói ra sẽ không hát cám năng lượng đem dục vọng của ta phóng đại ta không thể lại từ bỏ sinh mệnh c h i thụ thậm chí có thể sẽ hủy diệt quang tinh linh tỉ tỉ cũng là bởi vậy mới tình nguyện hiến tế chính mình cũng muốn đem ta t ị n h hòa hàn hiên cũng cảm nhận được hữu i nạ tâm tình không đúng nhưng là hắn cũng sẽ không an ủi người vẫn là để nàng tự mình làm dịu đi sau đó nói ra ta muốn lọ góc gian phòng sử dụng quyền hạn ngươi cũng có ngươi có thể tự mình tiến ra sử dụng nói xong hàn hiên ngồi trên ghế lựa chọn treo máy lọ góc lọ góc sau hàn hiên soát một lát ngắn video thì nặng nề ngủ thiết đi không lâu nạo thế quân vương cũng mang theo một đám người chơi đi vào khách sạn bên cạnh hắn người chơi nữ rõ ràng là đô đô nhiên nhiên nàng bốn cái nam khuê mật cũng theo ở phía sau nhìn đến một lầu một cái phòng miệng đầy áp người không khỏi tò mò hỏi đây là cái gì tình huống huynh đệ ngươi không biết đi trong này là lao đầu nhạc hắn mang theo một cái tuyệt thế mỹ nữ nờ bờ cờ đã một giờ đèn vẫn sáng đây nạo thế quân vương sắc mặt trầm xuống lao đầu nhạc hắn đối lao đầu nhạc có thể quá quen thuộc tuy nhiên không có chạm qua mặt nhưng là lao đầu nhạc làm hại hắn nạo thế công hội thể diễn mất hết bây giờ mặc kệ là diễn đàn vẫn là ngắn video bình đài Lao đầu những ạ c m ộ thứ này người chơi mà nói đô đô nhiên nhiên tự nhiên cũng nghe đến chỉ thấy hắn nắm ở nạo thế quân vương cánh tay dọn dịu dàng nói ra quân vương ca ca chính là cái này lao đầu nhạc tại tân thủ thôn bắt chuyền ta nói muốn dẫn ta thăng cấp kém chút lửa ca ca ta tiền nạo thế quân vương gật gật đầu nói yên tâm nhiên nhiên đã hắn cũng tại đan dương chấn ta đương nhiên sẽ không vương tha hắn bọc nhỏ Ngươi nhìn gì tại cái thời thì cửa ra vào nhìn lấy, đúng i đi ngươi nói. ể m láo l đầu nhạc đi ra, ngươi thì cùng thì ra, ta c à y cửa n ư ờ i chơi tới cũng chú ý tới ngạo thế quân vương. Là ngạo quân ý vậy ư dương vương. ơ n ngạo công nhanh tản. Ngạo thế công hội toàn thể vào ở đan、dương、chấn, láo đầu nhạc đến Đúng g gia Là láo vào đại thế thế thể tao hội, hội đầu ở a đúng vậy a hiện tại còn bị giữ cửa miệng thần tiên khó cứu rồi bớt tranh cãi cẩn thận nhân ra không c a o hứng không cho ngươi thăng cấp rất nhanh bên ngoài gian phòng người chơi liền đi sạch sẽ chỉ còn ngạo thế tiểu bao tại cái kia nhìn chằm chằm ngạo thế quân vương thì là mở cái thượng đàng phòng đi tới cửa ngạo thế quân vương thì là cùng thích nhất nhiên nhiên đám người nói sau mười ơ n lượng n g g ư các n h phút nạo thế quân vương nằm ở trên giường nhìn lấy công hội thành viên gửi tới hiệu nạ video về sau kinh động như gặp thiên nhân sau đó hắn tâm tình thật tốt hắn đã có thể đoán được phía sau nội dung cốt truyện hắn đem lao đầu nhạc d ấ m tại lòng bàn chân sau đó lao đầu nhạc đem cái này lở tở cờ chuyển nhượng cho mình cầu chính mình bông tha hắn nghĩ đến lưng ơ phân chỗ trên tay không khỏi dùng lực một nắm Á quân vương đô đô n h i ê n n h i ê n kinh hô một tiếng nạo thế quân vương nhìn vẻ mặt ai đoán đô đô n h i ê n n h i ê n không khỏi cảm thán nữ nhân này sẽ đến sự tình sau mười phút nạo thế quân vương đẩy cửa ra đối thích nhất n h i ê n n h i ê n mấy cái người nói không s a i nhưng đã nói với ta các ngươi trò chơi thiên phú cũng không tệ ngày mai nhân sự sẽ liên hệ các ngươi ký hợp đồng về sau tất cả mọi người l à một cái công hội người các ngươi cùng cùng chiến một tân thủ thôn liền theo cùng chiến đi đội ngũ của ta thiếu một cái sữa đô đô n h i ê n n h i ê n liền theo ta vì thích n h i ê n n h i ê n nói ra ta liền nói là bình thường trò chuyện tiến công hội sự tình đi ngươi nhìn hai mươi phút thì đi ra siêu thích n h i ê n n h i ê n bỗng nhiên nói ra chúng ta một mực cùng n h i ê n n h i ê n tổ đội à nói tốt một mực tổ đội trí ái n h i ê n n h i ê n n g h e vậy thì là nói ra ngươi ngốc à n h i ê n n h i ê n và hội trưởng một đội ngũ kỹ năng trang bị khẳng định là đệ nhất ưu tiên cấp cùng chúng ta tổ đội cái kia chính là phổ thông thành viên cấp thế nhưng là đừng thế nhưng là ngươi chẳng lẽ muốn nhân giống như chúng ta phổ thông sao n h i ê n nhiên còn ở bên trong à? ngạo thế quân vương liền v ộ i vàng gật đầu tại ở bên trong các ngươi trò chuyện ta trước lo ọ g ặ p chương ba mươi hai lý nhị thỉnh cầu mấy người đi tiến gian phòng chỉ thấy đô đô n h i ê n n h i ê n lúc này ngồi tại bằng da trên g h ế siêu thích n h i ê n n h i ê n bỗng nhiên hoảng sợ nói n h i ê n n h i ê n ngươi lại biến đẹp sắc mặt càng h ù n g luận đô đô n h i ê n n h i ê n mất tự nhiên cười phía dưới a ha ha có sao cái kia vừa mới quân vương cùng các ngươi nói qua đi về sau chúng ta liền không thể cùng một chỗ tổ đội đã nói với chúng ta qua bất quá chỉ cần nhân ngươi tốt lên tốt chúng ta bốn cái tổ đội cũng giống như nhau ngươi yên tâm c sáng sớm hôm sau hàn hiên thì bỏ lên hoa vài phút rửa mặt một chút xuống lầu mua hai cái bánh bao đối phó một chút sau thì tiến vào trò chơi mở mắt ra hữu nạ chính ngồi đối diện hắn một cái tay chống đỡ gương mặt nhìn qua hắn chú ý tới hàn hiên động dưới mới rời ánh mắt ngươi không cần ngủ sao hàn hiên hỏi ngươi một đại nam nhân trong phòng ta làm sao ngủ được vậy ta đi ra ngoài trước ngươi ngủ đủ đi hiệu nạ trợt cảm thấy không thú vị đùa ngươi ta chỉ là t ỉ n h sớm vậy chúng ta đi đúng ngươi cần ăn điểm tâm sao không cần ta hấp thu tự nhiên năng lượng là được chỉ là trong thành tương đối ít ra khỏi phòng hàn hiên trước tiên tự nhiên là đi tìm rượu quỷ lý nhị chỉ là đi tới đi tới hắn luôn cảm giác có người theo chính mình bất quá nghĩ đến tại tân thủ thôn thời điểm cũng một mực có người cùng hắn thì bình thường trở lại dù sao mình làm sao cũng là danh nhân đi ngang qua tiểu trang hàn hiên hoa mười ngân mua một vò tốt nhất mỹ tiểu dù sao lý nhị giúp hắn như vậy nhiều dù sao cũng phải bày tỏ một chút lý nhị vẫn tại cái kia trong hẻm nhỏ nằm bất quá giờ phút này ngược lại là có một ít người chơi vây quanh hắn đoán chừng là muốn phát động ẩn tàng nhiệm vụ huynh đệ cái này nở cờ cờ lãng ốc ngươi cũng đừng lãng phí thời gian có người đối hàn hiên nói ra bất quá ánh mắt lại là một mực nhìn chăm chú lên hiệu nạ hàn hiên không để ý đến hắn mà chính là đem mỹ tiểu lấy ra mở ra quả nhiên một giây sau lý nhị thì rút lấy cái mũi lung la lung lay hướng hàn hiên đi tới. thân q u a a chẳng lẽ là hàn đàm hương lý nhị đi thẳng đến hàn hiên trước mặt mới mở to mắt h ả o tiểu tử ngươi còn chưa có đi tìm sinh mệnh chi t h ậ t sao hả đây là lúc này hắn mới chú ý tới hiệu nạ ánh mắt mang theo nguy hiểm các ngươi làm sao tiến tới cùng nhau trên người ngươi có đạ o phần k h í tước sau một khắc hắn vung tay lên hàn hiên mắt t ố i sầm lại chờ hắn lại nhìn bốn phía lúc phát hiện đã ở vào một chỗ trong sân lúc này lý nhị nơi nào còn có trước đó t i ể u quỷ bộ dáng chỉ thấy hắn tay nắm một thanh cổ kiếm chính chỉ hướng h i u nạ ngươi chính là năm đó cái kia lãng tử lý tiền bối đừng xúc động là đạ phần tự nguyện cùng hiệu nạ dung hợp hàn hiên vội vàng nói lý nhị ánh mắt tại hàn hiên cùng hiệu nạ ở giữa vừa đi vừa về chuyển gì, cuối cùng thả ra trong tay cổ kiếm nói ra các ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý nơi này có kết giới các ngươi chạy không thoát hàn hiên lúc này đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng lý nhị nói một lần nữ nhân ngu xuẩn liền hắc ma thần loại kia mặt hàng cũng tín ngưỡng nghĩ không ra các ngươi tinh linh nhất tộc đã xuống dốc đến tận đây lý nhị chán ghét nhìn thoáng qua hiệu nạ hiệu nạ suy cười một tiếng ngươi ngược lại là làm ăn cũng không tệ a trăm năm không thấy cũng bắt đầu dựa vào ăn sinh sống qua ngày ta khi nào ăn sinh qua đại ẩn ẩn tại thành thị biết hay không bây giờ không phải là tranh cãi thời điểm ta có nhất pháp có thể phục sinh đạp phởn hiệu nạ hai mắt tỏa sáng ngươi nói là sự thật lý nhị nhẹ gật đầu bất quá đại giới là ngươi thực lực mất hết đồng thời ngươi không còn là tinh linh nhất tộc mà chính là biến thành phạm nhân ngươi có bằng lòng hay không ta nguyện ý hiệu nạ không chậm trễ chút nào nói ra hàn hiên nhìn không được uy các ngươi không hỏi xem ý kiến của ta sao hiệu nạ cùng ta ký kết chủ tớ khế ước ngươi để cho nàng thực lực mất hết ta làm sao bây giờ lý nhị nghe vậy nói ra ngươi đây không cần lo lắng căn cứ thiên nguyên thế giới quy tắc ta sẽ không trắng trắng để ngươi bị hao tổn đến lúc đó tự nhiên sẽ có tương ứng bổ khuyết hàn hiên lắc đầu ta cũng không muốn cái gì bổ khuyết ngươi nghĩ biện pháp bổ khuyết hiệu nạ đi ta cũng không muốn nàng biến thành vương hữu ta còn muốn nàng giúp ta làm việc đây ồ lý nhị cười nói ngươi chắc chắn chứ ngươi cũng đã biết bổ khuyết đối ngươi tăng lên lớn bao nhiêu sao bởi vì dị nhân đều là thực lực thấp quy tắc hạn c h ế giới bổ khuyết sẽ thêm tại ngươi trưởng thành tính phía trên tương lai của ngươi đem không thể tưởng tượng mà bổ khuyết hiệu nạ chỉ là để tương lai của nàng thành tựu hơi cao hơn hiện tại mà thôi hàn hiên quên đi thôi chỉ là biến thành phạm nhân mà thôi ta không muốn thiếu tỷ tỷ đồng dạng cũng không muốn thiếu ngươi im miệng ta là chủ nhân ta quyết định bổ khuyết hữu nạ hàn hiên quả quyết nói hữu nạ giống như là bị hàn hiên hù đến một dạng mỹ môi cúi đầu ha ha ha ha lý nhị vụng trộm đem hàn hiên kéo qua một bên nhỏ giọng nói tiểu tử ngươi có thể quá hợp khẩu vị của ta à chúng ta là người trong đồng đạo à. hàn hiên nghi ngờ nói cái gì người trong đồng đạo lý nhị thì một mặt xem t h ư ờ n g đều là hồ ly ngàn năm ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai a đinh hữu nạ tự nguyện từ bỏ chủ tớ khế ước thời gian hạn chế khế ước thời gian sửa đổi vì vĩnh cựu tình huống như thế nào hàn hiên nhìn về phía hiệu nạ lý nhị giống như là biết xảy ra chuyện gì một dạng nói ra tinh linh nhất tộc rời xa trần thế tính cách đơn thuần bất quá ngươi phải chú ý ngươi tốt nhất đừng cùng khác phái có quá nhiều tiếp xúc người từng trải kinh nghiệm hàn hiên bừng tỉnh đại ngộ ta biết hiệu nạ vì cái gì bảo ngươi lam tử ngươi thông đồng đạp phởn sau đó bội t ì n h bạc nghĩa đúng hay không lý nhị đều to v a n luồng ta chỉ là cùng sư mội đi dạo cái đường phố cái gì cũng không làm à đối tiểu tử còn có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi Ta biết trong tay t ngươi có hàn ư ợ n n g cổ bí trìa, vật y quy có tắc thể giải trừ thế hạt giải giới quy tắc hạ chế. Đạp lần cần hiên ả dùng dùng cùng đến thượng thượng ngươi thượng Hàng địa điểm cùng ngươi đổi biết trìa, ta thể ta trìa hai h cổ có cái cổ cái cổ bí bí bí trìa. i một cảnh giác nhìn lấy lý nhị đã ngươi biết hai cái thượng cổ bí t r ì a vị trí vì cái gì chính ngươi không đi lấy muốn trên người ta lý nhị giải thích nói thượng cổ bí t r ì a vốn là cho các ngươi dị nhân chuẩn bị cũng duy có dị nhân mới có thể thu được lấy vậy ngươi bây giờ mang ta đi lấy lý nhị lắc đầu chúng ta không có thể giúp các ngươi lấy đây là quy tắc chỉ có thể thực lực ngươi đầy đủ sao đi lấy nhiệm vụ lý nhị thỉnh cầu yêu cầu tại lý nhị thi triển bí pháp lúc lấy ra một cái thượng cổ bí triệt phối hợp phục sinh đạ phần khen thưởng hai cái thượng cổ bí triệt sở tại vị trí tiếp nhận cự tuyệt chương ba mươi ba đạ phần phục sinh tốt cần ta làm thế nào suy nghĩ thật lâu hàn hiên vẫn là tiếp nhận một cái đổi hai cái t o a độ cũng không tính thua thiệt mặt khác hắn cự tuyệt đạ phần thì không cách nào sống lại hiệu nạ đều đem khế ước thời gian đổi v ĩ n k i ể u hắn cũng không thể như xe bị tuột xích ngươi trước tiên đem t ử thần cùng sinh mệnh tri thạch lấy ra ta giúp ngươi dung hợp đây cũng là quan trọng hàn hiên nghe vậy sắp chết thần cùng sinh mệnh tri thạch đưa tới chỉ thấy lý nhị tay phải một chỉ tử thần cùng sinh mệnh chi thạch liền bị hút tới phiêu phủ ở trước người hắn tiếp lấy hắn lại là một chỉ sinh mệnh chi thạch trong nháy mắt nổ tung năng lượng bàng bạc tràn ra sau m ộ t k h ắ c tiêu tán năng lượng dường như bị cái gì ngăn chặn giống như không ngừng bước lên lại một mực không cách nào thoát đi lý nhị ngón tay xa một mét sau đó bị khống chế lấy tới gần tử thần sau cùng hoàn toàn bao phủ t ử thần thân cung lý nhị há m ộ m màu xanh hỏa diễm từ đó p h ư n c ra gặp phải năng lượng thể liền t à n m ạ n ra nung khô lấy tử thần hút mấy phút đồng hồ sau lý nhị miệm lần nữa mở ra màu xanh hỏa diễm lại bị hắn đều hút đi t ố ngay, nạ. Nạ ngay tại lúc này hàn hiên nghe vậy đem một thanh thượng cổ bí c h ì a lấy ra sau một khắc thượng cổ bí chĩa bay đến hiệu nạ trước người hữu phốc năng lượng tiễn trong nháy mắt đi vào hiệu nạ trước người mang theo thượng cổ bí chĩa bắn vào hiệu nạ ở ngực thiên địa vô cực càn không táp pháp lý nhị bung ra từ thần hai tay thật nhanh kết ấn sau đó đẩy pháp lực không cần tiền giống như tuân hướng h i ệ u nạ đồng thời một c ỗ hấp lực theo tử thần bên trên chuyển đến mục tiêu chính là h i ệ u nạ a h i ệ u nạ thống khổ k ê u thảm sau một khắc một đạo hư ảnh bị tử thần lôi kéo mà ra nhanh chóng hướng tử thần mà đi chém thời khắc mấu chốt lý nhị sau l ư n g cổ kiếm bay ra sắp chết thần cùng hư ảnh kết nối chặt đức đồng thời lý nhị hai tay tiếp tục kết ấn h i ệ u nạ thể nội năng lượng bản nguyên không ngừng bị quất ra sau đó tuân hướng hư ảnh hư ảnh thì là từ từ từ hư c h u y ể n thực thời gian dần trôi qua có thể nhìn đến cái kia hư ảnh cũng là nhắm hai mắt đạ phần bộ dáng một đoạn thời khắc đạ phần mở hai mắt ra thiếu kỳ nhìn một phía lý nhị dừng lại động tác trên tay co c u ắ p ngã xuống đất hàn hiên vội vàng tiếp được hữu nạ nàng sớm đã đã bất tỉnh chỉ là một mực bị lý nhị pháp lực dẫn dắt lúc này lý nhị dừng tay h i ệ u nạ cũng trực tiếp đổ vào hàn hiên trong ngực ta còn sống dị nhân m u ộ i muộn ngươi là ngươi là cái kia đàn ông phụ lòng đạ phần tức giận nhìn lấy lý nhị có điều hắn đông nhiên ý thức được cái gì là ngươi đã cứu ta ngươi vì cái gì làm như thế ngươi làm sao có thể hại chết hiệu nạ ta muốn giết ngươi lý nhị vội và nói g n hiệu nạ không chết cái này dị nhân có thượng cổ bí chìa đa phần vội vàng chạy đến hiệu nạ trước mặt làm thế nào cũng cảm giác không thấy hiệu nạ sống sót dấu hiệu lập tức nhắm mắt lại một lát sau tức giận nói ngươi cái này cái lựa gạt chúng ta đồng căn đồng nguyên ta đều không cảm giác được tính mạng của nàng khí tức lý nhị h ư n h ư ợ c t h ở phì phò hiện tại nàng bản nguyên đã ở trên thân thể ngươi ngươi tự nhiên dốt cuộc không cảm giác được nàng mà lại nàng đã không còn là tinh linh giờ phút này nàng chính bị thượng cổ bí chìa bên trong năng lượng cải tạo chờ cải tạo hoàn thành nàng liền sẽ tỉnh lại đa sau đó bình tĩnh lại lạnh lùng nói tốt ta đã biết ngươi có thể đi a nơi này là nhà ta a lý nhị sửng sốt một chút vội v a n g nói không phải đạ p h ầ n ngươi còn không tha thứ ta sao ban đầu là sư phụ để cho ta mang tiểu sư mội xuống núi mua đồ đạ p h ầ n đánh gây lý nhị mà nói nhà ngươi ta cái này liền đi sẽ không chậm trễ ngươi cùng ngươi tiểu sư mội ta cùng nàng thật không có gì lần kia về sau ta liền rời đi sư môn rốt cuộc không cùng nàng thấy qua một mực ở chỗ này chờ ngươi ta đợi ngươi một trăm năm a còn không thể chứng minh ta đối với ngươi thật tâm sao ý của ngươi là ta cố tình gây sự rồi ta không phải ý tứ kia vậy là ngươi cái nào ý tứ ai nha lý nhị hết đường chối cãi đ ô n g nhiên bọn tới đạ p h ở n trước mặt đem ôm lấy hàn hiên thấy tình cảnh này vội vàng ôm lấy hiệu nạ chạy tiến ra phòng đặt lên giường sau đó đem cửa khép hở lưu một đường nhỏ vụn t r ộ n quan sát ẩm ai u hàn hiên bưng bít lấy cái chán lúc này cửa đã bị triệt để đóng lại hắn làm sao ra sức đều mở không ra đáng chết lý nhị đáng lời ngươi độc thân một trăm năm bị nhốt trong phòng hàn hiên buôn bực ngắn ẩm xuất ra đúc lại sau tử thần nhìn lại sớm tại kết nối chặt đức về sau hắn liền đem tử thần thu vào tử thân loại hình vũ khí cung công k í c h lực một trăm giải phong nhu cầu sinh linh c h i hồn không một nghìn hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ c h i cùng phía trên quấn quanh lấy điểm x ấ u khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống tử thần thuộc tính cùng trước đó một dạng duy nhất khác biệt cũng là nhiều một cái vừa cắt hoán hình hình dáng mặc dù nói là vừa cắt hoán hình hình dáng nhưng là hàn hiên hoán đổi mấy lần về sau phát hiện ngoại hình là không có biến hóa biến hóa chính là hấp hồn số lượng hình thái cùng nhau một mục tiêu trị hút một đạo hình thái hai không hạn chế hình thái ba không hấp hồn đã có thể khống chế hấp hồn hàn hiên cũng không có do dự nữa trực tiếp sắp chết thần trang bị tiến tự thích ư ớ n g vũ khí bên trong lúc này hàn hiên thuộc tính cũng có chút biến hóa id lao đầu nhạc xương hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp 10, 15.875-20.000, 17.357 155 công kích lực, 604 ma phát, 61 lý, ma phát, 133 604 209 20% sinh giá giá di chuyển, điểm, mệnh công phòng ngự phòng ngự chuyển, tính pháp kích pháp, pháp, kích, thuộc ma ma lệ trị, trị, vật tỷ tốc tự 390 lực lực, lý, bạo do độ tiên phong áo choàng vũ khí tự thích đứng vũ khí tử thần phi tiên vẫn là chúc phúc ra s ứ c à, cái này không có chúc phúc cảm giác thuộc tính này cũng là quá gà a hàn hiên không khỏi cảm thán nói người chơi khác hiện tại khẳng định đều đang cố gắng thăng cấp cái này đáng giận lý nhị đem ta khóa trong phòng ẩm đ ỗ n g nhiên phòng cửa bị mở ra người cái này xấu tiểu tử là không phải là đang nói ta nói xấu lý nhị đi đến tuy nhiên giờ phút này hắn vẫn là một bộ bộ d á n g yêu ớt nhưng là thần xắc lại là mười phân đại ý đạ phần thì là thẹn thùng đi theo phía sau hắn cái này giải quyết hàn hiên ngoại ý muốn nhìn lấy hai người Lý Nhị h t uy hữu nạ còn hôn mê bất tỉnh bổ khuyết còn không có cho các ngươi cứ như vậy rời đi thích hợp sao hàn hiên hô lớn đang tiếp phi kiếm trong nháy mắt thì bay xa chương ba mươi bốn g ư ờ i chơi hiệu nạ nô b ô n g nhiên sau lưng chuyển đến một thanh â m âm thanh hàn hiên vội vãng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hiệu nạ c a o mày ngồi dậy ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào hiệu nạ thì là nhìn lấy hàn hiên đỉnh đầu chậm rãi mở miệng tiên khu giả lao đầu nhạc mười cốc ừng thế nào hàn hiên nghi ngờ nói hiệu nạ không có trả lời mà chính là đánh giá chung quanh theo rồi nói ra nguyên lai、like、các ngươi dị nhận trong mắt thế giới là như vậy à lúc này hàn hiên có ngu đi nữa cũng biết có vấn đề Ngươi có t hàn ể bằng v o c h ú g ta t hiên ì dắt nhìn thế nhìn g ớ i Hiệu nạ thì là những mày. nói ra, ta giống như biến giống như ngươi, Tình thế thì ta tuyệt t huống như nào? nạ những như như h ngươi là mày, làm sao ra, cự m ta hảo hiệu h à? À.、Hàn、hiên triệt để c h ấ n kinh cái này sao có thể hắn thử nghiệm lựa chọn hiệu nạ ảnh chân dung lấn mở sau một k h ắ c ảnh chân dung phía dưới bắn ra mấy cái lựa chọn tăng thêm hảo hữu mời tiến vào công hội che đậy nói chuyện phiếm tin tức mời xin ra nhập đội ngũ đây là người chơi ở giữa chuyển động cùng nhau lựa chọn hàn hiên nếm thử tăng thêm hảo hữu sau một khác nhắc nhở chuyển đến cùng h i u nạ thành làm hảo hữu tiếp lấy hắn mở ra hảo hữu danh sách h i u nạ bất ngờ thì ở trong đó hắn lại thông qua nói chuyện r i ê n g phát nhất đoạn tin tức đi qua lao đầu nhạc héo lộ héo lộ ta thì ở trước mặt ngươi ngươi làm sao không trực tiếp nói chuyện với ta còn có cái này héo lộ héo lộ là có ý gì hữu nạ nghi ngờ hỏi lúc này hắn hiên triệt để tin tưởng hữu nạ nắm giữ người trời mặt bảng tiếp lấy hắn dẫn đạo hữu nạ đem chính mình mặt bảng tin tức phát cho hắn id hữu nạ trước nghiệp tiên âm thiên phú chuyển sinh giả sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm pháp lực giá trị một trăm phần trăm công kích năm mươi phần trăm ma pháp năm mươi phần trăm phòng ngự vật lý năm mươi phần trăm phòng ngự ma pháp năm mươi phần tiên âm nhập môn ma pháp ba mươi phần trăm trị liệu năm mươi phần trăm pháp lực khôi phục một trăm phần trăm đ ả n g cấp một sinh mệnh giá trị ba trăm pháp lực giá trị một trăm chín mươi lăm công kích lực m ộ mươi năm ma pháp một trăm hai mươi bảy phòng ngự vật lý tám phòng ngự ma pháp hai mươi mốt tỷ lệ bạo kích năm phần trăm tốc độ di chuyển ba trăm tự do thuộc tính điểm không lực lượng không trí lực năm nhanh nhẹn không tinh thần ba thể chất không thời trang ám tinh linh nữ vương sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm pháp lực giá trị một trăm phần trăm ma pháp năm mươi phần trăm thần thánh một kích hai vũ khí h ỗ n đồn cổ cẩm ma pháp hai mươi trí lực ba tinh thần ba tỷ lệ bạo kích năm thần thánh một kích một phần trăm phó thủ không thân thể không phần cổ không giới chỉ trái không giới chỉ phải không phần eo không đầu không bao cổ tay không dày không kỹ năng tinh thần kết nối chủ động mở ra tiến vào hư hóa trạng thái không cách nào công kích cùng bị công kích cùng mục tiêu cùng hưởng sinh mệnh giá trị xứ mục tiêu không nhìn khống chế trạng thái nhưng là bị thương tổn gia tăng ba mươi phần trăm lần nữa sử dụng giải trừ hư hóa đã trói chặt người chơi lao đầu nhạc gió mắt â m làm mục tiêu hồi phục một trăm năm mươi phần trăm ma pháp sinh mệnh giá trị tiêu hao mười pháp lực giá trị thời gian cuộn đồ hàn hiên lại là một trận nghiệm chứng phát hiện hiệu nạ trừ không cách nào lui ra trò chơi người chơi khác công năng nàng đều có có thể thêm cơ hội đi dạo diễn đàn phát bài post thông qua diễn đàn trình duyệt lên mạng thậm chí còn có thông tin cá nhân cùng id bất quá giống như hắn tạm thời không cách nào chuyển bỏ v ố n kim chẳng lẽ đây chính là thượng cổ bí chịa tác dụng hàn hiên rất nhanh liền theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại hắn một cái người sống sờ sờ đều có thể mặc d a n h kỳ diệu xuyên việt đến cái này thế giới n ỡ cờ nắm giữ người chơi mô bản có cái gì kỳ quái sự chú ý của hắn lại bỏ vào h i u nạ thuộc tính phía trên người thuộc tính tốt biến thái a lý nhị không phải nói ngươi lại biến thành người bình thường sao làm sao thành tiên đ ó m rồi hữu nả nghĩ nghĩ nói ra đây cũng là lý nhị cho ta ẩn tàng chức nghiệp có cái cửa sổ hỏi ta có tiếp nhận hay không lý nhị b ổ khuyết vũ khí là một cái gọi hệ thống cho ta nói nàng lại đem hỗn độn cổ cầm lấy ra ngoài đồng thời đem thuộc tính phát cho hàn hiên hỗn độn cổ cầm loại hình vũ khí hai tay trang bị đẳng cấp một cấp ma pháp hai mươi trí lực ba tinh thần ba tỷ lệ bạo kích năm phần thần thánh một kích một phần trăm dư âm lửa lờ trị liệu sẽ tăng lên mục tiêu m ư ơ i phần công kích lực cùng ma pháp tiếp tục ba mươi giây nhiều nhất điệp ra năm tầng t h ậ n khí trang bị thuộc tính theo người chơi đẳng cấp tăng lên đã trói chặt h i ệ u nạ không thể hư hao không thể giao dịch không thể rơi xuống lại là t h ậ n khí một cấp thì lợi hại như vậy đây cũng quá mạnh đi hàn hiên sợ hai t h ằ n nói đúng rồi ta trước kéo ngươi tiến công hội sau đó chúng ta tổ đội đi thăng cấp tốt lắm hữu nạ nghe vậy đầu tiên là hai mắt tỏa sáng đ ỗ n g nhiên lại ngượng ngùng nói cái kia ta có chút bói bụng đã không phải là ám tinh linh nữ vương nàng tự nhiên không có thể hấp thu tự nhiên c h i lực hàn hiên mang theo hữu nạ đi ra sân nhỏ phát hiện sân nhỏ tại đan dương chấn tới gần cửa đông vị trí như thế thuận tiện bọn hắn về sau ra khỏi thành cay quái hàn hiên mang theo hiệu nạ đi mua một ít thức ăn đồng thời mua chút q u y ể n trục về thành có khế đất hắn có thể trực tiếp sử dụng q u y ể n trục về thành trở lại viện tử của mình bên trong một cái khế đất có thể đồng thời cho năm cái người chơi quyền hạn hàn hiên tự nhiên cũng cho hiệu nạ quyền hạn đi c à y quái đi rồi hiệu nạ hai tay đều cầm lấy một sâu mức quả vui sướng nhảy tới nhảy lui tuyệt không giống mấy trăm tuổi tinh linh nữ vương càng giống là một cái hồn nhiên tiểu nữ hải chung q u n h người chơi thì là nhìn ngây người một cái ngự tỷ phong cách mười phần nữ hải một, một dạng nhảy tới nhảy lui cái này tương phản cảm giác cho bọn hắn mang đến cực lớn t r ù n g kích cố thiếu thần nguyên danh quách đại phong tại thiên nguyên không có mở sệ vở trước hắn cũng là một cái ngoài trời dẫn chương trình trực tiếp nội dung thì là quán b a bắt chuyện các loại mỹ nữ bởi vì hắn kịch bản rất chân thực nữ chính ráng người khí chất cũng cũng không tệ tích lũy một đống lớn phan sau đó càng nhiều mỹ nữ bởi vì các loại mục đích chủ động phối hợp diễn xuất đem danh tiếng của hắn lập tức đẩy đến đ ỉ n h phong nóng bỏng nhất thời điểm đã từng chiếm lấy ngắn video nhiệt mà nhìn quyết c h đến hữu i n n nạ biểu hiện hắn nhận định đây là một cái không g dành thế sự thiên nữ là có thể rất khoái công được nói không chừng còn có thể thêm cái hào hữu tại trong hiện thực vậy hhh <cười> quyết định chú ý cố thiếu thần đem ống kính chuyển hướng hữu nạ nói ra mọi người trong nhà hôm nay thật có phúc phát hiện một cái cực phẩm tương phản nữ vương và、wow, cái này cũng quá đẹp đi nhanh hướng chờ ta hai giây t ố t ngươi đây là thật nhanh a rất quen thuộc a làm sao giống diễn đàn phía trên cái kia nở tờ cờ đâu đúng ta cũng cảm giác giống giống như lúc duy nhất khác nhau cũng là tối hôm qua trên đầu biệt danh là ba cái dấu hỏi hôm nay là trực tiếp ẩ n tàng tin tức n ở tờ cờ không có khả năng ẩ n tàng tin tức đây là người chơi không thể nghi ngờ không phải nói ba cái dấu hỏi là đẳng cấp quá cao không biểu hiện sao khẳng định là đặc thù đạo cụ a tiêu hao phẩm a cái gì thiên nguyên bên trong không có cái gì là không thể nào người chơi không phải càng tốt hơn nở tờ cờ ngược lại bảo thủ cô thiếu thần qua bắt chuyện nở tờ cờ đều thất bại còn kém chút bị bắt đến trong lao ha ha ha lúc đó ta cũng ở tại chỗ cười chết rồi các ngươi không thấy được bên cạnh lao đầu nhạc sao hiện tại vẫn là mười cấp có thể không nhìn chương ba mươi lăm bị bao vây cô thiếu thần tự nhiên cũng nhìn thấy hiệu nạ bên cạnh lao đầu nhạc không cần nói lao đầu nhạc hiện tại mới mười cấp cũng là lao đầu nhạc đã một trăm cấp hắn cũng không có chút nào quan tâm bởi vì nơi này là an toàn khu hắn cô thiếu thần thế nhưng là dựa vào nhan t r ị cùng tình thương ăn cơm có thể không phải đẳng cấp cô thiếu thần sửa sang lại năm mươi ngân theo nở t ợ cờ c h ỗ đó mua được trường sam mặc dù không có thuộc tính nhưng là rất đẹp trai sau đó nhanh chóng đi đến h i u nạ phía trước thản nhiên thi lẽ một cái mặt mỉm cười nói cô nương ngươi tốt tại hạ có、cút. cô thiếu thần lời còn chưa nói hết liền bị h i u nạ băng lánh thanh em đánh gãy trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ sau một khắc h i u nạ nhìn về phía hàn hiên nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ ôn nù nói chúng ta đi nhanh đi lúc này cô thiếu thần phòng trực tiếp trực tiếp nổ ha ha ha, ha cút. ngươi cũng có hôm nay à? cười khóc ha ha ha nói lăn cũng đẹp như thế ta luôn hàm l o a khoảng cách gần nhìn càng đẹp mắt v ớ lên à, thật lớn thật trắng t h i ế u sáng sớm đừng thương tâm mụ mụ mù yêu ngươi ta là tối hôm qua tiểu bạch chỗ cũ chờ ngươi các ngươi tốt buồn nôn á không thể nào hiểu được loại này trực tiếp thụ chúng cố thiếu thần trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc g ợ i nói ra mọi người trong nhà ta quá khó khăn hôm nay lần thứ nhất thì gặp khó nhanh cho ta điểm an ổ i đi mười cái ngọc trâm ta đã có ra mặt dậy tiếp tục cùng đi theo nói xong hắn thì đi theo hẳn hiên bọn hắn phía sau phòng trực tiếp bên trong thì là không ngừng có người soát lấy lấy vật tự mình cố thiếu thần ấn mở h ả o hữu danh sách tìm tới ngạo thế tiêu g i a o cố thiếu thần tiêu g i a o ca g i ú p một chút diễn cái kịch ngạo thế tiêu g i a o dễ nói dễ nói toa độ dễ h a i cố thiếu thần cửa đông lao đầu nhạc ngạo thế tiêu g i a o lao đầu nhạc người chắc chắn chứ cố thiếu thần xác định cũng là trêu chọc ngươi nhóm cái kia có điều hắn hiện tại vẫn là m ư ờ i cấp còn mang theo cái người chơi nữ ngươi giúp ta giết hắn mấy lần không muốn giết cái kia người chơi nữ lần này ta ra năm mươi ngân đã cho ngươi b u đi qua ngạo thế tiêu dao dễ nói dễ nói hợp tác vui vẻ ngạo thế tiêu giao nhìn lấy nói chuyện phiếm tin tức cùng sáng lên h ồ n g thư miệng đều nhanh cười rút cái này đ ầ y trời phú quý rốt cục đến phía ta ngạo thế tiêu giao lúc này đem lao đầu nhạc sắp ra cửa đông t ì n h báo phát cho ngạo thế quân vương ngạo thế quân vương h ô m qua liền để tiểu bạch nhìn chằm chằm lao đầu nhạc kết quả buổi sáng hôm nay thì c ũ n g mất đi hiện tại hắn biết vị trí cái này một công thì ghi vào trên đầu của hắn đồng thời còn được không năm mươi ngân đến mức giết lao đầu nhạc đó là ngạo thế quân vương chuyện của bọn hắn hắn cũng không đi cái kia lao đầu nhạc có chút tà môn hắn đẳng cấp l ạ hậu còn phải thăng cấp đây hắn hiên mục tiêu của hắn là mười lăm cấp tự giáp rùa diễn đàn bên trên có người chơi sửa sang lại quái vật bản đồ phân bố tự giáp rùa ly thành cửa không tính xa đại khái mười phút lộ trình huyết thấp công t h ủ cao người chơi khác không tốt x o á t lại vừa vặn thích hợp hắn đông nhiên hàn hiên n ừ n g lại hắn nhìn đến một đống lít nha lít nhít người chơi hướng về hắn đi tới về sau nhìn qua cũng có thật nhiều người chơi hướng hắn đi tới những thứ này người chơi trên đầu thuần một sắc nạo thế t i ề n tố hàn hiên sau lưng cố thiếu thần sớm thì dừng lại nhìn lấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bội phục nạo thế tiêu g a o tỷ n dự hắn còn tưởng rằng sẽ chỉ đến mười mấy cái người không nghĩ tới cái này đều tụ tập hơn nghìn người mà lại nhân số còn đang tăng thêm thậm chí ngạo thế hội trưởng ngạo thế quân vương đều tới bị nhiều người như vậy vây khống chờ sau đó ta đi anh hùng cứ u mỹ mỹ nữ kia còn không phải đối với ta ôm ấp yêu thương trước lãnh đạm sau nhiệt tình khán giả thích nhất cũng là loại này tương phản cảm giác kẻ đến không thiện a hiệu nạ ngươi lập tức hư hóa hàn hiên đối với hiệu nạ nói ra hiệu nạ nghe vậy cũng không do dự thân thể lập tức do thực c h u y ể n hư hóa hiệu nạ không cách nào công kích nhưng lại có thể trị nàng trực tiếp lấy ra hôn đột cẩm cho hàn hiên một cái thanh phong âm điệp g a công tích lực hàn hiên không có xuất thủ hắn đang đợi ngạo thế người công kích trước ngạo thế công hội người lại là không có trực tiếp đ ộ n g thủ ngạo thế quân vương nhìn lấy hàn hiên vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên một thanh â m chuyển đến đây không phải đan dương chấn đệ nhất công hội hội trưởng ngạo thế quân vương sao ngạo thế quân vương theo tiếng kêu nhìn lại là một người mặc trường sam nho sinh bộ d á người n g chơi cô thiếu thần ngươi không trong thành trực tiếp tới này làm gì chúng ta ngạo thế công hội làm việc ngươi trước tránh một chút miễn cho ngộ thương ngạo thế quân vương tự nhiên nhận ra cô thiếu thần trong lòng nhiều có xem thưởng nhưng là nhân gia tốt xấu là ngàn vạn dẫn chương trình một chút mặt mũi vẫn là muốn cho cô thiếu thần một tay chắp sau lưng tất cao giọng nói ta biết lao đầu nhạc cùng ngạo thế ân đoán bất quá cái này nữ h à i là vô tội không biết có thể hay không bán ta một bộ mặt ta đem cái này nữ h à i mang đi các ngươi cùng lao đầu nhạc sẽ giải quyết ân đoán cô thiếu thần không khỏi cho kỹ xảo của chính mình đánh cái mát điểm một mình n h ữ n g đôi thiên quân vạn mã giải cứu mỹ nhân mỹ nữ kia còn không bị chính mình mê chết ngạo thế quân vương trên mặt hơi không kiên nhẫn người này làm sao không biết tốt xấu thật đem mình làm dễ hành sau đó nói ra ngươi có cái gì mặt mũi để ngươi đi ra thì đi nhanh lên cái này kịch bản không đúng cô thiếu thần có chút mơ hồ vội vàng mang theo nhắc nhở nói cái kia ta trước đó cùng nạo thế tiêu g i a o nói qua các ngươi một mực xuất thủ nhưng là mỹ nữ này ta muốn dẫn đi mang ngươi mã cái ra cho ta dây hắn nạo thế quân vương cũng n h ị n không được nữa một cái nho nhỏ dẫn chương trình cũng dám một mực tìm chính mình không được tự nhiên còn muốn mang đi cái này mỹ nữ mỹ nữ này thế nhưng là hắn nạo thế quân vương coi trọng một đống lửa bóng đánh tới hướng cố thiếu thần đem n h u sát nạo thế quân vương tâm lý một trận thoải mái dễ chịu còn rồi rốt cục chết rồi hắn nhìn về phía hàn hiên cố thiếu thần chết ở trước mặt hắn hắn cũng không dám hoàn thủ đoán chừng là dọa sợ không dám động thủ đi sau đó nói ra lao đầu nhạc ngươi không phải một mực rất c h á n h sao làm sao đứng cái kia không nhúc đ í c h tiểu cô nương ngươi đừng sợ hắn còn không có mất máu đâu ngươi một mực trị cho hắn làm gì hắn thiếu không phải trị liệu là lá gan biết không cùng loại này sợ hàng tổ đội làm gì lãng phí ngươi một cái ẩn tàng c h ứ c nghiệp ngươi đến chúng ta ngạo thế công hội ta cho ngươi mở một ngàn vạn năm lương cùng ta một đội trang bị kỹ năng tất cả đều là tốt nhất không so cái này sợ hà mạnh ngạo thế quân vương sau lưng đô đô nhiên nhiên nắm chặt trong tay phát trượng hôm qua còn nói cùng mình tổ đội trang bị kỹ năng đều cho mình hôm nay ở ngay trước mặt chính mình dùng cùng một bộ lý do thoái thác cùng một nữ nhân k h á n nói nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hiệu nạ hy vọng nàng tự t u y ệ t hiệu nạ dùng ánh mắt còn lại khinh thường lường nạo thế quân vương liếc một chút sau đó tiếp tục hàm tình mạch mạnh cho hàn hiên xếp dư âm lượt lờ hàn hiên nhìn lấy nạo thế quân vương cười khẩy nạo thế quân vương nhất thời lên cơn giận dữ hô lớn đưa bọn hắn về điểm phục sinh thủ thành cửa trong n h y mắt từng đạo từng đạo kỹ năng hướng hàn hiên phong tới 453, 888, 980, 680, 680, trong nháy mắt thì nháy chương nạo công thế hội i i t c ba mươi sáu tử r ị liệu con số từ đỉnh đầu dâng lên, mà mỗi 10 giây, hiệu Hiên một cái đầu con cũng cho Chương phong đỉnh dâng nạ Hàn thanh số sẽ từ một t âm. mà thần giải phong nạo thế quân vương nhìn lấy hàn hiên thanh máu cho dù là chính mình một thân lam trang trong nháy mắt đánh dụng hắn tiếp cận hai trăm linh s cũng cơ hồ không nhìn thấy động dựa vào nhiều người đánh xuống hp cũng là trong nháy mắt thì về đấy đây là cái gì biến thai a hắn đến cùng bao nhiêu huyết áp vì cái gì hắn tốc độ đánh nhanh như vậy vì cái gì hắn p h ỏ n g ngự cao như vậy vì cái gì hắn có thể một mực hồi máu đây là mới cấp người chơi sao chiến sĩ một đội dùng trúng phong đông nhiên một đạo thanh âm trầm ồn chuyển đến chỉ thấy ngạo thế m ẹ á mang theo một đám chiến sĩ cùng đạo tặc chạy đến trợ r ú t nàng trước đó đã cảm thấy lần này ngạo thế quân vương sẽ không thuận lợi cho nên một mực chú ý bên này chờ nàng nhìn thấy lao đầu nhạt vậy mà không có bị tập kích miểu sát mà chính là điên cuồng đ ổ sát ngạo thế công hội viễn trình vội vàng dẫn người tới trợ g ú t đối phó cá nhân người chơi đó là nàng cường hạ nhìn đến ngạo thế mê á xuất hiện ngạo thế quân vương đại hỷ vội và nói n tất cả viễn trình chú ý đừng dùng q c ủ n công đều dùng đơn thể khóa chặt kỹ năng ngạo thế công hội không có đụng tới công hội lệnh đều là dùng tổ đội hình thức rất dễ dàng nộ thương đến chính mình người đây cũng là ngạo thế quân vương chỉ dẫn theo viễn trình tới nguyên nhân thế mà viễn trình trước mắt khuyết điểm chính là không có khống chế bây giờ nghĩa mang theo chiến sĩ cùng đạo tật đến cái kia hết t h ầ đều hết t h ầ đều kết thúc lão đầu nhạc ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là cá nhân người chơi là vĩnh viễn không cách nào chống lại một cái công hội ngạo thế quân vương lớn tiếng nói một đội chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hàn yên tại cách hắn năm mét chỗ dừng lại hàn hiên không để ý đến bọn hắn mà là tiếp tục công kích nạo thế viễn trình chức nghiệp viễn trình đối hắn uy hiếp lớn hơn chỉ thấy vây quanh hàn hiên trong chiến sĩ một cái bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới hàn hiên ừ m tại sao không có bị cho ở đón lấy lại là hai cái chiến sĩ phóng tới hàn hiên càng nhiều chiến sĩ phóng tới hàn hiên kết quả cũng giống nhau hàn hiên còn giống một người không có chuyện gì một dạng ai nha các ngươi ngăn trở ta tầm mắt hàn hiên phàn nàn một tiếng ngược lại công kích mình trước người chiến sĩ 453-680-1258-1359-1100 h ồ quang điện bạo kích đem một đống chiến sĩ m i ệ u sát cái này phát ra cũng quá biến thái đi chiến sĩ dù sao cũng là trọng giáp chức nghiệp cứ như vậy bị m i ệ u sát rồi t đầu của ta tốt choáng chuyện gì xảy ra đan dương trấn phục sinh điểm bên trong không ngừng có ngạo thế người chơi phục sinh đồng thời phục sinh người chơi đều cảm thấy một trận đầu váng m ắ t hoa hệ thống cũng cho ra nhắc nhở đề nghị bọn hắn bên dưới nghỉ ngơi hàn hiên sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh một đao đâm về hắn phần eo một cái bạo kích thương tổn bay lên bốn mươi năm ừng tàn phế cũng vô hiệu sao thích khách thoát ra thì muốn lui về phía sau nhưng là hàn hiên quay người một tiễn đưa hắn trở về phục sinh điểm quá phận đánh nhau thì đánh nhau đâm ta thật làm gì t ử thần giải phong thành công ư ừng vừa mới tin tức gì trợt lóe lên được rồi trước rõ ràng hết nạo g thế người lại nói -13 -100 -100 Tình thế tới một tên một thời trên trị thành tử thần giết một mình mình nghìn huống như thế nào? Hàn Hiên mang người đồng cũng biến phong người chú chơi, chơi đều đầu liệu giải là sao. mỗi mũi đi cái cái rồi. Sai ý Đã sẽ l nạo thế quân vương đã biết mình đại thế đã mất vẫn là quật cường vung vẩy trong tay pháp trượng một đạo lôi quang bắn về phía hàn hiên một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi chín hữu na một đạo trị liệu rơi xuống hàn hiên hp trở lại mát trị số đô đô nhiên nhiên nhìn lấy trong sân lao đầu nhạc cùng bên cạnh h i ệ u na trong lòng hối hận không thôi nếu như lúc trước chính mình cũng không lui lại hiện tại đứng tại bên cạnh h ắ n chính là mình đi có lẽ cái này có thể không nhìn tất cả công kích thần tàng chức nghiệp cũng sẽ là chính mình nàng vụng trộm mở ra hảo hữu mặt bảng nếm thử thêm hàn hiên hảo hữu đối phương đã che đậy hảo hữu xin nàng lại mở ra công hội mặt bảng phía trên chỉ có bảy cái công hội nàng liếc mắt liền thấy được hạng chót thiên đình hai một trăm do dự một chút nàng điểm kích xin tiến vào công hội làm xong những thứ này đô đô nhiên nhiên trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc đối ngạo thế quân vương nói ra quân vương lần này coi như xong đi chúng ta bây giờ rút lui hắn cũng đuổi không kịp chúng ta ngươi đẳng cấp trọng yếu nhất cũng không thể rất cấp chờ ngươi đẳng cấp cao muốn dây hắn còn không phải dễ dàng nạo g thế quân vương vốn là có lòng chạy trốn nhưng là lại không bỏ xuống được mặt mũi chạy trốn lúc này đô đô nhiên nhiên cho cái bậc thang hắn cũng liền thuận thế mà xuống hô cái này ép ra treo đại gia mau bỏ đi sau đó tố cáo hắn muốn chạy ta cố ý lưu ngươi đến cuối cùng là vì thả ngươi đi hàn hiên nói xong một tiễn bắn về phía ngạo thế quân vương một nghìn năm trăm sáu mươi không nghĩ tới một cái pháp sư sinh mệnh giá trị vẫn rất cao trang bị đ o á n chừng không tệ hàn hiên hướng ngạo thế quân vương thi thể phương hướng đi đến hắn thấy được hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam t r u n g quanh người chơi muốn giúp ngạo thế quân vương đem rơi xuống trang bị kiếm đi hàn hiên thì là một người một tiễn căn bản không có người chơi có thể đỡ được hắn một tiễn lão đô đô nhân vừa muốn nói chuyện liền bị hồ quang điện đánh trúng trực tiếp bị dây thu hoạch được linh năng giới trì trái dục vọng chi ngoa làm hàn hiên đem hai cái màu làm quang cầu nhặt lên thời điểm t r u n g quanh đã không có ngạo thế người chơi ngược lại là có thật nhiều người chơi tự do điên cồn g đoạt trên mặt đất trang bị hàn hiên cũng không có đi để ý tới bọn hắn nghe nói ngạo thế công hội thường xuyên rõ ràng người chơi tự do chính mình đây cũng là cấp phú tế bẩn người chơi khác không dám tới gần hàn hiên hàn hiên thì là đem t r u n g quanh phát ra màu xanh quang mang quang cầu đều nhặt lên hiệu nạ cũng học theo cuối cùng hai người bao khỏa đều đổ đấy hàn hiên tìm tới trạm thiên bá đạo lão đ ầ nhạc ta chỗ này có tiếp cận một trăm kiện màu xanh trang bị ngươi có muốn hay không trạm thiên bá đạo muốn đương nhiên muốn. Ta vừa m bằng hữu, người. Người là... hữu không muốn khách khí như vậy hàn hiên đương nhiên không nhìn thấy hữu tình kiếm kiếm trang bị hắn chỉ là muốn đùa nghịch một chút trạm thiên bá đạo sau đó hắn cho mình lưu lại một bộ mười cấp trang bị lại để cho hiệu nạ cũng lưu lại một sáu trang bị chờ t h ă n g cấp sử dụng sau này liền đem cái khác tất cả màu xanh trang bị đều giao dịch cho hữu t ì n h kiếm đến mức giá cả h ã n tin tưởng trạm thiên bá đạo sẽ không hố chính mình đ ổ i một bộ mười cấp trang bị về sau hàn hiên đầu tiên là kiểm tra một hồi tử thần tử thần loại hình vũ khí cung công kích lực năm trăm l ự c lượng mười lăm giải phong nhu cầu sinh linh c h i hồn một trăm ba mươi hai mười nghìn hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình, hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ tri cung phía trên quấn quanh lấy điểm s ấ khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống hàn hiên đối tử thần thuộc tính rất hài lòng tăng thêm mới đổi rất nhiều mới cấp lục trang hắn thời khắc này thuộc tính cũng có thể nói là càng thêm biến thái id l ã o đầu nhạc sưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp mười mười lăm nghìn tám trăm bảy mươi lăm hai mươi nghìn sinh mệnh giá trị mười tám nghìn một trăm bảy mươi sáu pháp lực giá trị một trăm năm mươi lăm công kích lực một nghìn tám trăm linh sáu ma pháp sáu mươi mốt phòng ngự vật lý ba trăm linh sáu phòng ngự ma pháp một trăm sáu mươi chín tỷ lệ bạo kích hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển ba trăm chín mươi tự do thuộc tính điểm lực lượng năm mươi b ố trí lực không nhanh nhẹn không tinh thần ba thể chất mười áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích hướng vũ khí t ử thần công kích bảy trăm năm mươi lực lượng mười lăm phi tiên phó thủ tự thích hướng vũ khí linh mục ống tên sinh mệnh giá trị hai trăm bốn mươi lăm công kích hai mươi sáu lực lượng hai thân thể tự thích hướng y phục tinh tiết bản giáp g sinh mệnh giá trị năm trăm chín mươi hai phòng ngự vật lý sáu mươi hai thể chất năm phần cổ lam ngọc dây chuyển công kích bốn mươi lăm lực lượng ba giới chỉ trái lam nhẫn ngọc trái công kích ba mươi hai lực lượng ba giới chỉ phải lam nhẫn ngọc phải công kích ba mươi mốt lực lượng bốn phần eo lam ngọc ngọc bội sinh mệnh giá trị một trăm linh năm công kích hai mươi một thể chất ba đầu da hổ quan vật phòng ba mươi tám ma pháp ba mươi thể chất hai bao cổ tay da hổ bao cổ tay phòng ngự vật lý ba mươi năm lực lượng hai giày da hổ dày vật phòng hai mươi năm ma phòng ba mươi năm hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển chương ba mươi bảy r ấ n q u á i nạo thế quân vương rơi xuống hai kiện làm s ắ t trang bị linh năng giới chỉ trái cùng dục vọng c h i ngoa thì là pháp sư m ộ ư ơ i cấp trang bị hàn hiên trực tiếp cho hiệu nạ bất quá hiệu nạ hiện tại vẫn là một cấp những trang bị này đều mang không được nạo thế công hội thật sự là người to ta hàn hiên không khỏi cảm thán t ặ n g đầu người đưa trang bị còn cho chính mình trang bức cơ hội s k một đường lên không còn có người chơi khác tới quái dày hàn hiên bất quá lại là có thật nhiều người chơi xin tiến hắn công hội hàn hiên đang chuẩn bị đem xin danh sách đều diệt đi thời điểm chợt phát hiện một cái tên quen thuộc đô đô n h i ê n n h i ê n nàng làm sao có ý tứ đó a hàn hiên vừa mới đều nhìn đến nạo g thế quân vương phía sau đô đô n h i ê n n h i ê n mà lại hắn không có phát hiện nàng bốn cái kk đang định diệt đi xin danh sách hàn hiên lại ngừng lại hơi n ế c khỏe môi lê lên đồng ý đô đô nhân tiến vào công hội ngay tại đô đô nhân tiến công hội một khắc này vốn là lãnh lợi hiệu n ã đ ỗ n g nhiên ngừng lại mà không thay đổi hỏi đô đô nhiên nhiên là ai m g ộ i m g ộ i của ngươi hàn hiên không khỏi b u ồ n cười quả nhiên lý nhị nói không sai hắn có lòng buồng địch hỏi thế nào ngươi ghen không nghĩ tới hiệu n ã trực tiếp nhẹ gật đầu đúng chiêu này bài ngửa trực tiếp cho hàn hiên cả sẽ không thầm mắng mình miệng tiện nàng làm một cái trà xanh trà xanh thạo a không hiểu thì s o á t s o á t ngắn video thì đã hiểu dù sao cũng không phải là người tốt lành gì vừa mới vây công chúng ta người bên trong thì có nàng hàn hiên đem chuyện lúc trước đều cùng h i u nạ nói một lần h i u nạ thần sắc cũng khôi phục lại s á c thực rất lợi hại cho nên ngươi muốn đem nàng biến thành của mình dĩ nhiên không phải t i ế n công hội về sau người khác là có thể nhìn đến công hội tên nàng rất rõ ràng là tiến vào ngạo thế công hội đoán chừng đều ký hợp đồng nếu như ngạo thế công hội người phát hiện nàng tiến vào chúng ta công hội sẽ như thế nào hiệu nạ vũ nhẹ nhẹ hàn hiên một chút ngươi thật là xấu a đi thôi hiện tại không có người q u ấ y dày chúng ta lợi cấp đan dương c h ấ n phục sinh điểm nếu như mấy người nói chóng đầu ngạo thế quân vương nhất định cảm giác đến bọn hắn là sợ hai đánh nhau từ chối hiện tại không chỉ có đại gia c h ó n đầu chính mình cũng c h ó n vậy liền nhất định là xảy ra vấn đề đại gia lập tức bên dưới đánh một trăm hai mươi sau đó báo cảnh nạo g thế quân vương đoán chừng là tập đoàn tổng bộ căn tin xảy ra vấn đề dẫn đến đại gia ngộ độc thức ăn bởi vì choáng đầu thì tổng bộ cái này hơn một ngàn người thậm chí có thể là thu địch công hội đầu độc hắn căn bản thì không có hướng hàn hiên trên thân nghĩ dù sao trong trò chơi vũ khí dẫn đến bị đánh chết người hiện thực choáng đầu loại chuyện này q u á không thể tưởng tượng nổi rất nhanh một nhóm lớn cảnh sát cùng nhân viên y tế đi tới nạo g thế tổng bộ đại hưng khu công nghiệp tiến hành điều tra bởi vì bệnh nhân quá nhiều lại không có nguy hiểm tính mạng chuyên gia trực tiếp tại khu công nghiệp tiến hành nghiên cứu loại bỏ ngộ độc thức ăn khả năng thế mà Bài trừ ngộ địa phương ban ngành liên quan động tác rất nhanh lúc này thì phong cấm toàn bộ khu công nghiệp đồng thời phụ cận đường đi cũng cấm đoán thông hành khu công nghiệp bên ngoài năm bước một cảnh t hiệu ậ t nhất bộ nạ khoa trương t n thanh ạ r đ nhâm g u c n chuyển i ệ h đến hàn hiên nghe khỏe miệng không ngừng run run dậy hắn lại bị một cái không biết sống mấy trăm năm l á o tinh linh hô ca ca chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hữu nạ không thèm để ý chút nào cho hàn hiên một cái t r ị liệu tục xuống dư âm l ợ t lờ tiếp tục xoát lên ngắn video nhất định muốn cho đủ nam nhân tâm tình giá trị nam nhân đều là khẩu thị tâm phi sinh vật trong miệng nói không m u ố n kỳ thật tâm lý rất mong muốn ba câu nói để nam nhân vì ta hoa ba nghìn vạn ta là một cái rất giỏi về để nam nhân vì ta tiêu tiền tinh thông nhân tính nữ giảng sư bắt bác gà bắt nha bắt bác gà một nguyên một chuỗi bắt bác gà tu quần cuộn chi tiêu khí sáng tạo vô thượng chi tiêu nói lấy phạm nhân chi khu mục tiêu khai thiên môn mà không vào là vì cớ gì đánh g i ế t c ự giác q u y t mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm tám mươi năm một vệ kim quan g theo hữu nạ trên thân sáng lên nàng lên tới ba cấp ca ca ngươi thật lợi hại ta lại thăng cấp mùa xuân đến vạn vật khôi phục đánh g i ế t c ự giác q u y t mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm tám mươi năm đánh g i ế t c ự giác q u y t mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm tám mươi năm một vệ kim quan g sáng lên lần này là hàn hiên thăng cấp vốn là hắn cách m ộ ư ơ i một cấp liền không có kém bao nhiều kinh nghiệm đương nhiên hữu nạ cũng sớm một bước lên tới bốn cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới mười một cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thuần ra môn mỗi lần công kích thu hoạch được tiếp tục sáu giây năm phần trăm giảm thương tổn nhiều nhất có thể điệp ra sáu tầng thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đừng nói cái này bị động không tệ mà lại xem xét thì rất phù hợp tính cách của ta hàn hiên hài lòng gật đầu lập tức nhìn về phía hiệu nạ người khác thăng cấp đều là một đống người tụ tập đ ặ c quái nữ nhân này tại cái k i a soát lấy ngắn video liền đem đẳng cấp cho thăng lên cũng quá không công bằng đi uy đừng như vậy mê mật a tình trạng của ta rơi mất ngay vậy hiệu nạ đem tổ m ộ thu nhỏ nói nghiêm túc ta không gọi uy ta gọi hữu nạ ngừng ngươi đừng soát ngắn video ngươi đi rất quái hữu nạ nghe vậy s ư ớ n g sở a ta lập tức nàng đi hướng một cái cự giáp uy vung lên hỗn độn cầm thì đập xuống ba một sau đó nàng cấp tốc hướng hàn hiên chạy tới hàn hiên nhìn hái hùng kiếp vĩa vội vàng công kích hữu nạ sau lưng cự giáp uy còn tốt tại cự giáp uy cắn đến hữu nạ trước phát động phi tiên đem đánh bay chỉ nàng cái kia điểm hp bị cắn một cái liền phải lập tức về điểm phục sinh nhìn đến hiệu nạ vung lấy hỗn độn cầm chuẩn bị đi mở một cái khác c ự giác quy hàn hiên liền vội vàng đem hắn gọi lại tốt tốt ngươi đừng khai quái vẫn là đứng đằng sau ta đi không nên quên cho ta thêm trạng thái là được ai có thể nghĩ tới ẩn tàng chức nghiệp tiên âm phụ công là dùng cầm đập người a không cần phải giống điện ảnh bên trong như thế một khúc ruột g ă n đoạn thiên ngai nơi nào kiếm c h i âm sau đó dùng âm ba công k í c h sao được rồi đâu ca ca yêu n g ư ơ i nha hàn hiên một cái giật mình nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn hiệu nạ biết nàng lại soát ngắn video đi trong lòng cảm hắn đẹp mắt là thật là dễ nhìn a đáng tiếc là nờ vẫn là mấy trăm tuổi nở cỡ cỡ. chương ba mươi tám biến thái ẩn tàng chức nghiệp lấy lại tinh thần hàn hiên đem thăng cấp lấy được thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp một mươi một một trăm năm mươi bốn mươi nghìn sinh mệnh giá trị một mươi tám hai trăm ba mươi chín pháp lực giá trị một trăm sáu mươi năm công kích lực một nghìn tám trăm ba mươi ba ma pháp sáu mươi bảy phòng ngự vật lý ba trăm m ư ơ i phòng ngự ma pháp một trăm sáu mươi chín tỷ lệ bạo kích hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển ba trăm chín mươi tự do thuộc tính điểm lực lượng năm mươi bảy trí lực không nhanh nhẹn không tinh thần ba thể chất m ư ơ i áo h o à n g Tiên n p h o một chút n g nhìn xuống giao diện thuộc tính về sau hàn hiên phát hiện đến mười hai cấp cần thiết kinh nghiệm vậy mà gấp bội đoán chừng đằng sau thăng cấp độ khó khăn sẽ càng lúc càng lớn ta bị động kỹ năng thu hoạch tốc độ sẽ giảm xuống mà người chơi khác thu hoạch được kỹ năng tốc độ cũng sẽ không hạ thấp bọn hắn có thể thông qua lẫn nhau giao dịch thu hoạch được kỹ năng sách đúng kỹ năng sách hắn hiên mở ra ba lô lấy ra một bản kỹ năng sách đây là hắn trước đó đánh biến dị hùng vương tuân ra tới hắn cũng không có không có đem kỹ năng sách cho trạm thiên bá đạo mà là mình lưu lại bản ý chính là cho sau này mình đồng đội nhưng là hiện tại có hiệu nạ hiệu nạ mở ra hư hóa mình có thể không nhìn không chế cái này kỹ năng sách tỉnh hóa thì lộ ra rất gà mờ lúc này thì đem kỹ năng sách b u i cho trạm thiên bá đạo ngay tại vừa mới hắn nhận được trạm thiên bá đạo biêu cho hắn một kim ba mươi ngân mua trang bị thiền cái này kỹ năng sách coi như đưa cho hắn sau đó hàn hiên tiếp tục chính mình c ẩ y quái đại nghiệp 2062-1375-1375-2062 đánh giết cự giác q mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm 266 đánh giết cự giác q mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm 266 đánh giết cự giác q mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm 266. hàn hiên hơi thống kê phía dưới chính mình c ẩ y quái hiệu suất bình quân mỗi phút đồng hồ có thể zết bốn con cự giác q hắn lên tới mười hai cấp chỉ cần khoảng bốn mươi phút hắn nhìn thoáng qua h tuy nhiên hiệu nạ phân hắn một nửa kinh nghiệm nhưng là đây đều là đáng giá không nói nàng đẹp mắt như vậy mà lại có thể cho mình thêm năm mươi phần trăm công kích lực nếu như không có hiệu nạ hôm nay hắn khẳng định tránh không được bị nạo thế công hội chắn công thành ngươi đang trộm nhìn ta sao hiệu nạ thanh â m chuyển đến hàn hiên tức xả mặt lại xem ngươi ngắn video đi ta đến năm cấp lĩnh ngộ một cái kỹ năng thêm công kích vốn là muốn cho ngươi thêm trạng thái ngươi vậy mà h ô n g ta hiệu nạ hủy khuất ba ba nói ra hàn hiên cười cười xấu hổ nói ra chỗ nào ta làm sao lại hung ngươi đây ta đây là để ngươi nhiều hiểu rõ một chút chúng ta dị nhân thế giới và văn hóa Hiệu hiệu nhướng nhướng k thế nào h khiêu t h nạ một mặt ý cười nhìn về phía hàn hiên trên mặt viết đẩy nhanh canh ta hàn hiên giơ ngón tay cái lên ưu nhã em hay trạng thái cũng rất cường đại có khen thưởng sao hồi mua tới cho người ăn ngon thứ không thể không nói tiên âm s á c thực mạnh mạnh đến mức không biên giới năm cấp thì có quần thể bờ u ép, tăng thêm còn như thế cao tiếp tục một giờ đây quả thực là đoàn chiến lợi khi a nhìn xem người ta mục sư năm cấp kỹ năng đơn thể gia tăng ba mươi phần trăm công kích ma pháp tiếp tục nửa phút bắt đầu so sánh một trời một vực có núi cao nước chạy hàn h i ê n cày quái tốc độ lại một lần nữa tăng lên nửa giờ sau ba trăm ba mươi ba đánh g i ế t cự giáp quy mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm sáu mươi sáu hàn yên ta đến mười cấp có thể xuyên trang bị mà lại ta thiên phú cùng hỗn độn cầm cũng tấn c ô n còn mới thu được một cái kỹ năng hàn mai ơn tuyết h i ệ u nạ ngạc nhiên thanh â m chuyển đến hàn hiên s ư ớ n g sở nhanh như vậy thì m ư i cấp rồi có điều hắn lập tức nghĩ tới h i ệ u nạ vẫn luôn ăn năm mươi phần trăm lớn nhất đại vượt cấp cày quái kinh nghiệm tăng thêm đồng thời mười một cấp đến mười hai cấp kinh nghiệm s á t thực so năm đến mười cấp cùng nhau còn nhiều cho nên vốn chính là h i ệ u nạ sẽ tới trước mười cấp không đến một giờ theo một cấp đến mười cấp loại tốc độ này muốn là cho người chơi khác biết đoán chừng sẽ đỏ mắt tố cáo nàng bậc hắc rất nhanh h i ệ u nạ liền đem nàng giao diện thuộc tính phát cho hàn hiên ID, hiệu 10% sinh mệnh 10% m a pháp 8% phòng ngự chức nghiệp tiên âm thiên phú chuyển sinh giả sinh mệnh giá trị 100% pháp lực giá trị 100% công kích 50% m a pháp 50% phòng ngự vật lý 50% phòng ngự ma pháp 50%, tiên âm tinh thông ma pháp 50% trị liệu 75% pháp lực khôi phục 150%, đẳng cấp 10, 22, 20, 2 ơ i h nghìn sinh mệnh giá trị 3.475 pháp lực giá trị 795 c ô n g kích lực 83 m a pháp 2.582 phòng ngự vật lý 190 phòng ngự ma pháp 284 tỷ lệ bạo kích không tốc độ di chuyển ba trăm bảy mươi năm tự do thuộc tính điểm không lực lượng không trí lực sáu mươi một nhanh nhẹn không tinh thần hai mươi năm thể chất một ư ơ i sáu thời trang ám tinh linh nữ vương sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị một trăm linh ma pháp năm mươi thần thánh một hai vũ khí hôn đ ộ n cổ c ầ m ma pháp năm trăm trí lực hai mươi tinh thần một ư ơ i năm thần thánh một hai phó thủ không thân thể người lưu lạc giáp g a sinh mệnh giá trị hai trăm chín mươi tám vật phòng ba mươi trí lực năm phần cổ trí giả dây chuyền ma pháp bốn mươi hai thể chất tám giới chỉ trái linh năng giới chỉ trái m a pháp 43 trí lực 7 tinh thần b giới chỉ phải trí giả giới chỉ phải ma pháp 29 tinh thần 6, phần eo lang bảo thạch ngọc bội sinh mệnh giá trị 113 m a pháp 19 trí lực 2, đầu khăn trắng ngũ vật phòng 29 m a phòng 32 thể chất 1, bao cổ tay trí giả bao cổ tay ma phòng 33 trí lực 7, dày dục vọng trinh hoa vật phòng 29 m a phòng 35 thể chất 7 tốc độ di chuyển 25, kỹ năng tinh thần kết nối thanh phong âm núi cao nước chạy hàn mai ơn tuyết làm mục tiêu phụ ra 300 trí lực hậu thuẫn tiếp tục 15 giây a hàn hiên mắt chừng chóng đốc hắn công kích đi qua bị động ma vương đ g h i p ra mới một nghìn tám trăm mà hiệu nạ mới vừa vặn đến m ộ ư ơ i cấp ma pháp đã đạt đến hai nghìn năm trăm tám mươi hai này làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc đi qua cẩn thận xem xét hắn hiên mới phát hiện hiệu nạ nắm giữ nịch thiên ma pháp nguyên nhân hai cái thiên phú thì cung cấp một trăm linh tăng thêm ma pháp thời trang cung cấp năm mươi xương h à o cung cấp một m ư ơ hợp lại nàng m ỗ i tăng thêm một chút ma pháp liền sẽ ngoài định mức gia tăng một trăm sáu đến mức nàng cơ sở ma pháp còn không có quá n g à n cuối cùng ma pháp thì đã đạt đến hai nghìn năm trăm tám mươi hai hắn hiên lại tính toán phía dưới chán của mình bên ngoài công kích tăng thêm p hàn á đáng t thương hiện chỉ h có đáng thương hiên nhớ ư ư bị tạt một chậu n c lạnh, hàn nhớ tới buổi sáng diễn sáng đàn phía trước ê n nhìn đ đó hệ thống thông báo phía trên xuất hiện ám giả thần vương hắn không chỉ có là duy nhất thần tàng chức nghiệp đồng thời cũng có thần khí nếu như là ám dạ thần vương tham gia vây công ta đoán chừng nửa phút cũng gánh không được đi ẩn tàng c h ứ c nghiệp kỹ năng có cỡ nào biến thái hàn hiên theo hiệu nạ châu đó liền đã lanh hội đến hắn không đến hai vạn hp ha, đoán c h ừ n g kháng không được vài cái còn tốt ngạo thế công hội giống như không có ẩn tàng c h ứ c nghiệp hàn hiên không khỏi may mắn đồng thời cũng âm thầm cho mình một lời nhắc nhở về sau đánh nhau nhất định muốn ưu tiên đánh giết ẩn tàng c h ứ c nghiệp chương ba mươi chín tiền t à i cũng là lực lượng hàn hiên ngươi đang suy nghĩ gì đấy tại sao bất động hữu nạ tò mò hỏi hàn hiên một tiên bắn ra nói ra không có việc gì cũng là cảm giác ngươi quá mạnh hữu nạ nghi ngờ nói rất mạnh sao trước đó ta có thể đánh một vạn cái hiện tại ta hàn hiên im lặng nói ra so sánh người chơi khác rất mạnh mà lại đoán chừng rất nhanh ngươi liền sẽ vượt qua trước đó đỉnh phong thực lực dù sao người chơi tốc độ phát triển không phải n ở tờ cờ có thể so sánh được hữu nạ chầm tư một trận nhẹ gật đầu xác thực không bao lâu ta liền có thể đem lý nhị dẫm tại lòng bàn chân những cái kia n ở tờ trưởng thành quá trưởng thiên nguyên cuối cùng vẫn chúng ta người chơi thiên hạ hàn hiên rất im lặng đại tỷ ngươi cũng là nờ tờ cờ tốt ta hiện tại thì mở miệng một tiếng chúng ta người chơi có điều hắn lý trí không có đi phản bác nữ nhân này có thể tiếp nhận chính mình biến thành người chơi đó là chuyện tốt hắn nhớ đến có người nói qua nếu như xuyên việt đến phim điện ảnh và truyền hình bên trong nói cho nhân vật ở bên trong tương lai của bọn hắn nói cho bọn hắn bọn hắn là nhân loại hư cấu đi ra tinh thần của bọn hắn thế giới liền sẽ sụp đổ sau đó tự sát hữu nạ cảm thấy mình biến thành dị nhân người chơi dù sao cũng so cảm thấy mình là nhân vật t ố t 2620 112 đ á n h giết g i cự á p cấp, quy, lấy được đánh kinh nghiệm i g 266 ế t cự cấp, lấy được giáp nghiệm kinh Đinh! quy, lấy 266. chúc mừng người chơi đạt tới 1 ư hai cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng lực lượng t ă n g phúc người mỗi điểm lực lượng sẽ cung cấp ngoài định mức ba công kích lực thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hàn hiên trong lòng vui vẻ thật sự là ngủ gật liền đến gối đầu a vừa phàn nàn công kích lực thấp liền đến gia tăng công kích lực bị động hắn đem ba điểm tự do thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh nhìn xuống thuộc tính đẳng cấp mười hai hai trăm mười hai tám mươi nghìn sinh mệnh giá trị một tám trăm ba mươi một pháp lực giá trị một trăm bảy mươi năm công kích lực 2.105 m a pháp 72 phòng ngự vật lý 313 phòng ngự ma pháp 169 t ỷ lệ bạo kích 20% t ố c độ di chuyển 390 tự do thuộc tính điểm không lực lượng 60 kỹ năng không n h ì n phòng ngự thần liên kích m a u l ẹ hồ quang điện chiến đấu c h i tâm ma vương pháp lực hấp thụ b ộ t diện sát giả nhanh chóng đ ạ kích lao binh thương ân thủ nhất thuần gia môn lực lượng tăng phúc cái này thêm cũng không nhiều a hàn h i ê n đích thì thầm một tiếng lập tức hắn phản ứng lại hắn chỉ có 60 lực lượng mỗi điểm lực lượng ngoài định mức thêm ba công kích lực cái kia cũng chỉ là nhiều một trăm tám mươi công kích lực mà thôi cái này bị động cho hắn xem như lãng phí bởi vì theo mười cấp bắt đầu hắn mỗi cấp đều sẽ so người khác thiếu hai điểm tự do thuộc tính điểm tính cả tăng phúc hắn mỗi cấp thêm hai mươi b ố công kích mà người chơi khác không có tăng phúc mỗi cấp cũng sẽ thêm hai mươi lăm công kích lực cảm giác càng về sau thế yếu càng lớn à, vẫn là sử dụng hiện tại ưu thế đạt tới đẳng cấp nghiền fd mười hai đến mười ba cấp cần kinh nghiệm lại l ậ n lần hàn h i ê n một tiến đem tàn huyết c ự giáp quy đánh g i ế t đánh g i ế t cự giáp q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 247 cự giáp q u y kinh nghiệm rớt xuống 247, cần đánh g i ế t hơn 300 r ă n h con cự giáp q u y mới có thể thăng cấp có điều đến nhờ vào hàn hiên bị động kỹ năng tiểu ra thành hòa hiệu nạ kỹ năng to lớn tăng thêm hàn hiên hiện tại công kích lực đạt đến 3579, b ì n h quân mỗi phút đồng hồ có thể đánh g i ế t 6 con cự giáp q u y không cần một giờ là hắn có thể đến 13 cấp 3362 đ á n h g i ế t cự giáp q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 247 t n ư ơ n g làm rơi độ a ta đi kiếm ta đi kiếm hàn hiên mới vừa vặn nhìn đến màu lam q u a n cầu hiệu nạ âm thanh kích động thì theo bên thai chuyển đến cái gì đó muốn m ộ ư ơ i năm cấp mới có thể sử dụng hiệu nạ thất vọng đem trang bị ném vào ba lô đồng thời đem trang bị thuộc tính phát tại đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong hàn hiên một chút nhìn thoáng qua một kiện thêm vật phòng cùng thể chất bao cổ tay thuộc cho nên bọn họ hai cái cũng không dùng tới bán đoán chừng cũng không bán được giá cao bởi vì hàn hiên rất khẳng định thay đ ộ i thứ nhất hiện tại khẳng định không có m ộ ư ơ i năm cấp chỉ bằng cái này tăng gấp đội kinh nghiệm hắn vẫn là dựa vào kết xù công kích lực cùng hiệu nạ tăng thêm dựa vào không nhìn phòng ngự soát m ư ơ i năm cấp tự giáp quy mới có thể một giờ một cấp người chơi khác làm sao có thể đến m ư ơ i năm cấp thăng cấp c h ầ m liền sẽ dẫn đến một vấn đề cũng là chờ chủ lưu bộ đội đều đến mười lăm cấp thời điểm mười lăm cấp lục trang liền đã t r à n lan đoán chừng mười lăm cấp lục trang giá cả lại so với mười cấp thấp hơn khả năng hiệu nạ nhân phẩm càng tốt hơn tiếp xuống một giờ c ự giáp quy cung cấp hai kiện lục trang cùng hai bộ màu trắng trang bị mà mỗi một lần rơi xuống trang bị hiệu nạ luôn có thể trước tiên phát hiện cũng tiến lên kiếm trang bị hàn hiên cũng hoài nghi cái này nhỏ lão cô nàng đến cùng có ở đó hay không soát ngắn video nàng sẽ không một mực làm bộ soát ngắn video kỳ thật đang trộm nhìn lén mình đi cây quai soát không có áp lực rất nhàm chán hàn hiên não hải tránh không được t i ê n mã hay không、Đinh. chúc mừng người chơi đạt tới mười ba cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tiền tài cũng là lực lượng người tiền tài mỗi ngày đều sẽ sinh ra một phần trăm lợi tức lợi tức nhiều nhất không cao hơn một trăm kim đồng thời người m ô i n ắ m giữ một kim liền sẽ thu hoạch được một điểm ngoài định mức công kích lực trước mắt công kích lực hai thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm cái này bị động chăm chú sao mỗi ngày một phần trăm lợi tức mỗi một kim cung cấp một công kích lực đây không phải thần hào loại tiểu thuyết vai chính t i ê n p h sao bằng không lại thêm một cái tiền tài công kích ném kim tệ đánh thương tổn vấn đề là hắn không phải thần hào a hắn không có tiền toàn thân cao thấp thì hai kim hữu nạ ngươi qua phá của quang kiếm trang bị không chiếm đồng tệ ba đồng tệ cũng không phải là t i ề n sao hàn hiên nghĩ đến trước đó mấy trăm q u á i rơi xuống đồng tệ đều không kiếm cảm giác đau lòng không thôi những cái kia cùng nhau đều nhanh mười ngân đi đây chính là không chấm một công kích lực a mỗi ngày có thể nói thêm cung cấp mười đồng tệ hữu nạ nhìn lấy hàn hiên phụ thân đưa tay đặt ở đồng tệ phía trên mấy giây sau hàn hiên không chịu nổi kiếm đồng tệ ngươi ngồi xuống kiếm nhà làm gì loại này kỳ quái tư thế cái kia mảnh trắng như tuyết nhìn đến hàn hiên mặt đỏ tới mang h a i a hữu nạ nghe vậy đi hướng một cái khác trồng chất đồng tệ đưa lưng về phía hàn hiên ngồi sùng xuống, xuống đường con hoàn mỹ hiện ra ở hàn hiên trước mặt được rồi được rồi đồng tệ không cần nhận được hắn có thể khẳng định hiệu nạ thì là cố ý nàng đang cố ý dẫn lửa ngược lại không phải là hàn hiên không tâm động không biết sao hắn mang mũ trò chơi à, không phải cabin trò chơi hữu tâm vô lực à vẫn là đến mau chóng mua cabin trò chơi à, năm mươi vạn cũng không quý hôm nay tiền của trò chơi giá cả y nguyên cứng chắc hắn trên người bây giờ hai kim thì giá trị mười vạn đúng rồi không biết tiên nguyên tài khoản bên trong năm mươi vạn có thể hay không dùng để mua cabin trò chơi quay đầu tìm phục vụ khách hàng hỏi một chút có tiền tài cũng là lực lượng hắn cũng không muốn đem kim tệ bán đi ngược lại còn muốn nhiều mua chút kim tệ hữu i nạ n g ư ơ i có tiền sao hàn hiên đem bị động kỹ năng ảnh chụp màn hình phát cho hữu i nạ hữu i nạ lắc đầu không có a ta thì vừa mới nhặt mấy cái kia đồng tệ ngươi làm ám tinh linh nữ vương mấy trăm năm một chút tích xúc đều không có sao ám tinh linh nữ vương làm sao a ta tại rừng rậm bên trong dùng cái gì tiền nói rất hay có đạo lý hàn hiên vậy mà không phản bắt được chương bốn mươi trả tiền tiến công hội vậy ngươi biết thế nào mới có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng kim tệ sao hữu nạ nghĩ nghiêm túc nói đi cấp đoạt cửa hàng hàn hiên đi cửa hàng vay tiền được hay không hữu nạ trả lời có thể ngược lại là có thể bất quá nơi này cùng các ngươi l à m tinh không giống nhau cửa hàng một ngày lợi tức cũng muốn một phần trăm mà lại đan dương chấn cửa hàng đoán chừng cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu kim tệ ngươi cũng không có thứ gì có thể thế chấp đông thành sân nhỏ ngược lại là có thể thế chấp mượn cái năm mươi kim tệ không có vấn đề gì hàn hiên nghe vậy cũng gây mất tìm cửa hàng vay tiền ý nghĩ đô đô n h i ê n nhiên đã lui ra công hội ứ n g nàng hiện tại mới bị phát hiện hàn hiên thật bất ngờ theo lý thuyết đô đô nhân sớm nên bị phát hiện thêm chính mình công hội đúng rồi có thể bán công hội vị trí hàn hiên nhìn lấy chín mươi chín trang xin nhập hội danh sách dường như thấy được từng đống kim tệ hắn đem công hội thông báo sửa lại một chút đệ nhất công hội nhận người không nhìn năng lực chỉ nhìn kim tệ gửi qua biêu điện một kim tệ tiến công hội số lượng có hạn người l ờ y đến t h ầ n cấp công hội đặc tính khai thiên tích địa c â y quái kinh nghiệm một m ư ơ song công một m ư ơ song phòng một mươi hv một m ư ơ công hội xưng ơ hào đệ nhất công hội song công một mươi hv một m ư ơ song phòng tám sau đó hắn lại biên tập một đầu quốc gia kênh tin tức đem đặc tính cùng danh hiệu sách tranh cũng phát đi lên lao đầu nhạc đệ nhất công hội nhận người không nhìn năng lực chỉ nhìn kim tệ gửi qua biêu điện một kim tệ tiến công hội số lượng có hạn người đ ầ y đến khai thiên tích địa đệ nhất công hội thông cáo này bỏ ra hàn hiên một kim tệ quy ra thành hoa hạ tệ năm vạn hiệu quả thì là hoa quốc tất cả người chơi đều có thể nhìn đến tiếp tục một phút đồng hồ muốn tiền muốn điên rồi đi tiến công hội liền muốn cho một kim tệ lần đầu tiên nghe nói đúng đấy các công hội đều là tiến công hội ký hợp đồng sau đó phát tiền lương các ngươi xem trước một chút khai thiên tích địa cùng đệ nhất công hội tăng thêm ngoa tạo mười phần trăm kinh nghiệm tăng thêm còn có thuộc tính tăng thêm t r á c không được lao đầu nhạc thăng cấp nhanh như vậy ta thân thỉnh vô số lần đều không để cho ta tiến vừa tốt ta có một kim ế tệ cái thứ nhất tiến công hội trừ ta ra không còn có thể là ai khác á cái này lao đầu nhạc gần người ta vừa mới nhìn đến thông báo đang chuẩn bị cho hắn gửi qua biêu điện kim ế tệ kết quả nhắc nhở hắn tạm thời đóng lại thù biểu kiện công năng ta cũng vậy tình huống như thế nào đại thần dùng tiền lên quốc gia kênh gặp người các ngươi nhìn ta công hội tin tức nhìn ta đỉnh đầu ngoa t à o ngươi làm sao lại tiến vào năm vạn tiến công hội thổ hào trên đùi thiếu không thiếu vật trang sức nguyên nhân tự nhiên là hàn hiên sách trước tiến hành biêu kiện thiết chí thiết chí chỉ tiếp thu chín mươi tám cái biểu kiện ngay tại hắn phát thông báo sau ba mươi giây biểu kiện thì đã đầy làm hại hắn một trận đau lòng hắn biết nhất định sẽ có người trả tiền tiến công hội nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy nhanh như vậy sớm biết hắn liền nên muốn hai kim tệ quốc gia thông báo cái kia một kim tệ cũng có thể không hoa dù sao hiện tại toàn bộ hoa quốc thì bảy cái công hội mỗi điểm mở hắn công hội đều sẽ thấy hắn thông báo căn bản không cần lại phát quốc gia thông báo hhh mình cũng là người có tiền hàn hiên mở ra hòm thư mỗi thu một kim tệ thì hướng phát biểu kiện người phát ra công hội mời một kim tệ h h một kim tệ mời một kim chắc làm sao có ác tâm như vậy người gửi qua biêu điện một đồng tệ ghi chú một kim ế tệ kém chút liền để ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra kéo đen vĩnh c ử u kéo đen dòng d ã năm phút đồng hồ hàn hiên mới đưa biêu kiện linh xong trừ một cái một đồng tệ còn lại đều là hàng thật giá thật một kim ế tệ rất nhanh hắn công hội thì có chín mươi chín cái thành viên hàn hiên liền vội vàng đem công hội thông báo sửa lại tạm thời không chiêu người không muốn gửi qua biêu điện đến mức hòng thư hắn vẫn là không có mở ra miễn cho có người nhận thức m u ợ n cho hắn phát kim tệ đến lúc đó khả năng sẽ còn gây phiền t o á i lúc này thiên đỉnh công hội canh một mảnh náo nhiệt gợi cả mẫu con á n đại thân rán rán ta cũng tại đan dương c h ấ n có thể cùng một chỗ cậy quái sao tràn đầy màu phát sáng lông ngực tất cả mọi người là chân quý trả tiền người sử dụng nói chuyện kiên cường một chút lao đầu nhạc nhanh thêm ta h ả o hữu cầu cầu hữu t ì n h kiếm rất khó tưởng tượng đây là hai cái người chơi nữ ai đi vặn vẹo bò sát vật ha ha ha ngươi không nói ta còn không có chú ý tới tập ba lại một cái hiện tại nữ hải đều là cái gì tinh thần trạng thái a hữu t ì n h kiếm tập ba ngươi cái này nghe là cái cây gậy tên á tập ba ta t i n tập đây là ta tên thật chính tông hoa quốc người chu tiên sinh ta phát hiện trong công hội mỗi cái đều là nghiêm mới a nói chuyện lại tốt đinh tên cũng có khí gợi cảm mẫu con rán quảng tây b ề ngoài nổi đinh lại đinh không hiểu dày lại dày không hợp phí dựa tính toán gây chu tiên sinh không muốn chế rêu ta vạch tầm a thật là làm loại này công nhàn vân giá hạc có hay không ngắm trăng chấn mục sư mười hai cấp ngân lang thiếu một cái mục sư chu tiên sinh nhàn vân giá hạc ta thì hệ mục tây ngươi tổ ta nhàn vân giá hạc t ố t b ề ngoài nổi đã tổ ngươi hàn hiên nhìn cao hứng có điều hắn rất nhanh phát hiện một cái người quen tên h ư u tỉnh kiếm thì là trước kia cùng hắn giao dịch người kia sau đó ảnh chụp màn hình phát cho trạm thiên bá đạo lao đầu nhạc ảnh chụp màn hình di vợ gỡ các ngươi trạm thiên công hội có thể trong trận hướng ta trong công hội nhét người a c h ạ m thiên bá đạo l ờ i gì à hắn là danh chính ngôn thuận hoa một kim tệ tiến công hội tốt đã lao đầu nhạc ta hiện tại thì cho hắn đá cho ta như vậy tín nhiệm n g ư ơ i còn cho n g ư ơ i đưa k ỹ năng sách n g ư ơ i hướng ta trong công hội nhét người c h ạ m thiên bá đạo đ ừ n g a huynh đệ một mình hắn nhìn chằm chằm ngạo thế công hội không dễ dàng để hắn tại ngươi công hội thật tốt thăng cấp thôi ngươi cùng ngạo thế công hội cũng không đúng sao hắn tương đương với ngươi thám tử a không có so với hắn càng chuyên nghiệp lao đầu nhạc mười kim tệ bằng không ta hiện tại thì đá hắn trạm thiên bá đạo ôi không có gì à ta chỗ nào cầm được ra mười kim tệ a người đá đi lao đầu nhạc đ ã đá ảnh chụp màn hình di vợ gờ trạm thiên bá đạo ngươi còn cầm cái giả đồ gạt ta lao đầu nhạc đùa với ngươi bất quá có một câu ta vẫn còn muốn nói nếu như ngươi sử dụng hắn châm đối ta công hội vậy chúng ta thì không là bằng hữu nữa trạm thiên bá đạo huynh đệ yên tâm cái này là không thể nào sự tình đóng lại nói chuyện phiếm về sau hàn hiên mở ra hảo hữu sàng chọn một chút đem đến từ công hội thành viên hảo hữu xin đều thông qua được một chút dù sao đều là dùng tiền tiến công hội l ề u thuộc về không thiếu tiền chủ hắn còn trông cậy vào những lao bản này cho hắn làm kim t ạ đây về sau hàn hiên mở ra công hội nói chuyện p h i m lao đầu nhạc các người có hay không dư thừa kim tệ có thể tạm thời tồn tại ta chỗ này mỗi tuần một phần trăm lợi tức gợi cả mẫu con rán hội trưởng người đây cũng đừng nghĩ à ngoại trừ chứa chút dự bị dư thừa kim tệ đều là trực tiếp bán đi nhàn vân giá hạng đúng vậy hiện tại đại công hội thu tiền của trò chơi cho nên giá cả tài cao chờ hai ngày nữa liền không có cái giá này tập ba hiện tại mười lăm thu đã không nhiều lắm đoán chừng qua mấy ngày cũng là một một hàn hiên đóng lại công hội nói chuyện phiếm sự thật xác thực cùng mọi người nói một dạng nếu như vậy trong tay hắn chín mươi chín kim tệ thì không định lưu lại dù sao hiện tại giá trị bốn trăm chín mươi lăm vạn qua mấy ngày cũng chỉ giá trị chín mươi chín vạn bất động sản đều bọn biển đều không có lớn như vậy còn không bằng hiện tại bán đồng giá cách xuống lại mua kim tệ c hàn ư ơ n Long g Giáp Cự Quy h hiên trực tiếp cho triệu xuất kỳ phát cái tin tức mũ trò chơi kết nối điện thoại di động ngược lại là rất thuận tiện huynh đệ ta có dư thừa kim tệ ngươi có muốn hay không rất nhanh triệu xuất kỳ giọng nói liền phát tới có bao nhiêu muốn bao nhiêu nếu như có thể hiện tại thì phát cho ta có thể giúp ta thu nhiều điểm kim tệ à, thật vô cùng gấp hàn hiên có thể nghe ra triệu xuất kỳ rất gấp thậm chí còn có thể nghe được kêu giết thanh âm đoán chừng triệu xuất kỳ hiện tại chính đang đánh nhau rất có thể cũng là cùng hắn cũ ông chủ bất quá tuy nhiên triệu xuất kỳ nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu nhưng là hàn hiên vẫn là không xác định hắn có thể ăn được hay không đến phía dưới chín mươi chín k i m tệ sau đó nói ra ta có chín mươi chín k i m tệ ngươi đều phải sao sau đó còn phát cái ảnh chụp màn hình đi qua triệu xuất kỳ cơ hồ là dây vệ ca đ ề u m u ố n về sau ngươi chính là ta anh ruột ngươi chính là nghĩa phụ ta là ta tái sinh phụ mẫu ngươi khắc chế một c h ú t ta hàn hiên xoa xoa không tồn tại mồ hôi len k e n len k e n khá lắm hàn hiên nhìn đến triệu suất kỳ trực tiếp hai cái hai trăm năm mươi vạn chuyển khoản tin tức tới đường thẳng khá lắm đây là một cái chân thổ hào a tiếp thu về sau hàn hiên cũng không có giày vò khấn khổ trực tiếp đem chín mươi chín kim dùng nặc danh bưu i kiện cho hắn phát tới nhận được đại ca ngưu bức ta còn muốn đánh nhau buổi tối mời ngươi ăn đồ nướng hàn hiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được triệu suất kỳ thu đến kim tệ sau thanh â m đều trần ổn t ố t nhiều kim tệ không có về sau hàn hiên tiền tài cũng là lực lượng công kích tăng thêm biến thành không có điều hắn tịnh không để ý dù sao trước kia cũng liền chín mươi chín công kích lực mà thôi hắn hiện tại không thiếu cái kia một điểm công kích lực hắn thậm chí còn muốn đem khế đất thế chấp mượn năm mươi kim tệ chờ tiền của trò chơi giá cả hàng lại mua kim tệ còn giúp xong những thứ này hắn hiên mới tiếp tục bắt đầu cải q u á i mười ba đến mười bốn cấp kinh nghiệm dòng giá mười lăm vạn tin tức tốt là lần này cũng không phải là lần trước gấp b ộ i tin tức xấu là cùng gấp b ộ i cũng chỉ là kém một vạn kinh nghiệm đánh g i ế t c ự giáp quy kinh nghiệm cũng hạ thấp hai trăm hai mươi tám So、h ắ ngay lúc cày tại hàn i suất c g hiên nỗ lực cay quái hiệu nạ nỗ lực vẫy nước lúc bỗng nhiên hàn hiên nghe được một tiếng g i ư ơ n g như phim điện ảnh và truyền hình bên trong long ngâm rút thanh âm theo tiếng kêu nhìn lại một cái to lớn vỏ rùa mang theo gai nhọn rúa đen theo trong sông vật lên sau đó ngã xuống trên bờ tóe lên một mảnh đất cát c ự giáp long quy mười lăm cấp màu đỏ tên không thể nghi ngờ là một cái bột hàn hiên hưng phấn vô cùng hắn soát một buổi sáng quái đều xoắn án rốt cục ra bột hữu i nạ hiếu kỳ liền muốn hướng phía trước tiếp cận đây chính là bột sao hàn hiên vội và nói g n ngươi trước xúc động đừng một miệng bị cắn chết hữu i nạ quay đầu lại hỏi nói ngươi là tại quan tâm ta sao ổn tọa hàn hiên im lặng nói ngươi cũng bắt đầu nhìn động tử kịch sao tốt tốt tốt ngươi đi đi, bị bột cắn chết cũng đừng trách ta hơi hơi hơi ngươi đừng cái gì đều học à ngươi cái này rõ ràng là ngự tỷ g i học nhân gia tiểu cô nương quá không hài hòa、Há. n g u y ê n lai ngươi ưa thích ngự tỷ a cơ sở địch tỷ tỷ xem được không hiệu nạ sắc mặt lanh k h ố c khinh bạc nhìn về phía hàn hiên 7 7 5 a đáng giận thối rùa đen hiệu nạ bị cắn một cái hát gây nhất thời rơi một năm không ngừng vội vàng mở ra hư hóa hàn hiên cố nín cởi ý bắt đầu công kích cự giáp long uy đặc biệt là phối hợp hàn hiên bị động liên kích cùng nhanh chóng đà kích đền bù sát xuất mà phát động phi tiên về sau cự giáp long quy bị phụ r a dễ dàng t h ư ơ n g t ổ n đất lại để cho hàn hiên phát ra tăng lên hai mươi hắn giờ ts rất nhẹ nhàng thì vượt qua một vạn cự giáp long quy hp t v mắt trần có thể thấy hạ xuống sau năm phút cự giáp long quy cũng chỉ thừa một nửa máu lúc này chung quanh đã tụ mười mấy cái người chơi bọn hắn phần lớn đều là bị cự giáp long quy ra sân lúc cái k i a tiếng long ngâm hút dẫn tới cái tia người chơi thật mạnh a vậy mà có thể đem bột một mực máy cái này bột cũng bình thường thôi a lúc này mới vài phút cũng chỉ thừa điểm b y máu bình thường giống như ngươi thử đánh một trận phổ thông cự giáp uy ngoa tàu ta hơn bốn trăm công kích vậy mà chỉ đánh cự giáp q tám mươi huyết thật hay giả cự giáp q nổi danh phòng cao bằng không ngươi cho rằng vì cái gì nơi này không ai cậy qua đây đây chẳng phải là nói cự giáp long quy phòng ngự càng cao đó là dĩ nhiên đoán chừng ngươi đều bất phá phòng thế nhưng là cái kia người chơi sao có thể đánh cao như vậy phát ra chẳng lẽ hắn công kích phá vạn ngoa tàu màu vàng kim thương t ổ n hai mươi một nghìn tám trăm bảy mươi sáu các ngươi nhìn thấy không nổ banh trời lại một cái hai một t r m bảy sáu đây chính là lao đầu nhạc buổi sáng một người đem nạo thế hơn một ngàn người thanh hết ngao nhân cũng là diễn đàn ngắn video bá bình cái kia lao đầu nhạc cũng là buổi sáng công hội thu người một kim tệ một cái lao đầu nhạc hừ hừ các ngươi nhìn đến trên đầu ta công hội cùng xương hào sao ngoa tạo huynh đệ một kim tệ a ngươi nói cho thì cho chúng ta kết giao bằng hữu đi cái kia nữ là ai lao đầu nhạc lão bà tôi nghe nói lao đầu nhạc chính là vì nàng d i ệ n n à o thế s ắ c thực đẹp mắt lại nói một buổi sáng cũng không thấy n à o thế người đúng vậy a sẽ không bị lao đầu nhạc r ế t lui du đi có khả năng ta một mực nhìn lấy đâu nạo thế quân vương bị rét sau、so、thì không còn có lên qua tuyến hàn hiên một mực chú ý chung quanh người chơi chẳng qua trước mắt đến tất cả mọi người ở cách xa xa lão đại t ổ ta một cái chứ sao đông nhiên một cái cầm lấy pháp trượng hội tử chạy tới hàn hiên nhìn lại nguyên lai là chính mình công hội thành viên gợi cả mẫu m con rắn ngươi chính là gợi cả mẫu m con rắn a thật sự l à n g h e danh không bằng gặp mặt a gợi cả mẫu m con rắn sắc mặt đỏ lên lúc trước lên ai đi lúc cũng không biết cái nào g ầ n sai lầm quá xấu hổ đinh hữu nạ cảnh giác nhìn lấy chạy tới gợi cả mẫu con rắn đưa tay một cái hàn mai ớ tuyết một cái từ bốn mảnh băng tinh tạo thành hộ thuẫn xuất hiện tại hàn hiên chung quanh thân thể gợi cả mẫu con rán sửng sốt một chút hướng hiệu nạ cười nói tàu tử thật x i n h đẹp à, ta thì có một chút truyền hình không động thủ một kim tệ thế nào nghe được gợi cả mẫu con rán gọi nàng tàu tử hiệu nạ trên mặt đề phòng trong nháy mắt biến mất ôn ngu nói nếu là một cái công hội vậy liền để nàng tiến đội đi nổi bật một cái đoan trang trang nhã chi thư đặt lễ dịu dàng rung động lòng người hàn hiên cũng là nhẹ gật đầu có kim tệ chuyện gì cũng dễ nói ngươi đem kim tệ cho nàng đi hàn hiện trên tay có thể không dừng được hòm thư cũng tạm thời vẫn là đàm đóng cho nên kim tệ chỉ có thể trước cho hiệu nạ gợi cả mẫu m con rắn trực tiếp móc ra một kim tệ đưa cho hiệu nạ n g h ị không ra vẫn là t ẩ u tử quản tiền a chương bốn mươi hai gợi cả mẫu m con rắn hai câu t ẩ u tử đem hiệu nạ nghe được tâm hoa n ộ phóng làm phó đội trưởng nàng trực tiếp đem gợi cả mẫu m con rắn kéo vào đội ngũ t h u ậ n tay trả lại cho nàng một cái thanh phong âm đã tiến đội vậy cũng chuẩn bị phát ra đi chờ tan huyết lại từ ta đánh là được nghe hàn hiên nói như vậy gợi cả mẫu m con rắn cũng vung vẩy lên phát trượng một viên hỏa cầu đánh tới hướng cự giáp long quy một trăm năm mươi bảy hàn hiên xứng sở tiểu nha đầu này phát ra có thể a ngay sau đó gợi cả mẫu con hai giây sau một viên hỏa cầu thật lớn đánh tới hướng cự giáp long uy sáu trăm hai mươi mốt con rán ngươi cái này phát ra rất cao a hàn hiên ngạc nhiên nói ra cái này muốn là đánh trên người mình làm sao cũng phải rơi tiếp cận một nghìn huyết đi có thể so sánh ngạo thế quân vương như bước nhiều gợi cả mẫu con rán nghe vậy bất đắc gì nói mười lăm vạn mua màu tím kỹ năng sách ma pháp tăng thêm ba trăm năm mươi cần n g â m sướng hai giây sau giao động một giây mới có thể đánh mấy trăm so ra kém lao đại n g ư ờ i một giây đều có thể đánh một vạn hàn hiên nghe vậy kinh hãi ba trăm năm mươi ma pháp tăng thêm nếu như lấy liệu nạ ma pháp tăng thêm nàng tăng thêm mặt b ả n g phát ra thì có một năm vạn hắn lần nữa may mắn ngạo thế công hội không có ẩn tàng chức nghiệp không có như thế kỹ năng biến thái sách muốn là ngạo thế công hội có cái này kỹ năng sách ta khả năng đã sớm xám x ị n chạy rồi gợi cả mẫu con rán cười hắc hắc vậy n g ư ơ i ngược lại là phải cảm tạ ta nàng ngắm nhìn bốn phía xác định không có người tới gần mới nhỏ giọng tiếp tục nói ta cái này kỹ năng sách cũng là theo ngạo thế công hội người cái tiêu mua hàn hiên rất không minh bạch vì cái gì bán cho người à, nạo g thế quân vương cũng là pháp sư chính hắn không cần lớn như vậy một cái công hội không đến mức thiếu chút tiền đấy a một tiểu đội vật khí bạo dạp đánh tinh anh q á i nổ ta vừa mới bắt gặp thừa dịp bọn hắn còn chưa lên báo thì ra mua cái này nếu như bị phát hiện cũng là trái với điều đ ớ c đi không thể nói được đến ăn công cơm gợi cả mẫu con rán không quan trọng nói dù sao đối với ta không có ảnh hưởng huống hồ nộp lên khen thưởng một vạn bán cho ta mười lăm vạn là hắn lựa chọn của mình ta có thể làm cũng là thay hắn bảo mật các ngươi cũng đừng nói ra ngoài vạn nhất ngạo thế cha được đến cha được hắn ta mua này n à y chết hắn hiên lường nàng liếc một chút ngươi cái này bảo mật công tác làm thật tốt đều nói cho mấy người、rồi. gợi cả mẫu con rán sắc mặt bỏ bừng nhỏ giọng nói ra vậy cũng không có mấy cái thì các ngươi cùng ta hai cái khuê mật hàn hiên trên đầu mồ hôi lạnh hứa ra vị kiêng ngạo thế huynh đệ tự cầu phúc đi trong đám người nhìn lấy gợi cả mẫu m con rắn và hội trưởng cùng một chỗ đánh bốt u hưu t ì h kiếm có chút lòng ngưng ỡ ấy nghĩ đến chính mình cũng là thiên đình thành viên hắn cũng kiên trì chạy tới lão đại tổ ta một cái thôi hàn hiên còn chưa lên tiếng gợi cả mẫu m con rắn mở miệng trước truyền hình vị một kim tệ một cái hưu tìm kiếm nhất xứ sở a quái d à quấy gợi cả mẫu con rắn hiếu kỳ nói tiến công hội một kim tệ ngươi đều cho còn thiếu hiện tại cái này một kim tệ hưu tìm ấp ú n g nói ra ta Ta hiện tại vừa tốt không có kim tệ mà ta coi à, ta có thể vừa ra, quay hiện không kim coi giúp ngươi có có mà à, đừng ầ u mẫu xuất ngươi liền con rắn nhiệt tình nói đồng cũng cùng Gợi công lại thời kim cái trả ta tốt. một tệ, một ra, ra cả là cho hội. sao đ dù đừng ta không quá ưa thích nổi danh vẫn là không lên tivi hữu t ì n h kiếm cuốn q u y ế t c ự t u y ệ t nhanh chóng chạy đi hàn hiên nhìn lấy chạy đi hữu t ì n h kiếm không khỏi buồn cười hắn nhưng là biết hữu t ì n h kiếm cái k i a m ộ t kim tệ là công khoản tài trợ chính hắn làm trạm t i ê n công hội hạ tầng thám tử đoán chừng một tháng lương đồng đều không đủ mua một kim tệ rất nhanh tại hàn hiên cường lực công kích đến cự giáp long u y chỉ còn lại không tới tí máu lúc này chung quanh vây xem người chơi bên trong một tiểu đội phóng tới cự giáp long quy rất rõ ràng bọn hắn muốn c ư ớ p bột một k í c h cuối cùng có người đi đầu người chơi khác cũng ảo hảo phóng tới bột đây chính là mười lăm cấp bột nếu như q u ả i điệu không có đoạt đến cũng bất quá là rơi một gấp vạn nhất vận khí tốt cướp được rơi xuống đồ vật giữ gốc một cái màu tím phong chiết kém cỏi nhất cũng có thể b á n cái mấy vạn rất nhiều người chơi công kích chỉ có thể đánh một điểm giữ gốc thương tổn nhưng là không trở ngại bọn hắn một bên công kích một bên vây hướng cự giáp long quy bọn hắn tại đánh bạc vận khí tốt đoạt đến một cách cuối cùng sau đó lưng xa coi như đoạt đến một k í c h cuối cùng chiến lợi phẩm cũng là không có duyên với bọn họ bởi vì sẽ bị tập kích quả điệu chiến lợi phẩm sau một phút thì lại biến thành trạng thái vô chủ tất cả mọi người có thể nhặt lão đại muốn hay không mở công hội hình thức toàn thanh rồi gợi cả mẫu con rán hưng ơ phấn hỏi rất rõ ràng nàng đối t ờ cờ cảm thấy rất hứng thú hàn hiên dừng lại trong tay công kích nói ra trước không đội để bọn hắn đánh một hồi đừng nhìn cự giáp long quy hiện tại chỉ còn không sai biệt lắm năm phần trăm hp hàn hiên đoán trừng trí ít còn lại ba mươi ván huyết nếu như hắn tiếp tục công kích tự nhiên không đến nửa phút buột thì nằm nhưng là hắm không công kích, lại là một tình huống khác. làm sao bột đ ố n g nhiên không rơi máu thì một tia t ì máu lập tức chết rồi đừng ngừng tay vừa mới thì một tia t ì máu là lao đầu nhạc d ừ n g tay d ừ n g tay càng tốt hơn nếu như hắn c ô n g kích một sát xuất lớn là của hắn hắn dừng tay chúng ta đoạt đến sát xuất lớn hơn không có phi tiên không chế cự giáp long quy thuận lợi rơi xuống đất chỉ thấy cự giáp long quy phát ra một tiếng long n g m chung quanh người chơi đều bị chân trắng sau một k h ắ c cự giáp long quy một cái xoay người giáp lưng hướng chỗ bắt đầu điền cùng xoay tròn năm trăm năm mươi tám sáu trăm bảy mươi hai năm trăm bảy mươi hai lít nha lít nhít là thường tổn từ chung quanh người chơi đỉnh đầu bay lên một giây sau xung quanh giòn ra người chơi đều nằm trên mặt đất chỉ còn mấy cái trọng giáp chức n g h i ệ p còn sống một giây sau bọn hắn cũng hóa thành bạch quang về tới phục sinh điểm cự giáp long quy tử vong xoay tròn còn không có đình chỉ nó hướng về xa hơn một chút người chơi chuyển đi tốc độ cực nhanh không đến m ộ ư ơ i giây vây công cự giáp long quy người chơi đã bị c h ố n g rỗng không có cái khác mục tiêu công kích cự giáp long quy tự nhiên hướng hàn hiên chuyển qua đến hàn hiên cái này mới bắt đầu lại từ đầu công kích cự giáp long quy hai giây về sau cự giáp long quy lần nữa bị đánh bay t ử vòng xoay tròn cũng ngừng lại gợi cả mẫu con rắn sùng bái nhìn lấy hàn hiên hoa、wow, lao đại ngươi trước đó liền biết c ự giáp long quy kỹ năng sao hàn hiên lắc đầu không biết bất quá bột cơ bản đều có phạm vi lớn quần công kỹ năng bằng không thì quá yếu tùy tiện liền có thể dùng biển người chiến thuật để chết các ngươi đừng nhắn rỗi k i ệ u nạ mở ra hư hóa phòng ngừa có ẩn thân thích khách thời khắc cuối cùng không ta con rắn ngươi nhìn lấy chung quanh nếu có tới gần b ộ t trực tiếp điểm giết t i ệ u nạ nghe vậy lập tức mở ra hư hóa hư hóa sẽ để cho hàn hiên bị thương tổn gia tăng ba mươi cho nên lúc bình thường nặng là không ra gợi cả mẫu m con rắn cũng là cảnh giác nhìn lấy chung quanh đây là thời khắc quan trọng nhất hàn hiên cẩn thận là chính xác ngay tại cự giáp long quy hp cơ hồ không thấy được thời điểm một đạo thân ảnh xuất hiện tại hàn hiên sau lưng một t h ù y thủ đâm về hắn thận một bên khác nguyên bản tại quan sát từ đằng xa mấy người cấp tốc phóng tới bột gợi cả mẫu m con rắn sớm lại bắt đầu ngâm sướng nàng không có để ý xông lên phía trước nhất kỵ sĩ cùng chiến sĩ mà chính là nhắm ngay phía sau nhất pháp sư ngâm sướng hoàn tất một viên họa cầu thật lớn đánh tới hướng cái kia pháp sư tám trăm tám mươi tám trực tiếp biểu sát chương bốn mươi ba đánh giết cự giáp long quy hàn h i ê n cũng sớm đem công kích hình thức đ ổ i thành đội ngũ hình thức có điều hắn không có đi công kích phóng tới bột kỵ sĩ cùng chiến sĩ bởi vì bột hp đã toàn bộ màu đen lúc này thời điểm lớn nhất vững vàng cách làm cũng là một mực công kích bột chi sáu bốn trăm hai mươi một ba bốn hai một nghìn năm trăm hai mươi cự giáp long quy bị đánh chết đồng thời phát động hồ quang điện đem hai cái cận chiến người trời cũng miểu sát khu vực thông báo lao đầu nhạc hiệu nạ gợi cả mẫu con rán đánh giết cự giáp long quy uy c h ấ n tứ phương đánh giết bột cự giáp long quy m ư ơ i năm cấp lấy được kinh nghiệm năm mươi bốn tám trăm ba mươi bốn bột tích phân m ư ơ i hai đạo kim quang sáng lên hiệu nạ cùng gợi cả mẫu con rắn hàn hiên thuận tay đem sau lưng không biết làm sao thích khách đánh giết rất rõ ràng những người này là một đội bởi vì thích khách công kích hắn về sau chiến sĩ kỵ sĩ pháp sư đều chữ đen cũng là bởi vì này hắn c ũ n g gợi cả mẫu con rắn lúc này đều không có chữ đỏ hoa cái này bột kinh nghiệm thật cao à còn có bột tích phân cái này một kim tệ hoa không lỗ à hàn hiên cười cười một kim tệ mua nhất cấp cùng một cái một phút đồng hồ khu vực thông báo lại còn nói không lỗ thế giới của người có tiền hắn không hiểu đến mức bột tích phân hiện tại còn không biết có làm được cái gì bất quá mỗi cái b ộ đều cho cũng không giống thứ đăng giá đi thôi đi xem một chút c ự giáp long pi rơi mất cái gì nếu có pháp sư ưu tiên bán cho ngươi đến mức đưa cho gợi cả mẫu con rán hàn hiên không chút suy nghĩ qua gợi cả mẫu con rán ánh mắt sáng lên cái này một kim tệ hoa thật không lỗ tạ ơn lao đại nhiều c ự giáp long pi thi thể biến mất về sau lưu lại tám cái quang cầu cùng một trồng chất đồng tệ trong đó hai cái màu tím quang cầu một cái màu lam còn lại đều là màu trắng bất quá cái này vận khí cũng coi như không tệ dù sao ra hai tím hàn hiên tiến lên đem rơi xuống nhặt thu hoạc được ngọ dạ ống tên huyền quy trượng kỹ năng s á phá giáp xà kích hàn hiên đem ba kiện đồ vật thuộc tính phát tại kênh đội ngũ bên trong ngọ dạ ống tên loại hình phó thủ trang bị đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp sinh mệnh giá trị bốn trăm tám mươi hai công kích một trăm bảy mươi bảy lực lượng một ư ơ i sáu thể chất m ộ ư ơ i ba nửa đêm phổ công bổ sung hai trăm sáu mươi ám thuộc tính thương tổn đêm tối gió mạnh huyền quy trượng loại hình vũ khí trang bị đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp ma pháp hai trăm bảy mươi tám tinh thần hai mươi nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm quy tước giảm bất lần tiếp theo ngâm sướng thời gian năm mươi thời gian cột u đổ ba mươi giây nghe nói là từ ngàn năm huyền quy mai rộ chế ở trong chứa huyền quy tính phách kỹ năng sách phá giáp xạ kích loại hình kỹ năng sách cung thủ sử dụng đẳng cấp mười cấp phá giáp x ạ kích bắn ra cường lực phá giáp tiễn s ứ mục tiêu phòng ngự vật lý giảm xuống 25% tiếp tục 10 giây thời gian cuộn đồ 60 giây và lão đại miệng của ngươi là khai q u a n sao nói ra pháp sư trang bị thì già pháp sư trang bị gợi cả mẫu m con rán ngạc nhiên nói ra hà nghiên trực tiếp mở ra cùng gợi cả mẫu m con rán giao dịch mặt bảng đem huyền uy trượng thả đi lên dòng sai lệch nhanh nhẹn không thật là tốt ngươi nhìn lấy cho là được gợi cả mẫu con rán nghi nghĩ thả bốn kim tệ đi lên dòng có thể đi tiệm thợ rèn đúc lại m ư ơ i năm cấp màu tím phát trượng có thể sử dụng rất lâu sao có thể để cho lão đại ăn t h ị t thòi kỳ thật gợi cả mẫu m con rán tâm lý giá vị cũng là ba kim tệ bất quá cao dai trang bị đều là có tiền mà không mua được dựng tốt lão đầu nhạc cái này đứng nét về sau thì không cần lo lắng không có tốt trang bị hiện tại cho thêm một kim tệ coi như sớm đầu tư tuy nhiên hàn hiên đối trang bị giá cả không phải rất mất cảm nhưng là đối với lúc trước gợi cả mẫu m con rán mua màu tím kỹ năng liền biết nàng lần này cho nhiều có điều hắn vẫn là nhận hạ quyết tâm về sau đánh tới tốt trang bị ưu trước tiên nghĩu nạ sau đó cũng là gợi cả mẫu con rán hàn hiên đem ngoại trừ ngọ dạ ống tên còn lại màu trắng trang bị đều lấy hai mươi đồng tệ giá cả vứt xuống c ô n g hội trong cửa hàng kỹ năng sách sơ hở xạ kích thì là ít giá một kim tuy nhiên sơ hở xạ kích là màu làm kỹ năng sách nhưng là pha rác thuộc tính không thể nghi ngờ là c ô n g hội đánh bột lợi khí thuộc về tất cả vật lý phát ra c h ứ c nghiệp đều có thể hưởng thụ được tăng thêm cho nên một kim giá cả rất hợp lý hàn hiên theo thói quen đổi mới một chút c ô n g hội cửa hàng kết quả hắn nhìn đến cơ hội cửa hàng đã chống không vội vàng mở ra ghi chép hữu tình kiếm hoa phí một kim tệ mua kỹ năng sách sơ hở xạ kích hữu tình kiếm hoa phí hai mươi đồng tệ mua gai xương kiếm hữu tỉnh kiếm hoa phí hai mươi đồng tệ mua gai xương cung hữu tỉnh kiếm hoa phí hai mươi đồng tệ mua mai rùa b a o cổ tay hữu tỉnh kiếm hoa phí năm mươi ngân tệ mua xà răng dây chuyển c h á c ta liền biết t r ả m thiên bá đạo an bài tiểu tử này tiến công hội động cơ không thuần đây là tới ta công hội nhập hàng tới d u n g tiên tiến hắn công hội không thể nghi ngờ đều là không thiếu tiền chủ những người này đào thải xuống trang bị cũng đều không kém đi đâu những trang bị này toàn diện đều bị hữu tỉnh kiếm mua đi đến hắn phát hiện đến đã có dòng giã bốn trang hữu tỉnh kiếm mua sắm ghi chép hàn hiên cũng không phản đối trạm thiên công hội mua sắm hắn công hội đồ vật nhưng là công hội cửa hàng là công hội thành viên lẫn nhau bổ sung chỗ không đủ đại gia sẽ không nhìn chằm chằm vào công hội cửa hàng nếu như vừa lên khung đồ tốt liền bị h ư u t ì h kiếm mua đi vậy hắn công hội cửa hàng cũng chỉ là trạm thiên công hội nhà kho không được tăng lên thành viên hiệu quả hàn hiên không có đi tìm h ư u t ì h kiếm hắn không muốn cùng người xa lạ c á i cọ lúc này thời điểm trực tiếp đi tìm trạm thiên bá đạo mới có thể giải quyết vấn đề lao đ ầ nhạc ảnh chụp màn hình jeep đỡ gờ đây là ta công hội cửa hàng còn là các ngươi trạm thiên công hội nhà kho a trạm thiên bá đạo cái này công khai ghi giá có vấn đề gì không lão đầu nhạc ta không cùng ngươi kéo đồ vật lên giá nửa giờ không ai m u ố n hắn có thể mua không đến nửa giờ không được ngươi không đồng ý ta thì đ à hắn một kim tệ ta còn cho ngươi trảm thiên bá đạo huynh đ ệ đừng nóng giận tiểu tử kia cân nhắc không chu toàn ta cái này cùng hắn nói đạt được trảm thiên bá đạo khẳng định hồi p h ụ hàn g hiên mới để xuống việc này đã hắn thu đ ạ i g i a một kim tệ nhập hội phí tự nhiên cũng muốn tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi đối lại ra lợi ích phụ trách lão đại một đánh xong bằng không chúng ta cùng một chỗ luyện cấp a một ngày một kim tệ gợi cảm mẫu con g á n hương phần nói nếu như có thể để lão đầu nhạc mang nàng thăng cấp vậy hắn rất nhanh liền có thể tới mười lăm cấp đến lúc đó thực lực của nàng lại là nghiêng trời lệch đất giống như tăng lên hàn hiên có chút ý động thế mà hiệu nạ dẫn đầu nói không được chúng ta bây giờ muốn về đi ăn cơm lần sau đánh bột sẽ cùng nhau đi gợi cả mẫu con rắn có chút thất vọng tốt ta cái kia lao đại lần sau gặp lại nói xong nàng liền rời đi kỳ thật nàng cũng là có hoàn c h ỉ n h đội ngũ bây giờ đang ở cách đó không xa chỉ là nếu như có thể cùng lão đầu nhạc tổ đội kia cái gì k u ê mật bằng hữu đều có thể vượt qua một bên hàn hiên nhìn về phía hiệu nạ, hiệu nạ thì là miệm một cái tội nghiệp nhìn lấy hắn Ta đói. hàn hiên, hiên lấy ra quyển t r ụ c về thành cùng hiệu nạ cùng một chỗ về tới trong sân hàn hiên lần này không có mang hiệu nạ ăn quán ven đường vị phía trên quả vặt mà chính là mang nàng đi vào đầu cầu hồng phúc từ lâu dù sao nhân gia trước kia là nữ vương cũng không thể một mực ăn quả vặt đi luôn luôn muốn ăn bữa ăn chính hiệu nạ cũng không giống như chính mình có thể bên dưới ăn cơm trong trò chơi ăn chính là nàng tránh thức ăn không thể không nói trong trò chơi đồ ăn so trong hiện thực càng miệng thơm cảm giác càng tốt hơn ăn hàn hiên đều t r ư ớ n g mắt trong hiện thực đồ ăn bất quá giá tiền này cũng không phải bình thường quý dòng giã bỏ ra hàn hiên năm ngân tệ dựa theo hiện tại tiền của trò chơi giá cả là dòng giã hai nghìn hoa hạ tệ không sai thì một buổi sáng công phu tiền của trò chơi giá cả đã ngã xuống mười bốn hàn hiên không khỏi may mắn chính mình cái kia chín mươi chín kim tệ bán sớm hiện thực đồ ăn hàn hiên t r ư ớ n g mắt nhưng là cơm vẫn là món ăn thừa dịp t i ể u lâu bị món ăn thời gian hàn hiên thông qua điện thoại di động cho mình điểm một phần hoàng m ư t kê chờ bọn hàn ăn hết trở lại sớt nhỏ hiện thực thế giới hoàng m u ộ ễ n kê cũng vừa tốt đưa đến k hữu nạ người trước nghỉ ngơi một chút đi ta thức ăn ngoài đến bên dưới ăn cơm đi k hữu nạ ghét bỏ nhìn lấy hàn hiên người là heo sao vừa mới ăn nhiều như vậy còn muốn bên dưới tiếp tục ăn hàn hiên rất im lặng ta đó là cùng ngươi ăn ngon đi thiên nguyên bên trong ta ăn chỉ là một loại cảm giác l a m tinh phía trên ăn mới là thức ăn k hữu nạ thổi phu một tiếng bật cười được rồi biết ngươi đi nhanh v ề nhanh a thịt này thật khó ăn hàn hiên ghét bỏ cắn trong miệm thịt gà trong ngày thường ngỡ thích hoàng n u y ễ kê lúc này ăn vào trong miệm chỉ cảm thấy h ầ mặn có điều hắn vẫn là kiên trí nuốt、xuống. vừa ăn hắn vẫn không quên cầm điện thoại di động lên tìm tới thiên nguyên cái quan phương phục vụ khách hàng hỏi thăm cabin trò chơi vấn đề sau đó hắn liền được khẳng định trả lời chắc chắn có thể sử dụng thiên nguyên trong số tài khoản tiền trực tiếp mua sắm cabin trò chơi mua sắm cabin trò chơi thành công cabin trò chơi đem tại trong vòng hai ngày đưa đến địa điểm chỉ định、n、trong số tài khoản năm mươi vạn trống rỗng hắn hiên lại là tâm tình thật tốt cái này năm mươi vạn hắn vốn là không động được với hắn mà nói thì cùng bạch chơi một cái trò chơi k h o a n một dạng mà lại có cabin trò chơi về sau hắn thì lại cũng không cần khắc chế chính mình không đúng là có thể cả ngày đợi ở trong game tháng cấp Ăn hàn ế t h o g một kê, hàn hiên à n h ỗ nhẹ g n gật đầu vừa ăn hết đúng ngươi trong trò chơi sự tình xử lý tốt triệu xuất kỳ hưng phần nói xử lý tốt ta kéo một đội người đem lão già đầu chọc tiêm một cái công hội hai trăm linh người đều cho rõ ràng may mắn có ngươi kịp thời cho kiếm tệ ta theo trạm thiền công hội cái tiêm mua hai cái màu tím kỹ năng cùng một bộ màu tím trang bị Bằng k hàn ô n Thiên g kém chút hiên một công hội. h i Trạm t Công Hàn Hiên Hội không nghĩ tới triệu xuất kỳ cũng cùng trạm thiên công hội có tiếp xúc mà lại trạm thiên công hội lại có dư thừa màu tím kỹ năng cùng trang bị bán cho hắn xem ra bây giờ trạm thiên công hội cùng nạo thế căn bản không tại một cái mức độ hàn hiên không biết là cũng là bởi vì hắn bán cho trạm thiên công hội công hội lệnh để nguyên bản nhị lưu trạm thiên công hội thành công nghệ tập hấp thu đến đại lượng đầu tư trở thành hoa hạ hoàn toàn xứng đáng mười vị trí đầu công hội triệu xuất kỳ ta cảm thấy chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm một cái bảo an bất động sản tốt tiểu khu đặc biệt là ngươi tốt nhất đừng để ngươi trước kia đồng sự biết ngươi đồng tính ngươi nói là bọn hắn có khả năng trong hiện thực trả thù ta ngươi suy nghĩ một chút cái kia đầu chọc nhân phẩm ta nói hắn sẽ nuốt giận vào bụng ngươi tin không mà lại ngươi hành vi không thể nghi ngờ đã thương nặng bọn hắn toàn bộ phòng làm việc tổn thất của bọn họ không thể đo lường nhưng nên có lòng phòng bị người a triệu xuất kỳ nghe vậy cũng cảm thấy nơi này không thể ngây người thêm bọn hắn bây giờ đang ở cựu thành khu nhà dân bên trong duy nhất bảo hộ chỉ có lầu dưới gác cổng mà gác cổng mật mã cũng là đơn giản bốn trăm năm mươi sáu bảy thùng g i n g tiêu to hắn càng nghĩ càng thấy đến nơi này nguy hiểm hiên ca ngươi nói đúng việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ thì thu thập một chút lên đường đi ta tại xanh quế vườn long đình có một ngôi biệt thự ngay cả ta cha cũng không biết vốn là dự định đưa cho tiện nhân kia đáng tiếc nàng không có cái số ấy hừ tiện nhân ta muốn đem bọn hắn giết trở lại tân thủ thôn Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát nên sớm không nên chậm trễ hàn g hiên liền vội vàng cắt đức triệu xuất kỳ có thể nhìn ra lý thiến, thiến đối triệu xuất kỳ tạo thành kích thích rất lớn khả năng trong trò chơi còn đối với hắn tạo thành một số cái khác kích thích bằng không trước đó còn một bộ dư tình vị triệu xuất kỳ lúc này cũng sẽ không biểu hiện như thế ghét c a y ghét đắng hàn hiên qua loa thu thập một chút hắn đến cái này thế giới không đến bao lâu cũng không có bao nhiêu đồ vật liền y phục cũng chỉ có trên thân một kiện trình t h ể còn lại đều là công t r ư ờ n g dùng hàn hiên vốn là dự định chính mình rời đi dù sao nơi này liền ca bin trò chơi đều không bỏ xuống được mà lại hắn hiện tại trong tay cũng c o i chút tiền xác thực cảm giác nơi này không an toàn kết quả triệu xuất kỳ tới tìm hắn hắn tự nhiên cũng nhắc nhở hắn một câu chưa từng nghị triệu xuất kỳ mình còn có biệt thự cũng mất đi chính hắn t nếu như là chính hắn tìm còn muốn dùng thân phận của người khác thay ký hợp đồng nhiều một tia bại lộ khả năng hiên ca ngươi tùy tiện chọn một cái phòng đi ta đội viên thuốc ta online bọn hắn nhìn đến lao đầu chọc ra khỏi thành ta đi làm rơi hắn tốt tốt tốt ngươi đi mau đi hắn hiên đối với nơi này phi thường hài lòng ba trọng an bảo vệ hoàn cảnh ưu mỹ đặc biệt là gian phòng còn rất lớn thả bốn năm cái cabin trò chơi cũng không thành vấn đề hắn mở ra thiên nguyên trang web chính thức đem cabin trò chơi thu hàng địa chỉ đổi đến nơi này mà liên tại bọn hắn đem đến xanh quế vườn long đình không lâu một nhóm người liền đi tới bọn hắn trước đây không lâu nhà dân xuống bọn hắn tiện tay đ è xuống mật mã sau đó lên lầu đi tới trước đó triệu xuất kỳ ở cửa gian phòng nhận được tin tức triệu xuất kỳ online t ố t trong trò chơi đối với ngoại giới cảm giác rất thấp động tác nhanh điểm mà nó tên chó chết này cũng dám động lão đại công ty giết chết hắn nguyên bộ tử trang cũng không biết nơi nào làm tiền chỗ nào làm không trọng yếu trọng yếu là lập tức chính là của chúng ta cửa phòng rất dễ dàng liền bị cậy mở vậy mà lúc này bên trong đã d n g thuyết đi ba trăm linh ba tiểu tử kia khẳng định biết triệu xuất kỳ ở đâu chờ bọn hắn đi vào ba trăm linh ba phát hiện cửa phòng cũng không có khóa phía trên bên trong cũng là dấu t u y ế t để bọn hắn chạy nhất định là lý thiến thiến cái kia tiện hóa tư nhân ra thông báo triệu xuất kỳ bọn hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng đi vào lầu dưới nhà hàng lao trương ra đón ăn chút gì à? đến năm phần cơm đùi gà đi đại thúc chúng ta là bốn trăm linh bốn triệu xuất kỳ bằng h i ệ u a tới tìm hắn ngươi biết hắn đi đâu không nửa giờ sau hắn cùng ta nói hắn trả phòng cái này cũng đi không bao lâu đại thúc ngươi đem hắn n hẹ chặt phát cho ta đi ta tìm hắn có chuyện trọng yếu lao trương cười lấy điện thoại di động ra ấy cái này chính là ngươi ghi một chút được rồi tạ ơn đại thúc không có việc gì không có việc gì các ngươi ngồi một hồi ta lập tức đi làm cho các ngươi năm phần cơm đùi gà đúng không trở lại nhà bếp lao trương nụ cười trên mặt biến mất hắn vội vàng cho triệu xuất kỳ phát một cái tin tiểu triệu có năm người tìm ngươi ta nhìn cũng không giống người tốt có người thêm ngươi h ẹ chặt ngươi đ ừ n g thông qua a có biến thì báo cảnh có nguy hiểm cho thúc phát cái một thúc cho ngươi báo cảnh thúc nơi này có giám sát t r ư ơ n g bốn mươi lăm càng đánh càng hăng lao đầu chọc ngươi trốn không thoát vẫn là sớm làm từ bỏ trò chơi đi công trường chuyển về đi triệu xuất kỳ trò chơi tên phá rỡ phá rỡ nhìn lấy rất kỳ quái bất quá là lấy kỳ thích xinh đẹp hải âm lao đầu chọc trò chơi tên thì là sát vách lao vương rất chuẩn xác sát vách lao vương hít sâu một hơi nguyên bản trên mặt kinh hoàng bị hưng ơ phấn thay thế ngươi bây giờ còn đang nhà dân bên trong đi muốn hay không lò g ặ p nhìn một chút có bằng hữu t ì m ngươi còn mang cho ngươi lễ vật à, do ta cùng tiến t i ế n kích t ỉ n h trình diễn phim hành động các loại ngươi không có chơi qua độ khó cao động tác sát vách lao vương cũng không có theo phá rỡ phá rỡ trên mặt nhìn đến hắn dự đoán phẫn nộ nhục nhã cùng kinh hoàng xi、sì. phá rỡ phá rỡ kiếm trong tay bay ra đem sát vách lao vương miểu sát đánh chết sát vách lao vương về sau trên mặt hắn lộ ra một tia sống sót sau hai nạn sáng tỏ thông suốt hắn vừa mới thấy được lao trương phát cho tin tức của hắn nếu như hắn không có nghe hàn hiên rời đi chỉ sợ lúc này không chỉ có chịu lấy tận khuất đ h ụ c cẳng có thể có thể có nguy hiểm tính mạng tuy nhiên hoa hạ là chỗ an toàn nhất nhưng là hắc á m ở khắp mọi nơi hắn đã không lại đối lý thiên tiến cái kia đ ộ c phụ ôm có bất kỳ tưởng tượng gian phòng của hắn số nhà dân lầu dưới gác cổng rõ ràng cũng là lý thiên tiến nói ra hắn hiện tại đối lý thiên tiến chỉ có chán ghét đồng thời cũng đối hàn hiên cùng lao trương cảm kích và phần tiến vào xã sẽ nhiều như thế năm chỉ có hai người bọn họ là thận tâm vì chính mình suy nghĩ ph hiệu điệu xinh đẹp bóng hình ra khỏi thành có mười người phá rỡ phá rỡ lấy lại tinh thần t u t lần này giết hết bọn hắn mỗi người khen thưởng mười ngân tệ phá rỡ ca huy vũ phá rỡ ca b ạ khí hàn hiên một chút thu dọn một chút phòng về sau cũng đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi lúc này cách hắn lò gập đã một tiếng rưới vừa mới đi vào trò chơi một thanh âm thì chuyển tới n h a khách hít đến à, hàn đại công tử hôm nay làm sao có rảnh vào trò chơi à nha hàn hiên im lặng nhìn lấy hữu nạ ta mới lò gập không đến hai giờ cái gì muốn ăn cơm hai giờ a là sơn hào hải vị a vẫn là mội tự tay cho ăn a nơi nào có cái gì mội mội à ta bất quá là rời cái nhà ta và ngươi nói ta chân trước vừa đi chân sau thích khách liền đến may mà ta chạy nhanh bằng không ngươi về sau đều không nhìn thấy ta h i ê u nạ bị hù đến sừng sốt một chút liền vội vàng hỏi bọn hắn tại sao muốn giết ngươi à ngươi bây giờ an toàn sao ngươi đừng nhìn ta tại thiên nguyên thế giới bên trong ngang áp người chơi độc đoán m ạ c cổ trong hiện thực ta có thể yếu đi nếu như bị người khác biết thân phận của ta ta vài phút bị cắt miếng h i ê u nạ mắt liếc thấy hàn hiên nàng cảm thấy hàn hiên tại nói vớ nói vẩn lộn xộn cái gì chúng ta tiếp tục đi luyện cấp đi được rồi đi thôi chúng tục ta tiếp đan h cự giáp á quy, x o dương chấn người chơi càng ngày càng nhiều giá ngoại cày quái người chơi cũng nhiều hơn rất nhiều bất quá cự giáp quy khu vực vẫn là không có người chơi khác không có cách thứ này hộ giáp quá cao lò gấp tu trình hơn một giờ hàn hiên giờ phút này nhiệt tình mười phần mũi tên không cần tiền giống như bắn về phía cự giáp quy 2737-1825-3650. r á m h g i đánh rết cự giác q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 228 đánh rết cự giác q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 228 bởi vì trước đó đánh một cái b u ộ n hàn hiên chỉ tốn một giờ nhiều thì thuận lợi lên tới 14 cấp hiệu nạ cũng tại trong lúc này đạt tới 13 cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới 14 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng càng đánh càng hăng mỗi lần công kích thu hoạch được tiếp tục sáu giây một phần trăm công kích lực tăng thêm nhiều nhất có thể điệp ra 30 tầng thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoại định mức thuộc tính điểm xếp đ ầ y thêm ba mươi công kích lực có phải hay không là xếp ngồi đâu nếu như là vậy liền quá mạnh đi qua hàn hiên thí nghiệm qua về sau phát hiện càng đánh càng hăng tăng thêm là lấy bờ uff hình thức đập ra cùng hiệu nạ cho hắn bờ uff đập ra cùng tự thân mặt bảng công kích lực xếp ngồi tỷ như hàn hiên đi qua trang bị cùng xương hảo tăng thêm về sau nắm giữ một trăm mặt bảng công kích lực hiệu nạ cung cấp bảy công kích bờ uff hắn công kích ba mươi sau đó thu hoạch được không ba công kích lực tăng thêm mặt bảng y nguyên vẫn là một trăm công kích lực thực tế phát ra vì một trăm một n h ì n bảy t r ă n h ba hai trăm mà không phải hàn hiên ngay từ đầu n g h ĩ một trăm 10 103, 221. cho nên trên thực tế xếp đẩy công kích lực về sau hàn hiên phát ra chỉ là tăng lên một mươi năm lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp về sau hàn hiên nhìn xuống thăng cấp cần thiết kinh nghiệm id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp một mươi bốn sáu mươi hai trăm năm mươi nghìn hàn hiên lại đánh chết một cái cự giáp uy đánh giết cự giáp uy m ộ ư ơ i năm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm linh chín kinh nghiệm rớt xuống hai trăm linh chín đón lấy hàn hiên liên tục x o á t m ộ ư ơ i phút quái tổng cộng x o á t bảy một con cự giáp uy nói cách khác cho dù có càng đánh càng hang bị động hắn mỗi phút đồng hồ cũng chỉ là có thể x o á t bảy con cự giáp uy tính như vậy hắn lên tới m ộ ư ơ i năm cấp cần x o á t ba giờ hàn hiên nhìn đồng hồ hiện tại là hai giờ rưỡi xế chiều hôm nay trước khi trời tối có thể đến m ộ ư ơ i năm cấp hướng đến m ộ ư ơ i năm cấp hắn không chỉ có thể thu hoạch được một cái mới bị động kỹ năng còn có thể trang bị bên trên màu tím ngọ dạ ống tên đến lúc đó hắn phát ra lại có thể tăng lên không ít thế mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất mạnh mai không đến hai giờ hàn hiên trùng kích liền không có quá nhàm chán dù là bên người có một đại mỹ nữ hiệu nạ cũng không cảm giác đến phát chán nàng một mực thông qua quan phương trình duyệt lên mạng nàng cảm giác người chơi thế giới thật là quá thú vị có điều nàng thỉnh thoảng cho hàn hiên thêm trạng thái cũng là đã nhìn ra hàn hiên không thích hợp tiên h sinh cần bài hát nào phục vụ sao ngươi sẽ hát cái gì ca hàn hiên nghe được có thể đ i ể m ca hứng thú ta không biết hát ta hiệu nạ ngón tay tại hỗn độn cầm phía trên gậy vài cái nhưng là ta biết đánh đàn núi cao nước chạy sao cái kia nghe đoán chừng muốn ngủ hàn hiên nghe qua h i u nạ đạn núi cao nước chạy bất quá xác thực không thích hợp hiện tại trường hợp này t h í c h hợp hắn nằm tại t r o n sân n g hữu ỏ trên ghế nằm nghe. ghế h nạ đạt n ngươi không nên xem thường ta à, cho ngươi đến g mày, xem bài cho nhỏ. Hàn ta táo có mong quả quả táo nhỏ hàn hiên nghe vậy vẻ tâm lý l đợi, quả táo nhỏ ngược i là có h ể đấu ể khắc tình phân tâm n Theo h nạ đàn đấu, hàn hiên không khỏi một cái giật mình đây đều là cái gì à nếu như ta có tội xin cho pháp luật đến chế tài ta mà không phải để ngươi dạng này tra tấn ta à hữu nạ nghe vậy trận nhìn hàn hiên liếc một chút không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt không cho ngươi gậy hàn hiên đại hỉ vậy thì tốt cảm ơn nha chương bốn mươi sáu phân liệt xạ kích đi qua hữu nạ như thế quay dày một cái hàn hiên ngược lại là theo n h ả m chán trong tâm tình của đi ra h i ể u nạ cũng là thỉnh thoảng thì cho hàn hiên đàn tấu một cái cổ cầm bản hiện đại ca khúc tra tấn tra tấn hàn hiên lỗ thay sáu trăm m ư ơ i một đánh giết cự g i á p q u y t mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm linh chín ninh chúc mừng người chơi đạt tới m ộ ư ơ i năm cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng phân liệt xạ kích mỗi lần công kích đều có bốn mươi năm sát xuất đối mục tiêu chung quanh khác một mục tiêu tạo thành bảy mươi năm công kích lực thương tổn phân liệt xạ kích thương tổn coi là đòn công kích bình thường thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hữu i nạ nghe vậy nhìn lại t h a n g cái cấp đem người cao hứng hàn hiên đem phân liệt xạ kích tin tức phát cho hữu i nạ hữu i nạ cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra người tốc độ đánh nhanh như vậy giống như kỹ năng này quả thật có chút mạnh thế này sao lại là có một chút mạnh a hàn phổ công thương tổn chỉ có năm mươi phân liệt thương tổn bị vụ công thương tổn còn cao mà lại phân liệt thương tổn coi là phổ công thương tổn nói đúng là có thể bình thường phát động phụ gia thương tổn bạo kích cùng thần thánh một kích thậm chí còn có thể phân liệt xạ kích phát động liên kích cùng hồ quang điện loại hình bị động kỹ năng hàn hiên kích động khảo nghiệm một phen về sau thất vọng phát hiện cũng không thể thẻ bờ u Phân l i ệ thí t ư nghiệm tồn một phen về sau hàn hiên đem thuộc tính điểm theo thường lệ thêm về mặt sức mạnh đồng thời đem ngọ dạ ống tên trang bị bên trên thuộc tính thu được to lớn tăng lên id lao đầu nhạc xưng hảo thiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động tri vương đẳng cấp 15, 2550, 2550, 2550, 2550, sinh mệnh giá trị 24.623 pháp lực giá trị 205 công kích lực 2.581 m a pháp 89 phòng ngự vật lý 324 phòng ngự ma pháp 169 t ỷ lệ bạo kích 25% t ố c độ di chuyển 405 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 83 trí lực không nhanh nhẹn không tinh thần ba thể chất 23 áo choàng tiên phong áo choàng 5.000 sinh mệnh 15% bạo kích 15% t ố c độ di chuyển 3% t h ầ n thánh m ộ t kích vũ khí tự thích ư ớ n g vũ khí t ử thần phó thủ tự thích ư ớ n g vũ khí ngọ dạ ống tên kỹ năng không nhìn phòng ngự thần liên kích mó lệ hồ quang điện chiến đấu c h i tâm ma vương pháp lực hấp thụ bột diệt s á t giả nhanh chóng đạ kích lao binh thương ngân thủ nhất thuần gia môn lực lượng t ă n g phúc tiền tài cũng là lực lượng càng đánh càng hăng phân liệt xạ kích kỳ quái ta hp làm sao tăng lên nhiều như vậy hàn hiên phát hiện hắn hiện tại hp so trước đó nhiều tốt mấy ngàn xem xét phía dưới mới phát hiện tiên phong áo choàng cũng lên tới mười lăm cấp tiên phong áo choàng loại hình đặc thù áo choàng trang bị đẳng cấp 15 sinh mệnh giá trị 5 năm tỷ lệ bạo kích 15% t ố c độ di chuyển 15% t h ầ n thánh mất kích 3% h ộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng khống chế hiệu quả ba i â y khôi phục 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd 24 giờ tiền khu giả áo choàng cùng cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư h a o tiên phong áo choàng trước đó ngược lại là bị hàn hiến không để ý đến bằng không hắn thăng cấp nhiệt tình khẳng định sẽ càng đấy tiên phong áo choàng tất cả thuộc tính đều vô cùng thực dụng vô luận bạo kích tốc độ di chuyển vẫn là thần thánh một kích đều là rất hy hữu lại rất khó tăng lên thuộc tính những thứ này tăng lên đối hàn hiên tới nói có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn sắc trời đã tôi xuống dưới giã quái thuộc tính tăng vọt chúng ta về đi ăn cơm đi tốt ta còn muốn đi hồng phúc t i ể u lâu đối với hữu nạ thỉnh cầu hàn hiên tự nhiên là đáp ứng tuy nhiên hồng phúc t i ể u lâu quý nhưng là nhân gia vị đạo s á t thực không thể nói đi vào lam tinh khổ lâu như vậy liền không thể hưởng thụ một chút tà đi vào hồng phúc cựu lâu về sau hàn hiên vừa định cùng giữa chưa một dạng trước điểm c á i thức ăn ngoài triệu xuất kỳ tin tức liền đến hiên ca ta để thiên ngoại ti đại khái một giờ sau đến hàn hiên tự nhiên là biết nghe lời phải có thể ăn tiệc ai nguyện ý ăn thức ăn ngoài đây cùng hiệu nạ ăn cơm tối xong hàn hiên lại tại hiệu nạ mánh liệt yêu cầu dưới theo nàng đi dạo lên đường phố nghĩ đến tiệc còn chưa tới hàn hiên cũng thì đáp ứng xuống ban đêm đan dương chấn so với ban ngày còn muốn náo nhiệt ban ngày đại đa số người chơi đều bận rộn l u y ệ n cấp bởi tối quái vật bạo tẩu người chơi cơ bản đều tụ tại trong c h ấ n trên đường các loại quả vặt đồ chơi đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có tạp kỹ biểu diễn cùng khất cái、ừ. khất cái hàn hiên chăm chú nhìn lại chỉ thấy một cái tên là vịnh xuân biệt vẫn quần áo tạ tơi người chơi cầm lấy một cây côn gỗ cùng một cái chén bệ chính lôi kéo một cái người chơi góc áo h à n hiên rủi rủi con mắt lại điểm kích ảnh chân dung của hắn xác định đây là một cái chân chính người chơi đại gia bố thí điểm đồng tệ đi Cút. bị lôi kéo người chơi một tay lấy vịnh xuân biệt vấn đ ẩ y ra vịnh xuân biệt vẫn k é ngã trên đất thuật tay thì ôm lấy bên người một cái người chơi nữ bắt đuổi cô nương bố thí một cái đồng tệ đi người chơi nữ bị giật này mình thấy là một cái bẩn thịu khất cái côn pít dùng chân đi đạp hắn cho một đồng tệ đi vịnh xuân biệt vẫn ôm lấy người chơi nữ chân không th sau một khắc một đạo thiểm điện bổ xuống trực tiếp đưa vịnh xuân biệt vấn trở về phục sinh điểm đây là phát động phòng quay dối tình dục cơ chế hàn hiên đi vào phục sinh điểm hắn rất ngạc nhiên người chơi này rốt cuộc muốn làm gì trò chơi này phục trang là không thể hư hao trên người hắn quần áo rách nát không phải đạo cụ cũng là nguyên bản thì rách dưới bộ dáng trang bị đây đều là hàn hiên chưa từng nhìn thấy chờ hàn hiên cùng hữu i nạ đến phục sinh điểm vịnh xuân biệt vẫn cũng vừa tốt đi tới hắn muốn một hồi lâu mới phát hiện bên trong đều là treo máy người chơi vừa thấy được hàn hiên vịnh xuân biệt vẫn ánh mắt sáng lên vội và nói đại ra bố thí một cái đồng tệ đi nói liền n g đại gia, đại gia hàn hiên vội vàng móc ra một cái ngân tệ hỏi ngươi nói một chút tại sao muốn ăn xin trò chơi này bên trong cày quái bạo đồng tệ cũng không ít đi không so ngươi ăn xin nhiều mũ giáp đều muốn ba vạn hoa hạ tệ ngươi tiến trò chơi liền vì ăn xin chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê v ị n h xuân biệt vẫn lại là không có nhìn trên tay hắn n g â n tệ mà chính là đối h i ệ u nạ nói ra nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi hàn hiên đấy lòng ngược lại là có suy đoán nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi ngươi bây giờ không thể trả lời vấn đề là a ta hỏi vấn đề ngươi không cần trả lời nếu như đáp án là khẳng định thì hỏi hiệu nạ muốn đồng tệ phủ định liền không nói lời nói vĩnh xuân biệt vẫn nghe vậy vội và nói nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi ngươi có phải hay không có đặc thù đam mê ưa thích hắn vĩnh xuân biệt vấn cho nên ăn xin là không thể không hoàn thành nhiệm vụ vĩnh xuân biệt vấn nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi ngươi không cách nào thông qua nói chuyện riêng thậm chí là hiện thực nói cho người khác biết nhiệm vụ của ngươi đến tìm kiếm giúp đỡ vĩnh xuân biệt vấn kích động nói nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi nhiệm vụ không yêu cầu số tiền yêu cầu bố thí nhân số vĩnh xuân biệt vấn nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ thu hoạch được gần tàng chức nghiệp vĩnh xuân biệt vấn nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi cần một nghìn cái bố thí vĩnh xuân biệt vấn một nghìn cái trong vòng v chương x bốn mươi bảy vịnh xuân biệt vấn trò chơi đổi mới hàn hiên lúc này cũng cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra bất quá hiểu thì hiểu h ắ n cũng không phải một cái nhiệt tâm giúp người không cầu hồi báo h ả o h ả o tiên sinh ta có thể giúp ngươi bất quá giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau ngươi đến tiến ta công hội vịnh xuân biệt vấn không chút do dự nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi hàn hiên hài lòng gật đầu sử dụng trò chơi tự mang hợp đồng hơi sửa đổi một chút thì phát cho vịnh xuân biệt vấn khế ước bản thân không phải hợp đồng ngươi nhìn một chút không có vấn đề thì ký đi vịnh xuân biệt v ấ n nhìn kỹ một chút đại khái thì là không thể chủ động rời đi hàn hiên công hội không thể làm tổn hại công hội lợi ích sự t ì n h phục tùng công hội hợp lý an bài công lương một tháng một kim tiền bồi thường hợp một trăm nghìn đồng kim tệ hợp đồng tiếp tục một năm vịnh xuân biệt v ấ n thở dài nói ra nữ thần bố thí một cái đồng tệ đi nhìn đến hợp đồng có hiệu lực hàn hiên đối vịnh xuân biệt vấn nói ra đi theo ta tối nay liền giúp ngươi đem nhiệm vụ làm hữu nạ sùng bái nhìn lấy hàn hiên ngươi thật thông minh à làm sao ngươi biết hắn là ẩn tàng nhiệm vụ còn có thể nghĩ đến như thế biện pháp tốt cầu thông hàn hiên hơi miết khoẻ môi lê n lên bất quá là đơn giản nhiều quan sát suy nghĩ n h i ề u thi đơn giản tư duy ngược chiều mà thôi để một trăm cái người chơi cho vịnh xuân biệt vẫn bố thí đồng tệ là lớn nhất chuyện quá đơn giản tình hàn hiên để vịnh xuân biệt vẫn ngồi s ồ m ở góc tường hắn cùng hữu nạ hướng cái kia vừa đứng thì có một đống người hướng bên cạnh bọn họ chen không có cách một cái là đan dương chấn công nhận đệ nhất đại thần một cái là toàn bộ mạng lưới đại hòa thiên nguyên đệ nhất thanh lãnh n ư thần ở đâu đều là tiêu điểm vốn là hàn hiên còn chuẩn bị gào Đại t hàn cùng c một hiên ỗ nhìn lấy kêu loạn trang diện vội và nói chúng ta đang quay video người khởi xướng người có yêu hài hòa hỗ trợ nhìn đến bên kia cái tia tên ăn mày không có không sai hắn cũng là lần này nhân vật chính chỉ muốn các ngươi cho hắn một đồng tệ liền cũng ó thể tìm ta l không, không lâu lắm vịnh xuân biệt vấn hưng phấn đứng lên lão đại nhiệm vụ hoàn thành có thể nín chết ta rồi hàn hiên đem vịnh xuân biệt vẫn đưa đến trong sân thuận tiện còn nhìn xuống lần này chi tiêu chỉ tốn hai kim tệ cái này khiến tâm tình của hắn tốt hơn nguyên bản hắn đều làm xong năm kim tệ toàn tiêu hết chuẩn bị hoa lão đại ngươi vậy mà ở trong game có bất động sản vịnh xuân biệt vẫn ngạc như nói nói một chút tình huống của ngươi đi làm sao phát động nhiệm vụ thu được cái gì ẩn tàng chức nghiệp hàn hiên đối với hắn làm sao lấy được ẩn tàng chức nghiệp cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể phúc khắc không thể nói được làm cho trong công hội thêm ra mấy cái ẩn tàng chức nghiệp vịnh xuân biệt vẫn sửa sang lại giọng nói rồi mới lên tiếng diễn đàn lên không lạt thì có rất nhiều người tiếp ẩn tàng nhiệm vụ ạ khen thưởng đều rất tốt ta cũng muốn vận khí tốt tiếp cái ẩn tàng nhiệm vụ sau đó đêm qua ta thì trong thành lắc lư không cẩn thận ta thì rớt xuống một cái trong đường cống ngầm bên trong có một cái lao ăn mày hắn nói hắn thì thừa một hơi h ỏ i ta muốn hay không tiếp nhận hắn t r u y ề n t h ừ a ta nghe xong đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao đáp ứng sau đó hắn thì giáp hệ thống thì tăng lên ta tiếp nhiệm vụ này khá lắm nhiệm vụ này hắn không cho ta nói chuyện nha cũng không thể nói chuyện riêng chỉ có thể đòi tiền người khác cho còn phải nói cảm ơn đại gia ta suy nghĩ lò gập t ì người kết quả quỷ dị hơn ta vậy mà nói không ra bất kỳ có liên quan lời nói viết cũng không cho đành phải bơi về kịch n ă n xin à, ta trên đường cùng nở tờ cờ k hất cái cùng một chỗ ngồi xổm những cái kia người chơi thì cho nở tờ cờ k hất cái tiền thậm chí còn cho nở tờ cờ k hất cái mua gà quay cũng là không cho ta tiền còn mắng ta ta cũng mắng không được bọn hắn ngươi nói ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi kết thúc mỗi ngày một cái đồng tệ không muốn đến về sau ta dứt khoát thì quân lấy người mướn sau đó liền bị điện lại đằng sau cũng là gặp phải các ngươi bằng không ngươi là lão đại đâu ngươi cái này đ â u cũng là so người chơi khác dễ dùng về sau lão đại ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để cho ta đánh chó ta tuyệt không đổi gà hàn hiên liền vội vàng cắt đ ứ t vịnh xuân biệt vấn tốt tốt ta đã biết ta biết ngươi kìm nén đến hoảng ngươi đ ừ n g nói trước để ta xem một chút ngươi ẩ n tàng chức nghiệp vịnh xuân biệt vấn lúc này đem chức nghiệp cùng kỹ năng phát cho hàn hiên hàn hiên xem xét đại hỷ vịnh xuân biệt v ấ n ẩ n tàng chức nghiệp là cái bang bang chủ có thể sở chỉ huy có nở tờ cờ khất cái thiên phú là cấp phú tế bẩn đối mặt trên thân tiền tài nhiều hơn tự thân người chơi lúc tạo thành thương tổn gia tăng năm mươi bị thương tổn giảm xuống năm mươi trên tay hắn trúc đồng cũng là đạ cầu đồng cũng là một kiện thật khí chén bể cùng y phục rách d ư ớ i là vĩnh c ử u k hất cái thời trang có thể sứ thiên phú hiệu quả tăng cường đến bảy mươi lăm phần trăm kỹ năng có hai cái đạ cầu đồng pháp thiêu tự quyết cùng đạ cầu đồng pháp phong tự quyết h ắ n hiên biết mình là n h ạ t được bảo tỷ lệ phần trăm giảm thương tổn đây không phải thỏa thỏa thần cấp t ạ sao l i ê n giống với hắn thần cấp bị động có thể không nhìn tất cả phong ngự nhưng lại không thể không nhìn giảm thương tổn giảm thương tổn cũng là tất cả trò chơi hậu kỳ thần t h u tính mà bây giờ vịnh xuân biệt vấn liền có thể nắm giữ chỉ cần trên người hắn không có tiền huynh đệ tiền đối với người mà nói là vương hữu là ch Ta giúp ngươi bảo quản đi. quản bảo v ị n h xuân biệt vẫn liếc xéo hàn hiên ta tin ngươi cái quỷ ta tìm thương nhân bán không phải tốt hàn hiên ngữ trọng tâm chứng khuyên người bán đến lúc đó gặp phải tốt trang bị tốt kỹ năng muốn mua làm sao bây giờ cũng không thể một lần nữa mua tiền của trò chơi sau đó lại mua trang bị kỹ năng đi thời điểm này tốt trang bị kỹ năng đều bị người khác mua đi n g ư ơ i muốn khóc cũng không kịp ta giúp ngươi bảo quản mỗi tuần chỉ cần một kim tệ bảo quản phí v ị n h xuân biệt vẫn quay đầu rời đi cáo tử dựa theo hợp đồng hàn hiên mỗi tháng thì cho hắn một kim tệ muốn là hắn mỗi tuần trả lại hàn hiên một kim tệ vậy hắn không phải thuần, thuần trả tiền làm thuê đại toàn c h ú sao hàn hiên buồn b ự c n ó i ta cái này thu phí cũng không cao à con r á n trước truyền hình đều nguyện ý cho một kinh tệ h i ễ u nạ che miệng c ư ờ i khẽ cũng không phải ai cũng giống nàng có tiền như vậy hàn hiên cũng phản ứng lại hai ngày này hắn tiếp xúc quá nhiều kết xù tiền bạc đ ố i tiền không có trước đó nhạy cảm như vậy nhớ ngày đó hắn bị cắt xén hai mươi lăm khối đều khó chịu hơn nửa tháng lúc này triệu xuất kỳ tin tức chuyển đến thiên ngoại thiên bữa tối đưa tới hàn hiên vừa cùng h i ễ u nạ nói hết k h á c chuẩn bị lọ gấp đống nhiên đã lâu hệ thống thông báo vang lên hệ thống thông báo đã có mười tên người chơi đạt tới mười lăm cấp trò chơi đem tại tối nay hai mươi hai kế hệ à nào n trong không đăng nhập tưởng tình trang chính thông h cách chơi, thức h đổi đổi đó mới, mới mời xem trò xét báo. lúc web thống thông báo đã có 10 tên người chơi đạt tới 15 ờ cấp trò chơi đem tại tối nay hai mươi hai không không ngày kế tiếp 600 t i ế n hành đổi mới đổi mới trong lúc đó không cách nào đăng nhập trò chơi tưởng tình mời xem xét trang web chính thức thông báo hàn hiên ánh mắt hít lại không nghĩ tới bởi tối quái vật bạo động còn có người tại thăng cấp mà lại lại nhưng đã có mười cái mười lăm cấp người chơi đây là hắn không có nghĩ tới hắn cũng chỉ là tại trạm vạn tối vừa mới đến mười lăm cấp mà thôi hữu na hệ thống thông báo ngươi cũng nhìn thấy ta tối nay đoán chừng sẽ bị đ á xuống tuyến đối ngươi có ảnh hưởng sao hữu na mỉm cười lắc đầu hiện tại ta cũng là người chơi không lại bởi vì khế ước được đưa đến dị không gian mà lại ta có thể cảm nhận được đổi mới thời điểm ta y nguyên có thể tự do tại thiên nguyên bên trong hoạt động ngay vậy hàn hiên cũng yên lòng lò gặp hưởng thụ thiên ngoại thiên bữa tiệ cha ta triệu tăng khê a đây chính là thiên ngoại thiên tà cá cũng là cá vị gà cũng là gà vị còn có cái này cua cũng là cua mùi vị triệu xuất kỳ nghi ngờ nhìn qua hàn hiên không phải vậy đâu muốn không cho ngươi đến điểm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống một bàn này bỏ ra bao nhiêu a ta cảm giác không bằng giữa chưa than nướng con ế c không nhiều cũng liền sáu nghìn tám ừ n ta cảm thấy con cá này cũng không tệ lắm bảo lưu lại cá ban đầu bắn ra nguyên vị nghe có mùi thương ác còn có về cam triệu xuất kỳ bưng chén rượu đứng lên nói ra hiên ca ta mời ngươi một chén không có ngươi hôm nay ta đoán chừng cũng không thể hoàn hảo đứng ở chỗ này hàn hiên vội vàng bưng chén rượu lên dễ nói dễ nói không đúng có phải hay không đằng sau xảy ra chuyện gì triệu xuất kỳ đưa điện thoại di động đưa tới hàn hiên trước mặt sau đó lại đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào báo cảnh sao triệu xuất kỳ lắc đầu không có thực tế chứng cứ báo cảnh cũng vô dụng bất quá đã bọn hắn không nói quy tắc ta cũng không cần thiết thủ quy tắc lớn như vậy một cái thiên hải thành phố người nào sẽ quan tâm thiếu một cái nho nhỏ phòng làm việc đây hàn hiên nhẹ gật đầu hắn cái gì cũng không biết cái gì cũng không dám hỏi à Hắn hiện này tại cảm giác cái này triệu xuất mới xuất cảm kỳ lý à nguy n hiểm h thiến có năm cũng n đến thị h cảm. n ngoài ca, ta một đi ra u y tiến lôi kéo lao vương cả vạn ánh mắt vũ mị lao vương không hề bị lay động nói ra đợi chút nữa ngươi sẽ biết ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu tốt ta vậy ta thì chờ một chút đi lý t i ế n tiến giả bộ như không quan trọng nói có điều nàng tâm lý suy đoán lao vương là chuẩn bị cho nàng tinh hỷ trước k i a triệu xuất kỳ cũng là trò hề này chỉ chốc lát sau một cái c h ả i lấy đầu bóng trung niên nam tính đi đến đằng sau theo hai cái mang theo kính dâm mặc lấy tây trang bảo tiêu vừa tiến đến thì trầm giọng nói ra lao vương ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giải thích lao vương liền vội vàng không người hành lễ sau đó kim đồng hồ lý t h i ê n tiến h nói ra lão bản đều là tiện nhân này chính là nàng câu d ẫ n ta để cái tiêu triệu xuất kỳ n ổ i điên đằng sau lại vụ trộm cho triệu xuất kỳ mật báo để các minh đệ phí công một chuyến hiện tại cũng tìm không thấy cái tiêu triệu xuất kỳ hạ lạc lý thiến, thiến vội và nói vương ca ta không có cho triệu xuất kỳ báo tin à, ngươi không phải tra xét điện thoại di động của ta sao lão vương một bàn tay tắt tại lý thiên tiến trên mặt không phải ngươi là ai chẳng lẽ là ta các ngươi khẳng định là có bí mật gì liên hệ phương pháp lý thiên tiến mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi vậy mà đánh ta ta vì ngươi vứt bỏ triệu xuất kỳ giúp ngươi nhục nhà hắn cùng ngươi ngủ ngươi đã nói ngươi sẽ tốt với ta trung niên nam nhân ghét bỏ nhìn lý thiên tiến liếc một chút lao vương ngươi là thật đói à dạng này mặt hàng ngươi cũng hạ thủ được lão vương vội và nói lão bản là nàng câu dân ta ta nhìn nàng đang thương mới muốn giút nàng không nghĩ tới nàng tầm tư không đơn thuần à nàng và cái kia triệu xuất kỳ khẳng định còn có liên hệ chúng ta có thể dùng nàng uy hiếp triệu xuất kỳ không tin hắn không hiện thân trung nhiên nam nhân hoài nghi nhìn lấy lao vương theo rồi nói ra ta chỉ tin tưởng tận mắt thấy ta cho ngươi một giờ thời gian nếu như vẫn là không có triệu xuất kỳ tin tức ngươi liền đi tây bình dưỡng lao đi lao vương nghe vậy ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ tây bình bệnh viện tâm thần đó là một cái ác mộng giống như địa phương không cần một giờ ta cái này không phải đã tới sao một đạo lười b i ế n thanh âm bỗng nhiên theo cửa chuyển đến lập tức triệu xuất kỳ một tay để vào túi đi đến triệu xuất kỳ người còn dám xuất hiện lao vương trên mặt đại hỷ trực tiếp vào tới sau một khắc hắn hai chân cách mặt đất lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về đụt ở trên ghế salon triệu xuất kỳ bên người một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán thu hồi chân phải trung nhiên nam nhân sau lưng hai cái bảo tiêu lập t ứ c tiến lên muốn đem tráng hán chế phục kết quả không đến ba giây thì đều nằm trên mặt đất không đúc đ í c h ta nói cho các ngươi biết đường làm luận a nơi này có giám sát xã hội p h á p trị các ngươi đừng làm luận a trung n i ê n nam nhân nơi nào còn có trước đó uy nghiêm lúc này càng giống là bị khi phụ tiểu thị dân lý thiến, thiến trong mắt dần dần khôi phục hà quang Vội đừng núp ních đừng núp ních tất cả chớ động ta báo cảnh á chỉ thấy một cái âu phục dạy ra trung niên nam nhân mang mắt kiếm cầm điện thoại di động và o vào đằng sau còn theo hai bảo vệ trung niên nam nhân trong mắt sinh ra một chút hy vọng vội vàng nói cổ tổng mau báo cảnh sát bọn hắn là lưu manh triệu xuất kỳ quay người m ặ t không thay đổi nói ra chà ta triệu tăng khê được xưng là cổ tổng nam nhân xứng sở liền vội vàng đem điện thoại di động cất trong túi ánh mắt không có tiêu cự nhìn chung quanh sau đó quay người nằm kéo hai bảo vệ đi ra ngoài trong miệng còn lẩm bẩm ai nha điện thoại di động này làm sao không có điện hỏng giám sát cũng hỏng sáng mai phải gọi người đến sửa một cái đi đi, đi chúng ta đi dưới lầu nhìn xem cái này thang máy đánh giá cũng hỏng cũng không thể khiến người ta đi thang máy quá nguy hiểm ha ha ha cổ tổng cái này triệu triệu cái gì triệu ngươi xuất hiện ảo giáp đi trung niên nam nhân run run rẩy rẩy chỉ triệu xuất kỳ ngươi là triệu thị tập đoàn triệu tam khê nhi tử lý thiên tiến lúc này cũng không thể tin nhìn lấy triệu xuất kỳ ngươi vì cái gì không nói cho ta nếu như ngươi nói cho ta biết ta nói cho ngươi ngươi thì sẽ bởi vì ta có tiền chỗ lấy không rời đi ta phải không ngươi nói có khéo hay không ta đang chuẩn bị hai ngày này liền nói cho người chân tướng triệu xuất kỳ hít sâu một hơi đã các ngươi biết thân phận của ta cái kia liền không có đơn giản như vậy tây bình đúng không tên cũng không tệ rất thích hợp các n g ư ờ i yên tâm ngươi mặt khác nằm cái chó săn sẽ cùng đi cùng các ngươi sẽ không cô đơn t r á n g hắn nhìn thoáng qua lý tiến tiến hỏi thiếu ra nàng đâu lý tiến tiến vội vàng quỳ xuống khóc ròng ròng lão triệu công tử ta biết sai tha ta à ta cái gì cũng không biết nói ra ta về sau thành thành thật thật làm người à bỏ qua cho ta đi chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy ngươi biết ta triệu xuất kỳ lắc đầu ta cũng vẫn cho là hiểu rất rõ ngươi nhưng là ta phát hiện ta sai rồi ngươi vì sao lại biến thành như bây giờ đâu quên đây hết thẻ đi quên chương bốn mươi chín hoàng kim tết xuân bảo dương biệt thự trong hàn hiên nhìn lấy trang web chính thức đổi mới thông báo tổng thể tới nói chia làm năm bộ phận đệ nhất đổi mới về sau thứ hai mở ra sinh hoạt chức nghiệp người chơi một mươi cấp sau có thể tại thành trấn thu hoạch sinh hoạt chức nghiệp mở ra sáu mươi tuổi trở lên tám mươi tuổi phía dưới người chơi tiến vào trò chơi trực tiếp tiến vào thành trấn bất quá chỉ có thể lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp đồng thời không cách nào bị công kích thứ ba đánh giết quái vật về sau thi thể sẽ ngoài định mức tồn tại một mươi giây thu thập quái vật thi thể có sát xuất thu hoạch được tương ứng tài liệu giá ngoại đổi mới có thể thu thập thảo dược vách đá cùng động vật có sát xuất đổi mới có thể khai thác khu màu cặn thứ tư thành chấn bên trong sân chơi cảnh thay đổi vì hoa quốc tết xuân chủ đề thành chấn bên trong đem đổi mới một lần tết xuân bảo dương có thể mở ra các loại kỳ dị đạo cụ thứ năm mở ra xích viêm bí cảnh cách chơi tạm thời không biết cần muốn đi vào trong trò chơi tự mình thăm dò ai hàn hiên thở dài m ộ t hơi đoán chừng sinh hoạt trước nghiệp hắn là học không được nếu như thu thập kỹ năng không phải bên trong đưa mà chính là cần chủ động học tập sinh hoạt trước nghiệp kỹ năng lời nói hắn khả năng liền thu thập đều học không được nhìn một chút gian phòng chống r ỗ n g hàn hiên quyết định lên mạng mua ít đồ an ủi một chút chính mình thụ thương tâm linh cái này á o do không tệ mua khí trời lạnh áo lông làm sao cũng phải đến mấy món nội khố nội khố coi như xong mới vừa vặn thuần phục cái này mấy món không cần thiết mua mới quét rác người máy cái này có thể có lớn như vậy cái gian phòng chính mình quét không được mà chết bất chi bất rác đã đến mười một giờ tối ngoa tạo bất chi bất r á c thì đã chê thế như vậy hàn hiên vội vàng lui ra mua sắm bình đài hàn vốn định buổi tối chín trăm liền đi ngủ không khác bởi vì trò chơi buổi sáng 600 m ở sẽ v ỡ thành trấn bên trong đổi mới năm mới bảo dương hắn muốn ngay đầu tiên o n l i n e đoạt bảo dương hàn hiên thiết t r í năm cái đồng hồ b á o thức theo thứ tự là buổi sáng 545, trăm bốn mươi lăm n ă m mươi năm t r ă năm năm m ư ơ i sáu hắn nhớ đến lần trước như thế thiết t r í đồng hồ b á o thức vẫn là tại địa cầu đó là hắn thứ công việc ngủ không đủ tám giờ ngày mai đoán chừng sẽ rất khó chịu bất quá vì bảo dương hết thảy đều là đáng giá tiếp lấy hàn hiên mở ra thần siêu phòng trực tiếp cảm ơn trời đất thôi miên đại pháp sư vẫn phấn chiến tại vân đình c h ắ p c h ắ p c h ắ p c h ắ p c h ắ p c h ắ p c h ắ p h ủi ủi a sáng sớm hàn hiên bị một trận quỷ dị thanh âm bừng tỉnh liền vội vàng đem tất cả chuông báo đóng lại dùng khủng bố âm nhạc làm chuông báo hiệu quả không thể nghi ngờ phi thường tốt nhưng là cũng có không địa phương tốt hắn có dám đi phòng rửa tay thậm chí không dám xuống giường hắn luôn cảm giác dưới giường lúc nào cũng có thể sẽ dôi ra một cái tay bất đắc dĩ hàn hiên đành phải cầm điện thoại di động lên lựa chọn phát ra hảo hà ca sông lớn hướng đông chạy a trên trời chấm nhỏ tham bắc đầu a rất nhanh kinh khủng bầu không khí bị quét qua hết sạch hà、hey、y như hhhí nhi nhà vệ sinh vấn đề giải quyết thời gian đã đi tới năm trăm năm mươi lăm hàn hiên đem mũ trò chơi đ e o lên tại trò chơi đại sành soát lấy diễn đàn chờ đợi trò chơi mở x e p vở sáu trăm trò chơi đúng giờ mở x e p vở hàn hiên cũng trước tiên đăng nhập vào trò chơi lần này hắn không có trong sân online mà là xuất hiện ở phục sinh điểm đồng thời chung quanh không ngừng có bạch quang sáng lên t h ẻ điểm bên trên tuyến đoạt bảo dương có thể không phải hắn một người nhanh s ô n g lên a đều chớ dành với ta nơi nào có bảo dương hàn hiên vội vàng nhanh chân ra bên và chạy nơi này cũng không giống như tân thủ thôn là có va chạm thể tích vận khí không tốt bị bảy người thẻ ở bên trong thì trắng trắng dậy sớm như thế hàn hiên nhanh chóng chạy đến trên đường phố hướng trong thành chạy tới không có gì bất ngờ xảy ra trung gian soát bảo dương sát s u ấ t lớn nhất phẩm chất càng cao lúc này trong trò chơi trời cũng không có sáng toàn bộ nhờ ven đường đèn lồng đỏ chiều sáng may ra đèn lồng đỏ rất nhiều phạm vi tầm nhìn vẫn là không nhỏ về sau nhìn thoáng qua hàn hiên c ư ờ i khẩy bằng vào ta bốn trăm linh năm tốc độ di chuyển các ngươi có thể đoạt đến quà ta siêu đống nhiên một cái kiếm khách đống nhiên chạy như bay cấp tốc vượt qua hắn một cái pháp sư pháp trượng v ư ợ nhất biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện tại hắn phía trước một cái đao khách thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới pháp sư trong thành không thể vờ cờ nhưng là không trở ngại hắn mở toàn thể hình thức lấy người chơi khác làm trùng phong mục tiêu đạt tới chuyển vị hiệu quả các người chơi hảo hảo thi triển tất cả vừa liếng chỉ vì lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới bảo dương không thể dùng kỹ năng a các người chơi xấu hàn hiên vô năng phẫn nộ bất quá kỹ năng luôn luôn có thời gian cầm đồ hàn hiên miễn cưỡng rửa vào tốc độ di chuyển chạy ở tuyến đầu chỗ đó có một cái g ư ơ n g gỗ rất nhanh đại gia liền phát hiện một cái g ư ơ n g gỗ hàn hiên lại không có đi qua bởi vì hắn t hiên ấ y được n ơ xa t r g t một thanh cái đứng dậy chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước đ ỗ n g nhiên hắn nói chuyện riêng phát sáng lên ảnh chân dung là hiệu là n à y hiệu n đứng dậy, nạ hoàng kim bảo dương tọa độ lao đầu nhạc yêu người mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng một năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn mẫn một đồng tệ tám mươi tám hàn hiên không có đi xem xét cao cấp thuộc tính đơn mà chính là lập tức đi cái kế tiếp hoàng kim bảo dương tọa độ phải chăng mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương lập tức mở ra không muốn ta thích hợp tốt hơn bảo dương lập tức mở ra mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng hai năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn công một đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng ba năm một không thu hoạch được kỹ năng sách thuần di đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng tư năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn công một đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng năm năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn mẫn một đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng sáu năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn tệ một đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng bảy năm một không thu hoạch được kỹ năng sách bất động như núi đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng tám năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn thể một đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng chín năm một không thu hoạch được tùy cơ truyền thống quyển chủ mười đồng tệ tám mươi tám mở ra hoàng kim tết xuân bảo dương tháng mười năm một không thu hoạch được cao cấp thuộc tính đơn công một đồng tệ tám mươi tám ngài đã mở ra mười cái tết xuân bảo dương đem thêm cơ hội nữa lưu cho người chơi khắc đi h à n h i ê nhìn n lấy trước mắt vàng óng ánh bảo dương bất quá lại là không có bất kỳ biện pháp nào hệ thống hạn chế mỗi cái người chơi chỉ có thể mở ra mười cái tết xuân bảo dương mở ra hảo hữu danh sách thấy được gợi cả mẫu con rắn do dự một chút không có điểm mở mà chính là tìm tới vịnh xuân biệt vấn đem còn lại tọa độ phát cho hắn dù sao cái này làm ì n h đúng nghĩa cái thứ nhất nhân viên bán cho gợi cả mẫu con rắn cố nhiên cũng có thể kiếm tiền nhưng là nhân ra là tự do vạn nhất ngày nào nhân ra rời đi thậm chí đi thủ địch công hội hiện tại hành động chẳng khác nào tư địch hoàng kim bảo dương tọa độ vịnh xuân b i ệ t vấn lão bản ngươi không có gạt ta đi l ã o đầu nhạc đ ừ n g dày vò khốn khổ lại dày vò khốn khổ bị người khác khai quang vịnh xuân b i ệ t vấn l ã o bản và thuế chương năm mươi bảng xếp hạng đẳng cấp đã không cách nào tiếp tục mở bảo dương hàn hiên thì bắt đầu rõ ràng đốt lên chính mình thu hoạch lần này tổng cộng bảy cao cấp thuộc tính đơn nhìn hậu tố có ba cái công hai cái thể hai cái mẫn còn có hai bản g kỹ năng sách mười cái tùy cơ truyền t ố n g quần trụ mặt khác mười cái bảo dương tổng cộng cho tám tám ngân cao cấp thuộc tính đơn công loại hình tiêu hao phẩm đã trói chặt sử dụng sau thu hoạch được vĩnh cựu năm điểm lực lượng cùng trí lực thuộc tính cao cấp thuộc kỹ năng sách, sách được di, di điểm c vĩnh thể kiểu bất động như núi loại hình kỹ năng sách chiến sĩ sử dụng đẳng cấp mười bất động như núi tám giây bên trong bị thương tổn giảm bớt năm mươi phần trăm thời gian c ộ t độ một trăm hai mươi giây tùy cơ truyền t ố n g quyển t r ụ c loại hình tiêu hao phẩm sử dụng sau lập tức tùy cơ truyền t ố n g đến bản đồ phía trên tùy ý vị trí cao cấp thuộc tính đơn đều là trói chặt rất rõ ràng là không cho người chơi giao dịch miễn cho người chơi đại lượng thu mua thuộc tính đơn trực tiếp vô địch tướng so cao cấp thuộc tính đơn nhất làm cho hàn hiên để ý cũng là kỹ năng sách thuấn di bởi vì hắn thấy được trước đó đều chưa từng gặp qua loại hình thông dụng kỹ năng sách hắn nhớ đến chính mình không cách nào học tập t r ứ c nghiệm kỹ năng nhưng là thông dụng kỹ năng cũng không phải trực nghiệm kỹ năng hàn hiên k ẩ n trương xuất ra kỹ năng sách t u ấ n di lựa chọn sử dụng tiêu hao kỹ năng sách t u ấ n di một thu hoạch được kỹ năng, hàn hiên kích động nhảy dựng lên những ngày này hắn chỉ có thể liên miên bất tận phổ công trời mới biết hắn là làm sao kiên trì nổi thuấn di kỹ năng đẳng cấp một thuấn di đến mục tiêu địa điểm lớn nhất khoảng cách hai mươi m thời gian cuộn đồ ba trăm giây hàn hiên nhìn về phía nóc nhà sử dụng thuấn di sau một khắc hắn xuất hiện tại nóc nhà đem cảnh sát t r u n g quanh vừa xem trong mắt cảnh cáo bên trong thành không cho phép phía trên nóc nhà mời lập tức rời đi thành vệ đem tại mười lăm giây sau đổi tới hàn hiên vội vàng móc ra quyển c h ụ c về thành điểm kích sử dụng cao như vậy hắn cũng không muốn nhảy đi xung vạn nhất trực tiếp ngã t r ư ớ đây tám giây sau hàn hiên về tới trong sân nhỏ hiệu nạ ta trở về hàn hiên hướng trong phòng hô bất quá một hồi lâu hiệu nạ còn chưa có đi ra nàng không có ở nhà không hàn hiên lại cho hiệu nạ phát đầu nói chuyện riêng sau đó ấn mở báo khỏa đem bảy cao cấp thuộc tính đơn đều sử dụng mất tiêu hao cao cấp thuộc tính đơn công ba lực lượng mười lăm trí lực mười lăm tiêu hao cao cấp thuộc tính đơn thể hai thể chất mười tiêu hao cao cấp thuộc tính đơn mẫn hai nhanh nhẹn mười theo cao cấp thuộc tính đơn sử dụng hắn thuộc tính cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ id lao đầu nhạc ư ơ n g hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp 15, 2 5 5 ơ i n ă 0 0 0 i sinh mệnh giá trị 24749 pháp lực giá trị 205 công kích lực 2744 m a pháp 172 phòng ngự vật lý 361 phòng ngự ma pháp 169 t ỷ lệ bạo kích 25% tốc độ di chuyển 410 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 98 t r í lực 15 n h a n h nhẹn 10 t i n h thần ba thể chất 33 kỹ năng thuận hướng gì, không nhìn phòng ngự thần liên kích m a u l ẹ hồ quang điện chiến đấu chi tâm ma vương pháp lực hấp thụ b ộ t diệt sắc giả nhanh chóng đ ả kích lao binh thương ân thủ nhất thuần gia môn lực lượng tăng phúc tiền tài cũng là lực lượng càng đánh càng hăng phân liệt xạ kích đúng rồi lần này đổi mới còn mở ra xếp hạ n g bảng hàn hiên lúc này mở ra hệ thống biểu tượng tìm tới xếp hạ n g bảng trong đó xích viêm xếp hạ n g bảng súng vật xếp hạ n g bảng cùng tọa kỵ xếp hạ n g bảng tạm thời đều là khóa lại đoán chừng là bởi vì tạm thời không có người lên bảng công hội xếp hạ n g bảng không có cái gì tham khảo tính hiện tại đã có hơn ba mươi cái công hội tất cả mọi người là một cấp một trăm người đoán chừng là bởi vì hắn cái thứ nhất sáng tạo công hội cho nên hắn thiên đình công hội tạm thời xếp tại đệ nhất hàn hiên mở ra đẳng cấp xếp một ám giả quân vương mười sáu cấp tám hai đại h á n h ạ n vương mười sáu cấp ba ba sở hồn hoang mười lăm cấp tám mươi bốn chiến vương trệ khổ mười lăm cấp bảy mươi chín năm ám giả tiểu sửu mười lăm cấp năm mươi sáu ám giả g c h á t mười lăm cấp năm mươi bảy ám giả mát mười lăm cấp năm mươi tám đại h á n hoắc khứ bệnh mười lăm cấp bốn mươi lăm chín ám giả dịnh mười lăm cấp một mươi mười ám giả tỏm mười lăm cấp tám mười một lao đầu nhạc mười lăm cấp một phần trăm hàn hiên phát hiện hắn lại là thứ mười một tên nếu như suy đoán của hắn không có sai hắn hẳn là cái thứ tám đến mười lăm cấp chỉ là hắn đến mười lăm cấp sau rất nhanh liền trở về thành mà ám giả công hội sáu người vẫn còn tiếp tục thăng cấp hoặc là bọn hắn tiếp đoàn thể nhiệm vụ phó bản loại hình sau đó đem hàn hiên đá ra đẳng cấp bảng mười vị trí đầu hàn hiên ngược lại hy vọng là bởi vì nhiệm vụ cùng phó bản bằng không những người này cũng quá quấn đỉnh lấy quái vật quần bạo thăng cấp theo tất cả mọi người nợ đầy mười cái tết xuân bảo dương bọn hắn lực chú ý cũng đặt ở trên bảng xếp hạng hiện tại trời còn chưa sáng quái vật quần bạo t r ờ i ạ ám dạ công hội cũng quá lợi hại đi trước mười độc chiếm sáu chỗ ngồi lao đầu nhạc đâu tại sao không có thấy lao đầu nhạc hắn tại trang thứ hai mười một tên đây chính là trong truyền thuyết âu mỹ vơ vét bước sao nhìn qua tuyệt không vơ vét ta ta liền nói ám dạ lại là tối c ư ờ n g lúc này không ai phản bác ta đại hán cũng không yếu tố ta có hai đội đều tiếp cận mười lăm cấp kỳ thật kém không nhiều thừa nhận chính mình không bằng người khác có khó như vậy sao không phải nói căn bản không có kém bao nhiêu mà lại mạnh không mạnh còn phải đánh qua mới biết được không sai đẳng cấp cái gì đều là hư lao đầu nhạc mạnh như vậy cũng không vào mười vị trí đầu mười vị trí đầu cái nào dám nói có thể đánh bại lao đầu nhạc ha ha ám dạ quân vương biểu thị lao đầu nhạc cũng là một chuyện cười ta một mực chú ý ám dạ quân vương hắn cũng không có đã nói như vậy ngươi không cần loạn dẫn chiến đây không phải sự thật sao hoa quốc người chơi vẫn tin tưởng lao đầu nhạc thực lực dù sao trò chơi mở sẽ vở đến bây giờ cũng liền lao đầu nhạc từng có một người chọn một cái công hội hành động vĩ đại bất quá một cái công hội độc chiếm đẳng cấp xếp hạng bảng sau cái danh lệch vẫn là quá mức rung động cũng hứa lao đầu vui đơn đấu không sợ ám dạ quân vương nhưng là bọn hắn có thể khẳng định thiên đình công hội nhất định là đánh không lại ám dạ công hội hàn hiên bản thân ngược lại là không hề quan tâm quá nhiều ám dạ công hội dù sao đều không tại một quốc gia ngắn hạn là không gặp mặt đại hán cùng sở hồn thì rõ ràng nhất hoa quốc k h n g biết một mực rất điệu thấp chí ít tại hàn hiên xem ra là điệu thấp bởi vì hắn chưa nghe nói qua hai cái này công hội bất cứ chuyện gì dấu vết chỉ là biết bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên sáng lập công hội tuy nhiên bọn hắn điệu thấp nhưng rõ ràng nhất thực lực không thể khinh thường nói không chừng cái gì thời điểm thì sẽ đụng phải ngược lại so ám d ạ công hội càng có uy hiếp bất quá hắn hiên hiện tại để ý nhất chính là xếp hạng bảng khen thưởng mỗi tuần kết toán một lần đệ nhất tên một tổ cao cấp thuộc tính đơn hai ba tên một tổ trung cấp thuộc tính đơn thứ tư đến cái thứ mười chỉ có một tổ sơ cấp thuộc tính đơn một tổ thuộc tính đơn tử công thể mẫn tinh bốn viên thuộc tính đơn tạo thành hắn trung cao cấp thuộc tính đơn thêm năm điểm thuộc tính trung cấp hai điểm sơ cấp chỉ có một điểm hôm nay đã là thứ bảy hai ngày liền muốn kết toán phần thưởng hàn hiên đ ố i đứng đầu bảng cao cấp thuộc tính đơn thế nhưng là thèm vô cùng góp gió thành bão nếu như có thể một mực chiếm lấy đứng đầu bảng cái kia lấy được thuộc tính cùng nhau cũng là rất khủng bố t r ư ơ n g năm mươi mốt đ ặ t cấp thuộc tính đơn a hàn hiên ngáp một cái hiệu nạ đi đâu làm sao phát tin tức cũng không trở về trời còn chưa sáng bảng không lò gặp b ủ bù được rồi được rồi vẫn là đi nhìn xem sinh hoạt trước nghiệp đi vạn nhất có thể học đây hàn hiên vừa muốn ra ngoài hiệu nạ cửa gian phòng mở ra hiệu nạ từ bên trong đi ra nguyên lai、like、ngươi ở nhà a hữu nạ nhẹ dõng hỏi ngươi trước nói lời là thật sao hàn hiên mặc danh kỳ diệu ta nói cái gì rồi hữu nạ sắc mặt b à bừng lui trở về phòng đem cửa phòng đóng lại hàn hiên không hiểu ra sao hắn giống như không nói gì à đem nói chuyện riêng mở ra hắn liền phát hiện vấn đề trước đó hữu nạ cho hắn phát toa độ hắn thuận tay thì trở về câu yêu ngươi m u à hữu nạ cũng không phải hiện thực nữ sinh không có đi qua internet nấu luyện chỗ nào chịu được như thế ngay thẳng thổ lộ dù là nàng đã mấy trăm tuổi khẳng định là thật ta hàn hiên hướng trong phòng nói ra đẹp mắt như vậy nói không thích đó là giả hắn cũng không phải thai giám vậy ngươi sẽ vĩnh viễn tốt với ta vĩnh viễn chỉ thích ta một cái sao h i ệ u nã lần nữa đi ra một mặt mong đợi nhìn về phía hàn hiên hàn hiên nhẹ gật đầu đương nhiên ta sẽ chỉ thích ngươi một cái dù là một món lễ vật tri vương cũng vô pháp cải biến vạn nhất có người đưa hai cái đâu ngươi yên tâm đi vì thích phát điện đều không nhất định có không là vừa vạn thu đến vì thích phát điện sao hàn hiên xứng sở thật sao cái kêu nhất định là cái cực tốt người đọc bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm ngươi muốn tin tưởng ta t h ự tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất vậy ta an tâm hàn hiên ca ca hiệu nạ thâm tình nhìn qua hàn hiên c h ú n g ta t r ư ớ c đi x e mới một nhớ tới Hàn Hiên sao trước đó hiệu nạ dắt h à n h i ê n tay, h i nhiên ể n một c á i lần đầu yêu đương yêu t i hải. rồi, ngươi i ể u nữ Đúng làm sao b ế tọa Hoàng、kim、Bảo Dương Kim t độ A? hàn hiên lúc này mới nhớ tới trước đó hiệu nạ cho hắn phát tọa độ hiệu nạ hưng phấn nói bởi vì ta một mực ở trong game a d ạ n g sáng trò chơi liền đổi mới chỉ là sáu điểm mới mở sẽ vợ mà thôi ta chạy một lượt đan dương chấn mới ghi lại những tọa độ kia hàn hiên đau lòng nói ra vất vả ngươi không có chút nào vất vả ta đem tất cả mười cái kim cương bảo dương đều mở hưng ơ phấn đến bây giờ đều ngủ không được hàn hiên vậy n g ư ơ i đều mở ra cái gì k hữu nạ lúc này cho hàn hiên phát mấy cái đồ vật thuộc tính đặc cấp thuộc tính đơn công loại hình tiêu hao phẩm đã trói chặt sử dụng sau thu hoạch được vĩnh cửu hai mươi điểm lực lượng cùng trí lực thuộc tính đặc cấp thuộc tính đơn tinh loại hình tiêu hao phẩm đã trói chặt sử dụng sau thu hoạch được vĩnh cửu hai mươi điểm tinh thần thuộc tính kỹ năng sách trở lại đến từ loại hình kỹ năng sách thiên âm sử dụng đẳng cấp mười lăm trở lại đến từ rút ra mục tiêu một trăm trí lực sinh mệnh giá trị Hồi phục lý, chân trời thật ự t â n ngang n a h là đáng tiếc hàn hiên nói ra hữu i nạ rất nghi hoặc cái gì đáng tiếc nếu như ngươi là phát ra hình nhận tàng chức nghiệp đây không phải là trực tiếp bay lên hữu nạ xem thường nói phát i a có gì tốt phát ra liền không thể cho ngươi thêm trạng thái mà còn chờ ta m ộ ư ơ i năm cấp học được trở lại đến từ phát ra cũng không thấp đi không có mấy người có thể trải qua ở ta co lại hàn hiên nhẹ gật đầu cái kiêu đạo cũng thế đặc biệt là ngươi còn có đặc cấp thuộc tính đơn tăng lực lượng trí lực có mấy cái năm cái thêm tinh thần hai cái đó không phải là một trăm điểm trí lực rồi không có thiên lý a ta hoài nghi ngươi là hệ thống tư sinh nữ làm sao có thể ta là sinh mệnh chi thụ dựng dục ra tới hai người rất mau tới đến chuyển chức đại sành ba cái sinh hoạt hệ phó chức nghiệp cũng là ở chỗ này thu hoạch hàn hiên nhìn xuống chức nghiệp sau khi giới thiệu cảm thấy thiết tượng thích hợp hắn hơn có thể chế tạo cường hóa cùng đúc lại trang bị đồng thời có thể giải khóa đào m ỏ kỹ năng n g ư ơ i tốt ta muốn chuyển chức phó chức nghiệp thiết tượng hàn hiên đối lao thiết tượng nở tở cờ nói ra lao thiết tượng nhìn hàn hiên liếc một chút cũng không để ý tới hắn hàn hiên mí môi một cái đêm qua hắn thì dự liệu được chính mình không cách nào thu hoạch được sinh hoạt chức nghiệp hiệu nạ ă n ủi không sao ta có thể chuyển chức thiết tượng đến lúc đó giúp ngươi cường hóa trang bị hàn hiên vừa nghĩ tới hiệu nạ vung lấy truy gen sắt vội vàng ngăn trở nàng người học luyện dược sư đi có thể thu thập thảo dược luyện dược thiết tượng loại chuyện này giao cho vịnh xuân bệ i vấn hữu nạ chuyển chức luyện dược sư phó chức nghiệp ngược lại là rất dễ dàng trực tiếp liên thành luyện dược sư đạo sư còn ngoài định mức cho nàng một thanh thuốc quốc cùng một cái dược định hàn hiên nhìn một chút cái khác chuyển chức người chơi cũng không có cái này đãi ngộ chẳng lẽ trong trò chơi nở đỡ cờ cũng là xem ặ t ra chuyển chức đại sành bọn hắn lại tới xích viêm sứ giả chỗ xích viêm bí cảnh cũng là từ nơi này đi vào giờ phút này chung quanh cũng vây không ít người may ra có thể thao tác khoảng cách xa xôi hàn hiên tại vòng ngoài liền có thể bắn ra xích viêm bí cảnh cửa、số. s í c h viêm bí cảnh tám giờ sáng sau mới có thể tiến vào buổi chiều bốn giờ sau đóng lại mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần có thể tổ đội tiến vào nhiều nhất tổ hai người đội bí cảnh làm phòng thủ hình thức không có đóng thẻ l ê n hạn kiên trì quan số càng cao thì khen thưởng càng phong phú mỗi mười quan khen thưởng một tổ sơ cấp thuộc tính đơn năm mươi xem xét mỗi mười quan khen thưởng một tổ trung cấp thuộc tính đơn một trăm xem xét là cao cấp hai trăm xem xét là đ ặ c cấp bất quá mỗi một hộ giai đoạn khen thưởng chỉ có thể nhận lấy một lần nói cách khác đánh tới năm mươi xem xét lần sau lại đánh tới sáu mươi quan cũng chỉ có thể nhận lấy một tổ trung cấp thuộc tính đơn xích viêm xếp hạng bảng khen thưởng cùng đẳng cấp xếp hạng bảng một dạng đệ nhất tên một tổ cao cấp thuộc tính đơn hai ba tên trung cấp thứ tư đến con thứ m ư ờ i có sơ cấp đã một ngày chỉ có một lần mà lại khen thưởng không cách nào lặp lại nhận lấy hàn hiên cũng liền không đội mà đợi đến tám điểm đúng giờ tiến vào xích viêm bí cảnh hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là thăng cấp không đúng là trước ăn một chút gì sau đó đi thăng cấp hàn hiên thức ăn ngoài đến hàn hiên điểm bốc hơi sủi c ả o cùng sữa đậu nành mấy mùm ăn hết thì vội vàng online ngược lại không phải là hắn vội vã đi thăng cấp mà chính là hiệu nạ thực sự quá dính người hắn không tại sẽ không ăn bữa sáng phải cùng, hàn hiên cùng một chỗ ăn Hàng hiên chương ỉ năm mươi hai tứ diện sơ ca chờ hiệu nạ ăn điểm tâm xong thiên cũng đã sáng lên hiệu nạ lúc này đẳng cấp cũng mười bốn cấp hơn phân nửa tuy nhiên tiền kỳ bọn hắn tranh lệch thấp cấp nhưng là đằng sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhiều lắm mười lăm cấp sau nếu như bọn hắn một mực cùng một chỗ thăng cấp đẳng cấp cũng căn bản là nhất trí bọn hắn mục tiêu lần này vẫn như cũng là mười lăm cấp cự giác quy đây là thích hợp nhất hàn hiên quái đồng thời cũng là vì tiết tiết kiệm thời gian dù sao cái kế tiếp thích hợp hắn quái vật mười chín cấp nham thạch quái cách đan dương t r ấ n có ba mươi phút lộ trình nếu như không có chuyện gì khác bọn hắn ngược lại là có thể trực tiếp đi soát nham thạch quái trực tiếp soát một ngày nhưng là hôm nay bọn hắn vẫn còn có sự tình muốn làm cũng là giữa chưa đánh xích viêm bí cảnh mà lại nham thạch quái có phải thật vậy hay không thích hợp cũng không xác định dù sao diễn đàn phía trên chỉ nói là nham thạch quái phòng ngự đặc biệt cao nhưng thám tử kia cũng không thể phá phỏng cho nên lớn nhất tiết kiệm thời gian hợp lý nhất lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là buổi sáng soát c ự giáp quy soát đến hai người đều mười sáu cấp sau đó trở về thành đánh xích viêm bí cảnh buổi chiều lại đi thử xem nham thạch quái ra đến thành thời điểm hàn hiên còn hỏi thăm vịnh xuân biệt vẫn muốn hay không cùng một chỗ cạy quái dù sao cũng là ẩn tàng chức nghiệp chỉ cần thân lên một cái đồng tệ đều không có phát ra đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào bất quá vịnh xuân biệt vẫn cự tuyệt hắn nói ra ra hắn cũng tới chơi thiên nguyên muốn dẫn ra ra hắn làm quen một chút trò chơi lần nữa đi vào thuộc tính tự giáp quy khu vực hàn hiên dường như về tới nhà đồng dạng nhiệt tình dùng tên, tên m c ự giáp quy cũng là vì hàn hiên n h ậ n t ì n h cảm động ảo ảo hiến ra chính mình kinh nghiệm cùng đồng tệ đánh giết c ự giáp quy mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm một trăm chín mươi đánh giết c ự giáp quy mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm một trăm chín mươi đánh giết c ự giáp quy mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm một trăm chín mươi tuy nhiên c ự giáp quy chỉ cung cấp một trăm chín mươi kinh nghiệm nhưng là hàn hiên một chút cũng không có bởi vậy ghét bỏ b ọ n chúng đi qua cao cấp thuộc tính đơn cải tạo lại nắm giữ phân liệt xạ kích hắn tiếp đại năng lực so với hôn qua tăng lên năm cấp bậc không thôi rất nhanh hữu nạ ngay tại cự giáp quy vô tư phụng hiến phía dưới đạt đến mười lăm cấp hữu nạ đem giao diện thuộc tính phát cho hàn hiên ki tiểu hiên tử ngươi nhìn tỷ ngữ bức không về sau tỷ bảo kê ngươi hàn hiên xem xét nhất thời trận tròn mắt đây là b ậ t học đi id hữu nạ s ư ơ n g hảo đệ nhất công hội c h ứ c nghiệp tiên âm thiên phú chuyển sinh giả tiên âm tinh thông đẳng cấp một mươi năm bảy mươi hai bốn trăm năm mươi nghìn sinh mệnh giá trị sáu hai trăm tám mươi pháp lực giá trị một tám trăm bốn mươi năm công kích lực tám trăm ba mươi ba ma pháp năm tám trăm chín mươi bảy phòng ngự vật lý hai trăm m ư ơ i ba phòng ngự ma pháp năm trăm sáu mươi chín tỷ lệ bạo kích không phần trăm tốc độ di chuyển ba trăm bảy mươi năm tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm c h í lực hai trăm mười một nhanh nhẹn không tinh thần tám mươi lăm thể chất ba mươi chín thời trang ám tinh linh nữ vương vũ khí hỗn độn cổ cầm phó thủ nhạc phổ bình sa lạc nhạc kỹ năng tinh thần kết nối thanh phong âm núi cao nước chạy hàn mai ấn tuyết trở lại đến từ tứ diện sở ca hàn hiên nhìn một chút chính mình hai nghìn bảy trăm bốn mươi b ố công kích lực lại nhìn một chút hiệu nạ năm tám trăm chín mươi bảy ma pháp tâm lý bị đả kích lớn dựa vào cái gì đặc cấp thuộc tính đơn tăng lên có thể lớn như vậy à, dựa vào cái gì c h u y ể n sinh giả có thể so người chơi bình thường nhiều nhiều như vậy tăng thêm a bất quá nghĩ lại hiệu nạ là mình chuyên trúc vũ em lập tức liền có thể tiếp chỉ có thể nói là thật thơm á hương về hương gia đình địa vị cũng không thể đảo ngược hàn hiên c ư ờ i khẩy tuy nhiên ngươi gương mặt thuộc tính rất khủng bố nhưng là không có tác dụng gì ngươi duy nhất công kích thủ đoạn trở lại đến từ chỉ có trí lực tăng thêm ma pháp công kích trước mắt cũng chỉ là tăng thêm tại trị liệu cùng hộ thuẫn phía trên dùng hộ thuẫn bao bọc ta ngược lại là có thể phát ra phương diện vẫn là ta bảo kê ngươi tích hữu nạ khoe miệng mỉm cười ngươi liền không có phát hiện ta có thêm một cái kỹ năng tứ diện sở ca sao nói xong nàng đem kỹ năng miêu tả cũng phát tới tứ diện sở ca kỹ năng đẳng cấp một cấp dùng âm ba bao phủ mục tiêu chung quanh mười mười p h ạ m vi đối với hắn bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành mỗi giây sáu mươi lăm phần trăm ma pháp thương tổn tiếp tục năm giây pháp lực tiêu hao một trăm hai mươi thời gian cột đồ một trăm năm mươi giây hàn hiên nhìn một chút chỉ bằng cái này kỹ năng cũng muốn đảo ngược thiên tương thương tổn so cũng không cao à, tiếp tục thời gian cũng ngắn phạm vi cũng không lớn giống nhau giống nhau hữu nạ c ư ờ i đắc ý nói đây chỉ là một cấp kỹ năng hiệu quả ta còn có mười cái kỹ năng điểm vô dụng đây có thể trực tiếp đem tứ diện sở ca lên tới mắt cấp a không có ý tứ quên đi ngươi thăng cấp là không thể thu hoạch được kỹ năng điểm thật đáng thương nói xong h i ệ u nã lại đem thăng cấp sau kỹ năng miêu tả phát cho hàn hiên tứ diện sở ca kỹ năng đẳng cấp đã đủ cấp dùng âm ba bao phủ mục tiêu chung quanh hai mươi hai mươi pha vi đối với hắn bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành mỗi giây một trăm năm mươi phần trăm ma pháp thương tổn cũng giảm tốc ba mươi phần trăm tiếp tục mười hai giây pháp lực tiêu hao một trăm hai mươi thời gian của độ chín mươi giây hàn hiên đối liệu nạ loại hành vi này biểu thị ra mãnh liệt khiển trách ngươi đã quên chính ngươi là cái gì trước n h i ệ sao ngươi là tiên đo b trách nhiệm của ngươi là chăm sóc người bị thương ngươi sao có thể đem chân quý kỹ năng điểm lãng phí ở phát ra kỹ năng phía trên đâu ngươi cần phải tăng lên trị liệu cùng hộ thuẫn đẳng cấp biết đi không giống nhau hàn hiên nói xong hiệu nạ một cái tứ diện sở ca nhét vào q u á i vật trong đống âm ba phạm vi bao phủ bên trong ước chừng mười con cự giáp quy lít nha lít nhít thương tổn con số bay lên cự giáp quy vốn là tốc độ thì thấp hiện tại lại bị giảm tốc chỉ có dựa vào gần hiệu nạ phương hướng biên giới hai cái cự giáp quy bỏ lên đi ra cái khác cự giáp quy trực tiếp bị âm ba công kích đến chết đánh giết cự giáp quy mười lăm cấp lấy được kinh nghiệm một trăm chín mươi đánh giết cự giáp quy 15 cấp lấy được kinh nghiệm 190 đánh giết c ự giáp q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 190. n g a y sau đó h i ệ u nạ tay phải đối với chạy ra đến một cái c ự giáp q u y một nắm một nói màu đỏ năng lượng theo c ự giáp q u y thể nội bị q u ố t h ì n t r a 21.100 đánh giết c ự giáp q u y 15 cấp lấy được kinh nghiệm 190 h i ệ u nạ khiêu khích nhìn lấy hàn hiên hiện tại bao bọc được rồi h ả hàn hiên nhìn trận mắt hốt mổn liền v ộ i vàng gật đầu quá bao bọc được về sau ngươi chính là triệu đức trụ bản trụ a tứ diện sở ca mát cấp sau chỉ có c h giây làm lạnh dựa theo lần này hiệu quả tính toán một lần kỹ năng có thể đánh giết tám con tự giáp q Trở từ thể lại đến từ còn có bất ổ m c h quá hàn hiên hoàn toàn không lo lắng cho mình tốc độ lên cấp so ra kém ám dạ quân vương dù sao hắn công hội thế nhưng là có ngoài định mức mười phần trăm kinh nghiệm tăng thêm mà lại hắn còn công năng lực bạo phát không bằng hữu nạ nhưng là thắng ở bền bỉ Hiệu nạ tại ngoài định tại nạ ngoài m ứ chương c u năm phú và đặc cấp thuộc tính chỉ h và đặc đơn ra mươi mới có n h ba xếp hạng bảng chi tranh có hiệu nạ tứ diện sở ca bọn hắn tốc độ lên cấp nhanh hơn theo trên bảng xếp hạng liền có thể nhìn ra được h một ám, ám, ám giả quân vương một mươi sáu cấp một mươi sáu hai đại hàn t à n vương một mươi sáu cấp một mươi bốn ba sở hồn hoang một mươi năm cấp chín m ư ạ i tám bốn chiến t ư ơ n g trệ khổ một m ư ơ n g 16 cấp 16%. 2. đ ạ i h á n h n v ư ơ n g 16 cấp 14%. 3. Sở h t n h o a n g 15 cấp 98%. 4. c h i ế n v ư ơ n g t r g k h ổ 15 cấp 79%. 5. á m dạ t i ể u Xỉu, 15 cấp 65%. 6. ám dạ d i ả mát 15 cấp 65%. 7. Ám dạ m c h í c h 15 cấp 65%. 8, đại h á ngoại Hoác Khứ Bệnh, Nhạc, Hiệu Dịnh, 15 cấp 12, Ám Ám cấp cấp Nạ, n cấp cấp cấp Lao Đồ Tòm, trừ chiến vương trệ khổ kinh nghiệm một mực không n ú c đ í c h cái k h á c trên bảng xếp hạng người chơi không thể nghi ngờ đều đang cố gắng thăng cấp thứ nhì thứ ba đại h á n hán vương cùng sở hồn hoang đoán chừng là bị xếp hạng bảng kích thích kinh nghiệm tăng lên biên độ rất lớn đội sát đệ nhất tên ám dạ quân vương bất quá kinh nghiệm của bọn hắn tốc độ tăng lên vẫn như cũ kém xa tít tắp hàn hiên cùng hiệu nạ đến mức chiến vương chế khổ đoán chừng là đi tự tin đi khiêu chiến xích viêm bí cảnh hàn hiên một chút mắt nhìn diễn đàn phía trên đã có thật nhiều liên quan tới xích viêm bí cảnh video trên tay hắn không dừng được sau đó để hiệu nạ dành thời gian đi quan sát video mà nhìn qua video về sau hiệu nạ đem nội dung thuật lại cho hàn hiên lại cho một cái tổng kết không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa bởi vì bọn hắn kiên trì quan số đều quá thấp duy nhất có giá trị cũng là phó bản tràng cảnh cùng cơ chế phó bản là một cái dung nham động h à n g khoái vật từ hai cái thông đạo mà đến sau cùng hội tụ ở căn cứ trước không xa người chơi cần thủ vệ trong căn cứ một cái gọi bí cảnh người chồng coi lao đầu không bị quái vật đánh bại lao đầu có chừng mười vạn huyết lao đầu t ử phó bản thì kết được rồi thú vị là người chơi chết lao đầu không chết cũng sẽ không kết toán bất quá người chơi đều đã chết lao đầu cũng không kiên trì được bao lâu ngược lại là có người chơi bị quái vật đánh giết vừa tốt lao đầu chống đến cửa hải tiếp theo quái vật đổi mới thời gian lấy không một cửa căn cứ trước có hai tòa yếu ớ t tiến tháp chỉ có đơn thể công kích phòng ngự trước mấy cái quan quái vật là không có vấn đề Bất quá mười m hợp lý vận dụng anh hùng có thể hữu hiệu đề cao năng lực phòng ngự có một cái người chơi toàn bộ hành trình không có độc thủ dựa vào anh hùng thì đánh tới hai mươi quan bất quá tại hai mươi một con lúc hắn bởi vì chỗ đứng gần phía trước bị bạc Bởi tiểu thăng thăng tích tiêu tăng tại tất cả mọi người là lựa chọn trước thăng một tăng một thăng tổn thất thủ hộ, chiêu thủ hộ, tổn thất phát ra, chiêu phát ra, sau đó cầu đến tích phân tiêu hào hết. quái giúp mỗi khiến loại hiện mọi người cái lại cái lại chiêu chiêu chiêu quần cung, đều vu sau sau cầu lần đầy anh hùng hắn chống đến oan. anh hùng hắn hình anh hùng phân chọn anh hùng đến đến không anh hùng, đến phân cấp cho cấp cả chủ cấp hoặc cấp, cấp, cấp, dây, ra lựa ra ra, hào hộ hộ, hào đó đó vì em là là sẽ đây cũng là cao sóng đếm người chơi thông dụng phương pháp Cũng có c người hơn i i phát h ệ tiện tháp chết vật tích thấp quái người chơi cùng anh hùng đánh cung phân hơn chính cấp sẽ một ì n đánh h h c đề n giờ h bắt n g ư về sau một đạo quan mang sáng lên hàn hiên lên tới mười sáu cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới 16 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng pháp sư x ỉ n h ụ ngươi tất cả chủ động kỹ năng thương tổn giảm xuống 50% đồng thời ngươi công kích bổ sung 80% m a pháp n g o à i định mức thương tổn thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm hàn hiên đầu tiên là vui vẻ sau đó thấy được chính mình thuộc tính tốt ta không chuyện phát sinh id l ã o đầu nhạc sư n g hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp 16, 123, 750 ộ t t n g h ì n sinh mệnh giá trị hai mươi bốn nghìn tám trăm mười hai pháp lực giá trị hai trăm mười lăm công kích lực hai nghìn bảy trăm tám mươi bốn ma pháp một trăm bảy mươi tám phòng ngự vật lý ba trăm sáu mươi bốn phòng ngự ma pháp một trăm sáu mươi chín tỷ lệ bạo kích hai mươi lăm phần trăm tốc độ di chuyển bốn trăm mười tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm linh một trí lực mười lăm nhanh nhẹn mười tinh thần ba thể chất ba mươi ba kỹ năng thuần hướng gì, không nhìn phòng ngự thần liên kích mau lẹ hồ quang điện chiến đấu tri chi thông ma vương pháp lực hấp thụ bộ t d i ệ t sát giả nhanh chóng đ ả kích lao binh thương ân thủ nhất thuần gia môn lực lượng tam phúc tiền tài cũng là lực lượng càng đánh càng hăng phân liệt xạ kích pháp sư x ỉ nhục lấy hàn hiên bây giờ tháng một năm bảy tám điểm ma pháp hắn mỗi lần công kích có thể ngoài định mức gia tăng một trăm bốn mươi hai kết xù ma pháp thương tổn tổng thể phát ra có thể sẽ tăng lên một hoặc là càng ít hàn hiên không có đi tính toán bởi vì đều không đáng phải đi tính toán may mắn là hắn không có công kích loại hình chủ động kỹ năng cho nên cái này bị động cũng không tính được đất phẩm. đạt ư ợ c đ tới mười sáu cấp về sau quái vật kinh nghiệm trực tiếp giảm phân nửa có điều hắn còn tiếp tục c ạ n quái bởi vì hiệu nạ cũng lập tức mười sáu cấp mười phút đồng hồ không đến sự tỉnh chờ h i u nạ lên tới mười sáu cấp thời điểm xếp hạng bảng hình thức đã đại biến một đại h á n hàn vương m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi hai hai ám dạ quân vương m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi hai ba sở hồ n hoang m ộ ư ơ i sáu cấp sáu bốn lao đầu nhạc m ộ ư ơ i sáu cấp một năm hữu nạ m ộ ư ơ i sáu cấp sáu chiến vương trệ khổ m ộ ư ơ i năm cấp chín mươi tám bảy ám dạ tiểu sửu m ộ ư ơ i năm cấp bảy mươi sáu tám đại h á n hoắc khứ bệnh m ộ ư ơ i năm cấp sáu mươi chín chín ám dạ g chat một mươi năm cấp sáu mươi tám một mươi ám dạ m á t r í c h ộ t mươi năm cấp sáu mươi tám đại h á n h á n vương đã thành công siêu việt ám dạ quân vương đi tới đệ nhất tên sở hồn hoang y nguyên tốc độ không giảm bất quá cùng đệ nhất đệ nhị còn là có chút c h ê n l ệ n h chiến vương trệ khổ cũng đánh song xích viêm bí cảnh mang theo đồng đội chiến vương trả lấy ba mươi chín quan đứng hàng xích viêm bảng đứng đầu bảng kinh nghiệm so sánh buổi sáng cũng là tăng vọt tiếp cận hai mươi ám dạ chặt cùng ám dạ mạ chỉ tốc độ lên cấp đại giảm bị đại h á n hoác khứ bệnh siêu việt hàn hiên suy đoán là ám dạ quân vương cảm nhận được gáp lực sau từ bỏ bọn hắn chỉ đem lấy ám g i tiểu s ĩ thăng cấp hữu nạ đến m ư ơ i sáu cấp bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngừng lưu tại nơi này soát mà chương í n h là lấy ra q u năm mươi bốn xích viêm bí cảnh một làm hàn hiên cùng hữu nạ trở lại trong sân thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được hữu t n h kiếm nói chuyện riêng hữu t n h kiếm đại thần ngạo thế công hội thành viên tập thể xuất hiện không biết nơi nào làm công hội lệnh đã thành lập một cái chủ công sẽ cùng một cái phân công hội lao đầu nhạc làm rất tốt lại do xét lại báo hàn hiên vội vàng mở ra công hội danh sách quả nhiên dưới đáy nhiều hai cái công hội một cái gọi ngạo thế thượng hùng một cái khác gọi là ngạo thế vương triều mà ngạo thế vương triều hội trưởng lại là đô đô n h i ê n nhiên hắn còn tưởng rằng trước đó đem đô đô n h i ê n nhiên bỏ vào công hội sẽ để cho ngạo thế quân vương đối nàng sinh ra hoài nghi không nghĩ tới bây giờ trực tiếp thành phân hội hội trưởng nữ nhân này có ít đồ a có điều hắn cũng không lo lắng ngạo thế công hội tiếp tục tìm chính mình phiền thoái dù sao bọn hắn công hội rơi ở phía sau một ngày hơi có chút não tử cũng sẽ không mù quáng tiếp tục đưa coi như ngạo thế công hội dùng nhiều tiền cứ vậy mà làm một đ ố n g cao cấp trang bị kỹ năng phát ra muốn cùng hắn cứng rắn gặm hắn cũng có thể trước điểm giết bọn hắn c ò n có hiệu nạ tứ diện sở ca có thể dọa bãi dù là sau cùng thật đánh không lại hắn muốn chạy cũng không ai có thể lưu lại hắn hàn hiên mang theo hiệu nạ đi vào xích viêm sứ giả chỗ lúc này trùng quanh người chơi so buổi sáng còn nhiều trong đó còn có thật nhiều mang theo nạo g thế á o còm lệ người chơi hàn hiên cũng nhìn thấy người quen nạo g thế cùng chiến nạo g thế cùng chiến cũng phát hiện hàn hiên nhìn hắn một cái sau thì xoay người qua làm như không nhìn thấy đã nạo g thế người cố ý không chú ý hắn hắn cũng vui vẻ đến thanh tịnh tiện tay ấ n mở xích viêm bí cảnh m ặ bàng phải chăng tiến vào xích viêm bí cảnh là không vâng hàn hiên cùng hiệu nạ trong nháy mắt theo quảng trường biến mất sau m ộ t khắc xuất hiện tại dung nham động hang bên trong bên cạnh bọn họ đứng đấy một cái lao giả cũng chính là bí cảnh thủ hộ giả lúc này nhìn đến hàn hiên cùng hiệu nạ xuất hiện mặt lộ vẻ vui mừng b ả o hiểm giả các người rốt cuộc đ ã đến quái vật lập tức liền m u ố tới các người nhất định phải bảo vệ cái này cái cuối cùng căn cứ a sau đó lão giả thì ánh mắt đ ỡ đ đứng tại chỗ xem ra chỉ là một cái tránh r a c h à n g tác dụng đạo c ủ a người hàn hiên bọn hắn không tiếp tục đi để ý tới lao giả hiệu nạ cho hai người tăng thêm cái núi cao nước chạy bờ ưu ff về sau hai người đi ra các cứ đứng tại tiến tháp phạm vi bên ngoài hai cái giao lộ bọn hắn đấu pháp cũng là tham khảo cái khác cao sóng đếm được người chơi tiên cơ động thanh lý trước mấy đợt sơ cấp tiểu quái tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tích phân thời gian chuẩn bị kết thúc hệ thống nhắc nhở đợt thứ nhất quái vật sắp đến đợi một phút đồng hồ đợt thứ nhất quái mới đi đến giao lộ xem ra quái vật điểm này sinh mới cách giao lộ cần một phút lộ trình đợt thứ nhất quái vật hai bên đều là gà con đều chỉ có khoảng mười con nhìn lấy thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp đánh lên cũng thế chỉ có năm mươi huyết trực tiếp liều sát công kích cũng là chỉ có cưỡng chế một điểm thương tổn không đến ba giây hàn hiên liền đem cánh trái con gà con dọn dẹp sạch sẽ cánh phải h ữ u nạ không có tình kỹ năng trực tiếp một cái tứ diện s ở ca đại chiêu đánh nhỏ gà sớm dùng sớm cd đồng thời hệ thống nhắc nhở phải t r ă n g trực tiếp mở ra cửa hải tiếp theo hàn hiên điểm kích là cửa hải tiếp theo quái vật còn có hai trăm dây mới đổi mới trực tiếp mở ra thì là có thể ngoài định mức thu hoạch được hai mươi tích phân có chút ít còn hơn không bất quá có thể tiết kiệm thời gian đợt thứ hai quái vật là hôi lang vẫn như cũng là trực tiếp h i ể u sát hàn hiên rõ ràng hết cánh trái hôi lang về sau đổi tới cánh phải g ú t h i u nạ thanh lý còn lại hôi lang dù sao không có kỹ năng về sau hiệu nạ chỉ có thể dùng hỗn độn cầm nện hôi lang tuy nhiên cũng có thể miễu sát hôi lang bất quá tốc độ có chút chậm sau đó hàn hiên tiếp tục điểm kích trực tiếp mở ra cửa ải tiếp theo mãi cho đến thứ tám sóng quái vật hàn hiên bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì áp lực miễu sát căn cứ diễn đàn phía trên video công lược thứ tám sóng là một cái tiểu bột theo cánh trái đến nói là bột hãn thuộc tính liền cự giáp quy cũng không bằng hàn hiên hai dây liền đem nó đánh rết cái này tiểu bột đều không thả ra kỹ năng sau đó mãi cho đến mười lăm quan bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì áp lực thông qua mười sáu quan là rất nhiều người chơi lật xe cửa ải bởi vì mười sáu quan làm mười sáu cái tự bạo hỏa nguyên tố tả hữu các tám cái bọn chúng tiếp cận người chơi anh hùng hoặc là tiến tháp sau sẽ trực tiếp tự bạo mỗi cái hỏa nguyên tố tạo thành một ngàn cố định tương tồn trước mắt người chơi phổ biến sinh mệnh đều chỉ có hai nghìn da mặt nhục thuẫn cũng bất quá ba nghìn làm sao đều không chịu nổi tự bạo cho nên đại đa số người chơi cái này một quan chỉ có thể dựa vào triệu hoán anh hùng qua còn không thể triệu hoán nhiều bằng không chen một đống lập tức toàn nỗ chết đằng sau đều không cần chơi lấy hàn hiên trước mắt sinh mệnh giá trị ngược lại là có thể chịu đựng được hỏa nguyên tố tự bạo có điều hắn cũng sẽ không mặc kệ tự bạo mà là xa xa đưa chúng nó đánh giết hiệu nạ bên kia càng là đơn giản tuy nhiên tính mạng hắn giá trị không cao nhưng là ma pháp của hắn cao à cho mình chụp vào cái hàn mai ấn tuyết đón đỡ tám cái tự bạo thuẫn còn không có rơi mười sáu quan về sau q u á i vật thuộc tính rõ ràng tăng lên rất nhiều hiệu nạ đã n g h n không động có điều hắn có thể dùng hàn mai ấn tuyết cưỡng ép gánh lấy chờ hàn hiên thanh lý hết cánh trái về sau t r ợ giúp nàng hai mươi tư quan lại là một cái để người chơi khó chịu cửa ải bởi vì lần này ngoại trừ quái vật sẽ có 50% m m t xác suất ngoài định mức xuất hiện một cái phong nguyên tố tiểu bốt buồn nôn thì buồn nôn ở cái này phong nguyên tố sẽ phong thích một cái vần quanh tự thân phong bạo ưu công kích trước tiến tháp đối tiến tháp cùng anh hùng tạo thành ngoài định mức thương tổn đánh ở người chơi trên thân không thế nào đ â u nhưng là tiến tháp không đến một giây thì đổ pháp sư cùng mục sư cũng sống không q u a hai giây chỉ có thủ vệ có thể chịu nhưng lại không cách nào ngăn cản gió nguyên tố công kích tiến tháp hàn h i ê n lần này thì gặp phong nguyên tố có điều hắn ngược lại là cảm thấy cái này là vật khí tốt bởi vì hắn cũng sẽ không cho phong nguyên tố tiến vào t i ễ n tháp cựu hận phạm vi cơ hội trực tiếp chặn giết đánh giết phong nguyên tố sẽ còn cung cấp ngoài định mức tích phân thông qua 2 a i ư xem xét hàn hiên trực tiếp mở ra 2 a i ă m quan cái này một quan lại là tự bạo hỏa nguyên tố khác biệt chính là lần này hỏa nguyên tố tự bạo thương tổn đạt tới ba nghìn đồng thời mỗi đường đều có mười con hàn hiên hướng quái vật điểm này sinh mới chạy tới lấy hắn hp chỉ có thể tiếp nhận tám con hỏa nguyên tố tự bạo hắn đến thu hoạch được càng nhiều lúc công kích ở giữa đánh giết tận lực nhiều hỏa nguyên tố đến cam đoan chính mình hp khỏe mạnh hướng điểm này sinh mới chạy hắn liền có thể khi nhìn đến quái vật lúc một bên công kích một bên hướng khu vực phương hướng lui cuối cùng tại thối lui đến giao lộ thời điểm hắn đem mười con hỏa nguyên tố toàn bộ đánh giết một chút đều không có bị bạo đến hiệu nạ cách làm vẫn như cũ đơn giản t h u bạo nàng hộ thuẫn không đủ để ngăn chặn mười con hỏa nguyên tố tự bạo nhưng là hắn tứ diện sở ca ngoại trừ bắt đầu dùng một lần đằng sau đều một mực vô dụng trực tiếp đối với hỏa nguyên tố một cái tứ diện sở ca thì hoàn mỹ thông qua được cái này một quan đến ba mươi quan thời điểm hàn hiên nhất định phải mỗi một đợt đều sớm chạy đến cày quái điểm Sau đó vừa đánh vừa lui đó đánh mới chương ó t ể tại đầu đ năm h hết cánh trái quái vật. Sau đó giúp cánh phải hiệu thanh giết trái quái giúp vật, trợ vật, nạ thanh cánh đó đợt phải mươi năm xích viêm bí cảnh hai hai người trở lại dưới tháp tên hiệu nạ bắt đầu cho hàn hiên phía trên thanh phong lâm xếp dư âm l ử lờ, trước đó hai người phần lớn đến thời điểm đều là tách ra hành động cho nên sếp không đứng dậy hàn hiên thì là lần đầu tiên ấn mở xích viêm bí cảnh thao tác mặt bảng quái vật sòng đếm ba mươi còn thừa tích phân hai năm trăm bốn mươi hai anh hùng số lượng không một cấp thủ vệ thăng cấp năm mươi chiêu mộ một trăm một cấp pháp sư thăng cấp năm mươi chiêu mộ một trăm một cấp mục sư thăng cấp năm mươi chiêu mộ một trăm công kích trúc phúc năm phần trăm thăng cấp năm mươi thu hoạch một trăm p h ò n g ngự trúc phúc năm phần trăm thăng cấp năm mươi thu hoạch một trăm hp trúc phúc năm phần trăm thăng cấp năm mươi thu hoạch một trăm hàn hiên trực tiếp không để ý đến trúc phúc người chơi khác khảo nghiệm qua đi sau hiện mỗi lần trúc phúc chỉ có thể tiếp tục chín mươi giây là thuần thuần bấy dập chí ít lấy hiện tại người chơi thuộc tính thăng cấp hoặc là thu hoạch trúc phúc ích lợi đều là thấp hơn nhiều anh hùng hàn hiên cùng hiệu nạ đều là viễn trình g i ò n da cho nên ưu tiên lựa chọn thăng cấp thủ vệ phía sau quái vật công kích rất cao cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được hoa năm mươi tích phân đem thủ vệ lên tới hai cấp về sau lần tiếp theo thăng cấp phí tổn biến thành một trăm năm mươi chiêu mộ giá cả cũng biến thành một trăm năm mươi pháp sư cùng mục sư thăng cấp phí tổn cũng biến thành bảy mươi lăm hàn hiên tiếp tục thăng cấp đem thủ vệ lên tới ba cấp lần tiếp theo thăng cấp phí tổn tăng lên tới chiêu mộ giá cả hai trăm năm mươi pháp sư cùng mục sư thăng cấp phí tổn tăng lên tới một trăm mười ba thủ vệ lên tới bốn cấp về sau lần tiếp theo phí tổn tăng lên tới năm trăm chiêu mộ giá cả bốn trăm pháp sư cùng mục sư thăng cấp cần một trăm bảy mươi tích phân đến bây giờ hàn hiên đã phí tổn năm trăm tích phân hàn tại do dự muốn không cần tiếp tục đem thủ vệ lên tới mát cấp năm cấp lập tức hàn c ắ n rằng tiếp tục thăng cấp thủ vệ dù sao chỉ có hôm nay cùng ngày mai hai lần cơ hội buổi tối ngày mai thì châu kiệt được rồi khảo thí khẳng định phải hôm nay đo sau đó hắn triệu hoán hai cái năm cấp thủ vệ tích phân chỉ còn lại có một trăm bốn mươi hai quái vật s o n g đếm ba mươi còn thừa tích phân một trăm bốn mươi hai anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ hai năm cấp thủ vệ thăng cấp mắc cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp hai trăm năm mươi lăm chiêu mộ một trăm một cấp mục sư thăng cấp hai trăm năm mươi lăm chiêu mộ một trăm có điều hắn không có cùng người chơi khác một dạng tiếp tục triệu hắn mục sư bởi vì hiệu nạ cũng là một cái đại n ã i mụ một cấp mục sư tuy nhiên hai giây đều sẽ thả một lần trị liệu nhưng là chỉ trị liệu một đơn vị mà lại hồi máu lượng thấp đáng thương triệu hắn chỉ là lãng phí tích phân ba mươi mốt quan là xích viêm yêu hồ hiệu nạ cho hàn hiên chụt vào cái t u ẫ n hàn hiên trực tiếp đỉnh ra ngoài tuy nhiên đã chuẩn bị dựa vào anh hùng cùng tiến tháp nhưng là có thể chính mình đánh giết thì tận lực chính mình đánh giết thu hoạch được càng nhiều tích p h â n chờ hiệu nạ hộ thuận bị đánh phá hàn hiên hp t phía dưới n ữ a cánh trái xích viêm yêu hồ đã bị hàn hiên đơn soát hiệu nạ một cái thanh phong ngâm đem hắn hp t â y nhất đầy mãi cho đến ba mươi lăm quan hàn hiên đều có thể đỉnh lấy thuẫn cùng trị liệu cưỡng ép thanh nhất đường ba mươi sáu quan lại là một, cái đơn một quan, là một cái cường hóa bản phong nguyên tố bất quá đối với hàn hiên mà nói là lớn nhất cực kỳ đơn giản、hàn、phi tiên cũng là chuyên môn khắc chế đơn thể đơn vị hắn trực tiếp đệ vào giao lộ đem phong nguyên tố tươi sống mà chết cửa ải như thế này bột hp tự nhiên là không thể cùng phía ngoài bột hp đánh đồng người chơi khác gác mộng cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm giải quyết ba mươi bảy quan là hỏa dược điểu viễn trình quần công hình tiểu q u á i bị đánh g i ế t sẽ còn tự bạo đây là thủ vệ ác mộng thủ vệ bốn cấp trước đều là đơn công năm cấp thủ vệ tuy nhiên có thể đồng thời công kích phía trước hình quạt phạm vi mà lại bổ sung trào phúng nhưng là không biết sao công kích khoảng cách ngắn thường thường chỉ có thể công kích đến một hai con hỏa dược điểu sau đó bị một đám hỏa dược điệu công kích thật vất và đánh rết một cái hỏa dược điểu còn muốn bị tự bạo mang theo rất nhiều máu、lượng. m đương nhiên cũng không phải hỏa dược điệu mạnh bao nhiêu mà chính là phong nguyên tố quá mạnh người chơi bình thường bốn cấp thủ vệ căn bản gánh không được tiến thắp cũng là trạm thử thì bị phá hủy dựa vào tích phân cưỡng ép chống đến ba mươi bảy quan hỏa dược điệu đến căn cứ sau đó bị trực tiếp mang đi hàn hiên theo thường lệ đỉnh lấy hộ thuẫn g lạnh kháng cánh trái hỏa dược điệu viễn trình quần công quái khuyết điểm cũng là thương tổn thấp hát viết t h i u tăng thêm bọn họ đều là viết trình căn bản sẽ không bị sẽ tại ừ nổ tung đến, cho nên hắn rõ ràng hết cánh trái HP vẫn như hết trái rất cho cũ HP khỏe rõ m n Ngay sau đó, hắn bắt đầu thanh lý bay một mình h hỏa sau bay đầu đó, đ bắt một lý dực u thanh ụ tập từ t ủ vệ t h lý rất n hỏa a n h h dược điệu quá trình bên trong hàn hiên chú ý tới t i ễ n thắp phát ra vô cùng có thể nhìn tuy nhiên một g i â y mới có thể bắn một tiễn nhưng mỗi một mũi tên đều có thể mang đi hỏa dược điệu một m ư ơ hp xem ra t i ễ n thắp cũng không phải không còn gì khác cũng là quá g i ò n chút cơ bản đều là tiền kỳ thì bị phá hủy cho nên không thể hiện được tác dụng đi tại cho hàn hiên một cái thanh phong ngâm tục lên trạng thái về sau i ể u nạ lại đem hai cái thủ vệ bị tạc rơi hp r ơ lên bởi vì ba mươi bảy quan tiêu tốn thì gian hơi nhiều ba mươi tám quan quái vật lúc này cũng đã đạt tới giao lộ hàn hiên nhìn xuống chỉ là hôi lang yên lòng xích viêm bi cảnh rất nhiều quái vật đều là tái diễn cơ chế đều như thế khác biệt chính là t h ủ tính nhìn một chút thủ vệ vừa mới bị hỏa dược đ i ề u lôi kéo lúc này đều tụ bên phải đường tiến tháp trước cánh trái tiến tháp trực tiếp chống không sau đó hắn trực tiếp đi phía trái đường tiến tháp trước chạy tới dự định n ụ c thân khang quái bảo hộ tiến tháp hữu nạ thay thế cũng là một cái hàn mai ơ tuyết cho hắn mặc lên một tầm băng tinh h ậ thuẫn thế mà sáu con hôi lang đem hàn hiên vây lại còn lại hôi lang thì là vọt thẳng phía bên trái đường tiến tháp hàn hiên vội vàng phí tổn tích phân lại chiêu mộ một người thủ vệ hy vọng thủ vệ có thể đem hôi lang cả lại đáng tiếc hôi lang tốc độ quá nhanh đã vọt tới dưới tháp tên không đến ba giây tại mới thủ vệ phóng thích trào phung trước liền đem cánh trái tiến tháp phá hủy hàn hiên hối tiếc không thôi trước đó tại giao lộ tiền đính lấy quái vật thời điểm dù là cái khác quái vật công kích không đến hắn cũng sẽ vây quanh hắn chuyển để hắn không để y đến lần này phía sau là có tiến tháp quái vật công kích không đến hắn sẽ ngược lại công kích sau l ư n g tiến tháp v ừ a mới tích phân đã có tám trăm ba mươi hắn cần phải trực tiếp triệu hắn một cái năm cái cấp thủ vệ bất quá tiến thắp không có cũng bị mất lại thế nào hối hận cũng sẽ không một lần nữa đứng lên hàn hiên bắt đầu t r u y ề n tâm thanh lý lên hôi lan tới hữu nạ cũng càng chuyên trú lên thời khắc chú ý đến hàn hiên cùng thủ vệ hp ba mươi chín quan là xích viêm yêu hồ thuộc về rất đơn giản quá độ quái hàn hiên bọn hắn rất dễ dàng thì đưa chúng nó dọn dẹp thậm chí còn phát động hai mươi giây nhảy quan hắn trước đó nhìn xích viêm bảng đệ nhất chiến vương trệ khổ cũng là ba mươi chín quan còn tưởng rằng sẽ rất khó muốn đến là trễ khô bọn hắn đội ngũ phát ra không đủ ba mươi bảy quan hỏa dược điệu còn có tồn tại sau đó ba mươi tám quái vật liền đến không chỉ có rõ ràng không đến còn gánh không được sau cùng dựa vào tích phân chống đến ba mươi chín con đi chương năm mươi sáu xích viêm bí cảnh ba vơi nhảy đến bốn mươi quan cánh phải tiến tháp đống nhiên bị quan g mang bao phủ sau đó quan g mang biến mất một tầng mũi tên gỗ tháp biến thành hai tầng vẻ ngoài cũng càng thêm tinh thế hàn hiên gặp này càng thêm khẳng định tiến tháp tầm quan trọng cũng không phải người chơi nói tới gỗ mục đồ bỏ đi bất quá bây giờ không phải chấn kinh tiến tháp sẽ thăng cấp thời điểm hàn hiên đi phía trái đường chạy tới hắn muốn nhìn một chút bốn mươi quan quái vật là cái gì thừa cơ còn có thể trộm điểm phát ra hóa giải một chút áp lực xa xa hắn chỉ thấy một cái tóc vàng hắc văn lá hổ đoán chừng là b ộ t cái này hàn hiên thích nhất thế mà tới gần một chút hắn thấy được bột danh sừng song sinh ma hổ điều này đại biểu khả năng không chỉ có một con b ộ t cánh phải h ắ n là cũng có một cái hàn hiên đem chính mình đoán muốn nói cho hiệu nạ rất nhanh hiệu nạ tin tức cũng chuyển tới xác thực cánh phải cũng có một cái ma hổ hàn hiên không có trực tiếp độc thủ mà chính là thối lui đến căn cứ phụ cận tại hai đường song sinh ma hổ đều đến giao lộ lúc mới độc thủ Cánh thế r á i i song s n ma ma ma giao hổ bị Hàn Hiên không tại giao lộ trước. cánh phải thì là song về thủ、vệ. Hàn Hiên công kích đánh vào cánh trái song sinh ma hổ trên thân, chú ý lực đại bộ phận là bên phải đường ma hổ trên thân. h bị bộ bên là vào là song công song trên đường trên tại trái đại trước, t lộ lực về vệ, ý mà nhìn một lúc lâu cái này ma hổ ngoại trừ đòn công kích bình thường một cái kỹ năng đều chưa thả qua phổ công vẫn là đơn thể thương tổn cũng thấp thủ vệ cơ hồ đều không rơi huyết mà lại bọn chúng hp cũng đều không cao lúc này cánh trái song sinh ma hổ đã không đến một ba máu cánh phải cũng chỉ thừa một nửa không cần phải a bốn mươi cấp c ứ như vậy hoàn toàn không có khó khăn thì loại này độ khó khăn thì là hoàn toàn mặc kệ ném cho thủ vệ cùng tiến tháp đánh đều có thể đánh chết đi ngay tại hàn hiên đem cánh trái song tử ma h ổ đánh chết thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến cánh phải song tử ma h ổ thân hình đột nhiên tăng lớn ánh mắt cũng thay đổi thành đỏ như máu công kích của nó tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít đồng thời mỗi một lần công kích đồng loạt đối trước người tất cả thủ vệ tạo thành đại lượng tương tồn nguyên lai、like、một cái song tử ma h ổ tử vong sẽ dẫn đến một cái khác trực tiếp quần hóa hàn hiên vội vàng bắt đầu công kích quần hóa song tử ma hồ hy vọng có thể phát động phi tiên thủ vệ hv rơi quá nhanh thế mà phi tiên là phát động nhưng là quần hóa song tử ma hồ cũng không có bị đánh bay nó miễn dịch khống ch hiển nhiên c u ồ n bạo sau song tử ma hổ đối thủ vệ có thương tổn tăng thêm mỗi một kích đều là hơn ba vạn to thêm thương tổn bay lên ba cái thủ vệ đều tàn huyết i ự u nạ vội vàng một cái thanh phong ngâm đem một người thủ vệ hp d ơ lên lại cho khác một người thủ vệ hàn mai ơn tuyết còn tốt song tử ma hổ vốn là không có thừa bao nhiêu huyết lượng rất nhanh liền bị đánh giết ba cái thủ vệ đều sống tiếp được chỉ là bên trong một cái chỉ có tí máu mặt khác hai cái cũng chỉ có một năm huyết bốn mươi mốt quan quái vật đã đổi mới hàn hiên nhìn xuống tích phân mặt bảng quái vật s o n g đếm bốn mươi mốt còn thừa tích phân bốn trăm ba mươi tám anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba năm cấp thủ vệ thăng cấp mắc cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp hai trăm năm mươi lăm chiêu mộ một trăm một cấp mục sư thăng cấp hai trăm năm mươi lăm chiêu mộ một trăm không do dự h á n phí tổn hai trăm năm mươi lăm tích phân đem mục sư đẳng cấp lên tới hai cấp đồng thời trực tiếp chiêu ra đến tích phân cũng tiêu hao sạch sẽ quái vật s o n g đếm bốn mươi mốt còn thừa tích phân ba mươi ba anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba hai cấp mục sư một năm cấp thủ vệ thăng cấp mắc cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp ba t r i chiêu mộ 100, t hai cấp mục sư thăng cấp 483, t r i chiêu mộ 150, t hai cấp mục sư trị liệu vẫn là có thể mỗi hai giây trị liệu một lần mỗi lần trị liệu đều có thể cho một người thủ vệ về 10% ờ h p tại 41 sóng quái vật đến lúc tại hai cấp mục sư cùng hiệu nạ trị liệu xong ba cái thủ vệ đều đã là nửa máu đệ 41 sóng quái vật là dung n h a n quái tại trái phải đường dung nham quái hội tụ thời điểm hiệu nạ trực tiếp một cái tứ diện sở c a n é m qua đi phối hợp hàn hiên nhanh chóng dọn bãi đến lúc này thời điểm đã không thể tiết kiệp làm hệ thống lần nữa nhắc nhở có thể trực tiếp nhảy qua chờ l ợ i bất quá lần này hắn không có lựa chọn nhảy qua cái này điểm tích lũy tham không được thủ vệ hp đều không có đầy hiệu nạ tứ diện sở ca cũng mới vừa dùng cd còn chưa tốt một mực chờ đến 42 sóng quái vừa đến thủ vệ cũng đều lấy máu hiệu nạ tứ diện sở ca c d cũng chuyển tốt 42 sóng là bọn hắn trước đó đều chưa từng gặp qua tiểu quái u minh xạ thủ cái này u minh xạ thủ tầm bắn rất xa tại đầu đường liền bắt đầu công kích lên thủ vệ mà thủ vệ thì là ngây ngốc đứng tại chỗ bởi vì u minh xạ thủ tại bọn hắn cựu hận phạm vi bên ngoài hữu nạ đem tứ diện sở can e m cho cánh phải u minh xạ thủ bởi vì có hai cái u minh xạ thủ trực tiếp tại công kích cánh phải t i ế n tháp còn tốt thăng cấp sau tiến tháp hp tăng lên mà lại u minh xạ thủ đối tiến t h á p không có thương tổn tăng thêm tại bọn hắn rõ ràng hết cánh phải u minh xạ thủ về sau tiến t h á p cũng mới rơi mất nửa hết cánh trái u minh xạ thủ chỉ có thể từ hàn hiên một người dọn dẹp rất rõ ràng 40 sóng sau quái vật hp tăng lên rất nhiều hàn hiên cũng là bỏ ra một phút đồng hồ mới đưa mười cái u minh xạ thủ rõ ràng xong lúc này b ố sóng quái vật cũng đã đổi mới mà thủ vệ cũng đều chỉ còn nửa máu hàn h i ê n lần nữa phí tổn một trăm năm mươi tích phân chiêu mộ một cái hai cấp mục sư quái vật s o n g đếm bốn mươi ba còn thừa tích phân hai trăm hai mươi ba anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba hai cấp mục sư hai năm cấp thủ vệ thăng cấp mắt cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp ba trăm tám mươi ba chiêu mộ một trăm hai cấp mục sư thăng cấp bốn trăm tám mươi ba chiêu mộ một trăm năm mươi hắn đã không định thăng cấp ba cấp mục sư một cái ba cấp mục sư thành vốn cần bảy trăm tám mươi ba tích phân còn không bằng tích lũy lấy lại chiêu một cái năm cấp thủ vệ bốn mươi ba sóng quái vật là lao khách quen sẽ tự bạo hỏa nguyên tố hàn hiên theo thường lệ phối hợp hiệu nạ tứ diện sợ ca đem cánh phải hỏa nguyên tố thanh lý nhưng là cánh trái hỏa nguyên tố vẫn như cũ hoàn chỉnh mắt thấy hỏa nguyên tố liền muốn cùng ba cái thủ vệ đến cái thân m ậ ôm một cái dựa vào trái thủ vệ dẫn đầu liền xông ra ngoài d â m d â m d â m dung cảm thủ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất có điều hắn chết là có giá trị hắn hấp dẫn tám cái hỏa nguyên tố tự bạo còn thừa hai cái thủ vệ chỉ cần đối mặt bốn cái hỏa nguyên tố cái này không đủ đem bọn hắn nổ chết hàn hiên thở dài một hơi hắn thật sợ cái này hỏa nguyên tố trực tiếp đem tất cả thủ vệ nổ chết toàn nổ chết bọn tiếp xuống mấy đợt quái vật ngược lại là rất dễ dàng đ n g lối đ ề u là quá độ quái nghĩ đến cũng là cân nhắc đến người chơi phía trước mấy cái quan sẽ tổn thất nặng nề cho điểm giảm sốc thời gian thằng đến 46 quan mới xuất hiện bút s o n g đao lang vương s o n g đao lang vương cường độ hàn hiên không rõ ràng bởi vì nó từ đầu đến cuối không có bông tha kỹ năng chỉ là biết lượng máu của nó thẳng dày phối hợp với tiến tháp cùng thủ vệ cũng m à i đến 47 quan quái vật đổi mới nửa phút đồng hồ sau mới đưa nó đánh giết đánh chết s o n g đao lang vương về sau tích phân đạt đến bảy hàn hiên không có lập tức triệu hoán thủ vệ vạn nhất lại là tự bạo quái v ậ n khí không tốt bị một đợt toàn nổ chết làm sao bây giờ vẫn là chờ có phòng thủ áp lực thời điểm lại triệu h o à n đi thế mà áp lực hắn không có chờ đến quái vật cái bóng hắn cũng không có thấy chẳng lẽ là bờ h u g rồi đúng nhiên bọn hắn thị giác t r u n g quanh có hồng quang c h ấ p động không tốt nhà bị trộm hàn hiên hô to một tiếng vội vàng hướng trong căn cứ chạy tới cái này hồng quang là bí cảnh người trông coi bị công kích nhắc nhở hiệu nạ nghe vậy cũng theo sát phía sau ám ảnh lang vương đánh bại bí cảnh người trông coi phó bản kết thúc sau một khắc hàn hiên cùng hiệu nạ bị đá ra phó bản chương năm mươi bảy giao dịch tư liệu chúc mừng ngài thông quan xích viêm bí cảnh bốn mươi bảy sóng lấy được kinh nghiệm một trăm bảy mươi bảy sáu trăm l đoa xích viêm bảng đổi mới lao đầu nhạc cùng hiệu nạ đánh tới bốn mươi bảy sóng xếp tại đệ nhất tại cái kia bọn hắn tại cái kia đại thần các ngươi cũng quá mạnh đi nhận lấy đầu gối của ta kích động cái gì a a mới bốn mươi bảy sóng mà thôi mới bốn mươi bảy sóng không biết người đánh bao nhiêu sóng m ộ ư ơ i bảy sóng à, làm sao vậy tuy nhiên ta mười bảy sóng nhưng cái này có thể nói rõ bọn hắn bốn mươi bảy sóng rất mạnh sao không thể sao thứ trước đừng kích động mấy cái đại công hội đều không có đánh đâu người nào đánh trước người nào ăn thiệt thòi các ngươi nhìn cái k i ê u ma hùng quốc chiến vương chạy khổ chỉ đánh ba mươi chín sóng hiện tại lao đầu nhạc bốn mươi bảy buổi chiều nói không chừng ám dạ quân vương thì năm mươi quan hàn hiên không để ý đến mọi người hắn có loại khí lực đều không xử x u ấ t thì kết thúc cảm giác bất quá tốt và hôm nay chỉ là thăm dò sâu cạn ngày mai mới là trọng yếu nhất nhận lấy bốn tổ sơ cấp thuộc tính đơn hàn hiên mang theo hiệu nạ rời đi quảng trường hiệu nạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc vừa mới bốn mươi bảy sóng hẳn là bột theo c a n h trái vụn trộm chạy tới trong căn cứ hàn hiên nhẹ gật đầu khẳng định là không có khả năng trực tiếp soát đến căn cứ vậy quá vô lại t í nếu h thời tranh lệnh thời gian không nhiều toán vật quái gian gian mới đổi mới vừa là sau đó đ chạy n căn cứ. vẫn cứ. Kỳ thật thủ vừa vệ là mới đ ề như g bột bị kéo đến n c á phải d ớ i tiến h á p tên, t bên r trực t i p thì h c ố g đi, sau đó cái sau này ẩn tháp â n bột l soát cánh lại vượt khẳng định sẽ bị tiến tháp hấp dẫn c ử u hận trách ta không có chú ý t r ắ n g m ắ t không cánh trái tiến tháp cũng không được đầy đủ trách ngươi nếu như ta kịp thời thả tứ diện s ở ca cũng có thể diệt đi tiểu quái bảo trụ tiến tháp lần thứ nhất nha khó tránh khỏi đúng ngày mai tiếp tục cố lên đột phá năm mươi sóng năm lấy số một ta cảm thấy những cái kia c ô n g hội người chơi khả năng ngay cả chúng ta hôm nay ghi chép đều không đánh tan được đúng không ta cũng cảm thấy như vậy cái này độ khó khăn có thể rất lớn a ta đói hồng phúc từ lâu đi chiến vương trễ k h ổ lúc này đang cố gắng cày quái đỗng nhiên nhận được tin tức có người phá hắn xích viêm bí cảnh ghi chép hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào không có khả năng ba mươi chín sóng thì là cực h ạ n ta là ẩn tàng chức nghiệp thủ hộ giả mới có thể đánh vác ba mươi sáu sóng phong nguyên tố dựa vào hai cái năm cấp pháp sư phát ra cũng là đến ba mươi bảy quan nhanh kết thúc mới đánh chết phong nguyên tố tuy nhiên đánh chết phong nguyên tố nhưng là ta cũng đánh không được hai sóng quái hợp công dựa vào mỗi lần triệu hoán một cái một cấp thủ vệ cưng răn kéo tới ba mươi chín sóng làm sao có thể có người có thể đột phá ba mươi chín quan thế mà chờ hắn mở ra xích vi bảng trong nháy mắt đạo tâm phá thoái đệ nhất tên lao đầu nhạc k h i u nạ sóng đếm bốn mươi bảy các đại công hội lúc này cũng không có nhàn rỗi bọn hắn đều có chính mình công lược tổ chuyên môn khảo thí phó bản tìm kiếm tốt nhất thông quan phương pháp cuối cùng bọn hắn kết luận đều bốn thủ vệ thêm hai mục sư hoặc là ba thủ vệ ba mục sư pháp sư trực tiếp xem nhẹ chí ít lấy trước mắt người chơi thuộc tính tới nói kháng ba mươi sóng quái vật đã là cực hạn mà lại năm cấp thủ vệ nắm giữ giảm thương tổn quần công cùng trào phung có thể hữu hiệu thanh lý quái vật đồng thời bảo hộ tiến tháp tiến tháp mới là hậu kỳ đánh bột chủ yếu phát ra cho nên thủ vệ là cần thiết lại cấp bậc càng cao càng tốt mục sư cũng là cần thiết đồng thời hai ba cấp liền có thể dùng mục sư không chỉ có thể sữa thủ vệ còn có thể cho tiến tháp tăng máu đây là người chơi không cách nào làm được đương nhiên Không đề nghị mang đề tuy r ị l i ệ h nhiên công lược tổ cấp ra tốt nhất anh hùng tổ hợp cùng tiền kỳ công lược nhưng là do ở cứng thực lực không đủ bọn hắn đều lừng bước ba mươi bảy đằng sau không có, có số liệu cũng tự nhiên không có công lược chỉ có thể để công hội đại lao chính mình đi khảo nghiệm trạm thiên hồng quân đối chính mình thực lực rất có nhận biết tuy nhiên bọn hắn dưới cơ duyên x ả o hợp đạt đến nhất lưu công hội thực lực nhưng là cùng mấy cái đỉnh cấp công hội vẫn là có rõ ràng t r í n h lệnh hắn cùng trên bảng xếp hạng đại lao cũng là có khoảng cách nhưng là hắn có một cái cái khác đại lao không có ưu thế cũng là trạm thiên bá đạo cùng lao đầu nhạc quan hệ mật thiết lần trước tân thủ thôn bộ vốn là dựa vào cái tầng quan hệ này cầm tới phó bản g tư liệu tích lũy đại lượng trang bị ưu thế lại là dựa vào cái tầng quan hệ này giữ với bút tuân ra công hội lệnh đưa thân nhất lưu công hội hiện tại lao đầu nhạc lại xuất hiện ở đứng đầu bảng khả năng này lại là bọn hắn một cơ hội lúc này hắn liền để trạm tiên h bá đạo đi liên hệ lao đầu nhạc trạm tiên h bá đạo huynh đệ vẫn là n g ư ơ i n g ư bức a xích viêm bảng đứng đầu bảng lao đầu nhạc ta cũng cảm thấy mình thẳng n g ư bức trạm tiên h bá đạo trạm tiên h bá đạo thương lượng với ngươi vấn đề một trăm kim tệ mua xích viêm bí cảnh quái vật độc nhất vô nhị thời gian dài tư liệu trạm tiên h bá đạo ngươi nói cho chúng ta biết ba mươi tám sóng sau mỗi một đợt quái vật tư liệu là được m a i cho đến một trăm sóng một trăm sóng sau giá tiền khác tính toán lao đầu nhạc một trăm kim tệ đây chính là năm trăm vạn a các ngươi cái này đều bỏ được ca trạm tiên bá đạo không có năm trăm vạn hôm nay không phải ra tết xuân bảo dương sao bên trong đều có đồng tệ, giá cả. đã ngã xuống một một năm trạm thiên bá đạo mà lại giá bán là một một năm chúng ta thu thì là một một ba cho nên trên thực tế chỉ trị giá một trăm ba mươi vạn lao đầu nhạc ngươi cũng rất thực sự à vừa mới còn có điểm tâm động tới hiện tại không có cảm giác trạm thiên bá đạo chúng ta có thể hứa hẹn không đem tư liệu bán cho người khác lên bảng đối với chúng ta rất trọng yếu nhưng là ngươi yên tâm không cần ngươi mang ngươi chỉ cần cung cấp tình báo mạo hiểm chính chúng ta gánh chịu lao đầu nhạc Ta có thể biết có được nhắc cái các nhở ngươi à, cái nào sợ các ngươi sợ nào quái à, v không giống nhau vẫn là kẹt tại ba mươi bảy quan trạm thiên bá đạo ba mươi bảy quan hội trưởng chúng ta có năm chắc đi qua phía sau cửa ả i biết tình báo tình h u ố n g giới có thể làm ra tốt nhất p h á n đoán dù sao mỗi ngày chỉ có một cơ hội một bước sai khả năng liền trực tiếp kết thúc lão đầu nhạc đúng vậy à, chúng ta cũng là bởi vì một sai lầm mới ngừng bước bốn mươi bảy quan một cái có thể hoàn toàn tránh khỏi sai lầm trạm thiên bá đạo cho nên à, chúng ta mới có thể tìm ngơi ư dù sao có thể đi tại tất cả người chơi trước mặt cũng chỉ có ngươi lão đầu nhạc lời này ta rất tán đồng ta có thể đem tình báo bán cho các ngươi bất quá phải thêm một đầu chỉ cung cấp n 2 sóng tư liệu trạm thiên bá đạo lý giải lý giải đối chúng ta mà nói không có gì khác biệt dù sao thực lực cứ như vậy nhiều thì n 2 lao đầu nhạc mặt khác ta muốn mua ba trăm mai k i m tệ các ngươi có sao trạm thiên bá đạo đương nhiên bất quá đây không phải tàng nghiệp vụ ta có thể cho ngươi tranh thủ nội bộ giá một một trăm bốn ba nếu như ngươi đồng ý chờ sau đó trạm thiên đa bảo sẽ liên hệ ngươi lao đầu nhạc có thể trạm thiên bá đạo hợp tác vui vẻ điện tử hợp đồng phát ngươi ta cái này cùng đa bảo nói xuống n h rất dễ lý giải hàn niên hiện tại đánh tới bốn bảy mươi chỉ cung cấp đến bốn mươi lăm sóng quái vật tư liệu đây là vì phòng ngừa tư liệu bị tiết lộ cho cái khác cạnh tranh xích viêm bảng người chơi rất nhanh trạm thiên bá đạo điện tử hợp đồng liền phát tới hàn hiên tra xét một p h a n không có vấn đề gì sau đó ký tên đồng thời trạm thiên bá đạo dự chi một trăm kim tệ cũng trực tiếp phát đến hàn hiên hỏng thư hàn hiên xem xét thông quan ghi hình cả sửa lại một chút ba mươi bảy đến bốn mươi lăm sóng quái vật tư liệu phát cho trạm thiên bá đạo nhân ra sảng khoái chính mình cũng không thể dạy vào khốn khổ không phải chương năm mươi tám bốn trăm linh bốn kim tệ thu đến kim tệ về sau hàn hiên lại liếp mắt nhìn t h u tính b ố tổ sơ cấp thuộc tính đơn cho hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ còn không bằng cái này một trăm kim tệ cho hắn công kích tăng lên rõ ràng đã hiện tại tiền của trò chơi giá cả đã nga xuống vậy hắn tự nhiên là bắt tay vào làm đem trên tay tiền đổi thành kim tệ bị động tiền tài cũng là lực lượng cũng có thể bắt đầu phát huy nó tác dụng v ố n có rất nhanh chẳng thiên đa bảo tin tức liền phát tới hỏi hàn hiên dự định làm sao giao dịch hàn hiên tự nhiên là lựa chọn bình đài đảm bảo giao dịch trực tiếp giao dịch cần trước đem tiễn trùng tiến thiên nguyên tài khoản nhưng là hắn không có chói chặt đối ứng thân phận tin tức thẻ ngân hàng đi vào cùng chuyển ra đều không thể sử dụng đảm bảo giao dịch hội thu chính mình 0.5% ngoài định mức phí phục vụ cũng chính là hơn 21.000, nhưng là hắn không có lựa chọn khác c u ố i cùng phí tổn tháng tư năm ba một vạn mua ba trăm kim tệ lúc này trên người hắn kim tệ cũng đạt tới bốn trăm linh bốn hắn công kích tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên lần thứ nhất vượt qua ba i d lão đầu nhạc x ư n g hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp một mươi sáu một trăm bảy mươi bảy bảy trăm hai mươi ba bảy trăm năm mươi nghìn sinh mệnh giá trị hai mươi bốn tám trăm sáu mươi hai pháp lực giá trị hai trăm ba mươi năm công kích lực ba ba trăm bảy mươi bảy ma pháp hai trăm phòng ngự vật lý ba trăm bảy mươi chín phòng ngự ma pháp một trăm tám mươi bốn tỷ lệ bạo kích hai mươi năm tốc độ di chuyển bốn trăm m ư ơ i ba tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm linh năm trí lực m ộ ư ơ i chín nhanh nhẹn một ư ơ i bốn tinh thần bảy thể chất ba mươi bảy hàn hiên lại liếc mắt nhìn đẳng cấp xếp hạng bảng một ám dạ quân vương m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi chín hai đại h á n han vương m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi tám ba lao đầu nhạc m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi ba bốn hiệu nạ m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi ba năm sở hồn hoang m ộ ư ơ i sáu cấp một mươi năm Chiến vương trước kia bị chen đến thứ hai ám dạ quân vương từ khi từ bỏ bốn cái đội viên về sau tốc độ lên cấp rõ ràng tăng tốc lúc này đã một lần nữa về tới đệ nhất hiện tại xếp hạng bảng cũng không thể nói rằng cái gì chủ yếu là xích viêm bí cảnh sẽ cung cấp đại lượng kinh nghiệm trên bảng xếp hạng đại đa số người chơi cũng không đánh qua chạm vạng t ố i t r ư ớ c kinh nghiệm của bọn hắn sẽ còn đập mạnh một đợt bất quá xích viêm bí cảnh cũng sẽ tiêu hao đại lượng thời gian bọn hắn đánh bí cảnh lấy được kinh nghiệm sát xuất lớn là không bằng hàn hiên cùng hiệu nạ c ả n quái bồi hiệu nạ ăn cơm chưa xong hàn hiên lại bồi tiếp nàng tản ra chạy trốn đến trong sân căn dặn hiệu nạ nghỉ ngơi thật tốt về sau hàn hiên mới lò gặp ăn trong hiện thực cơm dù sao hiệu nạ một đêm hưng phấn không ngủ còn cùng hắn soát một buổi sáng hàn hiên sau khi ăn cơm chưa xong còn tận lực soát một giờ diễn đàn mới lên tuyến thông qua diễn đàn hắn cũng minh bạch ngạo thế công hội trước đó mai danh nhận tích nguyên nhân cũng là bởi vì hắn chết thần dẫn đến ngạo thế công hội khu công nghiệp tập thể chóng đầu loại chuyện này nếu như là phân tán ra đến vậy cũng không có gì đơn giản cũng là cảm thấy mình không có nghỉ ngơi tốt trạng thái kém nhưng là bỗng nhiên tập trung chóng đầu vậy liền rất đáng sợ sau đó khu công nghiệp thì bị phong cấm đêm đó đặc biệt chuyên gia tổ đã đến khu công nghiệp các loại khảo thí sau cùng sửng sốt cái gì đều không kiểm tra đi ra ngày thứ hai đại gia trạng thái đều khôi phục cùng ngươi không việc gì một dạng bất quá khu công nghiệp vẫn không có giải phòng vì để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh bọn hắn như cũ cần bị quan sát mười bốn ngày mỗi ngày một lần kiểm tra bất quá ngoại trừ mỗi ngày thông lệ kiểm tra cũng sẽ không hạn chế bọn hắn tiến vào trò chơi sau đó ngạo thế công hội thành viên lại lại xuất hiện nghe nói tại khu công nghiệp bị phong cấm vào đêm đó một cái nữ hải bước lên bị không biết tật bệnh cảm nhiễm mạo hiểm tiến vào đại hưng khu công nghiệp chiếu c ô sinh bệnh ngạo thế quân vương cuối cùng chính mình cũng kẻ xịu ngạo thế quân vương rất là cảm động tiến vào trò chơi sau còn cố ý mua cho nàng cái công hội lệnh làm hội trường chơi thì ra là thế cái này đô đô nhiên, nhiên không thể khinh thường à hy vọng nàng càng thông minh một chút đừng tới tìm ta phiền phức đi nghỉ ngơi một giờ hàn hiên đăng nhập vào trò chơi hắn mới xuất hiện trong sân không đến bao lâu hiệu nạ thì vặn eo bẹ cổ đi ra hàn hiên trực tiếp nhìn n g ê y người hiệu nạ bị nhìn một trận xấu hổ nhìn cái gì vậy hàn hiên thì là không cần mặt mũi nói không có thiên lý lớn lên đẹp mắt không cho ta nhìn ngươi g i ế t ta đi miệng lưới chân chu ngươi chính là ngắn video bên trong thường nói cha nam đi ngươi lại chỗ nào loạn học từ a ta cặn bã người nào ta đây là ngây thơm áp nam nhân thì ngươi thì có quỷ h i u nạ trong miệng nói không tin tâm lý lại dường như ăn mật đồng dạng ngọn hàn hiên bọn hắn buổi chiều mục tiêu là loạn thạch sơn phía trên nham thạch quái một đường du sơn n m ặ n thủy đại khái hoa bốn mươi lăm phút đồng hồ bọn hắn mới vừa tới nham thạch quái khu vực cái này nham thạch quái cùng trước kia trong trò chơi chơi người đá ngược lại là rất giống bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như tất cả trong trò chơi người đá đều không khác m ấ y đi đều là tảng đá tạo thành khác nhau cũng là có tảng đá lớn có tiểu nham thạch quái khu vực phi thường lớn cả ngọn núi đều là bất q u á giữa bọn chúng khoảng cách lại là phi thường lớn hàn hiên bắn mấy mũi tên về sau phát hiện đều vượt ra khỏi hồ quang điện có thể bắn ra phạm vi b hắn trực tiếp tại trên đỉnh núi chạy chạy nham thạch quái cửu hận phạm vi đại khái là hai mươi m dạng này có thể hấp dẫn đến nham thạch quái uy nguyên không nhiều sau đó lại cho chúng quanh năm mươi m không có, có cửu hận nham thạch quái đều tới một tiễn như thế bốn m p h i n trông, hàn hiên sau lưng đã theo lít nha lít nhít tiếp cận bốn mươi năm mươi con nham thạch quái triệu đức trụ thả tứ diện sở ca hữu nã nghe vậy tức giận mất đi một cái tứ diện sở ca đi qua bao trùm toàn bộ nham thạch quái ngươi mới triệu đức trụ cả nhà ngươi đều triệu đức trụ vốn là tốc độ di chuyển thì không thích nam h thạch quái lại bị giảm tốc căn bản đi không ra tứ diện sở ca pha vi ăn đầy toàn bộ thương tổn bất quá nam h thạch quái ma kháng cũng rất cao hiệu nạ cũng không có hàn hiên không nhìn p h o n g ngự mỗi cái nam h thạch quái cũng c hp ỉ bất thụ thương tổn.、Nham、thạch quá quái không Nham h đến vạn rất cao nhưng là cung cấp kinh nghiệm cũng vô cùng có thể nhìn hàn hiên một t i ễ n đem một cái tàn huyết nam h thạch quái mang đi ba trăm mười một một đánh giết nam h thạch quái mười c h í cấp lấy được kinh nghiệm năm trăm ba mươi sáu tại công hội cùng đẳng cấp song tăng thêm dưới một cái nam thạch quái liền có thể cung cấp năm trăm ba mươi sáu kinh nghiệm lấy hàn hiên hiện tại kinh nghiệm chỉ cần đánh g i ế t một nghìn con liền có thể thăng cấp tính cả dụ quái thời gian bọn hắn mỗi năm phút đồng hồ có thể đánh g i ế t năm mươi con nham thạch quái nếu như hiệu nạ tại dụ quái trên đường nhiều thả một cái tứ diện sở ca đoán chừng năm phút đồng hồ có thể đánh g i ế t sáu mươi bảy mươi con tính như vậy không đến một tiếng rưỡi bọn hắn liền có thể lên tới mười bảy cấp loại tốc độ này có thể nói là phi thường khủng bố bất quá hàn hiên lại không phải rất hài lòng quá mệt mỏi mà lại dẫn quái đi bộ thời điểm hắn công kích tần suất trên diện rộng hạ xuống